chương sáu trăm bảy mươi mốt vô vọng bình nguyên si tiên h ngươi là người thứ nhất nhưng không phải là cái cuối cùng chương sáu trăm bảy mươi mốt vô vọng bình nguyên si tiên h ngươi là người thứ nhất nhưng không phải là cái cuối cùng si tiên h chỗ chiến trường là tại hỗn độn cảnh chiến trường tây bộ lệnh nam một cái địa vực cứ điểm vô vọng bình nguyên nơi đó chính là t r ư ơ n g trần sau đó phải đi địa phương đây cũng là thánh hy an bài cho hắn cái thứ hai chiến trường hoặc là nói là t r ư ơ n g trần chính mình chọn lựa chiến trường thứ hai lúc đầu thánh hy đối với an bài trương trần đi đối phó si thiên còn có một số do dự bất quá nghĩ đến trương trần chiến lược đằng sau cũng liền miễn cưỡng thỏa hiệp trương trần là hắn kỳ binh chi kỳ binh này tại lúc cần thiết nhất định phải phát huy mấu chốt tác dụng lúc đầu hắn là không có chi kỳ binh này nhưng là trương trần tới hắn liền có thậm chí đối với toàn bộ chiến cuộc đi hướng trong n g á y mắt đều càng thêm nhìn kỹ không chỉ là thánh hy như vậy mấy vị kia hôn độn cảnh định phong cường dạ bọn họ cũng là như vậy cho là trương trần yêu nghiệt trình độ rõ như ban ngày đội phá hôn độn cảnh đằng sau hoàn toàn chính xác có khả năng cùng si thiên nhất chiến lại thêm si thiên nguyên bản đối thủ cũng chính là bọn h ắ n an bài tiến về vô vọng bình nguyên tiến đánh cường giả vị cường giả kia cùng trương trần chân thành hợp tác phía dưới si thiên tất nhiên chết nói cách khác trương trần không cần có được đơn độc giải quyết si thiên chiến l ự c chỉ cần có thể cùng si thiên nhất chiến liền đầy đủ đây cũng là vì cái gì cuối cùng thánh hy đồng ý trương trần tiến đến vô vọng bình nguyên căn bản tính nguyên nhân quen thuộc một chút sau khi đột phá lực lượng trương trần không có quá nhiều do dự thể nội chúa tể chi lực phun trào bắt đầu hướng vô vọng bình nguyên tiến đến vô vọng bình nguyên ở vào tây bộ lệch nam vị trí mà thiên cơ cốc chính là ở vào hỗn đội cảnh chiến trường tây bộ vị trí từ thiên cơ cốc tiến về vô vọng bình nguyên cũng không cần thời gian quá dài nhưng chính là như vậy thời gian ngắn ngủi chương trần ở trên đường vẫn như cũ cảm thấy vô cùng dài lúc trước vây quét bọn hắn chỗ hôn đ ộ n người sáng tạo cổ già thần tôn m ộ ư ơ i hai vị trí cường giả một trong sau đó hắn liền muốn đi chính diện đối mặt dù là chương trần cùng si thiên chưa từng gặp mặt thế nhưng là giữa bọn hắn vẫn như cũ có được một đoạn không phải n g ư ờ i chết chính là ta sống thù hận mặc kệ là xuất phát từ nguyên nhân gì chương trần đều phải chém giết si thiên cái này vây quét cổ thêm thần tôn kẻ cầm đầu một trong đây là một loại trách nhiệm cũng là chương trần chính mình trong tư tương nhất định phải hoàn thành sự tình rốt cục tại d à y v ò bên trong t r ư ơ n g trần đi tới vô vọng bình nguyên chỗ vừa mới đến vô vọng bình nguyên t r ư ơ n g trần liền cảm nhận được hai cô cường đại khí tức ngay tại không ngừng va chạm mỗi lần va chạm cũng sẽ ở vô vọng trên bình nguyên lưu lại từng đạo kinh khủng dữ tợn vết nứt vô vọng bình nguyên đã không giống một cái bình nguyên càng giống là từng cái khe nứt lớn đây cũng chính là tại thánh linh giới đổi lại là thế giới khác một phương thế giới này đã sớm không còn tồn tại dư ba trận, trận nếu là bình thường hỗn độn cảnh cường giả tại cái này chỉ sợ ngay cả một hơi đều không tiên chỉ nổi liền sẽ lập tức mất mạng thế nhưng là những dư ba này đối với trương trần tới nói căn bản l à như là thành phong quất vào mặt không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng tựa như đã nhận ra trương trần đến bình thường đang giao chiến hai vị cường giả ăn ý đình chỉ chiến đấu tiếp theo một cái trước mắt một đạo cao lớn thánh khiết thân ảnh c h ố n g rỗng hiện lên ở trương trần trước mặt nhìn chăm chú lên trương trần đạo này cao lớn thánh khiết thân ảnh mừng rỡ cười một tiếng trương trần đạo hữu ngươi cuối cùng là tới gần cùng ta cùng một chỗ liên thủ đem si thiên tạp thoái này chém giết tiếng nói còn chưa rơi xuống một đạo thân ảnh cường đại liền xuất hiện ở một phía khác đạo thân ảnh này chu thâm tràn ngập uy áp kinh khủng màu đen t à ác thánh khuyết năng lượng đem hắn chỗ khu vực toàn bộ bao phủ cái bộ dáng này vừa nhìn liền biết nó đến từ chủng tộc nào thánh chủ si mạch mà ở chỗ này sẽ xuất hiện thánh tộc si mạch cường giả chỉ có một cái si thiên lúc này si thiên chính một mặt cẩn thận đánh giá t r ư ơ n g trần tựa hồ muốn đem t r ư ơ n g trần xem thấu t r ư ơ n g trần cương chuẩn bị trả lời xuất hiện tại phụ cận thánh tộc thánh mạch cường giả lời nói liền thấy si thiên thân ảnh giờ khác này chương trần tất cả lực chú ý đều bị si thiên hấp dẫn Gia hỏa này chương í n h là lúc t r ớ c cổ cầm cho vây này quét đầu hữu, thần tôn kẻ cầm đầu một trong、a. Thánh lam đạo hữu,、si、thiên ta, ra A. Lam gia hỏa này giao cho ta, người kẻ đạo si trần thâm hít một hơi thay đổi ánh mắt đối với nói chuyện lúc trước thánh tộc thánh m ạ c h cường giả chân thành nói vị cường giả này hắn nhận biết là thánh tộc thánh m ạ c h đã từng nội phủ ngũ trường l a o tên là thánh lam thánh lam nghe được t r ư ơ n g trần lời nói dáng tươi cười bỗng nhiên chỉ trệ hắn nghe được cái gì t r ư ơ n g trần nói hắn muốn một người đối phó gia hỏa này si thiên thế nhưng là cùng hắn cùng cấp bậc cường giả có được hỗn độn cảnh thất trọng đình phong cường đại tu vi trương trần dù là chiến lược siêu tuyệt nhưng cũng bất quá vừa mới đột phá hỗn độn cảnh nhất trọng mà thôi muốn nói hiện tại trương trần chiến lược có thể cùng si thiên nhất chiến hắn tin tưởng dù sao trương trần yêu nhiệt g trình độ hắn là rõ ràng hắn hiện tại cũng có thể rõ ràng cảm giác được trương trần thể nội ẩn tàng cái kia cố cường đại năng lượng một khi bộc phát chính là hắn cũng cần cẩn thận một chút cẩn thận nữa nhưng dù cho như thế cũng không nên nói b ừ a một người đi đối kháng si thiên a bọn hắn hiện tại nhất là tranh đoạt từng giây thời điểm hai cái cùng một chỗ không phải càng nhanh giải quyết chiến đấu sao như vậy cũng có thể bảo hiểm một chút sẽ không xuất hiện cái gì không cần thiết biến cố bất quá thánh lam nghe được t r ư ơ n g trần lời nói tiếp theo sau lại thở dài một tiếng t r ư ơ n g trần cùng si tiên h thù hận hắn rõ ràng chỉ là hiện tại tình huống này bốn đúng lúc này một đạo trào phúng thanh nhâm từ đối diện truyền đến ta đổ coi là tới một cái gì giúp đỡ kết quả chỉ là một cái chỉ là hỗn độn cảnh nhất trọng tiểu tử thánh lam ngươi bây giờ đều phế thành bộ dáng này còn cần một cái hỗn độn cảnh nhất trọng tiểu tử tới giúp ngươi bận hiệu thánh lam nghe được vang lên bên thai thanh â m khinh thường nết miệng đều sắp chết đến nơi còn tại cái kia trang đầu to đâu hắn có thể không tin si tiên không có cảm giác được chương thần thể nội cái kia cố cường đại năng lượng sở dĩ nói như vậy chỉ sợ là đang thuyết phục chính hắn đi dù sao hắn cũng không giống như chính mình một dạng có được hậu viện t r ư ơ n g trần nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn xem thánh lam lại lần nữa trầm giọng nói thánh lam đạo hữu xin nhờ nếu như ta thật không địch lại ngươi lại ra tay chính là như thế nào thánh lam bất đắc dĩ lắc đầu được chưa được chưa vậy ngươi đi đi vừa vặn ra hỏa này đang dếo c ự n ngươi ngươi đi để hắn nhìn một chút sự lợi hại của ngươi t r ư ơ n g trần nghe vậy thần sắc vui mừng đối với thánh lam cảm tạ chắp tay đa tạ thánh lam đạo hữu đại ân không lời nào cảm tạ hết được ta thiếu ngươi một cái nhân tình nói x ánh mắt nhìn về phía trên mặt vẻ trào phúng si thiên cùng lúc trước vui mừng khác biệt hiện tại trương trần trên khuôn mặt đều là l ạ n h leo chi s ắ c si thiên ngươi có thể từng n h ớ kỹ lúc trước bị các ngươi mười hai vị tạp thoái vây công trí t ử cổ thêm thần tôn nghe được trương trần thanh â m đàm thoại si thiên trên mặt vẻ trào phúng trong nháy mắt tàn đi trên mặt lộ ra một vòng âm t r ầ m biểu lộ cổ già thần tôn cổ già thần tôn đều đã chết đã lâu như vậy chẳng lẽ lại ngươi là đến báo thù cho hắn trương trần cười lạnh k h n g sai ngươi sẽ là cái thứ nhất nhưng không phải là cái cuối cùng lúc trước cái tiêm mười hai cái vây quét cổ già thần tôn tạp h á i ta đều sẽ toàn bộ chém giết. m trong khác ấ t dứt, Trương Trần thiên tới tranh. t nhanh liền đến.、Lời、còn dứt, bàn chân liền đạc mạnh, hướng、si、thiên đánh tới tranh. Ông. chưa Lời si đạc r chốc lát tiếng kiếm ngân cùng đao minh tiếng vang triệt toàn bộ vô vọng bình nguyên còn tại trên đường t r ư ơ n g trần trong tay lục thanh kiếm cùng phong thiên nhận liền chém ra, mang theo hai đạo cường đại phong mang chương sáu trăm bảy mươi hai vĩnh hằng cảnh t h ầ n thông hỗn độn cảnh uy năng tam thần châu hiện thế chương sáu trăm bảy mươi hai vĩnh hằng cảnh t h ầ n thông hỗn độn cảnh vĩ năng tam thần châu hiện thế quyên sinh đao pháp thức thứ nhất luân hồi kiếm giới hình thức thứ nhất thập phương giới đao mang hiền hách mang theo luân hồi chi ý chém chết hết thảy Kiếm đạo o p h nhưng g mang ngưng tụ t à n h thập h p ơ tại h ế i bây giờ trương trần trong tay thi triển đi ra không chút nào nhìn không ra bọn hắn chỉ là vĩnh hằng cảnh cấp bậc thần thông bởi vì bọn chúng mi năng đủ để cho hỗn độn cảnh hậu kỳ cường giả đều sợ hãi si thiên cảm nhận được cái này hai cỗ phong mang ở trong cường đại huy năng con người bỗng nhiên cọ rụt lại lúc đầu trong mắt hắn t r ư ơ n g trần mặc dù có chút thần bí thể nội năng lượng ẩn chứa trong lúc mơ hồ có loại cho hắn cảm giác nguy hiểm thế nhưng là hắn chưa từng có nghĩ tới t r ư ơ n g trần thế m à cường h à n h như vậy không chỉ như vậy t r ư ơ n g trần vừa mới còn nói hắn là đến là cổ già thần tôn báo thủ cổ già thần tôn cái này cơ hồ bị hắn l ã n g quê danh tự xuất hiện lần nữa lại là có cờ ư n giả g không yêu nghiệt một vị cực hạn yêu nghiệt đến là cổ già thần tôn báo thủ giá hỏa này so với cổ già thần tôn lúc trước còn muốn càng thêm n g i tiên càng thêm để hắn không có khả năng lý giải không có thời gian cho hắn suy nghĩ nhiều si thiên vội vàng điều động chính mình tất cả lực lượng hướng đã đến tại phụ cận đao mang đối kháng mà đi m ạ n h vê anh trong tiếng oanh minh si thiên thân ảnh hướng phía sau lùi lại mấy bước quyên sinh đao pháp ở trong luân hồi chi ý khiến cho si thiên có một chút hoảng hốt chưa có lấy lại tinh thần đến cũng chính là tại lúc này đem si thiên toàn bộ thân hình đều bao phủ ở bên trong thập phương thế giới kiếm khí đông nhiên đột nhiên có vào vừa mới đối kháng xong đao mang si thiên vẫn còn hoảng thần ở trong căn bản không kịp trốn tránh cùng điều động lực lượng phòng hộ q u a n thân liền trực tiếp bị thập phương thế giới kiếm khí báo kh vừa đi vừa về cắt chém phốc thử phốc thử từng đợt cắt thịt thịt thanh âm ở trong si thiên trên thân thể trong nháy mắt liền xuất hiện vô số đạo lit nha lit nít h giữ tợn vết kiếm đau đớn kịch liệt khiến cho si thiên lấy lại tinh thần bộc u phát chính mình tất cả lực lượng đem thập phương thế giới kiếm khí no bạo từ bên trong trốn thoát thế nhưng là lúc này si thiên trên thân thể đã không có một chỗ hoàn hảo địa phương chỉ cần mắt thường có thể đụng địa phương đều có thể nhìn thấy vết kiếm tồn tại nhìn thoáng qua thân thể mình phía trên lit nha lit nít vết thương si thiên sắc mặt trở nên khó coi không gì sánh được mặc dù những thương thế này đối với hắn mà nói vẹn vẹn không có ý nghĩa vết thương nhỏ, chỉ cần vận chuyển lực lượng liền có thể trực tiếp khôi phục có thể vừa đến đã bị thương thế vẫn là như thế khó coi thương thế hắn đường đường hôn đ ộ n cảnh thất trọng đ ỉ n h phong cương giả thế mà bị một cái hôn đ ộ n cảnh nhất trọng tiểu ra hỏa trình chật vật như vậy ngươi đáng chết si thiên đột nhiên n g n g đầu đối với trương trần từng chữ nói ra hung tận nói trương trần cũng không có đáp lại hắn bởi vì lúc này hắn đã lại lần nữa lấn người hướng về phía trước chiêu số giống vậy lại lần nữa vung ra chỉ bất quá khác biệt duy nhất chính là lần này không còn là thức thứ nhất mà là thức thứ hai quyên sinh đao pháp thức thứ hai quyên sinh kiếm giới hình thức thứ hai bách giới hình ông tranh mang theo q u y ề n sinh chi ý đao mang loé lên một cái rồi biến mất cùng lúc trước bình thường dẫn đầu đi vào si thiên trước người mà tại hắn hậu phương một bức đẹp luôn đẹp rực rỡ thế giới trong bức tranh triển khai bức họa này phía trên có thế gian tuyệt vời nhất mỹ cảnh mỹ lệ không gì sánh được thế nhưng là nó phía trên tràn ngập phong mang tại nói cho thế nhân nó cũng không phải là nhìn yếu ớt như vậy bởi vì nó mỗi một bút mỗi một v ẽ đều là do cực hạn kiếm đạo phong mang ngưng tụ mà thành bất luận sinh linh gì dám k i n h thường đều sẽ bị bên trong cực hạn phong mang rào sắt thành hư vô si thiên cảm nhận được cái này hai đạo so với lúc trước càng khủng bố hơn phong mang thần s ắ c h u n g ác hắn nhưng là đường đường thanh tộc có được tịnh hóa thanh tộc hết thể sự vật đều sẽ được hắn thiên phú thần thông tịnh hóa vô tận khí tức màu đen từ si thiên thể nội x u n g ra những n à y khí tức màu đen ở trong tràn ngập t à ác cùng thanh k h i ế t kèm theo còn có vô tận tịnh hóa chi lực tựa như thế gian hết thể đều sẽ được nó tịnh hóa những n à y khí tức màu đen một khi xuất hiện liền đem bốn phía hết thể toàn bộ tịnh hóa trở thành hư vô trở thành nhất nguyên mặt không khí tức màu đen cùng đao mang tiếp xúc với nhau không có bất kỳ cái gì tiếng vang chuyển ra q u y ê n sinh đao pháp thức thứ hai trực tiếp vô thanh vô tức biến mất tại trong x ư ơ n g mù màu đen thấy cảnh này si thiên trên khuôn mặt lộ ra đắc ý dáng tươi c ư ờ i đây chính là hắn thánh tộc cường đại mặc cho ngươi phong mang lại thắng cũng vô pháp gần hắn thân trực tiếp cho ngươi toàn bộ tịnh hóa nhìn ngươi kế tiếp còn làm sao cùng ta chiến đấu thế nhưng là đúng lúc này vô tận trong x ư ơ n g mù màu đen nguyên bản đã biến mất đao mang lại lần nữa xuất hiện mặc dù uy năng suy yếu rất nhiều lại là thật sự lại lần nữa xuất hiện tại si thiên ngạc nhiên trong thần sắc uy năng thập không còn một đao mang từ trên thân thể của hắn xuyên qua cũng chính là tại đồng thời nguyên bản chậm chạp tiến lên mỹ lệ bức tranh đ ố n g nhiên cách ra vô tận kiếm đạo phong m an g hướng phía si thiên c h ấ n áp tới trong chốc lát mỹ lệ bức tranh đem si thiên toàn bộ thân hình bao k h ỏ a ở bên trong vô tận kiếm đạo khí tức tùy ý cắt si thiên thân thể dù là mang theo tịnh hóa loại hình khí tức màu đen còn tại tịnh hóa có thể cuối cùng không cách nào toàn bộ tịnh hóa rơi kiếm đạo phong m an g toàn bộ hành trình mắt thấy đây hết thể thánh l a m con người có chút co r i ụ c lại hắn đã mười phần đánh giá cao chương trần chiến lực nhưng là bây giờ hắn phát hiện hắn sai sai không hợp t h o i thưởng hắn tự nhận là đánh giá cao chương trần sức chiến đấu thật không nghĩ t r ư ơ n g trần chiến lược xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn vừa mới giao chiến mà thôi si thiên lại bị làm cho như vậy đầy bụi đất t r ư ơ n g trần thần sắc không hề bận tâm nhàn nhạt, nhạt lên tiếng ta nói qua hôm nay ngươi t ấ t vong vừa mới chỉ là món ăn khai vị tiếp xuống mới là chính hí nói xong hơi chuyển động ý nghĩ một chút đem phong thiên l ư ớ i đao cùng lục t h á n h kiếm thu nhập thể nội ngay sau đó trong thân thể s ô n g ra ba viên mang theo huyền diệu bá đạo cường hành khí tức hạt châu nhìn thấy cái này ba viên hạt châu ngay tại g a sức tránh thoát mỹ lệ bức tranh si thiên cùng thánh lam đều ngay dại đây là cổ già thần tôn tam thần châu chương sáu trăm bảy mươi ba tam thần châu chi si thiên lựa chọn gian nan chương sáu trăm bảy mươi ba tam thần châu chi uy si thiên lựa chọn gian nan cổ già thần tôn tam thần châu hồng nông thần châu hôn độn châu cùng huyền hoàng châu mỗi một k h ỏ a đều là hôn độn cảnh đ ỉ n h phong trong pháp bảo người nổi bật bất luận cái gì một viên lấy ra đều là bị hôn độn cảnh cường giả trông mà thèm trí bảo ba viên thần châu liên hợp cùng một chỗ càng là siêu v i ệ t hôn độn cảnh đ ỉ n h phong pháp bảo không biết bao nhiêu dựa vào cái này ba viên thần châu lúc trước cổ gia thần tôn tại toàn bộ hồng nông ở trong thu được to lớn danh khí nếu như nói cổ gia thần tôn ban đầu chỉ dùng của mình nhanh chóng đột phá hôn đột cảnh mà thu được lớn lao danh khí như vậy hắn cùng tam thần châu cùng đông đảo hỗn độn cảnh cường giả xảy ra chiến đấu đồng thời cuối cùng chiến thắng chính là đang vì hắn danh khí chính danh chứng minh hắn là danh xứng với thực mà không phải loại kia chỉ có danh khí mà không thực lực loại kia hào nhoáng bên ngoài kẻ yếu đáng tiếc là cổ gia thần tôn sau khi nga xuống hồng m ô n g bên trong không còn có xuất hiện tam thần châu tung tích bọn hắn vốn cho rằng tam thần châu theo cổ gia thần tôn cùng một chỗ mất đi tiêu vong không bao giờ còn có thể có thể xuất hiện trên thế gian lại là không nghĩ tới tam thần châu thế mà toàn bộ nhận chủ trương trần trở thành trương trần pháp bảo bây giờ bọn hắn lại lần nữa nhìn thấy tam thần châu si thiên cùng thánh lam không biết mình là lấy như thế nào tâm tình đến đối mặt hiện tại bọn hắn tâm tình mười p h ầ n phức tạp thật giống như lại lần nữa thấy được cổ già thần tôn bình thường bất quá si thiên cùng thánh lam hay là có khác biệt cảm giác tam thần châu lại lần nữa như thế vậy liền chứng minh trương trần chiến lực sẽ thu hoạch được to lớn tam phúc nguyên bản trương trần chiến lực liền đã mười p h ầ n đáng sợ bây giờ còn có tam thần châu chiến lực tam phúc si thiên khó có thể tưởng tượng chiến đấu kế tiếp sẽ nên khó khăn b ự c nào nhìn thoáng qua phía dưới vô vọng bình nguyên si thiên trên khuôn mặt hiện ra một vòng vẽ g i y r u ộ hắn cảm giác lại tiếp tục hắn liền sẽ vẫn lạc tại nơi này dù là trương trần không cách nào tùy tiện chém giết hắn thế nhưng là một bên còn có một cái vẫn luôn đang quan chiến không có tham dự chiến đấu thánh lam hắn cùng trương trần chiến đấu hắn không địch lại còn có thể lựa chọn chạy trốn có thể có thánh lam ở một bên vậy thì có một chút khó khăn thánh lam chiến lược cùng hắn gần như tương đương nếu như thánh lam cùng trương trần liên hợp lại đối phó hắn như vậy hắn không được bao lâu liền tất nhiên sẽ chết tại chỗ là chân chính không thể trốn đi đâu được thế nhưng là hắn một khi đi vô vọng bình nguyên cái này khổng lồ địa vực cứ điểm liền sẽ bị thánh tộc thánh mạch chiếm cứ đến lúc đó thánh tộc thánh mạch liền có thể thu hoạch được càng cường đại hơn chiến lược tăng phúc. t h á nghĩ h Thánh Mạch h tộc có n n ữ cái c kia i gia trị, tại đối với bọn hắn thể độn cảnh chiến trường thế cục tới nói, thai điểm đi, đối với liền tại ế thế thế hết n tăng bọn hắn chỉnh hỗn độn cảnh trường chính trận ngập Trốn, chỉnh ảnh hưởng to lớn. Không trốn, hắn rất có thể liền muốn vấn nơi này, thành n lược là lạc hư phúc cục cứ cục có có trì, thể một mất thể to rất thể thể trở g hỏa hảo. h đầu. sẽ tới đây si thiên trong nháy mắt lâm vào tình cảnh lưỡng nan thánh lam lấy lại tinh thần nhìn xem phía trên chương trần có chút muốn nói lại thôi hắn rất muốn cùng chương trần hiện tại liên hợp lại đem si thiên nhanh chóng giải quyết đến lúc đó bọn hắn liền có thể chiếm cứ vô vọng bình nguyên nhưng hắn lúc trước lại đã đáp ứng t r ư ơ n g trần để trương trần tiên cùng si thiên nhất chiến giải quyết giữa bọn hắn ẩn đoán đợi đến trương trần không cách nào lực đ ị n h thời điểm hắn lại ra tay trợ giúp trương trần cùng một chỗ giải quyết chỉ bất quá bây giờ chiếm cứ ưu thế là trương trần nếu là hắn xuất thủ chỉ sợ cũng làm trái trước đó hứa hẹn còn có trương trần cho tín nhiệm cuối cùng thánh lam hay là quyết định từ bỏ hiện tại trợ giúp trương trần ý nghĩ đợi đến trương trần đằng sau làm cho si thiên muốn thời điểm chạy trốn hắn lại ra tay cũng không mượn cho tới bây giờ thánh lam đã hoàn toàn không, lo lắng trần không phải si thiên đối thủ chương trần nguyên bản c h i lực tăng thêm hiện tại tam thần châu gia trì si thiên tất nhiên không phải là trương trần đối thủ ba người bọn họ ở trong hiện tại trương trần chiến lược mới là cường đại nhất cho dù là chính hắn thánh lam cũng cảm thấy hắn không phải là trương trần đối thủ điều này cũng làm cho thánh lam không khỏi không cảm khái trương trần thiên tư cùng hắn khí vận cơ duyên quả nhiên là quá mức vị thiên trên bầu trời trương trần đỉnh đầu tam thần châu ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía một mặt vẻ dãy rủa si thiên xem ra ngươi còn nhận biết cái này ba viên thần châu hôm nay cái này tam thần châu liền thay thế cổ gia thần tôn đưa ngươi chém ở nơi đây ta còn tưởng rằng ngươi khi đó có can đảm đi vây quét cổ gia thần tôn là bởi vì ngươi tự thân dũng khí cùng thực lực hiện tại xem ra ngươi cũng bất quá là ỷ vào người đông thế mạnh lúc này mới có can đảm đi vây quét cổ g i ả thần tôn nếu để cho ngươi đơn độc đối mặt cổ g i ả thần tôn chỉ sợ ngươi liền muốn dọa đến tệ ra còn rồi ông v ù vù âm thanh bên trong ba viên thần châu bắt đầu xoay tròn sau đó tại trường trần khống c h ê phía dưới hướng phía si thiên đập tới không sai chính là nện hết sức đơn giản t h u bạo không có bất kỳ cái gì l o ạ l o ẹ n chỉ là đơn giản hướng phía si thiên đập tới ba viên thần châu đầu đuôi đụng vào nhau phía trước nhất đúng đúng huyện hoàng châu đằng sau là hôn đổ châu xếp tại sau cùng là hồng m ô n g thần châu huyền hoàng châu mang theo vô tận nặng nghề vi năng hôn đ ộ n châu thì là cho huyền hoàng châu một cỗ chấn áp hết t h ể vì thế sau cùng hồng m ô n g thần châu đưa cho bọn hắn tam thần châu một cỗ khí thế một cỗ tinh thần khiến cho tam thần châu vi năng hỏa làm một thể một kích này là ba viên thần châu đỉnh phong một kích cũng là tam thần châu nén giận một kích đối với si thiên bọn chúng nhận biết đồng thời hết sức quen thuộc bởi vì đây chính là lúc trước vây quét bọn hắn đời trước chủ nhân cổ già thần tôn kẻ cầm đầu một trong hôm nay bọn chúng rốt cục có cơ hội vì cổ già thần tôn báo thủ vô tận t u ế nguyệt đằng sau rốt cục có cơ hội tại a qua, m thần hết thể vật toàn châu những nơi nó đi đ sự vật toàn bộ bị nó nát, toàn bộ vô vọng bộ nguyên bình đều bị tam thần châu khóa chặt phía dưới si thiên cảm thấy một cỗ cực hạn nguy hiểm từ trong giấy rủa lấy lại tinh thần hiện tại xem ra hắn liền xem như muốn chạy trốn cũng không có cơ hội chạy trốn hắn đã bị tam thần châu một mực khóa chặt căn bản là không thể trốn đi đâu được chỉ có thể lựa chọn chọi cứng chính là uy năng này thật sự là có một ít quá mạnh mẽ không kịp nghĩ nhiều si tiên h quanh thân màu đen thánh khiết khí tức t à ác lại lần nữa khuấy động đem trong thân thể của chính mình ba tầng ba tầng ngoài b a o khỏa ngay sau đó si tiên h trong lòng bàn tay xuất hiện một cây đen tuyển trượng hai trường thương trường thương này mang theo khí tức cùng si tiên h cơ hồ giống nhau như lúc thánh khiết mà t à ác toàn thân màu đen kịt để cho người ta có chút nhìn mà phát khiếp thánh lam nhìn thấy trường thương này thần s á c cứng lại trường thương này hắn nhận biết chính là si thiên bản mệnh thần minh hỗn độn cảnh trí bảo diệt thanh t ư ơ n g mặc dù không phải hỗn độn cảnh đình phong trí bảo nhưng cũng đến gần vô hạn hỗn độn cảnh đình phong là một kiện thập phần cường đại hỗn độn si thiên xuất ra trường thương này xem ra hắn là chuẩn bị toàn lực đánh một trận chỉ là đối với si thiên thánh lam cũng không phải là đặc biệt xem trọng có được tam thần châu còn có mặt khác hai thanh hỗn độn cảnh trí bảo t r ư ơ n g trần chiến l ự c so với si thiên rõ ràng cường đại rất nhiều trận chiến đấu này thắng lợi sau cùng nhất định là thuộc về t r ư ơ n g trần chỉ bất quá muốn tiếp tục bao lâu liền còn chưa thể biết được đang quan chiến đồng thời thánh lam cũng một mực tại chú ý si thiên động tác kế tiếp hắn muốn dự phòng si thiên d ở cho lửa bịp chạy trốn lần này vô vọng bình nguyên cứ điểm bọn hắn cần chịu cứ si thiên cũng phải chết ở chỗ này tiếp theo một cái trước mắt một đạo tiếng oanh minh vang lên chỉ gặp si tiên h vị trí bị ba viên thần châu trực tiếp nghệ thành hư vô những cái kia ngăn cản tam thần châu tiến lên màu đen thánh k h i ế t khí tức tà ác căn bản là không có cách ngăn cản mảy may mặc dù thánh tộc tiến hóa chi lực vô cùng cường đại thế nhưng là đối mặt cái này thuần túy lực lượng cực hạn lực lượng tới nói vẫn như cũ không cách nào ngăn cản si tiên h tay nắm diệt thánh thương một đạo cực hạn thương mang trọc ra cùng tam thần châu đụng vào nhau ngay sau đó si tiên như bị trọng kích hướng phía sau bay ngược mà ra tại bay ngược trên đường si tiên trên thân thể xuất hiện từng đạo vết rách tựa như lập tức liền muốn nhục nhưng si thiên cũng không có lựa chọn ổn định thân thể ngược lại mượn nhờ chủng kích chi lực này muốn hướng nơi xa bỏ chạy cuối cùng si thiên hay là quyết định từ bỏ chỗ này địa vực cứ điểm lựa chọn chạy trốn bởi vì đợi tiếp nữa hắn chẳng những thủ không được cứ điểm sẽ còn vẫn lạc tại nơi này thà rằng như vậy chẳng bỏ qua địa vực cứ điểm bảo tồn chiến l ự c đi mặt khác cứ điểm trợ rút ném đi vô vọng bình nguyên vậy liền cướp đoạt mặt khác địa vực cứ điểm đến tiến hành đền bù chương trần thấy cảnh này cười lạnh trốn ngươi lại có thể trốn hướng nơi nào lời còn chưa dứt chương trần thể nội xông ra hai đạo cùng trương trần khí tức thân ảnh giống nhau như lúc hai bóng người này một người cầm trong tay lục t h a n h kiếm một người cầm trong tay phong thiên lưới đ a o sau đó xuyên qua tầng tầng không gian hướng hai cái phương hướng chặn đường mà đi tốc độ của bọn hắn so với mượn nhờ lực trùng kích si thiên còn muốn càng nhanh hơn tại si thiên thoát đi trước đó y ê u tiên đi tới si thiên thoát đi phương hướng phía trước ngăn cản si thiên cảm giác được hai bóng người này thân thể bỗng nhiên trì trệ thân xác có chút khó coi nhìn thoáng qua ngăn cản ở phía trước hai bóng người tựa hồ hắn giống như đã trốn không thoát hai bóng người này hắn cảm giác đều là chương trần đều mười phần cường đại tăng thêm phía sau cái kia chương trần nói cách khác Hắn c ầ n đồng t h ờ i đối m ặ t i bốn si t h ư ê n g t r d n Một cái h ắ n đều có c h ú t k h ó mà đối k h á n g đối m ặ trăm bảy m ư ơ n g 674. si thiên tự dễ ước cái thứ nhất chương 674. si thiên tự dễ ước cái thứ nhất chuẩn bị khởi hành ngăn cản si thiên thánh lam nhìn thấy từ chương trần thể nội xông ra mặt khác hai cái chương trần lông mày n h ị n không được vậy một cái tiến lên thân thể cũng ngừng lại hơi kinh ngạc nhìn xem chương trần vị trí khá lắm chương trần thế mà còn có loại này huyền diệu phân thân c h i pháp phân ra hai bộ phân thân thực lực thế mà cùng bản thể không kém bao nhiêu mặc dù hơi yếu một chút nhưng cũng không phải là rất nhiều mặc dù từ trên phẩm cấp mặt nhìn có thể nhìn ra phân thân này chi pháp chỉ là vĩnh hằng cảnh cấp bậc nhưng lại là loại kia vĩnh hằng cảnh ở trong ở vào người nổi bật loại kia cường đại thần thông cơ hồ liền muốn có thể so với hỗn độn cảnh thần thông tại đạo này huyền diệu thần thông tác dụng phía dưới chương trần cơ hồ thì tương đương với có được ba cái đối mặt cái này ba cái chương trần si thiên tựa hồ không cần hắn ngăn trở bởi vì tại cái này ba cái chương trần ngăn cản phía dưới si thiên căn bản chính là không thể trốn đi đâu được thánh lam nghĩ tới đây có chút bất đắc gì như vai nơi này giống như hắn đã không cần tiếp qua nhiều dừng lại chương trần liền có thể giải quyết hết hệ công việc cũng được thừa dịp hai người bọn họ chiến đấu hay là trước tiên ở nơi này lưu lại thuộc về hắn khí tức ấn ký đi đến lúc đó đợi đến trương trần cùng si thiên chiến đấu kết thúc về sau bọn hắn cũng chiếm cứ vô vọng bình nguyên có thể tiết kiệm không ít thời gian nghĩ đến liền làm thánh lam bắt đầu nín hơi ngưng thần khoanh chân ngồi xuống bắt đầu câu thông vô vọng bình nguyên khí tức ấn ký muốn chiếm cứ một chỗ đã bị chiếm cứ địa vực cứ điểm liền cần tìm được trước khí tức ấn ký chỗ sau đó dùng lực lượng của mình ngưng tụ ra một đạo hoàn toàn mới khí tức ấn ký đem ở giữa khí tức ấn ký bao trùm muốn làm đến điểm này nhất định phải thực lực tương đương thậm chí cả thực lực càng thêm cường đại. thực lực tương đương không ở ngoài cần tốn hao nhiều thời gian hơn đi tiêu hao trước đó khí tức ân ký sau đó thay vào đó hắn cùng si thiên thực lực tương đương cũng là có thể chiếm cứ vô vọng bình nguyên chính là thời gian chi phí cần càng nhiều hơn một chút bất quá bây giờ thôi hắn có thời gian trên bầu trời chương trần b ả n thể chậm rãi đi vào si thiên sau lưng cười n h ạ t một tiếng ngươi không phải muốn chạy sao làm sao hiện tại không chạy si thiên nghe được trương trần bình thản bên trong mang theo lời d ễ cận vốn là khó coi thần sắc trở nên càng thêm khó coi chạy ngươi để cho ngươi hai bộ phân thân đem ta ngăn cản ta chạy thế nào gia hỏa này làm sao nhiều như vậy cường đại thủ đoạn không chỉ có được hồng mông thần châu cái này ba viên cường đại tam thần châu thế mà còn có được loại này phân hóa phân t h ầ n giữ lại chính mình đại bộ phận thực lực cường đại thủ đoạn nếu như bị hắn biết được tại vĩnh hằng cảnh thời điểm hóa khí tam thanh có thể hoàn toàn phục khắc ra t r ư ơ n g trần hoàn chỉnh chiến lược lời nói còn không biết là loại nào cảm tưởng si thiên thâm hít một hơi miễn cưỡng khống chế lại tâm tình của mình trầm giọng nói ngươi đến cùng là ai tại sao lại có được cổ già thần tôn tam thần châu còn muốn báo thù cho hắn đây là si thiên một mực trăm mối vẫn không có cách giải vấn đề t r ư ơ n g trần rất c ư ờ n g đại cũng rất yêu nhiệt g so với lúc trước cổ già thần tôn còn muốn càng thêm yêu nhiệt g t h á n h tộc thánh mạch có thể tìm tới loại này giúp đỡ hắn rất giật mình nhưng cũng có thể lý giải dù sao t r ư ơ n g trần chủng tộc lai lịch hắn nhìn không ra đến cùng là cái gì loại này không biết tên nhỏ yếu chủng tộc muốn thu hoạch được thánh tộc thánh mạch hữu hảo hắn cũng là có thể lý giải có thể t r ư ơ n g trần mục đích hết sức rõ ràng không hề chỉ là thánh tộc thánh mạch tìm đến hỗ trợ đơn giản như vậy hắn nói hắn là đến là cổ già thần tôn báo thủ nói như thế nói chương trần cùng cổ già thần tôn ở giữa liền có được mười phần thân mật quan hệ nhưng từ trương trần khí tức hắn có thể cảm giác được tuổi tác mười phần nhỏ ở độ tuổi này không có khả năng cùng cổ ra thần tôn ở giữa có cái gì quan hệ trực tiếp tồn tại chương trần nghe vậy dáng tươi cười thu liễm có chút tự d ê u đạo lai lịch của ta ngươi vị này cao cao tại thượng thánh tộc si mạch hỗn độn cảnh trí cường giả lại thế nào khả năng để ý các ngươi thánh tộc si mạch dưới tay thánh di tộc khắp nơi xâm ngược mặt khác vô chủ hỗn độn giết chóc vô số bây giờ thánh di tộc bị diệt các ngươi thánh tộc si mạch hẳn là sẽ không quá mức coi trọng bởi vì thánh di tộc không có các ngơi khả năng sẽ còn sáng tạo ra một cái thánh vức bỏ t thế nhưng là các ngươi làm sao cũng sẽ không nghĩ đến chính là những cử động này sẽ đắc tội ta cái này để cho ngươi vô cùng kiềng kỵ cùng cấp bậc cường già đâu thoại âm rơi xuống si thiên con ngươi bỗng nhiên co rụt lại nhịn không được lũi về sau mấy bước t r ư ơ n g trần lời nói có ý tứ là nói hắn đến từ một phương hỗn độn thế giới còn cùng cổ già thần tôn có quan hệ chẳng lẽ lại là cổ già thần tôn sáng tạo phía k i a hỗn độn thế giới nghĩ đến cái này si thiên càng thêm chấn kinh một cái hỗn độn thế giới sinh linh lại có thể như vậy yêu nghiệt bọn hắn thánh tộc si mạch vì tìm kiếm cổ già thần tôn lưu lại vĩnh hàng chân dưới cùng tam thần châu s á c thực điều động thánh di tộc tiến đến công chiếm chỉ bất quá một mực không có kết quả thời gian dần trôi qua hắn cũng liền quên lãng chuyện này đoạn thời gian trước thánh di tộc bị diệt hắn cũng không có quá mức để ý chính như trương trần nói tới như vậy thánh di tộc đối với hắn mà nói căn bản chính là không quan trọng gì nhỏ yếu chủng tộc nếu là nguyện ý hắn có thể tùy ý lại lần nữa sáng tạo ra một chủng tộc thay thế thánh di tộc bây giờ trương trần ở chỗ này nói ra nói đến đ â y ngữ chẳng lẽ lại thánh di tộc là hắn diện lúc này lâm vào khiếp sợ si thiên b ỗ n nhiên nghĩ đến một việc chờ chút bốn bộ dáng cùng cổ thần tộc tương tự nhưng lại không phải cổ thần tộc sinh ra ở cổ g i ả thần tôn chỗ hôn đ ộ i bốn chẳng lẽ lại t r ư ơ n g trần là cổ g i ả thần tôn sáng tác cái tia danh s ư n g có thể siêu việt hồng m ô n g tộc trung tộc nhân tộc t r ư ơ n g trần phát giác được si thiên thần sắp biến hóa khoe miệng hơi động một chút xem ra ngươi đã biết lai lịch của ta như vậy ngươi cũng có thể hào hào lên đường tại ngươi vẫn là thời điểm ngươi phải nhớ kỹ chém giết ngươi là tới từ chư thiên vạn giới nhân tộc t r ư ơ n g trần lời còn chưa dứt chương trần bản thể cùng hai bộ phân thân thân thể cùng nhau khẽ động tiếp theo một cái t r ớ c mắt cực hạn kiếm đạo phong man cùng đao đạo phong mang kèm theo còn có tam thần châu chấn áp hết thảy n ệ n d i ệ t hết thệ cường đại vô song ý thế tranh ông hoành đạo đạo trong tiếng oanh minh si tiên h ba phương hướng đều bị cường đại công kích bao phủ si tiên h thần sắc có một ít h o à n g hốt cái kêu bị hắn coi như trò cười nhân tộc bị hắn gọi cổ già thần tôn x ỉ nhục nhân tộc thế mà thật như vậy yêu nghiệt lấy hôn độn cảnh nhất trọng tu vi liền đem hắn làm cho tình cảnh như thế có chút m ở mịn ngẩng đầu nhìn thoáng qua bốn phía cường đại công kích si tiên h có chút cười một cái tự dễ ước hắn cái này thánh tộc si mạch hôn độn cảnh thất trọng cường giả tối đình cuối cùng thế mà lại vẫn lạc tại một cái chỉ là nhân tộc hỗn độn cảnh nhất trọng tiểu tử trong tay cổ gia thần tôn truyền thừa của ngươi người quả nhiên là cực kỳ yêu nghiệt thật sự là để cho ta có một ít không nhịn được muốn hâm mộ a giờ k h ắ c này si thiên nghĩ đến đã tưởng hắn tại sao muốn đi vây quét cổ già thần tôn không có lý do khác trừ ghen ghét hay là ghen ghét hắn rõ ràng cũng là thánh tộc yêu nghiệt kỳ tài vì sao toàn bộ hồng mông ánh mắt đều chú ý cổ già thần tôn mà không chú ý hắn hắn không cam tâm cho nên tiến đến tham dự vây quét tạo hóa trêu ngươi xem ra hắn thánh tộc si mạch cuối cùng vẫn là không thể cùng nhân quả tộc bình thường thoát khỏi loại này nhân quả ầm ầm trong tiếng oanh minh lục thanh kiếm phong thiên nhận cùng tam thần châu công kích không trở ngại chút nào rơi vào si thiên trên thân thể không biết vì sao si thiên cũng không có lựa chọn phản kháng mà là giang hai tay ra thản nhiên đối mặt uy năng kinh khủng ở trong si thiên trực tiếp bị hai cỗ hoàn toàn khác biệt phong mang cùng tam thần tộc c h ấ n áp chi lực n g h i ề n thành hư vô chỉ để lại một cây đã mất đi chủ nhân màu đen tàn phá trừng thương không ngừng phát ra từng đạo tiếng kêu gào thảm thiết thánh tộc si mạch hỗn độn cảnh thất trọng cường giả tối đỉnh si tiên vẫn chương、675. lần nữa tu vi phản hồi c h i ế m cứ vô vọng bình nguyên hỗn độn cảnh tam trọng đ ỉ n h phong chương sáu trăm bảy mươi lăm lần nữa tu vi phản hồi c h i ế m cứ vô vọng bình nguyên hỗn độn cảnh tam trọng đ ỉ n h phong t r ư ơ n g trần hơi chuyển động ý nghĩ một chút tán đi hai bộ phân thân đem lục t h á n h k i ế m cùng phong thiên nhận đều thu nhập thể nội lúc trước vây quét cổ già thần tôn mười hai vị hỗn độn cảnh trí cường giả đã chém giết một vị còn thừa lại còn lại mười một vị đây cũng là là cổ già thần tôn báo một phần mười hai thủ hít sâu một hơi chương trần bình phục một chút cảm xúc trong đáy lỏng sau cùng thời điểm si thiên cũng không có lựa chọn vận chuyển lực lượng để ngăn cản công kích của hắn mà là t h ẳ n g nhiên đối mặt sau đó bị rào sắt thành hư vô si thiên hành động này t r ư ơ n g trần có chút lý giải đồng thời lại có chút n g h i hoặc xem ra si thiên cũng là một cái cực độ kiêu ngạo ra hỏa nhưng vì cái gì lúc trước sẽ đi lựa chọn lấy nhiều k h í ít, vây công cổ giả thần tôn đâu lấy si thiên kiêu ngạo hẳn là sẽ không như thế lựa chọn mới đối đúng lúc này t r ư ơ n g trần hình như có nhận thấy ngầm đầu nhìn thoáng qua càng phía trên hơn thiên khung ở nơi đó đang có một cỗ mười phần mề l ề n rượu bàng bạc tu vi phản hồi năng lượng ngay tại hướng phía dưới hạ xuống nhìn chăm chú lên cỗ tu vi này phản hồi năng lượng chương trần trong mắt không tự giác lộ ra một vòng vẽ t r ờ mong trước đó hắn chỉ là chém giết một vị hỗn độn cảnh nhất trọng cường giả vị cường giả kia tu vi phản hồi liền đã để hắn từ vĩnh hằng cảnh đ ỉ n h phong trực tiếp đột phá đến hỗn độn cảnh nhất trọng hiện tại hắn chém giết không phải hỗn độn cảnh nhất trọng mà là hỗn độn cảnh thất trọng đ ỉ n h phong cường giả không biết vị này hỗn độn cảnh thất trọng đ ỉ n h phong cường giả mang tới tu vi phản hồi lại có thể để hắn ba vị tu vi tăng lên bao nhiêu đâu hồng mông lực lượng bản nguyên bây giờ lĩnh ngộ đạt đến bốn thành nghĩ đến hỗn độn cảnh thất trọng cường giả tối đình tu vi phản hồi có tại t r ư ơ n g trần suy nghĩ bay tán loạn ở giữa cường đại bàng bạc lại huyền diệu dị thường tu vi phản hồi năng lượng rơi xuống t r ư ơ n g trần trên thân thể năng lượng vừa mới đem t r ư ơ n g trần thân thể b a o khỏa t r ư ơ n g trần cũng cảm giác được chính mình ba vị tu vi bắt đầu lại lần nữa nhanh chóng tiêu t h ă n g đứng lên đứng ngui chịu x à o chính là tu vi thấp nhất linh lực tu vi hồng m ô n g lực lượng bản nguyên l ĩ n h ngộ trình độ tại cô tu vi này phản hồi năng lượng tác dụng dưới bắt đầu nhanh chóng l ĩ n h ngộ hồng m ô n g lực lượng bản nguyên l ĩ n h ngộ mỗi tinh tiến một kia chương trần linh lực tu vi liền hướng trước kéo lên một mạng lớn không chỉ là linh lực tu vi nhục thân tu vi cùng thần hồn tu vi hai loại chỉ cần năng lượng liền có thể đột phá tu vi càng là đơn giản thô bạo tại thu hoạch được tu vi phản hồi năng lượng cung ứng đằng sau nhục thân tu vi cùng thần hồn tu vi cũng bắt đầu nhanh chóng tăng lên chỉ bất quá đem so sánh với linh lực tu vi nhục thân tu vi cùng thần hồn tu vi càng thêm cường đại cho nên lộ ra tăng lên tốc độ không có nhanh như vậy khả n h i ề u là như vậy nhục thân tu vi cùng linh lực tu vi vẫn như cũng là mắt trần có thể thấy tăng lên t r ư ơ n g trần cảm giác lần này tốc độ tăng lên so trước đó lần kia còn muốn càng thêm nhanh chóng cái này khiến chương trần không khỏi cảm thán không hổ là hỗn độn cảnh thất trọng cường giả tối đỉnh tu vi phản hồi Quả tại n thánh linh giới quy tắc vận chuyển phía dưới không gian phá thoái cùng hư không một lần nữa khép lại thiên khùng cũng khôi phục bình thường liên liên hạ phương biến thành từng đạo hẻm núi đường hầm vô vọng bình n g u y ê n g cũng một lần nữa biến thành trước đó bằng phảng bộ dáng đây chính là thánh linh giới quy tắc chỗ cường đại mặc kệ hủy diện thành bộ dáng gì chỉ cần qua một đoạn thời gian quy tắc chi lực vận chuyển Liền có thể lần nữa khôi phục nguyên dạng đây cũng là t h á n h linh giới vì cái gì có thể trở thành t h á n h tộc giải quyết nội bộ mâu thuẫn đ o á n thế giới căn bản nguyên nhân c h ỗ t r ư ơ n g t r ầ n ở trên vòng trời luyện hóa tiếp thu tu v i phản hồi mà tại vô vọng bình nguyên phía dưới t h á n h lam đang dùng khí tức của mình ấ n ký đi bao trùm trước đó s i thiên lưu lại khí tức ấ n ký dù là s i thiên v ẫ n lạc lưu lại s i thiên ấ n ký cũng sẽ không t á n đi vẫn như cũng cần dùng mặt khác khí á c k h tức ấ n ký đi đem nó bao trùm chung chân cùng thành lam phân công hợp tác thời gian tại hai người bận rộn bên trong trôi qua rất nhanh một canh giờ thời gian trôi qua thành lam mở hai mắt ra trên mặt lộ ra một vòng từ đáy lòng dáng tươi cười cuối cùng là đem cái này vô vọng bình nguyên c h i ế m cứ như vậy đối với trình thể chiến lược t ă n g phúc chúng ta thánh tộc thánh mạch lại trở nên lớn hơn còn chưa kịp xem xét t r ư ơ n g trần tình huống thánh lam cũng cảm giác được một cỗ cường đại khí t ứ c từ thiên khung hạ xuống cỗ khí t ứ c này là linh lực tu vi khí t ứ c mà nguồn linh lực này tu vi khí t ứ c đã đạt đến hỗn độn cảnh tam trọng đ ỉ n h phong chương sáu trăm bảy mươi sáu ba vị tu vi đại tiến gấp rút tiếp viện chương sáu trăm bảy mươi sáu ba vị tu vi đại tiến gấp rút tiếp viện cảm nhận được cỗ này tu vi cường đại khí t ứ c thánh lam vội và ngầm đầu nhìn về phía đỉnh đầu thiên k u n g chỉ thấy trên bầu trời chương trần ngạo n g h ẽ mà đứng quanh thân ba vị tu vi khí tức không giữ lại chút nào nở rộ lại lần nữa thu được một vị hỗn độn cảnh trí cường giả tu vi phản hồi chương trần ba vị tu vi đều chiếm được mười phần tiến bộ linh lực tu vi chẳng qua là ba vị tu vi ở trong yếu nhất tồn tại trên bầu trời chương trần cảm nhận được thể nội lực lượng cường đại nhịn không được niềm nở cười một tiếng hỗn độn cảnh thất trọng đ ỉ n h phong cường giả không hổ là hỗn độn cảnh thất trọng đ ỉ n h phong cường giả dù là chỉ là tu vi phản hồi đối với hắn tu vi tăng lên tới nói cũng là to lớn linh lực tu vi hắn hiện tại là hỗn độn cảnh tam trọng đình phong là thấp nhất tồn tại hồng m ô n g lực lượng bản nguyên từ trước đó bốn thành đạt đến bảy thành rưỡi t r ư ơ n g trần đ o ă n t r ư ừ n g đợi đến triệt để lĩnh nộ g hồng m ô n g bản nguyên thời điểm hắn hẳn là có thể đủ đạt tới hỗn độn cảnh ngũ trọng tả h ư u nói cách khác tại đằng sau hắn cần lĩnh nộ g mới lực lượng bản nguyên dung nhập vào chúa tể chi lực ở trong mới có thể tiếp tục tiến lên tu vi ba vị tu vi mặt khác hai cái tu vi nhục thân tu vi cùng thần hồn tu vi đều so linh lực tu vi cao hơn càng nhiều nhục thân tu vi hỗn độn cảnh lục trọng thậm chí sắp đạt tới lục trọng đình phong thần hồn tu vi hỗn độn cảnh lục trọng cùng nhục thân tu vi một dạng cũng kém không nhiều sắp đạt đến hỗn độn cảnh lục trọng đình phong lục thân tu vi cùng thần hồn tu vi đem so sánh với linh lực tu vi tới nói cao ba cái tiểu cảnh giới hiện nay hắn chỉnh thể cảnh giới đã nhanh muốn đi vào hỗn độn cảnh hậu kỳ về phần chiến l ự ợ c tôi t r ư ơ n g trần tự tin hắn hiện tại đã đủ để cùng hỗn độn cảnh cường giả tối đỉnh một trận chiến chân chân chính chính bước vào hồng mông cường giả hạng nhất hàng ngũ đủ để cùng hồng mông cường tộc ở trong những người mạnh nhất kia bọn họ bẻ bẻ lại cổ tay đợi đến đằng sau linh lực tu vi đột phá đến hỗn độn cảnh trung kỳ thậm chí cả hỗn độn cảnh hậu kỳ cho dù là cái kia vô cùng thần bí hồng mông tộc chương trần cũng không có chút nào e ngại hồng mông tộc cường đại vô song không để ý tới hồng mông thế gian sự vật địa vị nhưng như cũ siêu nhiên đủ để có thể thấy được hắn thực lực cường hãn đã không cần quá mức để ý tới quan hệ phát triển chỉ cần tồn tại ở nơi đó liền không có sinh linh dám đi trêu trọc tại giải quyết rơi trong tay mình những chuyện này về sau trương trần liền muốn đi tham viếng một chút hồng mông tộc đối với hồng mông tộc trương trần thế nhưng là hiếu kỳ gấp chúc mừng trương trần đạo hữu tu vi đại tiến hiện tại chiến l ự c của ngươi ta là thật thúc ngựa đều đã không kịp lúc này một đạo mang theo chúc mừng cùng cảm khái thanh âm từ phía dưới chuyển đến nghe được thanh â m này trương trần lấy lại tinh thần mỉm cười ánh mắt nhìn về phía phía trước nói khẽ thánh lam đạo hữu không phải cũng đem vô vọng bình nguyên chiếm lấy rồi sao ta đã có thể cảm giác được chiến lược tăng phúc đã ra chỉ tại trên người của ta tại hắn đột phá thời điểm hắn cũng có thể cảm giác được một cô chống g ô n g xuất hiện lực lượng ra chỉ giáng lâm ở trên người hắn lúc kia trương trần liền biết thánh lam đã thành công đem vô vọng bình nguyên chiếm lấy rồi chuyến này bọn hắn chẳng những chém giết si thiên càng là chiếm cứ vô vọng bình nguyên như thế một cái khổng lồ địa vực cứ điểm có thể nói là mười phần x ô i gió x ô i nước đi vào trương trần phụ cận thánh lam dừng bước lại nghe được trương trần lời nói có chút bất đắc gì lắc đầu nói lại nhiều cũng không cải biến được ngươi bây giờ thực lực đã xa xa siêu việt sự thật của ta chỉ sợ ngươi hiện tại đã cùng thánh hy bọn hắn không sai bị lắm coi như hơi yếu một chút hẳn là cũng không kém là bao nhiêu ta có thể cảm giác được sự cường đại của ngươi trương trần nghe vậy cười cười không nói gì thêm đây là sự thật hắn cũng không có cách nào phản bác chính như hắn không cách nào phản bác thánh lam đã đem vô vọng bình nguyên dùng khí tức của mình ấn ký chiếm lấy rồi bình thường thánh lam gặp trương trần không nói lời nào trong nháy mắt minh bạch chính mình lợi đã nói ra ngay tại lúc này chân chính tình huống nghĩ tới đây thánh lam càng thêm phiền muộn tiểu tử này quả nhiên là biến thai à, còn không có đột phá đến hôn đ ộ n cảnh trung kỳ liền đã cùng hôn đ ộ n cảnh cường giả tối đỉnh không sai bị lắm nếu như chờ đến trương trần đạt tới hôn đ ộ n cảnh định phong trình độ chẳng phải là nói toàn bộ hồng mông ở trong có hay không cường giả có thể cùng đánh một trận hít sâu một hơi thánh lam miễn cưỡng lấy lại tinh thần ánh mắt nhìn về phía phương xa trầm giọng nói trương trần đạo hữu những chuyện này chúng ta sau đó lại nói hiện nay thực lực ngươi đột phá chúng ta cũng đã chiếm cứ vô vọng bình nguyên sau đó chúng ta hẳn là đi chợ g i ú p mặt khác địa vực cứ điểm chứng cứ càng nhiều địa vực cứ điểm chém giết càng nhiều thánh tộc si mạch liên quân cường giả như vậy chúng ta tu vi chẳng những có thể đang chiến đấu cùng chém giết trong địch nhân đột phá còn có thể thu hoạch được càng nhiều chiến lược t ă n g phúc liên tiếp phía dưới thánh tộc si mạch sẽ làm bại vong trong thanh âm tràn đầy cực độ đè nén kích động cùng hưng ơ phấn chi ý sự tỉnh cho tới bây giờ cho dù là hỗn độn cảnh thất trọng đ ỉ n h phong thánh lam cũng cảm thấy trước nay chưa có vui sướng cùng kích động bọn hắn thánh tộc thánh mạch liền muốn thắng lợi thánh r lam,、si、lam nghe n được trương trần thanh âm đàm thoại quanh thân khí tức nhịn không được khoé động người lớn một tiếng tốt tấm kia bụi đạo hữu liền theo ta cùng nhau tiến đến giúp dết địch lời còn chưa dứt thánh lam quanh thân khí tức khoé động phía dưới khiến cho không gian bốn phía phá thoái t húng h n t r chi ế p t lúc trước vây quét cổ ra thần tôn một mươi hai vị kẻ cầm đầu một trong hắn cũng đã chém giết một vị nội tâm vô cùng dễ dàng không còn có trước đó loại kia tâm tình bị đẻ nén tồn tại giải quyết xong thánh tộc thánh mạch cùng thánh tộc si mạch đơn đoán đằng sau hắn liền muốn đi hồng mông ở trong du lịch tại từng cái tinh giới đi triệt để giải quyết lúc trước cổ già thần tôn những cái kia thù hận mười hai vị cựu địch vẹn vẹn chém giết một vị còn còn lại mười một vị vẫn như cũ còn sót tại thế không đem bọn hắn toàn bộ chém giết chương trần nội tâm khúc mắc vĩnh viễn không cách nào tiêu trừ không ngoài dự liệu rời đi thánh linh giới thời điểm hắn ba vị tu vi cùng thực lực so với hiện tại còn muốn càng mạnh hắn thành tựu thánh tộc thánh mạch thánh linh giới thành tựu hắn lẫn nhau đạt được đồ vật muốn chương trần cảm thấy không có người nào chiếm cứ ai tiện nghi chương sáu trăm bảy mươi bảy phương tây chiến trường đại thắng ba vị tu vi tiếp tục kéo lên chương sáu trăm bảy mươi bảy phương tây chiến trường đại thắng ba vị tu vi tiếp tục kéo lên sau một lát trương trần cùng thánh lam đi tới khoảng cách vô vọng bình nguyên không có bao xa một cái địa vực cứ điểm cái này địa vực cứ điểm song phương giao chiến đều chỉ có hỗn độn cảnh tứ trọng thuộc về một hạng trung địa vực cứ điểm nguyên bản thánh tộc thánh mạch cường giả phái tới nơi này tiến đánh chính là một vị phụ thuộc t r ủ n g tộc hỗn độn cảnh tứ trọng cường giả mà đối thủ của hắn lại là thánh tộc si mạch hỗn độn cảnh tứ trọng cường giả tại trương trần cùng thánh lam chạy đến thời điểm thánh tộc thánh mạch vị này phụ thuộc chủng tộc hỗn độn cảnh tứ trọng cường giả đang đứng ở cực độ hạ phong ở trong. Không ngoài cuối cùng vị này phụ thuộc chủng tộc cường giả tất nhiên sẽ vẫn lạc tại thánh tộc si mạch hỗn độn cảnh tứ trọng trong tay cường giả tới thánh tộc si mạch cường giả so sánh phụ thuộc chủng tộc cường giả chủng tộc thiên phú quá yếu mặc kệ s ử x u ấ t thủ đoạn gì đều sẽ bị tỉnh hóa rơi mà thánh tộc si mạch cường giả công kích hắn lại chỉ có thể t r ọ i cứng muốn chiến thắng gần như không có khả năng vạn hạnh chính là t r ư ơ n g trần cùng thánh lam tại hắn bại vong trước đó đến nơi này tiến hành trợ giúp đem so sánh với t r ư ơ n g trần thánh lam càng rõ ràng hơn hỗn độn cảnh trong chiến trường, cái nào, chiến trường lợi, cái nào địa vực cứ điểm chiến trường bọn hắn không cách nào công chiếm thậm chí sẽ còn bị thua. chính là rõ ràng những n à y thánh lam mới có thể như vậy tinh chuẩn tìm tới cái này địa vực cứ điểm đến đây trợ giúp có trương trần cùng thánh lam gia nhập trấn thủ cái này địa vực cứ điểm thánh tộc si mạch h ố n đ ộ i cảnh tứ trọng cường giả căn bản không hề có lực hoàn thủ không đến mười chiêu thì bị triệt để chém chết cuối cùng đem nó chém giết không phải trương trần mà là trước đó một mực tại chiếm cứ vô vọng bình nguyên thánh lam đây cũng là trương trần tại đền bù trước đó thánh lam đem si thiên tất cả tu vi phản hồi tặng cho hắn thánh linh giới tu vi phản hồi tại trương trần xem ra có một cái nhỏ xịu tai hại nó chỉ nhìn cuối cùng là ai chém giết cường giả nào tham dự chiến đấu nếu là nhìn chúng đ ồ cường giả nào tham dự đều có thể phân đến tu vi phản hồi lời nói vậy liền mười phần mỹ hảo đáng tiếc sự thật luôn luôn không có khả năng đã được như nguyện trợ giúp xong cái này địa vực cứ điểm đằng sau t r ư ơ n g trần cùng thánh lam lại lần nữa đạp vào hành trình tiến đến trợ giúp mặt khác địa vực cứ điểm mà địa vực kia cứ điểm thì là do trước đó tiến đến tiến đánh vị kia phụ thuộc chủng tộc hôn độn cảnh tứ trọng cường giả tối đỉnh c h ấ n thủ hắn đã gặp sáng tạo kích chiến lược tổn thương nghiêm trọng cùng nhau đi theo cũng giúp không được giúp cái gì chẳng lưu lại trấn thủ cứ điểm đáng nhắc tới chính là chứng cứ cái này địa vực cứ điểm không phải vị kia phụ thuộc chủng trước đó thánh lam tiếp nhận tu vi phản hồi chương trần chiếm cứ địa vực cứ điểm tiếp nhận tu vi phản hồi đằng sau thánh lam tu vi tiến thêm một bước đạt đến hỗn độn cảnh bắt trọng sau đó phải là có cường giả muốn chiếm cứ địa vực kia cứ điểm nhất định phải ma diện chương trần khí tức c ân ký nói cách khác thực lực nhất định phải chương trần càng thêm cường đại mới có thể nhanh chóng đem khí tức c ân ký ma diện không phải vậy chỉ có thể từng điểm từng điểm đi hao tổn khí tức c ân ký lực lượng từ từ chiếm cứ mà muốn so chương trần càng mạnh cũng chỉ có mấy vị kia số ít hỗn độn cảnh cường giả tối đỉnh có khả năng đáng tiếc bọn hắn ngay tại hỗn độn cảnh chiến trường trung ương giao chiến căn bản không dành quan tâm chuyện khác. nhất định không có cách nào đến đây kiềm chế t r ư ơ n g trần c h i ế m cứ t r ư ơ n g trần chiếm cứ địa vực cứ điểm có t r ư ơ n g trần cùng thánh lam nhúng tay vô vọng bình nguyên xung quanh địa vực cứ điểm tiến hành chiến đấu bắt đầu nhanh chóng kết thúc không ngoài dự liệu kết thúc đằng sau kết quả đều là thánh tộc thánh mạch chiến thắng chém giết chấn thủ cứ điểm thánh tộc si mạch cơn giả đồng thời chiếm cứ địa vực cứ điểm trình thể thế cục cán cân thắng lợi ngay tại vang thánh tộc thánh mạch bên này nghiêng tại chương trần không có tới đến hỗn độn cảnh chiến trường thời điểm thánh tộc thánh mạch chỉ là chiếm cứ nhỏ bé ưu thế có được chủ động tiến công quyền thánh tộc si mạch ít một chút lực tăng phúc chỉ có thể bị động phòng thủ. Hiện nay, thánh tộc thánh mạch ưu thế mở rộng thánh tộc si mạch liền ngay cả bị động phòng thủ năng lực đều nhanh muốn đã mất đi một chỗ địa vực cứ điểm ở trong oanh trong tiếng oanh minh t r ư ơ n g trần một quyền đem một tôn hỗn độn cảnh nhị trọng chân ma tộc cường giả bánh sắt thành hư vô nhìn thoáng qua bốn phía t r ư ơ n g trần có chút phun ra một ngụm trọc khí phía tây chiến cuộc đã giải quyết triệt đề sau đó chỉ còn lại có trung ương trí cao chiến trường còn có chiến trường phương bắc phương nam chiến trường cùng phương đông chiến trường thánh lam đạo hữu chúng ta sau đó đi chỗ nào chiến trường đang khi nói chuyện tu vi phản hồi huyền diệu khí tức năng lượng từ trên trời giáng xuống đem chương trần bao phủ ở bên trong một bên một mực không có động tác thánh lam nghe vậy k h ẽ cười một tiếng trung ương chiến trường là hỗn độn cảnh cường giả tối đỉnh bọn họ chiến trường ta có thể không chen vào lọt tay chiến trường phương bắc thế cục sáng tỏ có chiến lược tăng phúc cùng càng nhiều cường giả tại chúng ta không cần đi quản quá nhiều kẻ thắng lợi cuối cùng cũng sẽ thuộc về chúng ta phương đông chiến trường cũng giống như nhau không cần chúng ta lo lắng quá nhiều một chút chiến thắng chiến trường phương bắc cường giả đã qua chi viện ngược lại là phương nam chiến trường chúng ta còn một mực không có hiệu quả gì đang đứng ở cục diện rằng co nói đến đây thánh l a m có chút bất đắc di răng tay ra đây cũng là chuyện không có biện pháp chúng ta phần lớn lực lượng đều tập trung vào chiến trường phương bắc cùng phương đông chiến trường chúng ta chỗ phương tây chiến trường bởi vì có n g ư ơ i tồn tại cùng phương nam chiến trường một dạng cũng không có quá nhiều cường giả tồn tại may m à tu vi ngươi lượt phá khiến cho phương tây chiến trường trước hết nhất đạt được thắng lợi sau đó chúng ta muốn đi chính là phương nam chiến trường không sai chương t r ầ n một bên vận chuyển công pháp phối hợp tu vi phản hồi năng lượng tăng lên chính mình ba vị tu vi một bên khẽ gật đầu như vậy xem ra t ứ phương chiến trường chỉ có phương nam chiến trường cần sự trợ giúp của bọn họ mặt khác hai cái chiến trường có thể tự cấp tự túc hơn hai canh giờ thời gian trôi qua đang cố gắng phía dưới bọn hắn đã bọn hắn đã đem phương tây tất cả địa vực cứ điểm toàn bộ chiếm cứ phương tây chiến trường hết thệ có m ộ ư ơ i bốn địa vực cứ điểm trong đó có tám cái là bọn hắn nguyên bản chiếm cứ còn có sáu cái là thánh tộc si mạch chiếm cứ thiên cơ cốc là t r ư ơ n g trần một người giải quyết vô vọng bình nguyên là t r ư ơ n g trần cùng thánh lam liên thủ giải quyết còn lại bốn cái cũng là t r ư ơ n g trần cùng thánh lam liên thủ phối hợp cường giả k h á c cùng một chỗ giải quyết hiện nay phương tây chiến trường thế cục triệt để sáng tỏ bọn hắn cũng là thời điểm rời đi phương tây chiến trường đi chợ rút mặt khác chiến trường đáng nhắc tới chính là chương trần tu vi tại chiếm cứ những n à y địa vực cứ điểm về sau. Linh lực tu vi đã đạt đến hỗn độn cảnh tứ trọng tiếp cận đỉnh phong trình độ nhục thân tu vi cùng thần hồn tu vi thì là đạt đến hỗn độn cảnh thất trọng đỉnh phong sắp đột phá đến bắt trọng trình độ nghĩ đến lại nhiều chém g i ế t mấy vị hỗn độn cảnh hậu kỳ cường giả thần hồn tu vi cùng nhục thân tu vi liền có thể tăng lên tới hỗn độn cảnh đỉnh phong cấp độ chỉ có linh lực tu vi còn cần cố gắng nhiều hơn mới có thể cả thành đội kịp nhục thân tu vi cùng thần hồn tu vi tiến độ như vậy chúng ta liền tiến đến phương nam chiến trường trợ giúp đi chương trần tiếp thu xong tu vi phản hồi năng lượng hít sâu một hơi sau nhìn về phương xa hôn độn cảnh nhị trọng tu vi phản hồi đối với hắn hiện tại tới nói đã không có quá lớn trợ giúp nguyên bản đã đạt tới hôn độn cảnh thất trọng đỉnh phong n ụ c thân tu vi cùng thần hồn tu vi tiếp thu xong tu vi phản hồi đằng sau vẫn là không có có thể đột phá đến hôn độn cảnh bắt trọng về phần linh lực tu vi ngược lại là đi tới một chút đạt đến hôn độn cảnh tứ trọng đỉnh phong trình độ cái này khiến trương trần có một ít đáng tiếc phương tây chiến trường lớn nhất địa vực cứ điểm chính là vô vọng bình nguyên cũng là trấn thủ cường giả một người cường đại nhất địa vực cứ điểm trừ si thiên bên ngoài mà các thánh tộc si mạch liên quân đều là hôn đồn cảnh tiền trung kỳ cường giả ở chỗ này trấn thủ không phải vậy toàn bộ đều là si thiên loại cường giả kia chương trần tu vi hiện tại cũng không chỉ hiện tại trình độ này thánh lam nghe vậy không nói tiếng nào chỉ là yên lặng gật đầu tu vi hiện tại của hắn cũng sắp đạt tới hỗn độn cảnh bắt trọng đ ỉ n h phong có lẽ lần này thánh linh giới đằng sau tu vi của hắn có khả năng đạt tới hỗn độn cảnh cựu trọng sau đó thánh lam như thường ngày bình thường sẽ rách không gian hướng phương tây chiến trường tiến đến chương trần quen thuộc một chút lực lượng của mình đằng sau cũng không có quá nhiều do dự đi theo tứ phương chiến trường chiến cuộc toàn bộ kết thúc về sau chương trần muốn đi trung ương chiến trường nhìn xem những cái kia hỗn độn cảnh cường giả tối đỉnh chiến đấu hắn muốn thử một chút hắn phải chăng đã đầy đủ tư cách nhúng tay loại cấp bậc kia chiến đấu chương 678. ngân hà giản thật sự là gan to bằng trời lại dám tiến đánh ngân hà giản chương 678, ngân hà giản thật sự là gan to bằng trời lại dám tiến đánh ngân hà giản phương nam chiến trường hết thể có được mười lăm cái địa vực cứ điểm so với phương tây chiến trường tới nói nhiều một cái địa vực cứ điểm nhưng là tổng thể diện tích lại là so với phương tây chiến trường muốn càng nhỏ hơn một chút cái này cũng gián tiếp tính nói rõ phương nam chiến trường địa vực cứ điểm trên cơ bản đều là một chút cỡ trung tiệu địa vực cứ điểm mà tại nguyên bản phương nam trong chiến trường thanh tộc thánh mạch chỉ là chiếm cứ trong đó bảy cái địa vực cứ điểm có tám cái địa vực cứ điểm đều là ở vào thánh tộc si mạch thống ngự ở trong xem như tứ phương chiến trường duy nhất lấy được ưu thế địa phương cũng chính bởi vì phương nam chiến trường thế yếu lần này đại quyết chiến thánh tộc thánh mạch cũng không có điều động bao nhiêu cường giả đi vào phương nam chiến trường chỉ là điều động một chút chỉ có hỗn độn cảnh tiền trung kỳ cường giả đến đây tượng trưng tiến công cũng không coi ô n kỳ vọng quá lớn tám cái cứ điểm điều động sáu vị cường giả đến đây tiến công bởi vậy có thể thấy được thánh tộc thánh mạch đối với phương nam chiến trường không coi trọng một loại khác cũng là ở giữa tiếp tính nói rõ đối với phương tây chiến trường hoặc là nói thánh hy đối với trương trần đưa cho to lớn kỳ vọng cao tại thánh hy xem ra trương trần là kỳ binh nếu là chi kỳ binh này sinh ra to lớn hiệu quả thuận lợi kết thúc phương tây chiến trường tất cả chiến đấu như vậy thì có đầy đủ tinh lực tiến đến trợ giúp phương nam chiến trường để phương nam chiến trường cũng thu hoạch được kẻ thắng lợi cuối cùng trên thực tế cũng đúng là như thế tại trương trần cùng thánh l a m cố gắng bên dưới phương tây chiến trường đã triệt để quy về thánh tộc thánh mạnh còn hạn chiến lược tăng phúc càng là tăng phúc gần nhất trọng tu vi chiến lược so với thánh tộc si mạnh chiến lược tăng phúc nhiều gấp mấy lần không chỉ nhưng dù cho như thế nếu là trương trần bọn hắn không đến trợ giúp phương nam chiến trường lời nói như vậy phương nam chiến trường thế cục vẫn như cũ sẽ d ằ n g có nữa thật sự là bởi vì phương nam chiến trường nhàn rỗi cường giả số lượng có ít ngay cả tám cái địa vực cứ điểm đồng thời công chiếm cường giả số lượng đều không có đ ạ tới t những cái kia nguyên bản liền bị thánh tộc thánh mạch chiếm cứ địa vực cứ điểm bên trong ngược lại là cũng có cường giả thế nhưng là bọn hắn không có khả năng rời đi bọn hắn cũng cần c h ấ n thủ cứ điểm nếu là rời đi bị thánh tộc si mạch chui chỗ trống liền sẽ lâm vào cảng lớn thế yếu ở trong cái này cũng đưa đến dù là mấy vị hỗn độn cảnh cường giả lựa chọn tiến đến công chiếm một cái cứ điểm. mặt khác thánh tộc si mạch cứ điểm người canh giữ cũng sẽ có dư lực chạy đến hỗ trợ d ầ n ra phía dưới chỉ là làm một chút vô dụng tiến công ngân hà giản một chỗ không gian bóp méo một chút trương trần cùng thánh lam thân ảnh từ bên trong đi ra nhìn thoáng qua phía dưới trương trần ánh mắt lộ ra một vòng kinh dị nơi này ngược lại là an tĩnh thế mà đều không có buộc phát chiến đấu thánh lam nghe được trương trần lời nói có chút bất đắc dĩ cười cười đây cũng là chuyện không có biện pháp phương nam trong chiến trường phe ta cường giả số lượng có ít căn bản không có khả năng hình thành hữu hiệu thế công đây cũng là vì cái gì chúng ta lựa chọn đến đây phương nam chiến trường nguyên nhân sau đó nơi này liền giao cho chúng ta đi t r ư ơ n g trần nghe vậy hoạt động một chút gân cốt nết miệng cười một tiếng đây là tự nhiên ở chỗ này lại chém giết một chút cường giả thu hoạch được tu vi phản hồi tăng cao tu vi đằng sau ta còn muốn muốn đi trung ương chiến trường nhìn xem đâu thánh lam nghe vậy có chút hâm mộ nhìn thoáng qua t r ư ơ n g trần trung ương chiến trường hắn cũng muốn đi đáng tiếc thực lực của hắn chính hắn rõ ràng dù là hắn đột phá đến hôn đ ộ n cảnh t i ể u trọng hắn cũng không có tư cách đi nhúng tay trung ương chiến trường chiến đấu nhưng là chương trần khác biệt hắn cảm giác cho dù là chương trần thực lực không còn tăng lên vẹn vẹn hiện tại trình độ cũng cách n n đầy đủ tư cách đi tư h ú quan trọng nhất là đi vào hỗn độn cảnh chiến trường về sau trợ giúp bọn hắn thu phục phương tây chiến trường chém giết rất nhiều thánh tộc si mạch n tại,、si、tại phương nam chiến trường ưu thế cũng triệt để đánh tan Đang sau, t r ư ơ n g trần càng là muốn đi trước trung ương chiến trường trợ giúp những cái kia hỗn độn cảnh đỉnh phong cường giả bọn họ đây hết thẻ hết thạy chương trần đối với trận chiến tranh này cơ hồ làm ra tác dụng mang tính chất quyết định lúc này t r ư ơ n g trần tựa như nghĩ tới điều gì đối với thánh lam hỏi thăm một tiếng thánh lam đạo hưu l a n lộn rất đi đâu cái chiến trường ngươi biết không trước đó hắn quên hỏi thăm l a n lộn rất đi đâu cái chiến trường nên sẽ không phát sinh nguy hiểm gì đi như thế lan lộn rất thực lực hẳn là cũng tăng lên rất nhiều dạng này hắn liền rất yên tâm vừa mới chuẩn bị nói chuyện một đạo tiếng giống giận dữ liền từ phía dưới ngân hà giản bên trong truyền r a các ngươi thế mà còn dám đến đây dù là các ngươi tại cái khác chiến trường chiếm cư ưu thế nhưng tại cái này phương nam chiến trường vẫn như cũng là ta thánh tộc si mạch định đ o ạ n vẹn vẹn hai cái liền muốn đến đây công chiếm ngân hà giản quả nhiên là si tâm vọng tưởng thanh âm t r ậ t chật tại toàn bộ ngân hà giản ở trong vang vọng chương trần cùng thánh lam nghe được vang lên bên hai thanh âm đàm thoại thần sắc có một ít của cái giá hỏa này là ai thế mà phấn k í c h như vậy mười phần hai người bọn họ không có khả năng chiếm cứ ngân hà giản đây thật là bọn hắn gần nhất nghe được buồn cười nhất cho cười lời còn chưa dứt mấy đạo khí tức cường đại thân ảnh liền từ ngân hà giản ở trong sông ra nhìn thấy cái này mấy đạo thân ảnh t r ư ơ n g trần cùng thánh l a m minh bạch vì cái gì thanh em mới vừa rồi như vậy khoa trương bởi vì xuất hiện tại trước mắt bọn hắn là trọn vẹn năm vị hỗn độn cảnh trung kỳ cường giả t r ư ơ n g trần cùng thánh l a m nhịn không được lại lần nữa lúc nhau đều là lộ ra một vòng dáng tươi cười xem ra bọn giá hỏa này là có c h ỗ chuẩn bị a chính là đáng tiếp đụng phải bọn hắn nếu là đụng phải cường giả khác Về chỉ ầ là một chút hôn độn cảnh tiền trung kỳ i a hỏa đối với bọn hắn tới nói bất quá là một chút tu vi phản hồi năng lượng mà thôi khác biệt duy nhất ngay tại lúc này những năng lượng này còn có thể sống nhảy nảy loạn không có chân chính biến thành tu vi phản hồi năng lượng t h ư ơ n g trần cùng thánh lam cũng không để ý tới mấy vị kia thánh tộc si mạch liên quân cường giả ánh mắt liếc mắt nhìn nhau sau t r ư ơ n g trần hoạt động một chút gân cốt n h ấ miệng cười một tiếng thánh lam đạo hữu có muốn hay không chúng ta so một chút hai chém giết càng nhiều thánh lam nghe vậy l ư ờ n một chút t r ư ơ n g trần nội tâm bỗng nhiên có một loại lúc còn trẻ giao đấu chi tâm mặc dù thực lực ngươi so với ta mạnh hơn nhưng nếu là so với ai khác chém giết càng nhiều ngươi có lẽ không bằng ta hắn nhưng là uy tín lâu năm hỗn độn cảnh hậu kỳ cường giả dù là đối mặt t r ư ơ n g trần loại yêu nghiệt này cũng tuyệt không chịu thua đang khi nói chuyện thánh lam trên thân thể một cô ý chí chiến đấu sục sôi khí tức không tự chủ hiện lên chương trần nghe được thánh lam lời nói nụ cười trên mặt càng thêm nồng n ặ n tốt như vậy chúng ta liền tới、so một lần. Ai lời còn chưa i u đ dứt đông đảo thánh tộc si mạch cường giả nhau nhau hiển lộ quanh thân khí thức hướng phía trương trần cùng thánh lam chân ép mà đi đáng tiếc chuyện phát sinh kế tiếp lại là để bọn hắn mở rộng tầm mắt lúc đầu tại trong dự liệu của bọn hắn bọn hắn tất cả mọi người lực bộc phát đằng sau khí thức đủ để đem trương trần cùng thánh lam chấn ép tới hướng phía dưới rơi xuống dù sao bọn hắn thế nhưng là dòng giả tám vị hỗn độn cảnh trí cường giả liên thủ có thể sự thật lại là đối mặt bọn hắn tất cả cường giả khí tức áp bách trương trần cùng thánh lam vẫn đứng tại chỗ không núp đ í c h tựa như khí thức của bọn hắn áp bách liền như là thanh phong quất vào mặt căn bản không có bất kỳ lực uy hiếp bình thường thấy cảnh này đông đảo thánh tộc si mạch cường giả nội tâm p ẫ n nộ cảm xúc biến mất một chút trong mơ hồ sinh ra một chút không t không phải vậy vì cái gì bọn hắn cường đại như thế khí tức áp bách đều không làm gì được hai tên này mảy may nghĩ đến cái này bọn hắn trong lúc đ ố n g nhiên cảm thấy thánh lam có như vậy một chút nhìn quen mắt tựa hồ đang nơi nào thấy qua bình thường nhưng là cụ thể đã gặp qua bọn hắn ở nơi nào lại có một ít không nhớ nổi t r ư ơ n g trần cùng thánh lam trên mặt biểu lộ thu liễm nhao nhao nói nhỏ một tiếng xem ra chúng ta là bị coi thường nha t r ư ơ n g trần tiến lên hai bước bàn tay hướng nắm vào trong hư không một cái phong thiên nhận xuất hiện ở trong tay cũng được nói chuyện p i ế m thời gian kết thúc sau đó nên làm chuyện chính nói xong chương trần năng lượng trong cơ thể bắt đầu phun trào một c ô ép diện thương không khí tức cường đại tại toàn bộ ngân hà giàn bên trong hiện lên c ố khí tức này vừa mới xuất hiện toàn bộ ngân hà giàn không gian cũng bắt đầu pha thoái cho dù là pha thoái đằng sau không gian hiện lộ ra màu đen hư không cũng tại c ố này cường đại uy n ă n g phía dưới từng khúc băng liệt vừa mới còn ngang ngược cản dỡ đông đảo thánh tộc si mạch cường giả cảm nhận được c ố khí tức này nhao nhao đột nhiên biến sắc c ố khí tức này không tốt đây là hỗn độn cảnh cường giả tối đỉnh khí tức gia hỏa này lại là hỗn độn cảnh đỉnh phong cường giả hỗn độn cảnh đỉnh phong cường giả bọn hắn làm sao ngăn cản? cho dù là bọn hắn nhân số nhiều gấp đôi đi nữa không lại nhiều gấp mười lần cũng vô pháp đối đầu a hôn độn cảnh đ ỉ n h phong đó là chân chính sừng sững tại toàn bộ hồng mông c h i đỉnh tồn tại không chút nghĩ ngợi đông đảo cường giả trong đầu sinh ra một cái đồng dạng suy nghĩ chạy nhất định phải lập tức chạy không chạy chỉ có một con đường chết t r ư ơ n g trần phát giác được ý nghĩ của bọn hắn trên mặt lộ ra một vòng cười lạnh hiện tại mới nghĩ đến chạy trốn có phải hay không có một ít đã chậm mà lại vừa mới các ngươi không phải nói chúng ta chẳng phải là cái gì sao vì sao muốn chạy đang khi nói chuyện trương trần nhàn đình dạo chơi bình thường hướng phía trước đi đến nhưng đi qua mấy bước đằng sau trương trần đã xuất hiện ở đông đảo cường giả phía trước thánh lam thấy thế cũng không cam chịu yếu thế nở rộ khí tức của mình chặn đường tại đông đảo cường giả hậu phương bị trương trần cùng thánh lam trước sau chặn đường đông đảo cường giả cảm nhận được hai người bọn họ trên người khí tức cường đại có chút tuyệt vọng đứng lên bọn hắn không nợ tới thế cục thay đổi dĩ nhiên như thế nhanh chóng còn chưa có bắt đầu chiến đấu đâu người ta chỉ là hiện lộ ra tu vì khí tức của mình bọn hắn liền đã tuyệt vọng hai tên này rõ ràng đều là hỗn đột cảnh hậu kỳ cường giả phương nam chiến trường làm sao lại xuất hiện cường đại như vậy cường giả mà lại vừa xuất hiện hay là dòng giã hai vị chờ chút bốn cái này sẽ không phải là phương tây chiến trường hai vị kia đi bọn hắn trước đó nghe nói phương tây chiến trường nguyên bản ở vào rằng có trạng thái thế nhưng là đến phía sau một vị cường giả xuất hiện khiến cho toàn bộ phương tây chiến trường thế cục đều xuất hiện biến h ó a cực lớn tại vị cường giả kia cùng một vị hôn đ ộ n cảnh hậu kỳ cường giả liên thủ phía dưới toàn bộ phương tây chiến trường triệt để bị thánh tộc thánh mạch chủ đạo bọn hắn thánh tộc si mạch triệt để đại bại hai vị kia cường giả trong đó một vị tu vi nhìn rất thấp nhưng kỳ thực vô cùng cường đại có được có thể so với hỗn độn cảnh đ ỉ n h phong chiến lược còn lại một vị dứt khoát chính là hàng thật giá thật hỗn độn cảnh hậu kỳ cường giả không có nhớ lầm vị cường giả kia gọi là thánh lam khó trách bọn hắn cảm thấy thánh lam nhìn quen mắt tình cảm là bọn hắn đã từng thấy qua một vị thánh tộc thánh m ạ c h cường giả đỉnh cao nghĩ tới đây đông đảo cường giả cảm giác một chút trương trần cùng thánh lam tu vi khí tức cái này một cảm giác trực tiếp liền ngốc trệ ngay tại chỗ thật đúng là như vậy bọn hắn trước đó bởi vì chiếm cư nhân số ưu thế cũng không có cẩn thận quan sát trương trần cùng thánh lam tu vi khí tức mãi bọn hắn mới trong mơ hồ cảm giác được bọn hắn không giống bình thường hiện tại cẩn thận xem xét tu vi bọn hắn đột nhiên giật mình thánh lam tu vi đã nhanh muốn đạt tới hỗn độn cảnh t u trọng mà t r ư ơ n g trần tu vi lại là còn không có đạt tới hỗn độn cảnh trung kỳ đình phong khoảng cách hỗn độn cảnh hậu kỳ càng là kém cực xa khoảng cách loại tu vi này phối trí không ngờ là thật sự phương tây chiến trường hai tên gia hòa kia t r ư ơ n g trần nhìn thấy thần sắc của bọn hắn biến hóa trong lúc mơ hồ biết bọn hắn đã đoán được lai lịch của bọn hắn bất quá bây giờ đoán được cùng trước đó liền đoán được căn bản không cải biến được bất kỳ kết cục bọn gia hò mà ngân hà giản bọn hắn cũng tất nhiên sẽ triệt để c h i ế m cứ không chỉ là ngân hà giản toàn bộ phương nam chiến trường bọn hắn đều muốn triệt để đem nó chủ đạo đem nó c h i ế m cứ tại phương nam chiến trường tất cả thánh tộc si mạch cường giả đều sẽ được chém giết hầu như không còn mặc kệ là thánh tộc si mạch phụ thuộc chủng tộc cường giả hay là thánh tộc si mạch cũng hoặc là là chân ma tộc cường giả đều không có bất kỳ ngoại lệ t r ư ơ n g trần cùng thánh lam cách không l h ắ c nhau sau đó thân thể phiêu động ở giữa lực lượng cường đại tại toàn bộ ngân hà g i n bên trong sông khiến trách cảm nhận được trương trần cùng thánh lam khí tức cường đại đông đ ả o cường giả từ trong tuyệt vọng lấy lại tinh thần bắt đầu phấn khởi phản kháng đáng tiếc lực lượng của bọn hắn đối với trương trần cùng thánh lam tới nói căn bản là không quan trọng gì dù là phản kháng cũng không có bất kỳ biến hóa nào sau một lát ngân h à giản bên trong hết thầy động tĩnh toàn bộ bình tĩnh lại thánh lam thu nạp lực lượng của mình có có chút đáng chắc đối với trương trần cười một tiếng xem ra hay là không sánh bằng ngươi a kết quả là ta liền giết hai cái ngươi lại giết dòng giã sáu vị càng mấu chốt chính là ngươi chém giết đều là hỗn độn cảnh trung kỳ cường giả mà ta chém giết đều là hỗn độn cảnh sơ kỳ như thế vừa so sánh ta ngược lại thật ra thật sự có chút không tự l ư ợ n g sức t r ư ơ n g trần nghe vậy một mặt khiêm tốn cười cười thánh lam đạo hưu không cần tự coi nhẹ mình ngươi đã rất mạnh mẽ chỉ bất quá ta càng mạnh thôi nghe được t r ư ơ n g trần lời nói thánh lam biểu tình nghiêm trọng lời này làm sao nghe được như thế c h ắ c đâu có người hay không nói qua cho ngươi ngươi an ủi không những không thể để cho người ta cảm thấy dễ chịu ngược lại sẽ để người ta cảm thấy càng khó chịu hơn bất quá một giây sau thánh lam bén nhạy phát giác được t r ư ơ n g trần khỏe miệng một màn kia che giấu mười phần hoàn mỹ dáng tươi cười trong nháy mắt minh mạch chương trần nói lời nói này chân chính mục đích giá hỏa này là không nhìn ra t r ư ơ n g trần thế mà lại còn chơi loại vật này đang chuẩn bị nói chuyện đúng lúc này trên bầu trời hai cỗ huyền l i n h d i ệ u bàng bạc tu vi phản hồi năng lượng giáng lâm hướng trên thân hai người bao phủ tới cảm nhận được năng lượng phản hồi b a động thánh lam lắc đầu tập trung ý chí bắt đầu chuẩn bị luyện hóa thôi thôi địch nhân đều đã chém g i ế t t r ư ơ n g trần tiểu tử này liền tạm thời bưng tha hắn đi t r ư ơ n g trần cười lắc đầu cũng đầu nhập vào luyện hóa ở trong bắt đầu phối hợp tu vi phản hồi tăng thực lực lên tu vi không biết lần này sáu vị hỗn độn cảnh trung kỷ cường giả tu vi phản hồi kết hợp có thể làm cho hắn ba vị tu vi đều đạt tới loại trình độ nào chương sáu trăm tám mươi linh lực tu vi hỗn độn cảnh ngũ trọng đình phong nhục thân thần hồn hỗn độn cảnh bắt trọng chương sáu trăm tám mươi linh lực tu vi hỗn độn cảnh ngũ trọng đ n h p h o n g s ụ c t h â n t h ầ n h ồ n hỗn độn cảnh bắt trọng hùng hồn bàn g bạc lại không gì sánh được huyền diệu tu vi phản hồi năng lượng đem trương trần chăm chú ba o khỏa ở bên trong tu vi phản hồi năng lượng nhanh chóng tăng lên trương trần ba vị tu vi khiến cho trương trần khí tức uy áp c à n g phát khủng bố lần này chém giết cường giả đến từ nhiều cái chủ tộc cũng không đến mức xuất hiện chỉ truyền tinh tăng lên một loại nào đó tu vi ba vị tu vi tăng lên là tiến hành theo chất lượng đều là trên cơ bản giống nhau tăng lên tốc độ nhìn tăng lên hiệu quả khác biệt cũng v ẻ n v ẻ n bởi vì t r ư ơ n g trần ba vị tu vi cũng không cân đối nhục thân tu vi cùng thần hồn tu vi sắp đột phá đến hôn đồn cảnh bắt trọng mà linh lực tu vi thì là tại bắt đầu trùng kích hôn đồn cảnh ngũ trọng hôn đồn cảnh bắt trọng cùng hôn đồn cảnh ngũ trọng trên lệnh không gì sánh được to lớn dạng này vừa so sánh liên lộ ra linh lực tu vi tăng lên tốc độ đem so sánh với nhục thân tu vi cùng thần hồn tu vi tới nói muốn càng thêm nhanh chóng một bên khác thánh lam cũng cùng chương trần một dạng bắt đầu vận chuyển công pháp của mình phối hợp với tu vi phản hồi năng lượng tăng lên ba vị tu vi hãn ba vị tu vi so với chương trần muốn càng thêm cường đại lục thân tu vi t h ầ n hồn tu vi cùng linh lực tu vi đều đã đạt đến hỗn độn cảnh bắt trọng trình độ linh lực tu vi càng là tới gần hỗn độn cảnh bắt trọng đình phong ngay tại chuẩn bị đột phá hỗn độn cảnh c ử u trọng chính là có chút đáng tiếc lần này hắn chỉ chém giết hai vị hỗn độn cảnh tiền kỳ cường giả đối với hắn đột phá cũng không có cái gì quá lớn trợ giúp nếu là đem t r ư ơ n g trần lần này tu vi phản hồi năng lượng cho cho hắn nói không chừng lần này thánh lam thật sự có khả năng đem linh lực tu vi tăng lên tới hỗn độn cảnh cựu trọng trình độ về phần hiện tại tôi thánh lam nhiều lắm thì đem tu vi của mình lắng động rèn luyện một phen vì đó sau đột phá làm chuẩn chương t r ầ n nhục thân uy áp cùng thần hồn uy áp bắt đầu đống nhiên tăng vọt khí t ứ c tăng vọt đi tới không thuộc về trước đó cấp độ hỗn độn cảnh bắt trọng chương t r ầ n nhục thân tu vi cùng thần hồn tu vi trong cùng một lúc thực hiện đột phá đạt đến hỗn độn cảnh bắt trọng trình độ dù là như vậy tại đột phá hỗn độn cảnh bắt trọng về sau hai loại tu vi vẫn không có bất kỳ ngừng tiếp tục tinh tiến củng cố tu vi về phần linh lực tu vi tại thần hồn tu vi cùng nhục thân tu vi đột phá trước kia liền đã thực hiện đột phá đạt đến hỗn độn cảnh ngũ trọng trình độ hiện nay càng là đang hướng về hỗn độn cảnh ngũ trọng đỉnh phong tiến lên đáng nhắc tới chính là tại đột phá hỗn độn hồng m ô n g lực lượng bản nguyên lĩnh ngộ trình độ đã đạt đến chính thành cùng chương trần đoán c h ừ n g không sai bị lắm hồng m ô n g lực lượng bản nguyên triệt để dung hợp vào chúa tể chi lực nhiều lắm là chỉ có thể đem hắn tu vi tiến lên đến hôn độn cảnh ngũ trọng trình độ hiện tại chương trần khoảng cách triệt để lĩnh ngộ hồng m ô n g lực lượng bản nguyên chỉ kém sau cùng một tia mà đem cuối cùng này một tia lĩnh ngộ chương trần linh lực tu vi cũng đem đột phá đến hôn độn cảnh ngũ trọng đình phong đem so sánh với chương trần đoán chức muốn hơi tốt một chút nhưng cũng vẹn vẹn một chút đằng sau muốn đột phá đến hôn độn cảnh lục trọng nhất định phải lĩnh ngộ mới lực lượng bản nguyên mới được mà đối với mới lực lượng bản nguy t r ư ơ n g trần đã có một chút ý nghĩ của mình hiện tại hắn đã lĩnh ngộ trí cao bản nguyên có luân hồi bản nguyên thời gian bản nguyên không gian bản nguyên cái này ba loại lực lượng bản nguyên về phần nhất lưu cùng nhị lưu lực lượng bản nguyên càng là so trí cao bản nguyên nhiều gấp mấy lần không chỉ t r ư ơ n g trần quen thuộc nhất dùng nhất lưu bản nguyên chính là đào c h i bản nguyên cùng kiếm c h i bản nguyên cùng lực c h i bản nguyên cái này ba loại lực lượng bản nguyên sau đó t r ư ơ n g trần muốn lĩnh ngộ là trí cao bản nguyên bởi vì chỉ có trí cao bản nguyên mới có thể để cho tu vi tăng lên càng nhiều lĩnh ngộ một chút nhất lưu bản nguyên cùng nhị lưu bản nguyên đối với thực lực tinh tiến tới nói không sai b ị lắm nhưng cần lĩnh ngộ nhiều loại quá mức phiền thoái một loại trí cao lực lượng bản nguyên cũng đủ để bù đắp được nhiều loại nhất lưu bản nguyên hơn m ộ ư ơ i chủng thậm chí cả mấy chục chủng nhị lưu bản nguyên mà t r ư ơ n g trần lần này muốn lĩnh ngộ chính là hồng mông bản nguyên diễn sinh hỗn độn bản nguyên về phần làm sao lĩnh ngộ hỗn độn bản nguyên t r ư ơ n g trần đã có ý nghĩ của mình lại qua một lát chương trần linh lực tu vi khí tức tăng vọt mấy lần không chỉ linh lực tu vi đột phá hỗn độn cảnh ngũ trọng đình phong nương theo lấy linh lực tu vi đột phá đến h ồ n không sai chương trần lĩnh ngộ hỗn độn bản nguyên nghĩ tới chính là hỗn độn châu cái này hỗn độn cảnh cấp bậc cường đại trí bảo tự nhiên có thể trợ giúp cường giả nhanh chóng lĩnh ngộ hỗn độn lực lượng bản nguyên cũng chính bởi vì vậy chương trần tài quyết định ưu tiên lĩnh ngộ hỗn độn lực lượng bản nguyên So、h ô lúc này bản n g n tu vi phản hồi năng lượng đã tiêu hao gần hai phần ba sắp triệt để hao hết bất quá dù là như vậy chương trần cũng muốn mượn nhờ sau cùng những ngày tu vi phản hồi năng lượng t r u n g kích một chút linh lực tu vi hỗn độn cảnh lục trọng về phần nhục thân tu vi cùng thần hồn tu vi muốn đạt tới hỗn độn cảnh bắt trọng định phong liền có một ít khó khăn lần này chém g i ế t chính là sáu vị hỗn độn cảnh trung kỳ cường giả nhưng bọn hắn cũng vẹn vẹn hỗn độn cảnh trung kỳ mà không phải hỗn độn cảnh hậu kỳ bọn hắn có thể cho tu vi phản hồi năng lượng tương đối tại hỗn độn cảnh hậu kỳ cường giả tới nói kém rất rất nhiều nếu là trương trần chém g i ế t đều là hỗn độn cảnh hậu kỳ cường giả lần này đừng nói là linh lực tu vi đột phá hỗn độn cảnh lục trọng chính là để nhục thân tu vi cùng thần hồn tu vi đồng thời đạt tới hỗn độn cảnh bắt trọng đình phong cũng không nói chơi đáng tiếc thế giới này không có nếu như cùng nếu là trương trần chém rết chỉ là một chút hỗn độn cảnh trung kỳ cường giả một bên thánh lam tu vi phản hồi cũng sớm đã kết thúc tu vi của hắn đem so sánh với trước đó tăng lên một chút đã đạt đến hôn độn cảnh bắt trọng đ ỉ n h phong có thể khoảng cách đột phá hôn độn cảnh tự trọng nhưng như cũ kém rất dài một mảng lớn thánh lam cảm nhận được trương trần tiếp tục kéo lên ba vị tu vi khí tức nhịn không được lắc đầu chiếu vào như thế cái xu thế x u ố n g dưới chỉ sợ không được bao lâu trương trần tu vi liền muốn vượt qua hắn đến lúc đó hắn duy nhất trội hơn trương trần đồ vật cũng sẽ không còn tồn tại t r ư ơ n g trần dối cái lương mệnh mọi đây là tăng lên cũng không tệ lắm cũng không biết cái này phương nam chiến trường còn có bao nhiêu hỗn độn cảnh trung kỳ cường giả hiện nay linh lực của hắn tu vi khoảng cách hỗn độn cảnh lục trọng chỉ kém sau cùng một kia t i a này dù là chỉ là chém giết một vị hỗn độn cảnh nhất trọng cường giả thu hoạch được vị cường giả kia tu vi phản hồi năng lượng cũng có thể thực hiện đột phá hỗn độn cảnh lực lượng bản nguyên cũng đã nhập môn đạt đến hỗn độn đại đạo trình độ nhưng là nhục thân tu vi cùng thần hồn tu vi muốn đạt tới hỗn độn cảnh bắt trọng định phong vẫn còn cần một chút cường giả tu vi phản hồi năng lượng hiện nay chương trần tự hỏi cho dù là một chút hỗn độn cảnh đ ị n h phong cường giả cũng sẽ không có thể là đối thủ của hắn hắn bây giờ cuối cùng là chân chính có được đứng ngạo nghễ tại hồng mông lực lượng c ổ già thần tôn còn lại cái kia mười một vị vị cựu địch chờ xem ta rất nhanh liền tới tìm các ngươi t r ư ơ n g trần thu liễm suy nghĩ đứng dậy thánh lam đạo hữu chúng ta tốc chiến tốc thắng đi ta đã có chút không kịp chờ đợi muốn tiến đến trung ương chiến trường thánh lam thâm hít một hơi trọng trọng gật đầu tốt chúng ta tốc chiến tốc thắng lợi còn chưa dứt thánh lam trực tiếp đánh vỡ không gian hướng xuống một cái địa vực cứ điểm mà đi chương sáu trăm tám mươi mốt kết thúc tứ phương chiến trường thu vi cuối cùng đột phá. tại i ế n Trung ương về c chương trần cùng thánh lam gia nhập phía dưới nguyên bản t h u ố c thủ vô sách đông đảo thánh tộc thánh m ạ c h cường giả phản p h ấ t có chủ tâm cốt bình thường bắt đầu liên hợp lại cùng chương trần bọn hắn cùng một chỗ tiến đánh những địa vực kia cứ điểm bởi vì trước đó có nhiều vị cường giả vất lạc khiến cho thánh tộc si mạch lực lượng phòng thủ trở nên yếu kém tại loại này thánh tộc thánh mạnh cường giả số lượng tăng nhiều thánh tộc si mạch cường giả trên phạm vi lớn giảm b ấ t tình hồ dưới thánh tộc si mạch căn bản chính là không có chút nào sức chống cự ba canh giờ vẹn vẹn ba canh giờ đi qua toàn bộ phương nam trong chiến trường lại không bất luận một vị nào thánh tộc si mạch cường giả còn sống tất cả thánh tộc si mạch cường giả tại ba canh giờ này bên trong bị toàn bộ chém giết hầu như không còn cùng phương tây chiến trường bình thường phương nam chiến trường tất cả địa vực cứ điểm cũng đều bị thánh tộc thánh mạch chỗ thu nạp chiếm cứ có phương nam chiến trường tất cả địa vực cứ điểm ra trì thánh tộc thánh mạch chỉnh thể chiến lực tăng phúc tiến thêm một bước phương nam chiến trường lớn nhất địa vực cứ điểm xương giá trong gốc t r ư ơ n g trần đem thể nội cuối cùng một sợi tu vi phản hồi năng lượng luyện hóa về sau chậm rãi mở hai mắt ra ngay sau đó nhẹ nhàng phun ra một n g ụ m thật dài trọc khí cuối cùng là đem linh lực tu vi tăng lên tới hỗn độn cảnh lục trọng hỗn độn đại đạo chi lực cũng lột sắc thành hỗn độn lực lượng bản nguyên đồng thời lĩnh ngộ hai thành trình độ còn có nhục thân tu vi cùng thần hồn tu vi cũng lần lượt đạt đến hỗn độn cảnh bắt trọng đình phong hiện nay tứ phương chiến trường tất cả địa vực cứ điểm cơ hồ tất cả đều là thánh tộc thánh mạch chiếm cứ cũng là thời điểm tiến về trung ương chiến trường đang khi nói chuyện chương trần đứng dậy nhìn thoáng qua bụn phía tại b ố n phía thánh lam cùng đông đảo thánh tộc thánh mạch liên quân cường giả ngồi xếp bằng những cường giả này chưa thương chưa thương tinh tiến tu vi tinh tiến tu vi riêng phần mình làm lấy riêng phần mình sự t ì n h hoàn toàn không có trước mấy canh giờ nôn nóng bởi vì bọn hắn rất rõ ràng nhiệm vụ của bọn hắn đã triệt để hoàn thành sau đó cũng chỉ nhìn chúng ương chiến trường những cái kia hôn đội cảnh cường giả tối đỉnh biểu hiện bọn hắn chiếm cứ tứ phương chiến trường cơ hồ tất cả cứ điểm đối với những cái kia hôn đội cảnh cường giả tối đỉnh chiến lực ra chỉ tới nói là to lớn mà thánh tộc si mạch những cường giả kia không có nguyên bản chiến lực tam phúc tất nhiên sẽ trong chiến đấu ở vào Hạ Phong. bọn hắn tin tưởng không bao lâu trung ương chiến trường chiến đấu cũng sẽ kết thúc thắng lợi cuối cùng chắc chắn thuộc về bọn hắn thánh tộc thánh mạch thánh l a m phát giác được trương trần động tác cũng đứng dậy trương trần đạo hữu nơi g ư đây là chuẩn bị khởi hành tiến về trung ương chiến trường sao thoại âm rơi xuống xương giá trong cốc tất cả cường giả cùng nhau mở hai mắt ra tiến về trung ương chiến trường nơi đó thế nhưng là hôn độn cảnh cường giả tối đỉnh chiến trường bất quá bọn hắn vừa nghĩ tới trương trần trước đó vô song thực lực cũng ngao nhau tất nhiên là cũng chỉ có hôn độn cảnh đỉnh phong thực lực mới có thể có được cường đại như vậy chiến lực trương trần ánh mắt nhìn về phía Là lúc nhưng à y rồi, rất biết tại ta ta cũng rất muốn n độn cảnh c ờ giả trần ố i đỉnh ở t o vào nào hoạch n đến cùng như Như xuống hành động. g giả độ. thế tiếp cái cấp cổ là ở vậy, Vây h một ta tốt quét t mới quy tôn trong những cường giả không i a có n i ề u vị đã đạt đến h không thể không suy tính một chút đối phương chiến lược mà lần này đi trung ương chiến trường chính là vì xác minh chiến lược của hắn đến cùng tại hỗn độn cảnh đ ỉ n h phong ở trong thuộc về cấp bậc gì nếu là có thể tại xác minh ở trong chém giết một hai vị hỗn độn cảnh cường giả tối đỉnh lời nói vậy liền không thể tốt hơn đến lúc đó ba vị tu vi lại tăng lên nữa hắn trương trần chính là chân chính không hề cố kỵ thánh lam lui lại hai bước đối với trương trần trịnh trọng chắp tay lần này đi hết thể coi chừng hắn cũng rất muốn tiến về trung ương chiến trường nhưng bây giờ hắn bất quá vừa mới đột phá hỗn độn cảnh tự trọng muốn đ ú n g tay trung ương chiến trường chiến đấu k é m qua xa nghe được thánh lam lời nói đông đảo thánh tộc thánh mạch cường giả cũng lấy lại tinh thần đến đối với trương trần cung kính chắp tay lần này đi hết thể coi chừng chương trần nghe được vang lên bên thai đông đảo thanh âm nhịn không được nếch miệng cười một tiếng yên tâm lần này đi sẽ chỉ là những cái kia thánh tộc si mạch tạm ta chết mà ta tất nhiên không có việc gì lợi còn chưa dứt chương tr hỗn giảm p h độn g cảnh chiến trường tổng r cộng chia làm năm cái chiến trường đông nam tây bắc bốn cái tứ phương chiến trường còn có trung ương nhất trung ương chiến trường tứ phương chiến trường là hỗn độn cảnh cường giả tối đỉnh phía dưới chiến trường bởi â y ờ t vì nơi đó là hỗn độn cảnh cường giả tối đỉnh bọn họ chiến trường hỗn độn cảnh cường giả tối đỉnh thắng lợi cùng thất bại quyết định toàn bộ chiến cuộc chân chính đi hướng đừng nhìn hiện tại thánh tộc thánh mạch tại vĩnh hằng c ả n h phía dưới chiến trường vĩnh hằng cảnh chiến trường còn có hỗn độn cảnh chiến trường tứ phương chiến trường đại hoạch toàn thắng nhưng nếu là thật tại hỗn độn cảnh đỉnh phong trong chiến trường thất bại như vậy không bao lâu toàn bộ thế cục liền sẽ trong nháy mắt thay đổi hỗn độn cảnh đỉnh phong cường giả tự mình hạ trận tiến về mặt khác những chiến trường kia không cần thời gian qua một lát liền có thể đem hết thệ s u thế biến thành mặt khác một phen cảnh tượng hỗn độn cảnh cường giả tối đỉnh đại biểu cực hạn chiến lực đại biểu vô địch bất luận cái gì một tôn hỗn độn cảnh đỉnh phong cường giả đều đủ để khiến cho trung ương chiến trường bên ngoài tất cả chiến trường cúi đầu đương nhiên chương trần cũng tin tưởng hỗn độn bọn hắn tranh thủ đến lớn như thế ưu thế đem tứ phương chiến trường tất cả cứ điểm cơ hồ toàn bộ đều chiếm cứ vì bọn họ tăng phúc to lớn chiến lực chỉ cần thánh hy bọn hắn không phải phế vật như vậy lấy được thượng phong là lại đương nhiên chuyện lại không quá bình thường lần này đi trương trần chính là muốn muốn đem loại ưu thế này mở rộng triệt để đánh tan thánh tộc si mạch khiến cho thánh tộc si mạch triệt để diệt vong trước khi đến trung ương chiến trường trên đường trương trần cũng đang điều chỉnh trạng thái của mình mặc dù hắn đối với mình bây giờ chiến lược hết sức tự tin nhưng hắn sau đó phải đối mặt chính là sừng sững tại toàn bộ hồng mông đỉnh phong nhất một nhóm kia cường giả đối mặt loại cấp bậc này tồn tại cường đại t r ư ơ n g trần không thể có chút nào qua loa chủ quan hắn muốn đi hỗ trợ không phải đi thêm tiền nếu là bởi vì hắn một chút sai lầm khiến cho toàn bộ nguyên bản tốt đẹp thế cục xuất hiện biến cố khác lời nói vậy hắn chính là thiên đại tội nhân giữa hư không t r ư ơ n g trần đ ỗ n g nhiên dừng bước lại hít sâu một hơi trung ương chiến trường cuối cùng đã tới sau đó chính là cùng hôn độn cảnh cường giả tối đỉnh đấu thời khắc lúc này trung ương chiến trường linh khư bên trong tám vị tại toàn bộ hồng n ô n g ở trong đều có được lớn lao danh khí hỗn độn cảnh cường giả tối đỉnh chiến đấu đang đứng ở rằng có trạng thái h o à n h trong tiếng oanh minh thánh hy thân thể hướng phía sau bay ngược mà ra nhưng là trên mặt lại là lộ ra một vòng dáng tươi cười si tâm nhanh như vậy liền bắt đầu l i ề u mạng sao ta còn không có chơi chắn đâu ngươi thật sự là không có gì hay thanh â m rơi xuống đối diện một tôn tỏa ra khí tức cường đại thánh tộc si mạch cường giả sắc mặt khó coi không thôi không có chơi đủ hắn thế mà đem trước hắn toàn lực ứng phó chiến đấu gọi là chơi g a hòa này quả nhiên là đáng t r ư ớ ta bất quá là cậy vào những cái kia chiến lực tăng phúc thôi nếu không phải những cái kia chiến lược t ă n g phúc thánh hy ở đâu ra tư cách cùng hắn như vậy cắn rỡ tại trên thân thể của hắn vô số đạo lít nha lít nhít màu đen minh văn lộ ra bên ngoài cơ thể lộ r a dị thường đáng sợ tại những n à y màu đen minh văn tác dụng phía dưới tôn này thánh tộc si mạch cường giả khí tức siêu việt ở đây tất cả hỗn độn cảnh cường giả tối đỉnh có thể chỉ cần tra xét rõ ràng liền có thể phát hiện theo màu đen minh văn thời gian kéo dài càng lâu tôn này thánh tộc si mạch cường giả sinh mệnh khí tức liền càng phát yếu ớt loại này yếu ớt không phải chiến lược yếu ớt mà là toàn bộ cá thể còn sống thời gian yếu ớt thánh ngươi đ hôm nay chính là ngươi chết thời điểm dù là ta thánh tộc si mạch tại toàn bộ chiến cuộc đều đã s ậ bàn nhưng ta muốn giết ngươi vẫn như cũ không ai cả nổi bị thánh hy s ư n g là si tâm thánh tộc si mạch cường giả nổi giận gầm lên một tiếng bàn chân bước ra hướng phía thánh hy đánh tới màu đen minh văn theo động tác của hắn bắt đầu không ngừng rung động tăng phúc lấy hắn hết thẻ k y năng thân thể những nơi đi qua thánh linh giới không gian cùng hư không nhao nhao phá t o á i hiện lộ ra không gian không biết khí tức giờ khắc này si tâm tất cả chiến lực toàn bộ bộ bộ pháp vượt trên toàn bộ trung ương chiến trường tất cả chiến đấu ba đ ộ nhưng nhìn bộ dáng của hắn bất kể thế nào nhìn đều sẽ để cho người ta cảm thấy là bị người đâm trúng chỗ đau thẹn quá thành giận thánh hy thấy thế ổn định thân thể sau n i ế t miệng cười một tiếng ta nói không phải sự thật sao chẳng lẽ lại ngươi không có đang liều mạng vậy ngươi trên thân thể những cái k i ê m màu đen minh văn là chuyện gì xảy ra ta nhớ không lầm những cái k i ê m màu đen minh văn hẳn là các n g ư ơ i thánh tộc si mạch bản m ệ n h minh văn đi một khi thi triển liền nhất định phải tiêu hao sinh mệnh bản nguyên mặc dù tăng phúc chiến lực lại là khiến cho nguyên bản vô hạn sinh mệnh xuất hiện cuối cùng trận chiến này liền xem như ngươi thắng ngươi cũng không còn sống lâu nữa nhưng đây là ngươi thắng lợi điều kiện trước tiên bởi vì hôm nay dù là người tiêu hao sinh mệnh bản nguyên cũng vẫn như cũ không cách nào thắng ta thánh hy một bên đáp lại một bên như là si tâm bình thường tách ra chính mình tất cả khí tức chỉ bất quá đem so sánh với trước đó khác biệt chính là thánh hy trên đỉnh đầu lơ lửng lên một đoá trắng đ o a n đoá hoa đoá này hoa sen trắng đ o a n thánh khiết không gì sánh được tựa như thế gian này tinh khiết nhất đồ vật vẹn vẹn nhìn chăm chú liền để cho người ta cảm thấy không gì sánh được cao khiết lòng sinh sùng kính c h i ý nó tựa hồ có thể tịnh hóa thế gian này hết thệ tạ ác tại đoá hoa này đoá xuất hiện phía dưới thánh hy khí tức cũng cùng si tâm bình thường đống nhiên tăng vọt thế nhưng cùng si tâm một dạng đ ó a này thánh khiết đ ó a hoa xoay tròn phía dưới thánh hy sinh mệnh khí tức ngay tại bắt đầu hướng phía dưới rơi xuống đối với những biến h ó a này thánh hy không chút nào để ý trên mặt nụ cười chủ động hướng phía si tâm nên đón oanh tiếp theo một cái trước mắt một đạo siêu việt khai thiên tích đ ị a tiếng oanh minh tại toàn bộ trung ương chiến trường văn vọng to lớn ba động khiến cho mặt khác ngay tại chiến đấu hỗn độn cảnh cường giả tối đỉnh đều ngừng chiến đấu đem ánh mắt tụ tập tại thánh khư cùng si tâm vị trí nhìn thấy mỗi người bọn họ hiện lộ ra màu đen minh văn cùng trắng loan đoá hoa thần sắc đều là một số không si tâm cùng thánh hy hai người bọn họ thế mà đã cạnh tranh đến trình độ như vậy sao đến tiên đế cảnh giới về sau tu sĩ sinh mệnh liền gần như vô cùng vô tận đến cổ đế đằng sau đó chính là chân chính không có cuối cùng mà tới được vĩnh hằng cảnh giới chính là hôn đội băng d i ệ t cũng vẫn như cũ có thể còn sống về phần đến hôn đội cảnh đó càng là có thể nói một mực thiêu đốt sinh mệnh lực cũng không có bất kỳ ảnh hưởng nhưng nếu là phóng xuất ra sinh mệnh bản nguyên của mình đổ vật đến t ă n g phúc chiến lực cho dù là hôn đội cảnh cường giả tối đỉnh sinh mệnh cường đại lực cũng sẽ xảy ra vấn đề nguyên bản không có cuối sinh mệnh lực sẽ xuất hiện một cái có hạn cuối cùng Mà trong h ả đụng u trạng hiện h nắn, cái cuối thánh o ả n g c hy i thân thể y nguyên bất động mà trái lại trước đó đem thánh h i đánh bay si tâm lại là tựa như bút bê vải rách bình thường hướng phía sau ném ra tại về sau bay ngược trên đường si tâm ánh mắt lộ ra vẻ không thể tin ngươi lại cũng đem sinh mệnh bản nguyên của mình đồ vật cho triệu hắn đi ra ngươi liền không sợ ngươi sinh mệnh tiêu hao sao mặc dù hắn thi triển ra sinh mệnh bản nguyên đồ vật thế nhưng là hắn phi thường rõ ràng thánh hy có được chiến lược t ă n g phúc hắn muốn giải quyết cũng không phải như vậy nhẹ nhõm thánh hy hoàn toàn có thể kéo dài thời gian để tính mạng hắn tiêu hao khả thánh hy không có mà là chọn một dạng xử suất sinh mệnh bản nguyên đồ vật cùng hắn cứng đôi cứng cái này khiến si tâm có chút không có khả năng lý giải thánh hy dĩ nhiên như thế không sợ chết sao thánh hy nghe vậy mặt lộ vẻ khinh th ta vì sao không dám mà lại ngươi dựa vào cái gì cho là ta giải quyết ngươi cần trở đến sinh mệnh tiêu hao chiến lược của hắn nguyên bản cùng si tâm so sánh liền muốn càng hơn một bậc chớ nói chi là còn có chiến lược tăng phúc tại thân hiện tại càng là cùng si tâm một dạng triệu hoán ra sinh mệnh bản nguyên đồ vật si tâm bại vong kết cục đã nhất định si tâm đang muốn nói chuyện thế nhưng là đúng lúc này một đạo thanh âm lạnh lẽo đ ỗ n g nhiên tại si tâm phía sau vang lên không sai thánh hy đạo hữu hiện tại liền đem ngươi bản mệnh đồ vật thu về đi ra hỏa này còn không đáng được ngươi như vậy nếu là bởi vì một ra hỏa như thế để cho ngươi tổn thất nặng nề lời nói vậy liền quá không đáng làm Đột ngược h hiện thanh chiến i ê n n xuất t âm, ở r ư ờ trung ơ ương n vang vọng, khiến cho toàn bộ trung ương chiến trường cường thần biến bọn hắn không g giả giác Vì ai. cho phát đổi cả sắc có sao tất là là bộ đều ư đây đ hắn đến đây? Ngược đây? lại là thánh hy nghe được cái này cảm thấy thanh âm quen thuộc nhãn tình sáng lên chẳng lẽ lại năm nghe được phía sau thanh âm si tâm con người bỗng nhiên co g i ụ t lại không chút nghĩ ngợi cưỡng ép ổn định thân thể muốn đi hướng phía sau n g ê n h địch hiện tại mới phản ứng được đã chậm vừa mới vang lên thanh âm lại lần nữa vang lên chỉ bất quá lần này cùng lần trước khác biệt lần này thanh âm vang lên đồng thời kèm theo còn có một đạo ba màu thần quang chương sáu trăm tám mươi ba Si trong â m mà thế thích giết t Chuẩn cho ưa cùng giới. dại. bị, ư ưa n cùng Chuẩn g giới. giết si tâm thế thích mà h c bị, tiếng nổ si tâm thân thể trực tiếp xa vào đến linh khư trong lòng đất từ trong cái hô chuyển ra khí tức tại nói cho ở đây cường giả liền ngay cả nguyên bản cường hành khí tức đều suy yếu rất nhiều mà lúc trước si tâm chỗ đứng lập địa phương ba viên tỏa ra khác biệt quang mang hạt châu chính phóng thích ra thuộc về mình thần quang nhìn thấy cái này ba viên hạt châu vừa mới miễn cưỡng khôi phục lại một chút các cường giả con ngươi lại lần nữa c o vào cái này ba viên hạt châu là cổ già thần tôn tam thần châu thứ này lại có thể là cổ già thần tôn tam thần châu cổ già thần tôn mặc dù đã vẫn lạc vô tận năm tháng nhưng tại trí nhớ của bọn hắn chỗ sâu vẫn như c ũ nhớ kỹ cái tiêu đạo đỉnh đầu ba màu thần châu đứng ngạo nghễ hồng m ô n g thân ảnh bởi vì vị kia thật sự là quá mức kinh tài tuyệt diễm tại hắn sau khi n g ã xuống không có bất kỳ sinh linh gì có thể siêu việt hắn đã từng sáng lập ghi chép thánh hy nhìn xem cái này ba viên hạt châu lông mày nhữ lại khá lắm tiểu tử này chiến lực đã cường hắn đến trình đ ộ như vậy sao đây chính là thi triển bản m ệ n h minh văn si tâm a si tâm chiến lược ngay tại lúc này hắn cũng không dám có chút khinh thường có bất kỳ khinh thường liền có khả năng bị si tâm đồng quy vô tận nhưng chính là có được cường đại như vậy chiến lược si tâm thế mà bị một kích đập xuống thiên cung khi sâu một hơi thánh hi hơi chuyển động ý nghĩ một chút đem đỉnh đầu thánh khiết đoá hoa một lần nữa thu nhập thể nội hoàn toàn chính xác hắn hiện tại đã không cần mượn nhờ bản m ệ n h đồ vật lực lượng tiểu tử k i a t ớ i còn có được cường h ã n như thế thực lực bọn hắn liên thủ si tâm thất bại các vị đạo hữu không biết ta có thể đến chậm lúc này tam thần châu vị trí một bóng người c h ố n g rông hiện hiện đạo nhân ảnh này không đến hai mét đem so sánh với ở đây tất cả cường giả tới nói đều lộ ra mười phần thấp bé mặc kệ là thánh tộc si mạch hay là thánh tộc thánh mạch cũng hoặc là là trời diễn tộc cường giả thân thể đều tại một trượng trở lên nhưng khi những cường giả này nhìn chăm chú lên đạo này thân ảnh thấp bé lúc nhưng cũng không dám có chút ý khinh thường không hề nghi ngờ đạo này thân ảnh thấp bé chính là tam thần châu chủ nhân mới cũng là vừa rồi đem si tâm đập xuống thiên không vị cường giả bí ẩn kia thánh tộc si mạch trận danh cường giả sắc mặt khó coi trong đầu điên cuồng suy tư đây rốt cuộc là ai bọn hắn chưa từng nh hồng mông khi nào xuất hiện như thế một vị kinh tài tuyệt d i ệ m yêu nghiệt mà thánh tộc thánh mạnh trận doanh mặt khác ba vị cường giả lại là mặt lộ vẻ kinh ngạc đạo thân ảnh này bọn hắn nhận biết đúng là bọn họ trước đây không lâu từng có gặp mặt một lần t r ư ơ n g t r ậ n nhưng bọn hắn không phải nhớ kỹ t r ư ơ n g trần mới đột phá hôn độn cảnh không đến bao lâu sao vì sao hiện tại đã cường đại như vậy cho bọn hắn cảm giác lại có chủng không thể địch lại cảm giác đây là mười phần chuyện không thể tưởng tượng nổi dù sao nói cho cùng hiện tại t r ư ơ n g trần linh l ư c tu vi cũng mới bất quá hôn độn cảnh lục trọng mà thôi hôn độn cảnh lục trọng tu vi làm đến loại trình độ này quả nhiên là khó có thể tưởng tượng t bạn h hy khỏe mệnh đồ vật phóng xuất ra mặc dù thời gian rất ngắn nhưng vẫn như cũ đối với hắn sinh mệnh có chỗ ảnh hưởng khiến cho sinh mệnh trong mơ hồ xuất hiện cuối cùng muốn đền bù đây hết thạy còn không biết cần hao phí bao nhiêu chân quý tài nguyên mới được đương nhiên hắn nói câu nói này cũng không phải là trách cư chương trần mà là một loại trêu trọc chương trần có thể đến linh khư trợ giúp nói thật đã nằm ngoài dự đoán của hắn bên ngoài Tại dự liệu dự chương ủ a ắ n trong, ở trần tốt nhất thành kiểu, chính là kiểu, đ e mấy tứ phương chiến trường thu phủ, mặt tới trần thế thế một trần phương phục, chiến khác hắn không cầu gì khác. Không nghĩ tới chính là, chương trần thế mà cho hắn như Chương mừng ngoài mớn. gì cầu cái đại vui mà là, cự ý muốn. Trần lấy tay tam thần châu lơ lửng nơi tay trên lòng bàn tay bàn chân đậm mạnh đi vào thánh hy trước mặt có chút bất đắc dị nhún vai không có cách nào ta dù sao cũng phải đem tứ phương chiến trường chiếu cố xong mới có thể tới đi không phải vậy ta sao có thể có được hiện tại chiến lược đâu thánh hy n g a y vậy c ư ờ i lắc đầu ngươi có thể đến ta đã rất vui mừng sau đó chúng ta liền cùng một chỗ kể vai chiến đấu đi lúc này một đạo lưu quang từ phía dưới phóng lên tận trời tại cách đó không xa đứng n g n g rất nhanh lưu quang tán đi hiện lộ ra si tâm hơi có vẻ thân ảnh chật vật so sánh với trước đó hiện tại si tâm trên thân thể trải rộng lít nha lít nhít v ớ i n ư ớ c bởi vậy có thể có nhìn ra vừa mới một k í c h kia si tâm đã bị trọng thương chuyến này vừa mới đứng n g n g liền đem ánh mắt phẫn nộ khóa chặt tại trương trần trên thân hắn có thể cảm giác đặt được vừa mới ra tay với hắn ra hỏa chính là khuôn mặt xa lạ này chờ chút hỗn nộn cảnh lục trọng đợi đến si tâm cảm giác được trương trần linh lực tu vì lúc trên mặt vẻ phẫn nộ đều ngưng trệ lộ ra một vòng kinh ngạc c h i sắc vừa mới đánh lén hắn ra hỏa kia thế mà chỉ là hỗn độn cảnh lục trọng không nên a vừa mới cái kia uy thế cho dù là một chút hỗn độn cảnh đỉnh phong cường giả cũng vô pháp bằng được a làm sao có thể là hỗn độn cảnh lục trọng đâu t r ư ơ n g trần phát r a được si tâm ánh mắt có chút ghét bỏ nhết miệng bên kia cái kia xấu ra hỏa ngươi nhìn chằm chằm vào ta nhìn làm gì ta không thích nam nhân ta ngược lại thật ra không nghĩ tới đường đường hỗn độn cảnh đỉnh phong cường giả thế mà đối với cùng giới cảm thấy hứng thú đối với cùng giới cảm thấy hứng thú si tâm nghe được trương trần lời nói nguyên bản vẻ mặt nghiêm túc các cường giả đều lộ ra thú vị c h i sắc cho dù là cùng là thánh tộc si m ạ n h trận doanh cường giả cũng là như thế tiểu t ử này có ý tứ lại dám như thế khiêu khích si tâm si tâm mặc dù vừa mới bị hắn đánh lén x u ố n g d ư ớ i nhưng hắn hiện tại t r ú n g quy là phóng xuất ra sinh mệnh bản nguyên đồ vật hôn độn cảnh cường giả tối đỉnh a tại vô tận lực lượng sinh mệnh bên dưới bất luận cái gì thương thế đều có thể nhanh chóng khỏi hẳn chẳng lẽ liền không s ợ si tâm liệu mạng không cần cũng muốn đem hắn cùng nhau mang đi sao trương trần bên cạnh thánh hy nhìn thoáng qua、si、tâm, một mặt hẳn khó trách như vậy thì ra là như vậy ta trước khi nói làm sao ra hỏa này một mực lắc lắc ta không thả đâu nguyên lai là nguyên nhân này si tâm ta xấu hổ cùng ngươi cùng là thánh tộc si tâm cảm giác được bốn phía ánh mắt khác thường còn có trương trần cùng thánh hy trào phúng lời của hắn quanh thân khí tức triệt để mất khống chế hôm nay coi như ta chết cũng muốn kéo các ngươi một cái đ ẹ m lưng l ờ i còn chưa dứt một cố cường đại khí tức liền bao phủ toàn bộ linh h ư chỉ gặp si tâm sau lưng từng trôi lợi kiếm màu đen lơ lửng hướng phía trương trần cùng thánh hy đánh tới từ bỏ tất cả thủ đoạn phòng ngự chỉ còn lại có cực hạn tiến công trong chốc lát toàn bộ linh cư hết thể bị đều phá hủy biến thành một mảnh tràn ngập hỗn loạn khí tức không đông đảo hỗn độn cảnh cường giả tối đỉnh thần sắc biến đổi không chút nghĩ ngợi trực tiếp thối lui ra khỏi linh hư tên h điên này thế mà bắt đầu thiêu đốt bản m ệ n h minh văn cùng bọn hắn khác biệt chính là chương trần cùng thánh hy trên khuôn mặt đều lộ ra một vòng dáng tươi cười còn quá trẻ à? như thế một kích liền triệt để mất khống chế biến thành chó dại sau đó chính là g i ế t chó dại thời khắc chương sáu trăm tám mươi b ố chính diện va chạm ngoài dự liệu kết quả chương sáu trăm tám mươi b ố chính diện va chạm ngoài dự liệu kết quả đối mặt đã triệt để nổi giận si tâm trương trần di nhưng không sợ quay đầu chỗ khác đối với thánh hy nhẹ nhàng gửi một tiếng thánh hy đạo hưu ta thử t r ư ớ c một chút ta bây giờ chiến lược như thế nào còn xin ngươi không nên nhúng tay nói xong không đợi thánh hy kịp phản ứng trương trần liền thân thể k h a động hướng phía si tâm chủ động nên đón thánh hy do dự một chút có chút bất đắc di lắc đầu thôi thôi trước hết để cho ngươi thí nghiệm một cái đi dù sao bọn hắn hiện tại đã nắm vững thắng lợi hiện tại trương trần thực lực cho hắn một loại cực hạn cảm giác nguy hiểm nghĩ đến coi như không cách nào chiến thắng si tâm cũng có thể cùng quần nhau một lát si tâm gặp trương trần không lùi mà ti Nội t â、si、sau đó tại c chương trần động tác phía dưới hướng phía si tâm đập tới những nơi đi qua hết thể sự vật đều bị nệ diệt cũng cùng lúc này chương trần thể nội xông ra hai đạo tràn ngập khí tức cường đại thân ảnh hai bóng người này bộ dáng cùng trương trần giống nhau như lúc quanh thân khí tức cũng chỉ là hơi yếu một bậc hóa khí tam thanh mà tại hai bóng người này trên tay đều nắm b u ố t một thanh mang theo khí tức cường đại thần minh lục thanh kiếm phong thiên lưới đ a o hai bộ phân thân vừa mới xuất hiện liền theo tam thần châu cùng một chỗ hướng phía si tâm đánh tới còn tại trên đường tiếng kiếm ngân cùng đao minh đem thanh liền v a n g v ọ n g tranh ông si tâm thấy cảnh này con người có chút có vào tiểu từ này thế mà còn có loại thủ đoàn này bất quá việc đã đến nước này hắn đã không cách nào lại lui chỉ có thể ngưng tụ toàn bộ lực lượng hướng phía ba cái trương trần đánh tới một cái là chiến ba cái cũng là chiến hắn đã thiêu đốt bản m ệ n h minh văn dù l à cuối cùng thắng cũng là một con đường chết như vậy hắn còn gì phải sợ kết quả cuối cùng bất quá chết thôi v a n g oanh liệt liệt chết cùng mang theo bất t h ư c mà chết là hoàn toàn khác biệt hắn si tâm không muốn bất t h ư c mà chết cho dù là chết hắn cũng muốn chế i n tử mà không phải bị đuổi g i ế t trí tử t r ư ơ n g trần cảm nhận được si tâm không sợ cảm xúc lông mày hơi nhữu ngược lại là một cái rung manh hạng người đáng tiếc bọn hắn là định nhân hôm nay si tâm nhất định phải chém chết tiếp theo một cái t r ớ c mắt tam thần châu cùng si tâm sau lưng lợi kiếm màu đen đụng vào nhau mà si tâm thì là ngưng tụ sức mạnh cùng hai bộ phân thân đụng vào nhau ầm ầm kịch liệt trong tiếng oanh minh toàn bộ hỗn độn cảnh chiến trường đều run dậy mấy lần đã thối lui đến xa xa hỗn độn cảnh cường giả tối đỉnh bọn họ nhao nhao điều động năng lượng trong cơ thể phòng hộ quanh thân cùng lúc đó bọn hắn cũng tại thời khắc chú ý trương trần cùng si tâm cụ thể trạng thái nhiều một cái mới biến số đi ra đối với bọn hắn song phương tới nói là hoàn toàn khác biệt biến hóa thánh tộc thánh mạch lòng tin căng đầy thánh tộc si mạch nội tâm ở trong lại là nổi lên từng tia tuyệt vọng bọn hắn tựa hồ đã không có lật bản hy vọng、4. nếu là si tâm có thể nắm lấy cơ hội chém giết chương trần ngược lại là có như vậy một chút khả năng lập bàn chỉ nhìn hai người bọn họ kết quả như thế nào vê anh và c h ạ m trung ương một đạo thân hình cao lớn hướng phía sau bay ngược mà ra mà tại trên thân thể của hắn từng đạo giữ tợn vết kiếm cùng vết đao trải rộng không chỉ như vậy ở trên lồng ngực của hắn phương còn có ba cái to lớn cái hố có thể từ tiền phương trực tiếp nhìn thấy phía sau c h ẳ n g cảnh nhìn chăm chú lên đạo này bay ngược mà ra thân ảnh tất cả cường i ả bao quát thánh hy ở bên trong con người đều là kịch liệt có rút lại một chút lui lại là si tâm mà không phải chương trần xem ra si tâm còn bị thương không nhẹ đây chính là chính hướng về phía mặt đối mặt va chạm a không làm được bất kỳ giả cái này chẳng phải là nói trương trần chân chính chiến lược đã siêu việt tiêu đốt bản mệnh minh văn si tâm k h ô n g bố không thể tưởng tượng nổi cho dù là thánh hy cũng không có ngờ tới thế mà lại là loại kết quả này ba cái trương trần đứng ngạo nghễ thiên c u n g nhìn xem hướng phía sau bay ngược mà ra si tâm c ư ờ i lạnh liều mạng. Xem ra liều mạng cũng không có gì đặc biệt ta lợi còn chưa dứt ba cái trương trần thân ảnh hư không tiêu thất tại mương chỗ lại lần nữa thời điểm xuất hiện đã xuất hiện ở si tâm ba phương hướng đem nó vây quanh ở bên trong phong tỏa tất cả đường lui ngay sau đó ba cái trương trần diên phần mình thi triển thủ đoạn hướng phía si tâm chấn áp tới thánh hy s ở lên cái cảm tựa hồ trận chiến đấu này đã không có hắn chuyện gì bất quá vừa mới hắn phóng xuất ra bản mệnh thánh hoa để sinh mệnh trong mơ hồ xuất hiện cuối cùng tính toán như vậy giống như có một ít thua thể tha chương sáu trăm tám mươi năm nghiền ép thức chiến đấu chân ma tộc giáng lâm chương sáu trăm tám mươi năm nghiền ép thức chiến đấu chân ma tộc giáng lâm si tâm cảm nhận được đem chính mình một mực khóa chặt ba đạo công kích không kịp nghĩ nhiều vội và ngưng tụ toàn thân của mình lực lượng hình thành một cái vòng phòng hộ để cho mình bao khỏa ở bên trong cái lồng bảo hộ này có chứa kinh khủng tịnh hóa chi lực bình thường hôn độn cảnh cường giả tối đỉnh công kích căn bản là không phá được phòng có thể si tâm minh m ạ c h vòng phòng hộ này căn bản là không có cách triệt để ngăn trở ba cái chương trần công kích có thể tịnh hóa bình thường hôn độn cảnh cường giả tối đỉnh công kích là không sai thế nhưng là một cái chương trần c h i l ự c liền đã không phải bình thường hôn độn cảnh cường giả tối đỉnh có thể so sánh chớ nói chi là hiện tại là dòng giã ba cái chương trần đồng thời công kích hắn nhưng trừ cái đó ra si tâm rốt cuộc không kịp làm ra động tác khác chương trần công kích chẳng những cường đại còn không gì sánh được nhanh chóng căn bản không có cho hắn thời gian làm những chuyện khác có thể ngưng tụ ra một cái vòng phòng hộ phòng hộ đã là hắn phản ứng kịp thời làm xong những n à y si tâm trong nội tâm hiện lên vẻ bị thương hắn không ngờ tới chính mình cũng đánh đến phân t ư ợ n g này thế mà còn là cái dạng này thiêu đốt bản mệnh minh văn không nên đại s á t đặc s á t sao làm sao cùng hắn dự đoán không giống nhau lắm đây chính là thiêu đốt sinh mệnh l ự c t i ế n đến lúc thu hoạch được lực lượng a cái này hỗn độn cảnh lục trọng tiểu t ử đến cùng là con đường gì càng như thế đáng sợ thậm chí so với hắn đã từng đụng phải vị kia hồng nông tộc yêu nghiệt cũng còn muốn càng khủng bố hơn cho dù là cổ giả t h ầ n tôn cũng vô pháp cùng sọ、so、sánh ầm ẩ m tiếp theo một cái trước mắt ba cái t r ư ơ n g trần từ si tâm thân thể bốn phía sen kẽm m ặ qua bất quá t r ư ơ n g trần cũng không định để si tâm làm ra đáp lại thân thể vừa mới xuyên qua lại lại lần nữa thay đổi hướng phía si tâm đánh tới h o à n h h o à n h đạo đạo trong tiếng oanh minh si tâm thân thể bị ba cái t r ư ơ n g trần không ngừng hướng phương hướng khác nhau đánh rơi mỗi lần khi si tâm muốn phản kháng liền sẽ bị ba cái t r ư ơ n g trần đồng thời công kích căn bản vô lực hoàn thủ bất quá si tâm cũng hoàn toàn chính xác khẳng đánh dù là đón đỡ rất nhiều lần chương trần công kích cũng vẹn vẹn khí tức trở nên suy yếu một chút thấy cảnh này bốn phía cường giả trên mặt đều lộ ra vẻ kinh hãi t r ư ơ n g trần chiến lược càng như thế khủng bố đây chính là si t ấ m a thánh tộc si mạch người mạnh nhất dù là cũng không phải là toàn bộ thánh tộc người mạnh nhất nhưng dù cho như thế cũng là tại toàn bộ hồng mông ở trong có được uy danh h i ể n hách tồn tại loại cường giả cấp bậc này bây giờ lại bị xem như con dối tùy ý đùa bỡn không sai chính là đùa bỡn si tâm đối mặt t r ư ơ n g trần căn bản không có lực phản kháng chút nào đây không phải đùa bỡn hay là cái gì chiến đấu không hiện tại đã không phải là chiến đấu mà là đơn phương nhiệt ép chỉ có hỗn độn cảnh lục trọng tu vi chương trần tại nghiên ép có được hỗn độn cảnh đình phong tu vi uy tín lâu năm hỗn độn cảnh cường giả si tâm hoặc là nói đây là thuộc về chương trần chiến đấu dương ai chi chiến về phần si tâm thì là triệt để biến thành tranh nền mặc dù mười phần không thể tưởng tượng nổi có thể sự thật liền tại bọn hắn trước mắt không phải do bọn hắn không tin giờ khác này nguyên bản còn ôm lấy mong đợi các cường giả triệt để tuyệt vọng bọn hắn là thật không có bất kỳ cái gì lật bản cơ hội ngay cả bọn hắn người mạnh nhất si tâm đều bị nghiên ép thánh hy cũng đã thoát khỏi bệnh â n càng là có thể đối bọn hắn động thủ đối mặt thêm ra tới thêm ra tới thá nếu là chờ một lúc xi、si、tâm bị chém giết bọn hắn còn muốn đối mặt cái kia chỉ có hỗn độn cảnh lục trọng biến thái giá hỏa trong mơ hồ thánh tộc si mạch các cường giả sinh ra thoái ý chỉ cần đầu hàng bọn hắn liền có thể rời đi thánh linh giới đến lúc đó hồng mông to lớn nơi nào không thể đi trước đó bọn hắn không có nghĩ qua đầu hàng rơi vào hạ phong thời điểm cũng không có nghĩ tới đường đường hỗn độn cảnh định phong cường giả đầu hàng quá mức mất thể diện nhưng bây giờ bọn hắn không thể không đi nghĩ như vậy mặc dù đầu hàng rất mất mặt nhưng là so sánh với mất mặt dù sao cũng so ném mạnh mạnh hơn thánh hy cũng nghĩ đến những điểm mấu chốt này thần sắc bỗng nhiên ngưng tụ hắn rõ ràng đây là một cái cơ hội một cái cơ hội trời cho c h i ệ t để hủy diệt thánh tộc si mạch tuyệt hảo cơ hội bắt lấy bọn hắn chính là chân chính đại hoạch toàn thắng nghĩ tới đây thánh hy cùng còn lại ba vị thánh tộc thánh mạch trận doanh hỗn độn cảnh cường giả tối đỉnh tâm hữu linh tê l i ế n nhau chỉ một cái liếc mắt liền lẫn nhau biết được ý nghĩ của đối phương kế tiếp sana thánh hy cùng còn lại mấy vị hỗn độn cảnh cường giả tối đỉnh thân thể cùng nhau khẽ động mục tiêu của bọn hắn chính là mặt khác ba vị thánh tộc si mạch trận doanh hỗn độn cảnh cường giả tối đỉnh chỉ cần đem bọn hắn tuyệt sát như vậy thánh tộc si mạch còn lại những sinh linh kia liền triệt để không đủ gây sợ. k、si si tại, si、tại bọn hắn động thời điểm ba vị kia thánh tộc si mạch hỗn độn cảnh cường giả tối đỉnh cũng động chỉ bất quá đám bọn hắn cũng không phải là hướng phía thánh hy bọn hắn nên h đón mà là hướng chỗ càng cao hơn trong vòng trời đi hoặc là nói là vãng thánh linh giới giới mô mà đi tại hướng giới mô tiến lên đồng thời ba vị này thánh tộc si mạch cường giả cơ hồ tại đồng thời hét lớn một tiếng ta thánh tộc si mạch trận chiến này bại đầu hàng theo thoại âm rơi xuống toàn bộ thánh linh giới phát sinh một loại huyền diệu biến hóa như có thứ gì biến mất bình thường nếu là có cẩn thận người điều tra liền sẽ phát hiện thánh linh giới giới mô phong tỏa cùng từng cái chiến trường phong tỏa chi lực toàn bộ đều biến mất vô tung thánh tộc si mạch đầu hàng liền đại biểu bọn hắn từ bỏ tiếp tục chiến đấu ý nghĩ như vậy liền có thể trực tiếp rời khỏi thánh linh giới bọn hắn muốn chạy trốn thánh hy bọn hắn lại sẽ không như vậy tùy tiện để bọn hắn đào tẩu thánh hy bốn người khí theo bọn hắn cùng một chỗ hướng giới mô phương hướng đuổi theo đang giao chiến si tâm nghe được đạo thanh n m n à y trong mắt vẻ tuyệt vọng càng thêm nồng nặc ba tên này đây là bán đ ứ n g hắn hắn còn tại r a sức khổ chiến muốn tìm kiếm cơ hội tránh thoát trương trần liên kích tiến hành hữu hiệu phản kháng nhưng là ba tên này thế mà tại mấu chốt này thời điểm đầu hàng đ ặ p bệnh trương trần bản thể dừng thân lại đối với si tâm cười nhạt một tiếng xem ra đồng bạn của ngươi không có ý định quản ngươi nha bất quá ngươi yên tâm ngươi đi xuống trước bọn hắn lập tức liền xuống tới cùng các ngươi nói xong lần nữa khống chế tam thần châu hướng phía si tâm tới si tâm muốn nói chuyện lại là phát hiện hắn căn bản không có cơ hội bởi vì lúc này tam thần châu đã đến vụ cận ở sau lưng của hắn còn có một đao một kiếm chém tới si tâm đang chát cười một tiếng chỉ có thể điều động lực lượng tiến hành phòng hộ chiến đấu cho tới bây giờ hắn đã là trạng thái tổn hao nhiều hắn thanh tộc đúng là có thể tịnh hóa lực lượng không sai nhưng cũng phải nhìn tịnh hóa chính là cấp độ gì lực lượng t r ư ơ n g trần công kích quá mức kinh khủng căn bản cũng không có biện pháp hoàn toàn tịnh hóa những cái kia không có tịnh hóa rơi uy năng hắn chỉ có thể lựa chọn chọi cứng tăng thêm bản mệnh minh văn đã thiêu đốt gần một phần ba tựa hồ đã không có bất kỳ hy vọng chân ma cùng tộc、si、sao. Sao run run, c thánh hy bốn người truy kích thân thể dừng lại liếc mắt nhìn nhau ánh mắt đều là lộ ra một vòng vẻ mặt nghiêm trọng không nghĩ tới chân ma tộc như vậy bỏ được đang chuẩn bị thừa thắng sông lên trương trần thân thể chấn động mạnh một cái ngầm đầu nhìn về phía đỉnh đầu hé mắt chẳng lẽ lại chân ma tộc có hôn độn cảnh cường giả tối đỉnh đến đây trợ giúp thánh tộc si mạch nguyên bản đã tuyệt vọng si tâm nghe được thanh âm này trên mặt trong nháy mắt lộ ra vẻ mừng như điên chân ma tộc chân ma tộc thế mà còn phái phái hôn độn cảnh cường giả tối đỉnh đến đây trợ giúp bọn hắn bọn hắn còn có hy vọng muốn thoát đi thánh linh giới ba vị thánh tộc si mạch trận doanh hôn độn cảnh cường giả tối đỉnh nhìn chăm chú lên phía trên cái kêu ba đạo thân ảnh khổng lộ kém chút vui đến phát khóc bọn hắn đều coi là phải chết không nghĩ tới ở thời điểm này nên đón cứu tinh chương sáu trăm tám mươi sáu người, nói người kêu cái gì? chương 686, người nói người kêu cái gì ma tát mặc dù xuất hiện một chút biến cố bất quá t r ư ơ n g trần cũng không có để si tâm nương xuống để hai bộ phân thân tiếp tục dây dựa si tâm mà chính hắn thì là ánh mắt không nháy một cái nhìn chăm chú lên đỉnh đầu xuất hiện cái kêu ba đạo thân ảnh khổng lồ chỉ gặp thánh linh giới giới mô vị trí ba đạo che trời thân ảnh não nghẽ mà đứng bọn hắn toàn thân màu đen kịp giống như hình người bên ngoài thân lại hiện đầy một chút lân phiến màu đen hình thể to lớn mỗi một vị trí ít đều năm chắc cao vạn trợ lớn nhìn thấy bọn hắn chương trần nghĩ đến từng tại tĩnh mịch tinh hải cơ duyên tri địa bên trong thấy qua đầu kia vĩnh hằng cảnh đ ỉ n h phong cấp bậc chân ma tộc cường giả vị k i a chân ma tộc cường giả hắn hình thể đủ để có thể so với một phương thế giới nghĩ đến phía trên xuất hiện ba vị này đều là đem thân thể của mình giúp nhỏ không phải vậy lấy tu vi của bọn hắn còn không biết khổng lồ cỡ nào dù sao tu vi của bọn hắn siêu việt vĩnh hằng cảnh đ ỉ n h phong không biết bao nhiêu ba đạo thân ả n h này không hề nghi ngờ khí tức của bọn hắn tại nói cho t r ư ơ n g trần bọn hắn đều là hỗn độn cảnh cường giả tối đỉnh chân ma tộc thế mà điều động ba vị hỗn độn cảnh đình phong cường giả đến đây trợ giúp thánh tộc s i mạch quả nhiên là đại thủ c a ta ư ơ n g trần trên khuôn mặt không khỏi lộ ra cười n h ạ o c h i sắc nghĩ đến lần này tình huống này ở trong đó chỉ sợ lại có thần cơ tộc thân ảnh đi nếu không nương tựa theo thánh tộc si mạch cùng chân ma tộc cái kia cực kỳ xa đều đánh không đến quan hệ lại thế nào khả năng xuất động ba vị hỗn độn cảnh đỉnh phong cường cảnh tiên hôn độn đỉnh giả. Đầu tiên là độn cảnh đỉnh phong phía o n g p h dưới chân ma tộc cường giả gấp rút tiếp viện thánh tộc si mạch hiện tại lại là ba vị hỗn độn cảnh đỉnh phong cấp bậc cường giả đỉnh cao đến đây trợ giúp chương trần không biết thần cơ tộc đến tội cùng cho bọn hắn rót cái gì thuốc mê càng như thế nghe lời đây coi như là cái gì đây coi như là thần cơ tộc đang mượn trợ tay của hắn suy yếu thánh tộc cùng chân ma tộc thực lực sao c ũ n g không biết thần cơ tộc ngươi có thể hay không nắm chặt chỉnh thể thế cực đâu t r ư ơ n g trần l i ế c q u a si tâm không tiếp tục để ý tới phía trên ba vị chân ma tộc cường giả chỉ cần hắn đem si tâm c h é m giết thu được si tâm tu vi phản hồi như vậy đừng nói là ba vị hỗn độn cảnh đỉnh phong chân ma tộc cường giả đến đây c h i viện liền xem như ba mươi tương lai t r ư ơ n g trần cũng không sợ mảy may bàn chân bước ra t r ư ơ n g trần lại lần nữa hướng phía si tâm đ á n h tới hắn đã cảm giác được si tâm sắp đến cực hạn h ấ t cổ tác khí như vậy đem si tâm chép giết dưới môi chỗ ba vị chân ma tộc cường giả phát giác được chương trần động tác trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tò mò cái này hỗn độn cảnh lục trọng tiểu t ử không đơn giản a lại một người đem si tâm bước đến loại trình độ này ba người lên nhau trong đó một vị cường giả lắc đầu hướng si tâm vị trí tiến đến nếu là hắn lại không trợ giúp si tâm liền chết bọn hắn mục đích của chuyến này cũng không phải đến xem si tâm liền như vậy chết còn có tiểu t ử này chính là tương lai sẽ cải biến toàn bộ hồng mông thế cục tiểu t ử kia sao hỗn độn cảnh lục trọng liền có được như vậy chiến lược xem ra hoàn toàn chính xác lời nói không h o a như vậy thì tại ngươi trưởng thành trước đó đưa ngươi chém thành hư vô đi thánh hy cùng mặt khác ba vị hỗn độn cảnh đỉnh phong cường giả thấy thế muốn ngăn cản nhưng lại tại bọn hắn muốn ngăn trở thời điểm nguyên bản thoát đi ba vị thánh tộc si mạch cường giả cùng hai vị k i a còn lại chân ma tộc cường giả đã đem bọn hắn vây vào giữa thấy cảnh này thánh hy bốn người trong mắt không khỏi lộ ra một vòng vẻ mặt nghiêm trọng bọn hắn không ngờ tới thế cục thế mà lại xuất hiện loại này to lớn biến cố rõ ràng trước một giây bọn hắn còn tại truy sát thoát đi thánh tộc si mạch cường giả trong nháy mắt bọn hắn liền bị chân ma tộc cùng thánh đổ si mạch cường giả vây thánh hy ánh mắt nhìn về phía trong đó một vị chân ma tộc cường giả trầm giọng nói ma thần ngươi chân ma tộc quả nhiên là muốn cùng ta thánh tộc thánh mạch được xưng là ma thần chân ma tộc cường giả nghe vậy đối với thánh hy nhún vai ăn thua đủ vậy liền ăn thua đủ thôi n g ư ơ i thánh tộc bây giờ cũng không phải đã từng thánh tộc muốn ngươi là các ngươi t á m mạch liên hợp cùng một chỗ ta chân ma tộc hoàn toàn chính xác không dám cùng các ngươi ăn thua đủ nhưng là bây giờ các ngươi bất quá là thánh tộc t á m mạch một trong mà thôi vẹn vẹn t á m mạch một trong ta chân ma tộc có thể không sợ thoại âm rơi xuống thánh hy cùng còn lại ba vị cường giả sắc mặt đều trở nên có chút khó coi lại là không cách nào phản bác hoàn toàn chính xác đơn độc một cái thánh tộc thánh mạch hoàn toàn chính xác không phải thật sự ma tộc đối thủ đã từng thánh tộc tột t bây giờ tám mạch làm theo ý mình mà thánh tộc thánh mạch càng là cùng thánh tộc si mạch khai chiến cơ hội đem thánh tộc si mạch cường giả toàn bộ chém giết hầu như không còn tại dưới loại trạng thái này thánh tộc y thế nhìn vẫn như cũ như cùng đi xưa kêu bình thường nhưng chân chính giao chiến thời điểm lại cũng không là như vậy thánh tộc đơn độc nhất mạch thực lực nhiều lắm thì hồng nông cường t ộ c năm mươi vị trí đầu thực lực chỉ có tám mạch hợp nhất mới là hồng nông cường t ộ c xếp hạng thứ ba tồn tại năm mươi vị trí đầu cùng xếp hạng thứ chín chân ma tộc so sánh xác thực có như vậy một chút không đáng chú ý thánh hy cùng mặt khác ba vị cường giả lẫn nhau đều là trịnh trọng nhẹ gật đầu xem ra bọn hắn sau đó sẽ có một trận tự chiến cơ hội là theo bản năng bốn người đồng thời đem ánh mắt nhìn về phía trương trần vị trí hiện tại có thể phá cục cũng chỉ có trương trần nếu là trương trần có thể tại lấy một địch hai tình huống dưới chém giết si tâm như vậy trương trần thực lực tất nhiên sẽ trong thời gian ngắn t ă n gọn đến lúc đó chính là bọn hắn lật b à n thời điểm tiếp theo một cái trước mắt siêu việt trước đó tất cả chiến đấu ba động lại lần nữa vang vọng tại hỗn độn cảnh trong chiến trường lần này bọn hắn mỗi một lần va chạm đều khiến cho thánh linh giới không ngừng run dày tựa như nếu không có thể gánh nặng bình thường trương trần nhìn chăm chú lên từ bên trên xuống chân ma tỏ cừng giả cười lạnh lại tới một cái chịu chết xem ra là sợ ta thực lực tăng lên không đủ nhiều đặc biệt đến đây cho ta đưa tu v i à. vừa mới đem si tâm giải cứu ra chân ma tộc cường giả nghe được trương trần lời nói trên mặt không khỏi lộ ra vẻ phẫn nộ tiểu tử thật c ă n đảm ta ma t á t hôm nay nhất định cùng si tâm đạo hữu cùng một chỗ đưa ngươi chém giết ở đây ma t á t nghe được cái tên này trương trần trên mặt tất cả biểu lộ trong nháy mắt t h u liễm trở nên bình tĩnh không gì sánh được nhìn chăm chú lên tự xưng ma t á t chân ma tộc cường giả trương trần xác nhận hỏi thăm một tiếng ngươi nói ngươi gọi ma tắc nghe được trương trần hỏi thăm ma tắc tự ngạo hưỡ ngực không sai ta chính là ma t si tâm liếc qua ma tát luôn cảm giác có một loại dự cảm không tốt dưới đáy lòng xuất hiện t r ư ơ n g trần biểu tình bình tĩnh trong nháy mắt biến mất không còn tam tích bắt đầu cười ha h a ma tát ma tát tốt rất tốt hôm nay ngươi cùng si tâm đều sẽ chết mệnh nơi này ai đến đều cứu không được các ngươi là trương trần nói lời còn chưa dứt t r ư ơ n g trần trong thân thể tách ra một cỗ xưa nay chưa từng có khí tức cường đại giờ k h ắ c này t r ư ơ n g trần thúc giục chính mình hết thể chiến lược tăng phúc thủ đoạn triệt để vận dụng toàn lực không sai lúc trước trương trần cũng không có tăng phúc chiến lược của mình mà là lấy bản thân chiến lược tại cùng si tâm chiến đấu nhưng là hiện tại cái k i ê m mười hai vị cựu địch một trong trong đó một vị hiện thân lần nữa vậy liền không cần thiết tiếp tục có chỗ bảo lưu lại trương trần cũng không có nghĩ đến lần này lại còn có một cái ngoài ý muốn k i n h h ỉ cảm nhận được trương trần n ở rộ khí tức khủng bố ma tát trên mặt tự ngạo biểu lộ đ ố n g nhiên trì trệ hắn làm sao cảm giác tiểu tử này lại mạnh lên s i tâm cùng hắn khác biệt trong lòng lộ b ộ một tiếng ma tát cùng trương trần có t h ù gì vì cái gì cảm giác trương trần không gì sánh được p h ấ n nộ lúc trước trương trần đối mặt hắn thời điểm nhưng không có bực này cảm xúc tồn tại hắn cảm giác giống như có ma tát trợ giút hắn lần này cũng vô pháp kiến công loại cảm giác này mười phần hoang đường nhưng si tâm lại không nhịn được lo lắng cho ta chết thanh â m vang lên đồng thời ba cái chương trần đồng thời xuất động chỉ bất quá lần này ưu tiên công kích không phải si tâm mà là ma tát chương sáu trăm tám mươi bảy nói không chừng đây là chương trần cơ hội sớm biết hôm nay có thể từng hối hận chương sáu trăm tám mươi bảy nói không chừng đây là chương trần cơ hội sớm biết hôm nay có thể từng hối hận ba cái chương trần một bộ phân thân đơn độc công kích si tâm còn lại một bộ phân thân cùng ba thể thì là đồng thời công hướng ma tát si tâm thấy cảnh này nội tâm nhất định quả nhiên t r ư ơ n g trần cùng ma tắt ở giữa thật có hắn không biết t h ù hận tồn tại không sai cũng không biết vì cái gì si tâm cảm giác ma tắt chính mình cũng không biết hắn lúc nào cùng t r ư ơ n g trần kết thủ điểm này từ ma tắt nét mặt bây giờ liền có thể rõ ràng nhìn ra ma tắt một mặt một b ớ c không phải ta không phải đến chợ giúp sao hắn cùng t i ể u t ử này không phải mới lần thứ nhất gặp mặt sao vì cái gì cảm giác t r ư ơ n g trần đối với hắn ý kiến đặc biệt lớn đâu mà lại hiện tại si tâm trạng thái rõ ràng kém hơn mới đối dễ dàng nhất thu hoạch được hữu hiệu tiến công nhưng là tiệu từ này vì cái gì không công kích trước si tâm mà là đến công kích trước hắn đâu trong mơ hồ mặc a của hắn có quan của sau, Tắt tên Trương Trần lúc trước xác nhận một chút tên của hắn, lại đằng sau, liền trở nên có một hắn hắn, cảm giác cùng có lúc xác có cuồng. m đằng lại liền điên nhận nên hệ. ít dù một bước ma tắc cũng không dám có bất kỳ trì hoãn vội vàng điều động trong cơ thể mình lực lượng hướng phía t r ư ơ n g trần chủ động nên kích m à đi c ũ n g bị động phòng ngự không bằng chủ động xuất kích tốt nhất phòng ngự chính là công kích mặc dù hắn đối mặt địch nhân là hắn từ trước tới nay đụng phải kẻ địch mạnh mẽ nhất khả ma tắc cũng không có bất kỳ khiếp đảm chi ý ba cái chương trần hắn đồng thời đối mặt hai cái chương trần đặc biệt là hiện tại tăng phúc thực lực chương trần để hắn không dám có bất kỳ giữ lại vừa ra tay chính là t o lực cùng lúc đó ma tát nổi giận gầm lên một tiếng si tâm ngươi nhanh pha vây cùng ta cùng một chỗ liên thủ đối kháng lời còn chưa dứt tiếng oanh minh liền vang vọng che giấu tiếp xuống dư â m ầm ầm và ảnh t r ư ơ n g trần bản thể thần sắc tỉnh táo bàn tay nâng tam thần trâu hướng phía ma tát không ngừng đập xuống một bên khác phân thân từ bên cạnh quấy nhiễu tận lực để ma tát lộ ra sơ hở cho bản thể càng nhiều cơ hội công kích lúc trước hắn chém giết si tiên bây giờ lại lần nữa đụng phải ma tát chương trần không muốn bỏ qua tốt như vậy cơ hội ma tát nếu xuất hiện vậy thì phải vĩnh viên lưu tại nơi này ma tát thân thể cao lớn cùng lúc trước si tâm bình thường tại thời khắc này biến thành bút bê và rách bị không ngừng ở trên vòm trời bốn chỗ đánh rơi ma t ắ t hết t h ể công kích tại tam thần châu dưới sự va chạm đều biến thành vô dụng công si tâm nghe được ma t ắ t thanh âm đàm thoại từ trong suy nghĩ lấy lại tinh thần k h i sâu m ộ t hơi tăng tốc thiêu đốt bản mệnh minh v ă n tốc độ khiến cho quanh thân khí tức đạt được bổ sung không còn để p h i hôm nay mặc kệ kết quả như thế nào hắn đều đã không có bất kỳ đường sống nào cùng chờ chết không bằng đụng một cái có ma tắc hỗ trợ hắn cơ hội nhiều một chút nói không chừng còn có thể lôi kéo trương trần cùng một c h ỗ cho cùng dù là không có khả năng cho cùng hắn chết cũng muốn để trương trần lột một t ầ n g ra bị thương nặng chiến si tâm nổi giận gầm lên một tiếng trong tay một thanh trường kiếm màu đen xuất hiện hướng phía trương trần phân thân n ê n đón ta đánh không lại ba cái trương trần đánh không lại trương trần bản thể còn không đánh lại ngươi một cái phân thân sao b à n h tranh tranh tranh trùng hợp chính là cùng si tâm đ ố i chiến chính là cầm lục thanh kiếm phân thân kiếm cùng kiếm b a chạm phát ra từng đạo thanh thủy tiếng kiếm ngân to lớn chiến đấu ba động khiến cho thánh linh giới rung động tốc độ đều tăng nhanh hơn rất nhiều t h ư như thật muốn nhịn không được sắp nổ tung bình thường thánh linh trong giới lan lộn rất cùng trần vạn cổ hội tụ tại một chỗ cảm nhận được thánh linh d ư ớ i chấn động thần sắc đều là ngưng trọng không thôi bọn họ cũng đều biết đây là hôn đ ộ n cảnh cường g i ả tối đỉnh bọn họ ngay tại chiến đấu có thể kinh khủng như vậy ba động thật sự là quá mức kinh người bọn hắn bây giờ đã thối lui đến tới gần trước đó vĩnh hằng cành phía dưới chiến trường chỗ khả nhiều là như vậy bốn phương tám hướng bay tới khí tức ba động như cũ để bọn hắn cảm giác được từng đợt sợ hãi trần vạn cổ từ linh khư phương hướng thu hồi ánh mắt đối với lan lộn rất hỏi tham một tiếng lan lộn rất hỏi tham một t i ế n lần này sẽ đắc thắng trở về sau hắn lúc đầu không có loại khẩn tr ba vị chân ma tộc hỗn độn cảnh cường giả tối đỉnh d á n g lâm t h á n h linh giới không cần đoán điều biết đó là tới đối phó bọn hắn thánh tộc thánh mạch trận doanh đó là thánh tộc si mạch cứu binh lan lộn rất nghe vậy thần s ắ c kiên định không thôi biết gia hỏa kia vẫn luôn biến thái như vậy trong mắt của ta bất quá là một chút hỗn độn cảnh đình phong m à thôi đối với trương trần tới nói nói không chừng còn là một cái cơ hội nhanh chóng đạt tới hỗn độn cảnh đình phong cơ hội hắn kinh lịch trinh chiến một đường thôn vệ bây giờ đã có được hỗn độn cảnh thất trọng tu vi rất đáng tiếc chưa từng đạt tới hỗn độn cảnh đình phong không phải vậy hắn liền có cơ hội tiến đến trung ương chiến trường linh、khư. hiện tại tạo thành bực này đ ộ n g tĩnh cũng sẽ nhiều hơn hắn trần bạn cổ thần sắc cứng lại ngươi nói là chém giết hỗn độn cảnh cường giả tối đỉnh thu hoạch được tu vi phản hồi lăn lộn rất thế mà đối với trương trần như vậy tự tin đây chính là hỗn độn cảnh cường giả tối đỉnh a lăn lộn rất nhẹ gật đầu thần sắc có chút phức tạp đáp lại nói ta cũng không biết vì cái gì cảm thấy như vậy ta chính là cảm thấy tại gia hỏa kia trước mặt không có cái gì không thể nào trần bạn cổ thần sắc khẽ giật mình hoàn toàn chính xác tại trương trần trước mặt tựa hồ hoàn toàn chính xác không có mười phần không thể nào bốn linh cư địa điểm c ú chỗ t r ư ơ n g trần một quyên đập xuống đem ma t á t khổng lồ đầu lâu trực tiếp đạp nát sớm biết có hôm nay ngươi có thể từng hối hận đã từng vây quét cổ già thần tôn vừa nói chuyện t r ư ơ n g trần vừa hướng ngay tại tái tạo nhục thân ma t á t lạnh leo lên tiếng vừa mới ngưng tụ ra đầu lâu ma t á t nghe được t r ư ơ n g trần lời nói con ngươi bông nhiên c o r dù lại giờ khác này hắn hiểu được triệt để minh bạch nguyên lai t r ư ơ n g trần nhằm vào hắn lại là bởi vì cổ già thần tôn chương sáu t r m t ư ơ t á t nghĩ hoặc si tâm bị khuất chương sáu t m t t á t nghĩ hoặc si tâm bị khuất cảm nhận được chương trần quyền phong phía trên ly năng ma tác không dám nghĩ quá nhiều vội vàng điều động lực lượng đem trương trần công kích ngăn lại bành tiếng oanh minh v a n g vọng ma t á t thân thể bị nắm đấm oanh kích đến hướng phía sau bay ngược mà ra lần này ma t á t không có lựa chọn giảm lực mà là lựa chọn mượn nhờ c ô này khổng lồ l ự c đầy hướng phía sau lui về sau một khoảng cách kéo ra cùng trương trần vị trí cách sau khi đứng vững một lần nữa đem đầu tái tạo đi ra ma t á t một mặt tâm tình bất định cổ già thần tôn cái tên này hắn đã quá lâu không có nghe tới như thế yêu nghiệt tồn tại lại nguyện ý vì cái này chết đi như thế xa xưa tuế nguyện cổ già thần tôn báo thủ nhìn tuổi tác trương trần cũng không nên cùng cổ già thần tôn có liên quan mới đúng a chương trần sau một kích lần này cùng phân thân đều không có truy kích mà là tiền hậu giáp kích đem ma t á t vòng vây ở giữa từ ma t á t biểu lộ liền có thể nhìn ra được hắn thật bất ngờ vô cùng ngoài ý mớn cũng đối cổ già thần tôn lúc trước bởi vì quá mức đặc lập độc hành hoặc là nói quá mức yêu n g h i ệ t khiến cho hắn cùng chúng quanh sinh linh không tại một cái kênh bên trên điều này cũng làm cho cổ già thần tôn không có cái gì bằng hưu một mực cô đơn chơi bóng chỉ sợ ma t á t nghĩ không ra cổ già thần tôn đều vẫn lạc đã lâu như vậy lại còn có sinh linh nguyện ý vì hắn báo thù càng sẽ không nghĩ đến đến là cổ g i ả thần tôn báo thủ sinh linh là đã từng bị hồng mông cắt cường giả cười não không biết lượng sức n h â n tộc t r ư ơ n g trần vẫn luôn không cho rằng nhân tộc là hồng mông đệ nhất t r ù n g tộc nhưng là bây giờ hắn muốn cho thế gian sinh linh biết được hắn nhân tộc chính là hồng mông đệ nhất cường tộc ai không phục đều được kìm nén thực lực không đủ liền phải bị đánh cái này ở đâu đều là một dạng thực lực cường đại lại cũng không phải là tính áp đảo cường đại liền sẽ bị đông đảo sinh linh liên hợp lại đổ cổ g i ả thần tôn đã từng chính là như vậy bị rất nhiều ghen ghét hắn ra hỏa liên hợp lại vây rết hắn chương trần không muốn lấy sau chư thiên vạn giới thậm chí cả hồng mông giới cũng như vậy cho nên hắn nhất định phải rết ra một cái uy danh giết hắn một cái l o n g trời lỡ đất làm cho toàn bộ hồng mông nâng lên nhân tộc liền sẽ theo bản năng lộ ra vẻ kính sợ ma t ắ t hoàn toàn chính xác không nghĩ tới chương trần là tới từ chư thiên vạn giới nhân tộc là cổ già thần tôn sáng tạo chủng tộc sinh linh khi sâu một hơi ma t ắ t gặp chương trần không có tiếp tục truy kích trầm giọng nói cổ già thần tôn không sai đã từng ta đích xác vây quét cổ già thần tôn có thể cho dù một lần nữa ta cũng sẽ không có do dự chút nào cổ già thần tôn phải chết bởi vì hắn ảnh hưởng tới cân bằng h ắ n quá yêu nghiệt nói đến đây ma t á t ngầm đầu ánh mắt nhìn về phía t r ư ơ n g trần trong mắt không tự chủ lộ ra một vòng kinh diễm c h i sắc đương nhiên ta hiện tại cảm thấy ngươi so cổ già thần tôn còn muốn càng thêm yêu nghiệt vẹn vẹn hỗn độn cảnh lục trọng tu vi liền có thể đồng thời áp chế ta cùng si tâm hai vị này hỗn độn cảnh đ ỉ n h phong ta muốn không đến còn có ai có thể làm đến như ngươi loại này trình độ cho dù là đã từng cổ già thần tôn cũng không được cổ già thần tôn phải chết nghe được câu này chương trần trực tiếp cười ra tiếng lời nói tiếp theo toàn bộ bị xem nhẹ phải chết ha ha trò cười quả nhiên là trò cười cổ già thần tôn không tranh quyền thế không nghĩ tới làm bất cứ chuyện gì hắn lại vì cái gì phải chết vẹn vẹn bởi vì hắn tiên h phú tài năng k i n h người vượt ra khỏi dự liệu của các ngươi bên ngoài s a o hay là nói tự giác k h ô n g chê không được hắn cho nên nhất định phải diệt trừ hắn hắn cùng cổ già thần tôn ở giữa không hề có quen biết gì nhưng hắn cùng cổ già thần tôn ở giữa lại có không thể chặt đứt liên hệ tam thần châu chư thiên vạn giới hắn chú ý hết thảy đều là cổ già thần tôn s á n lạc như vậy những ngày đều để cho hắn đến thủ hộ đông nhiên trương trần thu liễm g á n g tươi cười một mặt tâm trầm nhìn chăm chú lên ma tát cổ già thần tôn ảnh hưởng tới cân bằng phải chết câu nói này ta không có đ o á n sai hẳn là năm thần cơ tộc nói cho các ngươi b i ế ta t nghe được trương trần lời nói ma tát thần sắc cứng lại hỏi lại lên tiếng ngươi là như thế nào biết được ta rất xác định lúc trước thần cơ tộc nói tới những lời kia ngươi cũng không hiểu biết bởi vì lúc đó chỉ có ta cùng những tên kia ở đây có thần cơ tộc đám lao g i ả này che giấu khí cơ cũng sẽ không có bất kỳ cường giả có thể dò xét đến những chuyện này ngươi đến cùng l ạ như thế nào biết được còn có ngươi đến cùng là ai trương trần trong mắt hắn càng phát thần bí chẳng những là chiến lược kinh、người. còn tự xưng là đến cho cổ g i a thần tôn báo thù bây giờ càng là một lời nói ra cổ g i a thần tôn lúc trước vì cái gì chết c h ậ n tướng t r ư ơ n g trần ngay vậy trên mặt lộ ra một vòng vẻ châm chọc xem ra thật đúng là thần cơ tộc những lao gia hỏa kia hai mặt loại chuyện này bọn hắn ngược lại là chơi rất trượt thần cơ tộc mặt ngoài tìm hắn hợp tác cũng hoàn toàn chính xác cho hắn tiện lợi cùng trợ giúp nhưng là ở sau lưng lại là đang lợi dụng hắn làm bọn hắn thần cơ tộc muốn làm sự t ì n h không ngoài dự liệu lần này chân ma tộc cường giả lại tới đây cũng là thần cơ tộc dở trò quỷ những n à y chân ma tộc gia hỏa bị xem như đồ đần một dạng thương làm chính ở chỗ này đ tự nhận là biết được chân lý t r ư ơ n g trần đáng thương nhìn thoáng qua ma tát tiếp tục lên tiếng chỉ là đáng tiếc bọn hắn lần này đánh nhầm tính toán tính toán ta bọn hắn nhất định phải bỏ ra hẳn là trả ra đại giới đương nhiên trước lúc này trước tiên cần phải đưa ngươi ra hỏa này cho xử lý về phần thần cơ tộc ta về sau tất nhiên sẽ tìm bọn hắn tính sổ sách nói đến lần này hắn ngược lại là muốn cảm tạ thần cơ tộc không phải thần cơ tộc hắn làm sao lại ở chỗ này nhìn thấy ma tát làm sao có cơ hội chém giết ma tát nói xong chương trần cùng phân thân lại lần nữa bứt ra mà động không quan tâm hướng phía ma tát chấn áp tới lần này hắn không có bất kỳ lưu thủ ma t ắ t tất diệt như vậy hắn liền chém giết hai cái lúc trước cử nhân không chỉ là dạng này hiện tại bọn hắn còn tại thánh linh trong giới ma t ắ t chết mang tới tu vi phản hồi nghĩ đến cũng là một bút mười phần rộng lượng năng lượng đã có thể báo thù lại có thể tăng cao tu vi trương trần hết sức vui vẻ đi làm chuyện này ma t ắ t cương muốn nói chuyện liền bị lại lần nữa tiến công trương trần đánh gãy toàn lực bạo phát xuống trương trần vẹn vẹn khóa chặt hắn liền để hắn tư tưởng ngưng trệ thế nhưng là nội tâm của hắn ở trong tràn ngập vô số nghi hoặc muốn có được giải đáp hắn rất muốn biết trương trần là vì cái gì biết đạo đây hết thảy lại vì cái gì biết là thần cơ tộc cho bọn hắn bảy m chuyện này rõ ràng là lạc yên không tiếng động mới đối cho tới bây giờ hồng mông bên trong đối với chuyện này đều không có đáp án chuẩn xác đáng tiếc t r ư ơ n g trần không cho hắn bất kỳ cơ hội nào Vì thế tới gần rơi vào đường cùng ma t á t chỉ có thể điều động toàn lực của mình cùng t r ư ơ n g trần đánh nhau anh và ảnh tiếng anh minh lại lần nữa vang vọng cùng trước đó bình thường ma t á t lại lần nữa lâm vào bị động bị đánh cục diện ở trong ma t á t đối mặt t r ư ơ n g trần bản thể cùng phân thân chỉ có thể miễn cưỡng tự vệ mà không l ự c phản kích hiện tại hắn chỉ hy vọng ma thân bọn hắn có thể nhanh chóng giải quyết chiến đấu đến đây giút bọn hắn đồng thời tốc độ nhanh hơn bởi vì s、si、u tâm thời gian đã không nhiều lắm cho dù là đang chiến đấu hắn cũng có thể rõ ràng cảm giác được si tâm khí tức mặc dù cường đại như trước nhưng là si tâm sinh mệnh lực lại là tại kịch liệt hạ xuống dựa theo tốc độ này nhiều nhất nửa c a n h giờ si tâm liền sẽ bởi vì sinh mệnh lực tiêu hao mà chết một bên khác si tâm một mặt không tin tả thi triển tất cả vừa liếng muốn đem trương trần phân thân chẳng giết cũng mặc kệ si tâm thi triển loại nào thủ đoạn cường đại đều chỉ có thể miễn cưỡng ngăn chặn phân thân không cách nào đánh bại cái này khiến si tâm mười phần bất k h hắn đều đã thiêu đốt bản mệnh minh văn a hiện tại cũng thiêu đốt hơn phân nửa thế mà đánh không lại một bộ phân thân chẳng lẽ lại hắn si tâm đ ư ờ nhưng g đường, đường n nộn cảnh đỉnh phong thánh tộc c、si、mạnh si ờ giả, muốn bị một bộ phân thân bị bộ chết kéo sự a cam o Hán. Không cam tâm, chương、689. Hôn cảnh đỉnh nộn cường giả tâm, tối t 689. bạo. Chương 689, hôn cảnh cường Hôn nộn giả 689. thật ố i đ ỉ n tự t sự bạo. Nhưng h chính là như vậy mặc cho si tâm dùng hết toàn lực cũng vẫn như c ũ không cách nào triệt để đánh bại trương trần phân thân si tâm kết cục tựa hồ cũng sớm đã nhất định mặc kệ là chân ma tộc cường giả xuất hiện vẫn là hắn thiêu đốt bản mệnh minh văn đều không thể cải biến cái này cố định kết cục hắn cuối cùng kết cục chính là tử vong biệt khuất tử vong mà bị ma tát ký thác kỳ vọng ma thần các loại năm vị hỗn độn cảnh đỉnh phong cường giả thì là cùng thánh hy các loại bốn vị hỗn độn cảnh đỉnh phong cường giả chiến làm một đoàn thánh tộc si mạch cường giả mặc dù đầu hàng có thể thánh linh giới đối với thánh tộc thánh mạch chiến lược gia trì vẫn như cũ còn tại ngượng nhờ những n à y chiến lược gia trì dù là thiếu một vị hỗn độn cảnh đỉnh phong cường giả thánh hy bốn người vẫn không có quá lớn xu hướng suy tàn nhiều lắm thì bị miễn cưỡng ngăn chặn không cách nào thoát thân chí ít từ cục diện bên trên nhìn thánh hy bốn người trong thời gian ngắn cũng sẽ không bị thua ma tát kỳ vọng nhanh trong chiến thắng tiến đến trợ giút tựa hồ cùng si tâm kết cục mở dạng không cách nào thực hiện cùng cải biến khi cái này c h í n vị đứng tại hồng mông đỉnh cường giả đang chiến đấu nhàn hạ thời điểm hướng trương trần bọn hắn vị trí nhìn lại thời điểm đều không tự chủ lộ ra vẻ kinh ngạc đặc biệt là ma thần cùng một vị k h á c chân ma tộc hỗn độn cảnh cường giả tối đỉnh càng là không khỏi kinh hãi không hộ là kế cổ giả thần tôn đằng sau bị lại lần nữa mang theo đánh vỡ cân bằng sinh linh như vậy yêu n g h i ệ t chiến l ự c so với lúc trước cổ giả thần tôn cũng còn muốn càng thêm khủng bố dọa người a si tâm cùng ma tác đều là uy tín lâu năm hỗn độn cảnh cường giả tối đình đặc biệt là si tâm hiện tại càng là thiêu đốt chính mình bản mệnh minh văn thu được to lớn chiến lược gia t r ị dù là như vậy hai người bọn họ hợp lực vẫn như c ũ không thể thoát khỏi t r ư ơ n g trần thậm chí một lần bị t r ư ơ n g trần một người chế trụ phần này thực lực cường hãn bọn hắn tự hỏi bọn hắn bất kỳ một cái nào đều không thể làm đến cường h ã n như thế chiến lược đã coi như là sừng sững tại hồng mông chân chính đỉnh có lẽ chỉ có thánh tộc thần m ạ n h cùng cổ thần tộc cùng hồng mông tộc cường giả đỉnh cao mới có thể cùng so sánh nhưng kinh khủng nhất là chương trần hiện tại cũng không có đạt tới hỗn độn cảnh đình phong vẹn vẹn hỗn độn cảnh lục trọng linh lực tu vi mà thôi loại cấp bậc này linh lực tu vi đạt tới loại cấp bậc này cường hãn thực lực cho dù là nói hắn có thể đánh vỡ cân bằng cũng vẫn là để ma thần có chút không nói gì bọn hắn tự cho là lần này đã đầy đủ coi trọng khi lấy được tin tức về sau lập tức liền điều động ba vị hỗn độn cảnh đỉnh phong cường giả đến đây trợ giúp thánh tộc si mạch giải quyết hết cái này đánh vỡ cân bằng g i a hỏa nhưng bây giờ bọn hắn cảm thấy vẹn vẹn ba người bọn hắn giống như có một ít nguy hiểm đừng nói là giải quyết hết cái này đánh vỡ cân bằng ra hỏa chính bọn hắn tựa hồ cũng có chút khó mà toàn thân trở ra Ma trong chiến g gì sánh đấu ma thần cũng đang tự hỏi bọn họ có phải hay không hẳn là từ bỏ lần hành động này đánh vỡ cân bằng i a hỏa hoàn toàn chính xác khó giải quyết cũng hoàn toàn chính xác cần diệt trừ không phải vậy đợi đến chân chính trưởng thành còn không biết sẽ có được loại nào thực lực khủng bố chuyện này đối với bọn hắn uy hiếp là vô cùng to lớn nhưng diện trừ không được bọn hắn cũng không thể không công hao tổn chân ma t ộ c thực lực suy nghĩ bay tán loạn ở giữa một đạo không cam lòng tiếng giống giận dữ bỗng nhiên tại ma thần bên thai vang v ọ n g không ta không cam lòng liền như vậy chết đi coi như ta chết ta cũng muốn để cho ngươi bỏ ra cái giá thích đáng thanh em run run hấp dẫn tất cả cường giả lực chú ý nhao nhao đem ánh mắt tập trung đến thanh em nơi phát ra chỗ chỉ gặp nơi xa s i tâm một mặt vẻ không tam lòng quanh thân năng lượng bắt đầu nịch hướng vận chuyển thân thể lúc lớn lúc nhỏ khí tức trong người tràn ngập không ổn định thấy cảnh này tất cả cường giả sắc mặt đều là biến đổi đây là mớn tự bạo hỗn độn cảnh cường giả tối đỉnh tự bạo quả nhiên là bọn hắn nghe chỗ không thấy chưa từng nghe thấy chưa từng có lần nào hỗn độn cảnh cường giả tối đỉnh là tự bạo mà chết nhưng là bây giờ loại này xưa nay chưa từng xảy ra qua sự tình lại tại trước mắt bọn hắn chân chính phát sinh si tâm hiện tại chính là m u ố n tự bạo ma t ắ t cảm nhận được si tâm điên cùng cảm xúc sắc mặt đột nhiên biến đổi không chút nghĩ ngợi đón đỡ trương trần một trường đằng sau vội vàng hướng nơi xa t ố i lui điên rồi đều điên rồi giá hỏa này thế mà tự bạo trương trần phủi một chút ma tát cũng không có tiến đến truy kích mà là đem ánh mắt nhìn về phía mặt mũi tràn đầy vẻ điên cùng si tâm ngươi cho rằng tự bạo liền có thể làm bị thương ta hay là nói ngươi tự bạo đã cảm thấy có thể làm cho ta bị thương nặng xem ra chiến đấu lâu như vậy vẫn là không có để cho ngươi thấy rõ ràng giữa ngươi và ta chênh l ệ n h nói xong t r ư ơ n g trần cười lạnh một tiếng chủ động hướng phía si tâm mà đi lúc đầu hắn muốn t r ư ớ c giải quyết hết ma tát hiện tại xem ra si tâm càng muốn sớm một chút chết còn tại trên đường t r ư ơ n g trần liền ngưng tụ sức mạnh đấm ra một quyền một quyền này không gì sánh được t u ầ n túy không có sử dụng bất kỳ thần t h ô n g vẹn vẹn lợi dụng trương trần chúa tể chi lực h ư n g tụ ẩn chứa trương trần tất cả lực lượng bản nguyên lý giải trong chốc lát thiên địa phá diệt thánh linh giới trực tiếp xuất hiện một đạo khe mà tại cái khe này bên trong chính là si tâm vị trí si tâm nhìn thấy trương trần không có tranh n ẽ trên mặt vẻ điên cuồng càng thêm nồng nặc không chút nghĩ ngợi mở ra lấy hai tay trực tiếp hướng trương trần phương hướng nên đón sự cồn g vọng của ngươi sẽ là ngươi hôm nay vẫn là căn nguyên ta sẽ chết ngươi cũng sẽ chết ta đi trước phía dưới chờ ngươi Si、Tiếp t lần này cho c dù là lăn lộn rất đối với trương trần mê chi tự tin đều có một ít không quá xác định như thế dọa người vi năng bọn hắn có chút không xác định trương trần lần này có thể hay không đắc thắng trở về linh khương nguyên bản vị trí đưa mắt nhìn lại một mảnh trống rỗng không có bất kỳ cái gì khí cơ cùng không gian tồn tại chỉ còn lại có một mảnh không mà tại mảnh này trong không gian mấy đạo thân ảnh chật vật lảo đảo đứng thẳng thánh hy vừa mới ổn định thân thể liền đem ánh mắt nhìn về phía trước đó s i tâm tự bạo vị trí nơi đó không chỉ là s i tâm tự bạo vị trí càng là chương trần cuối cùng vị trí tại cuối cùng một cái c h ư ớ c mắt chương trần cùng s i tâm đi tới một chỗ thánh hy có một ít không xác định chương trần bây giờ hay là không còn sống lấy nơi đó hết thể đều quá mức hỗn loạn cho dù là lấy cảm giác lực của hắn đều không thể cảm giác được bất luận cái gì hữu dụng khí tức tồn tại. không chỉ là thánh hy đang chăm chú nơi đó tình huống ở đây tất cả cường giả đều đang chăm chú l i ê n ngay cả trước đó bị trương trần nghiền ép thức chiến đấu ma tắt cũng là như thế bởi vì thời gian quá ngắn hắn không cách nào cách quá xa tự bạo huy năng trực tiếp để hắn bị thương nặng muốn khôi phục chỉ sợ cần một đoạn thời gian không ngắn hắn mười phần hy vọng trương trần tại tự bạo bên trong cùng si tâm cùng một chỗ vất lạc như vậy hắn cũng không cần lại đối mặt cái kia đáng sợ ra hỏa kinh khủng đáng tiếc không như mong muốn hết thể hỗn loạn khí tức khôi phục lại bình tĩnh đằng sau đông đạo cường giả chỉ có thấy được một đạo thân ảnh vĩ ngạn ở trong đó ngạo nghễ mà đứng chương n ngừng g đạt sáu hỏa trăm chín mươi hỗn độn cảnh đỉnh phong tu vi phản hồi thế cục nghi chuyển chương 690. h í n m ư ơ ỗ n độn cảnh đỉnh phong tu vi phản hồi thế cục nghi chuyển chương trần túi đầu nhìn thoáng qua chính mình tùng trăm ngàn lỗ thân thể không thèm để ý cười cười hiện tại hắn thân thể nhìn vô cùng khủng bố lít nha lít n í t vết thương trải rộng toàn thân c ò nói c rất n h ề u đủ để nhìn tóm h ấ t bên khác lại si tâm muốn đem trương trần chân chính trọng thương mục đích này cũng không có đạt thành trương trần thân hồn có hồng nông thần châu thủ hộ nhục thân có hỗn độn châu cùng huyền hoàng châu còn có chạy ngân thần giáp cùng côn bằng chi thân g i a chỉ thủ hộ những này g i a chỉ phía dưới cho dù là hỗn độn cảnh cường giả tối đỉnh tự bạo huy năng cũng vô pháp để t r ư ơ n g trần tổn thất nặng nề cảm nhận được không ngừng rót vào thể nội huyền diệu năng lượng t r ư ơ n g trần trên khuôn mặt lộ ra một vòng vẽ hưởng thụ đây chính là hỗn độn cảnh cường giả tối đỉnh tu vi phản hồi sao hoàn toàn chính xác không phải trước đó chém giết những cường giả kia lấy được tu vi phản hồi có thể so sánh vẹn vẹn cố năng lượng này huyền diệu cùng độ tinh t h ầ n cũng đủ để cho trước đó những năng lượng kia theo không kịp hắn hiện tại ba vị tu vi có thể nói là dùng tiêu thăng để hình dung nguyên bản thùng trăm ngàn lỗ thân thể trong nháy mắt liền được k hỏi hẳn tựa như không có nhận qua bất kỳ thương thế bình thường chỉ có hai thành lĩnh nội trình độ hỗn độ n lực lượng bản nguyên bất quá trong vòng mấy cái hít thở liền đạt đến ba thành lĩnh nội trình độ mặc dù ở trong đó cũng có trước t r ư ơ n g trần chính mình lĩnh nộ công lao ở trong đó có thể cái này cũng đủ để nhìn ra lần này tu vi phản hồi năng lượng đối với t r ư ơ n g trần sự giúp đỡ to lớn chính là đáng tiếc hiện tại t r ư ơ n g trần không cách nào hưởng thụ cái này mỹ diệu tu vi tăng lên cảm giác bởi vì hắn còn cần chém giết một vị hỗn độn cảnh đỉnh phong cường giả cũng là hắn lần này nhất định phải chém giết tồn tại nếu là bỏ qua lần này cơ hội tuyệt hảo trương trần sẽ vô cùng hối hận còn có chỉ có làm như thế lần này có chân ma tộc hỗn nộn cảnh cường giả tối đỉnh dính vào đỉnh tiêm chi chiến bọn hắn mới có thể có được nắm chắc thắng lợi vô tình vô lý hắn đều phải đi làm chuyện này nghĩ tới đây trương trần có chút q u e n người ánh mắt nhìn về phía mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc ma tát s i tâm cái này s i tâm vọng tưởng ra hỏa đã chết sau đó liền đến ngươi l ờ i còn chưa dứt trương trần thân thể liền đã biến mất ngay tại chỗ nơi xa ma tát nghe được trương trần thanh em đàm thoại thân thể run lên bần bật không chút nghĩ ngợi trực tiếp thay đổi thân thể vãng thánh linh giới bên ngoài phương hướng thoát đi mà đi. Trốn. nhất định phải trốn hắn nhất định phải chạy khỏi nơi này không phải vậy hắn hôm nay thật liền muốn cùng si tâm một dạng hoàn toàn chết đi ở chỗ này hắn chỉ là đến chợ giúp thánh tộc si mạch mà không phải đến chân chính liều mạng chịu chết hắn còn có tốt đẹp thời gian không có hưởng thụ không thể chết ở chỗ này hắn là hỗn độn cảnh đỉnh phong cường giả tuyệt thế là sừng sững tại toàn bộ hồng mông đỉnh tồn tại không có khả năng dễ dàng như vậy chết đi giờ khắc này ma tắc trong nội tâm hiện ra vô tận hoảng sợ trước đó trương trần hắn cũng không phải là đối thủ bây giờ có được tu vi phản hồi năng lượng g a trì trương trần hắn tất nhiên càng không phải là đối thủ nếu như bị nó dây dưa kéo lại lại để cho chương trần sử xuất phân thân kia chi pháp ba cái chương trần hợp lực vây công hắn tất nhiên sẽ vẫn lạc tại cái này thánh linh trong giới cổ già thần tôn cổ già thần tôn hắn lúc trước tại sao muốn đi vây quét cổ già thần tôn đâu trước đó còn nói không có bất kỳ cái gì đổi ý một lần nữa đều muốn làm đồng dạng lựa chọn ma tát trong nháy mắt này sinh ra hối hận cảm xúc hắn hối hận lúc trước tại sao muốn tin vào thần cơ tộc lời nói còn có hối hận vì cái gì lần này cần chủ động xin đi giết giặc đến đây thánh linh giới trợ giút thánh tộc si mạch những tên đang chết kia thế mà chưa hề nói trương trần biến thái như vậy đây không phải có chủ tâm để cho bọn họ tới chịu chết sao h á n thể nếu là có thể còn sống ra ngoài tất nhiên muốn đi tìm những tên kia tính sổ sách hắn hối hận hối hận không gì sánh được hối hận năm hiện tại m u ố n trốn ngươi có phải hay không nghĩ nhiều lắm ngay tại ma tắt mặt mũi tràn đầy hy vọng c h i sắc cho là mình chạy thoát thời điểm ở phía trước của hắn thanh âm quen thuộc v a n g lên nghe được thanh âm này ma tắt trên mặt hy vọng c h i sắc trong nháy mắt biến mất không còn tam tích thay vào đó là vô tận tuyệt vọng tiếp theo một cái trước mắt ba viên nguyên bản nhỏ bé không gì sánh được thần châu tại ma t ắ t con ngươi ở trong phóng đại bành trong tiếng oanh minh ma t ắ t không có bất kỳ cái gì sức phản kháng bị ba viên quang mang không đồng nhất thần châu đập xuống thiên cung rơi xuống đến phía dưới không biết khu vực ở trong trương trần hơi chuyển động ý nghĩ một chút lại lần nữa thi triển hóa khí tam thanh tách ra hai bộ phân thân trước đó cái kia hai bộ phân thân tại tự bạo ở trong đã hủy diệt bất quá cái này cũng không ảnh hưởng t r ư ơ n g trần lại ngưng tụ ra phân thân hóa khí tam thanh phân thân ngưng tụ ra chẳng qua là cần một chút năng lượng mà thôi cũng không cần mặt khác thao tổn vừa mới ngưng tụ ra phân thân t r ư ơ n g trần không có chút gì do dự mang theo hai bộ phân thân cùng một chỗ hướng phía dưới mà đi lần này hắn muốn n h ấ t cổ tác khí đem ma tắt tuyệt sát địa phương càng xa xôi thánh hy thấy cảnh này t h ầ n s ắ c đ ỗ n g nhiên vui mừng có lật bàn cơ hội bọn hắn có cơ hội t r ư ơ n g trần càng lại độ sáng tạo ra kỳ tích hắn nguyên bản đều coi là t r ư ơ n g trần vẫn lạc tại cái kia tự bạo huy năng kinh khủng ở trong không nghĩ tới chẳng những không có vẫn lạc còn chiếm được tu vi phản hồi giá trị chiến lược tiến thêm một bước thánh hy cùng mặt khác ba vị cường giả lúc nhau đều là trịnh trọng điểm đầu đây là cơ hội của bọn hắn bọn hắn không thể để cho cường giả khác đi làm nhiều chương trần chiến đấu bọn hắn cũng cần xuất lực không do dự bọn hắn cũng cùng chương trần bình thường chủ động hướng phía ma thần các loại năm vị cường giả mà đi cùng bọn hắn hoàn toàn khác biệt chính là ma thần các loại năm vị cường giả sắc mặt khó coi không gì sánh được trong mơ hồ có phải thoát đi ý nghĩa sinh ra bọn hắn cảm giác bọn hắn lại ở lại xuống dưới cũng không có bất kỳ tác dụng gì tên biến thái kia thật sự là quá mức n g ư ờ tiên lại tiếp tục lưu lại bọn hắn sợ bọn họ kết cục cùng si tầm một dạng vẫn là tại nơi này chương sáu trăm chín mươi mốt rất muốn trốn lại trốn không thoát t r ư ơ n g sáu trăm chín mươi mốt rất muốn trốn lại trốn không thoát bốn ma thần năm người muốn thoát đi thánh linh giới có thể thánh hy bốn người lại là không để cho bọn hắn toàn nguyện bọn hắn còn không có làm ra động tác thời điểm thánh hy bốn người đã đi tới bọn hắn phụ cận ngưng tụ cường đại công kích hướng phía bọn hắn đ ậ p xuống cảm nhận được thánh hy bốn người trên thân thể uy thế khủng bố ma thần các loại năm người không kịp nghĩ nhiều chỉ có thể ngưng tụ sức mạnh nên kích mà lên bọn hắn nếu là không làm ra phản ứng thánh hy bốn người lần này công kích liền đủ để đem bọn hắn trọng thương đến lúc đó chính là thật không có bất kỳ cái gì cơ hội ầm ầm t bọn hắn như cũ cùng trước đó một dạng chiếm cứ thượng phong không sai nhưng là bây giờ bọn hắn xác thực không có chút nào hưởng thụ cảm giác ngược lại dị thường sợ hãi bọn hắn không muốn tiếp tục chiến đấu tiếp muốn rời khỏi nơi này rời đi thánh linh giới cách tên biến thái kia ra hỏa càng xa một chút không làm sao được thánh hy bốn người căn bản không cho bọn hắn cơ hội vừa định rời đi liền sẽ lập tức bắt đầu dây dưa để bọn hắn không thể không p h ả n kích mất đi cơ hội thoát đi đặc biệt là thánh tộc si mạch ba vị cừng giả cảm xúc kích động nhất trong chốc lát bên trong bọn hắn từ đại lạc đến nổi lên sau đó lại từ nổi lên đến đại lạc loại này kịch liệt thế cục biến hóa đã nhanh muốn đem bọn hắn làm điên rồi bọn hắn sợ trương trần đem ma tắt cũng giải quyết khi đó trương trần liền có thể g i à n h tay liên hợp thánh hy bốn người cùng một chỗ nhằm vào bọn họ cảnh tượng đó bọn hắn không dám tưởng tượng chỉ là nghĩ đến trương trần chiến lược kinh khủng tia nội tâm của bọn hắn ở trong liền không tự chủ sinh ra một tia tên là tâm tình sợ hãi Cái này k hiện ế tuyến n bọn hắn mười phần không thể tưởng tượng nổi. Dù sao bọn hắn đều là đánh thanh danh, sừng sững hồng mông đỉnh vô tận n thể mười tại vô g Dù sao đều lâu u là tại bọn hắn đối mặt một cái hỗn độn cảnh lục trọng tiểu tử lại sinh ra loại này vô số năm qua cũng không từng sinh ra qua tâm lý tưởng tượng lần trước sinh ra loại tâm tình này hay là tại bọn hắn lúc nhỏ yếu mặc dù không thể tưởng tượng nổi nhưng ma thần các loại năm người không có cách nào phản bác bởi vì bọn hắn quả thật sinh ra loại này làm bọn hắn cảm thấy xấu hổ cảm xúc bọn hắn e ngại bọn hắn sợ hay đối mặt chương trần có thể tại hỗn độn cảnh cường giả tối đỉnh tự bạo phía dưới không bị thương nặng vẹn vẹn chịu một chút bị thương ngoài ra bực này dọa người sự tình để bọn hắn không thể không sợ hãi thánh hy bốn người cũng không để ý tới bọn hắn loại tâm tình này đem so sánh với trước đó bọn hắn càng thêm ra sức xử suất tất cả vừa liếng chỉ vì đem ma thần năm người ngăn cản ma thần năm người cái kia trong mơ hồ muốn thối l ư i ý nghĩ đã bị bọn hắn thăm dò đến nhưng là bây giờ bọn hắn không muốn để cho ma thần năm người rời đi trước đó thời điểm bọn hắn đã từng mở miệng cảnh cáo muốn cho ma thần ba người rời đi không dính vào bọn hắn thánh trong tộc bộ ở giữa chiến đấu hiện tại bọn hắn không nghĩ như vậy trước đó không đi bây giờ muốn đi sẽ không có dễ dàng như vậy chân ma tộc xen vào tiến chiến đấu giữa bọn họ tới phát hiện không địch lại liền muốn rời đi nào có tốt như vậy sự t ì n h thật coi bọn hắn thánh tộc thánh mạch là dễ bắt nạt sao đã cho cơ hội không đi vậy liền không cần đi đợi đến t r ư ơ n g trần chiến đấu kết thúc đem ma tắt cũng chém giết đằng sau khi đó chính là ma thần các loại năm người đ ế n tội thời điểm có t r ư ơ n g trần gia nhập phối hợp bốn người bọn họ thánh hy tự tin đủ để d i ệ t sát ma thần các loại năm người chân ma tộc muốn chặn ngang một tay vậy liền chặt cái này không nghe lời tay trong chiến đấu thánh hy nội tâm ở trong không gì sánh được may mắn, may mắn hắn tôn nhi thánh t i ê n cho bọn hắn thánh tộc thánh mạch tìm tới như thế một cái cường lực giúp đỡ nếu như không phải t r ư ơ n g trần tại bọn hắn trong cuộc chiến thay đổi các thôn lấy sức một mình đối kháng hai vị hỗn độn cảnh cường giả tối đỉnh đồng thời còn mạnh hơn lực chém giết một vị hỗn độn cảnh cường giả tối đỉnh chỉ sợ bọn họ tình cảnh hiện tại sẽ mười phần nguy hiểm không phải là bởi vì cái này ma thần năm người một trăm phần trăm sẽ không sinh ra sợ hai tâm lý muốn chạy khỏi nơi này còn có trước đó vĩnh hằng cảnh chiến trường cùng vĩnh hằng cảnh phía dưới chiến trường cũng đều là chương trần lấy sức một mình thay đổi thế cục khiến cho thánh tộc thánh mạch thu được kẻ thắng lợi cuối cùng ba cái chiến trường tất cả đều thánh hy cảm giác thánh tộc thánh mạch thiếu t r ư ơ n g trần nhiều lắm mặc kệ bọn hắn làm cái gì đều không thể đền bù t r ư ơ n g trần đối với bọn hắn thánh tộc thánh mạch tân huệ ẩn tàng tốt loại tâm tình này thánh hy cực điểm phóng thích chiến lược của mình ra sức kiềm chế lấy ma thần năm người bọn hắn hiện tại duy nhất có thể làm chính là không để cho ma thần năm người đào tẩu hoặc là nói để ma thần năm người đi dính vào t r ư ơ n g trần cùng ma tắt ở giữa chiến đấu ma tắt đã từng vây quét qua cổ già thần tôn m a cổ già thần tôn lại là chương trần chỗ hỗn độn tạo vật chủ chương trần cùng cổ già thần tôn ở giữa có được không giống bình thường quan hệ cái này cũng khiến cho chương hay là để hai người bọn họ đơn độc giải quyết tương đối tốt bọn hắn cùng trương trần đã triệt để cột vào trên một con thuyền trương trần vinh lục chính là bọn hắn thánh tộc thánh mạch vinh lục bất luận sinh linh gì không được vũ đ ụ c trương trần danh dự bất luận sinh linh gì đều không được tổn hại trương trần lợi ích tràn ngập hỗn loạn khí tức lỗ hổng bên trong ma tát ra sức chạy trốn trên mặt đều là vẻ hoảng sợ trốn nhất định phải trốn tại trên thân thể của hắn vô số đạo giữ t ậ n b ế t tích cùng cái hố trải rộng những vết tích này cùng trong cái hố có năng lượng kinh khủng q u a n h khiến cho ma tát căn bản là không có cách khép lại vết thương đồng thời ma tát khí tức còn ở lại chỗ này chút năng lượng ăn mòn phía dưới không ngừng suy giảm dựa theo cái này suy giảm tốc độ không được bao lâu ma tát liền sẽ bởi vì khí tức suy giảm thực lực đại tồn không chỉ là như vậy liền ngay cả bản nguyên đều sẽ bởi vậy bị thương nặng ma tát vô dụng mặc kệ ngươi trốn hướng nơi nào đều không thể cải biến ngươi hôm nay vẫn là kết cục thanh âm lạnh leo tại toàn bộ lỗ hổng bên trong vang vọng rơi vào ma tát bên h a i khiến cho ma tát thân thể run lên bật không chút nghĩ ngợi ma t á t liền hét lớn một tiếng lúc trước vây quét cổ g i a thần tôn đó là thần cơ tộc cho ra chỉ thị nói là cổ g i a thần tôn sẽ ảnh hưởng toàn bộ hồng mông cân bằng nếu như không phải như vậy ta tất nhiên sẽ không lựa chọn đi vây quét cổ g i a thần tôn ngươi muốn vì cổ già thần tôn báo thù liền đi tìm thần cơ tộc a tại sao muốn tìm ta nói chuyện đồng thời ma t á t trực tiếp hiện lộ ra chính mình bản mệnh đồ vật chỉ gặp ma t á t vốn là trên thân thể cao lớn một bộ to lớn hơn thân ảnh màu đen c h ố n g g ô n g hiện hiện ở bộ này thân ảnh màu đen hiện hiện trong né mắt ma tắc khí tức bỗng nhiên tăng vọn nhưng dù cho như thế ma tắc cũng không có bất luận cái gì muốn dừng lại ý tứ ngược lại tăng nhanh tốc độ nhanh chóng chạy trốn chỉ là tiếp theo một cái trước mắt ma tắc tiến lên thân thể bỗng nhiên chỉ trệ bông u tha ta ta cho ngươi biết còn lại mấy cái bên kia ra hỏa bây giờ ở nơi nào phía trước t r ư ơ n g trần nhỏ bé không gì sánh được thân thể l ặ n g lặng đứng thẳng mà tại ma tắc mặt khác hai bên nắm luốt lục thánh kiếm cùng phong thiên nhận hai bộ phân thân thân ảnh cũng lặng yên h i ệ n hiện nghe được ma tắc lời nói t r ư ơ n g trần trên khuôn mặt lộ ra một vòng vẻ châm t r ọ n xem ra ngươi vẫn rất giảng nghĩa khi a không có đón sai các ngươi lúc trước h ẳ n là đều lẫn nhau hứa hẹn ma tát n g h e vậy có chút muốn nói lại thôi một giây sau trương trần thanh n m lại lần nữa vang lên đáng tiếc ta không cần ngươi cung cấp bất luận cái gì tin tức ngươi chỉ cần chết ở chỗ này lời còn chưa dứt trương trần cùng hai bộ phân thân cùng nhau khẽ động hướng phía ma tát mà đi còn tại trên đường hai bộ phân thân liền riêng phần mình phóng xuất ra một k í c h mạnh nhất tranh ông kiếm giới hình thức thứ ba quyên sinh đao pháp thức thứ ba tịch diện m a trương trần bản thể thì là đỉnh đầu tam thần châu quét ngang mà đi ba cố cường đại công kích uy thế khóa chặt ma tát khiến cho ma tát thân thể ngưng trệ ngay tại chỗ chương sáu trăm chín mươi hai Kinh theo i ê n động tác của hắn tại trên thân thể của hắn cô kia thân ảnh màu đen cũng đang ra sức giấy rùa cú mặc kệ ma t ắ t cùng hắn bản mệnh đồ vật làm sao giấy rùa đều không thể tránh thoát ra t h ư ơ n g trần khí tức hóa chặt cố khí tức này hóa chặt đã để hắn tất cả lực lượng bị áp chế căn bản là không có cách từ tại trôi nhúc nhích chút nào cuối cùng tại ma t ắ t ánh mắt tuyệt vọng ở trong lộng lấy kiếm giới hình tràn đầy tịch diệt khí tức nam mang cùng ba màu thần châu khủng bố c h â n áp chi lực toàn bộ tác dụng tại ma tắt trên thân thể những công kích này rơi xuống bình thường hỗn độn cảnh cường giả tối đỉnh đối mặt chỉ cần một cái trước mắt liền phải hoàn toàn chết đi ma t ắ t mặc dù không phải bình thường hỗn độn cảnh cường giả tối đỉnh nhưng là giờ phút này nội tâm của hắn vẫn như c ũ tràn đầy tuyệt vọng tranh ông b à n h cái này ba cố cường đại u y năng trong nháy mắt bộc phát xen lẫn nhau vùng sai phía dưới phát ra một cộng một lớn hơn hai hiệu quả kiếm giới hình trong nháy đao p h p tịch mắt này toàn c h bộ thánh linh giới hỗn độn cảnh chiến trường đều bị khủng bố huy năng ba động bao phủ tương ngoại giới nhìn lại sẽ phát hiện thánh linh giới chỗ sâu nhất vị trí bên trên xuất hiện một cái cự đại lỗ rách lỗ rách bên trong năng lượng kinh khủng không ngừng thoáng loạn hủy diệt lấy bốn phía hết thể tồn tại cho dù là thánh linh giới quy tắc chi lực tại giới nguồn lực lượng này cũng giống như giấy đồng dạng không cách nào ngăn cản mảy may nguyên bản còn tại giao chiến thánh hy cùng ma thần các cờ ư n giả g tại cảm nhận được cô uy năng này trong nháy mắt sắc mặt đ ố n g nhiên biến đổi không chút nghĩ ngợi trực tiếp từ bỏ giao chiến ngưng tụ lực lượng toàn thân tác dụng tại trên thân thể của mình bọn hắn cảm giác nếu là không vận dụng lực lượng bảo hộ tự thân bọn hắn sẽ ở cô uy năng này ở trong gặp không cách nào vãn hồi trọng thương thậm chí có khả năng thần vẫn đạo tiêu bạo tạc trung ương nguyên bản thuộc về ma tắc thân hình khổng lộ theo bạo tạc tại trong chớp mắt bị tạc đến băng liệt độc thuộc về hỗn độn cảnh cường giả tối đỉnh sinh mệnh cường đại lực khiến cho những này phá toái thân thể bắt đầu gây dựng lại có thể dù là những sinh mệnh lực này khiến cho ma t á t phá toái thân thể không ngừng gây dựng lại cũng vẫn như c ũ không cách nào ngăn cản thân thể của hắn ngay tại không ngừng hóa thành hư vô sự thật mặc cho gây dựng lại bao nhiêu lần đều không thể triệt để tái tạo thân thể thân thể t a n phá chỉ có thể ở bạo tạ c uy năng ở trong không ngừng tiêu di ở vô hình thuộc về ma tắt ý thức đã trở nên mơ hồ chỉ có lực lượng của hắn đang tiến hành sau cùng giấy a ma tắt vẫn l ạ tựa hồ đã thành kết cục đã định t r ư ơ n g trần quanh thân tràn ngập hùng hồn chúa tể chi lực tại hắn hưu tâm khống chế phía dưới lần này bạo tạc uy năng có chín thành chín đều tách rời ra hắn còn lại những cái kia uy năng căn bản là không có cách phá vỡ hắn chúa tể chi lực phòng ngự chỗ của hắn chính là bạo tạc phạm vi bao phủ bên trong chỗ an toàn nhất nhìn chăm chú lên ma tát vị trí t r ư ơ n g trần trong mắt không hề bận tâm ma tát hiện tại hạ tràng là hắn gieo gió g ặ t bão t r ư ơ n g trần sẽ không đối với hắn có bất kỳ thương hại hắn không muốn chết lúc trước cổ già thần tôn lại muốn chết cổ già thần tôn đã vẫn lạc đã lâu như vậy ma tát cầu sống vô tận với nguyện cũng nên xuống d lúc trước s i tiên ma tắc cùng với các cái kia mười vị hỗn độn cảnh cường giả tối đỉnh liên hợp cùng một chỗ đối với cổ g i ả thần tôn tiến hành nổi lên thời điểm đó cổ g i ả thần tôn chỉ có được hỗn độn cảnh trung kỳ tu vi khả nghiêu là như vậy đối mặt với mười hai vị cùng cấp bậc cường giả cổ g i ả thần tôn vẫn như c ũ không sợ hãi đằng sau đại chiến của p h á t những cường giả kia tuân theo sự kiêu ngạo của chính mình lựa chọn xa luân chiến nhưng ở cổ g i ả thần tôn cường lực chiến l ự c phía dưới bọn hắn bị từng cái thất bại mười hai vị các t ộ hỗn độn cảnh trí cường giả thậm chí còn có hỗn độn cành hậu kỳ cường giả tồn tại nhưng không có bất kỳ cái gì một vị đơn đà độ thẹn quá thành dẫn m ộ ư ơ i hai vị cường giả các tộc cũng không còn cách nào chịu đựng lựa chọn liên hợp cùng một chỗ vây công cổ già thần tôn m ộ ư ơ i hai vị cường giả các tộc sử dụng một loại kỳ lạ hợp kích chi pháp ngưng tụ tất cả mọi người lực lượng vào một thần đem cổ già thần tôn cuối cùng chém giết tại vùng đất không biết bây giờ m ộ ư ơ i hai vị cường giả các tộc bên trong si thiên đã chết ma tắc cũng đến vẫn lạc biên giới còn thừa lại m ộ ư ơ i vị mặt khác cường giả các tộc cổ già thần tôn thủ liền có thể triệt để báo chương trần biết ngày đó cũng sẽ không quá xa rời đi thánh linh giới hắn liền sẽ từng cải tiến về những cựu địch kia trôi chủng tộc đàn bên trong cuối cùng còn có thần cơ tộc nghĩ đến thần cơ tộc chương trần trên khuôn mặt lộ ra lạnh leo sát ý muốn nói chân chính đáng chết hay là thần cơ tộc tâm tư chơi bởi cơ thủ đoạn chơi chương trần cũng không thèm để ý thế nhưng là bọn hắn chơi đến trên người mình vậy cũng đừng trách hắn đại khai sát giới tại chương trần phía trên dù là thánh linh giới bị hắn phá vỡ một cái động lớn nhưng thuộc về thánh linh giới tu vi phản hồi vẫn tại tiếp tục bây giờ chương trần linh lực tu vi đã đi tới hôn độn cảnh lục trọng đình phong thần hồn tu vi cùng lục thân tu vi cũng đạt tới đột phá hôn độn cảnh cựu trọng biên giới chỉ thiếu chút nữa liên có thể bước vào hồng mông cảnh giới tối cao hỗn độn cảnh cựu trọng tăng thêm ma tát tu vi phản hồi t r ư ơ n g trần tự tin lần này hắn hỗn độn lực lượng bản nguyên có thể triệt để lĩnh nộ viên mãn linh lực tu vi chỉ ít có thể hỗn độn cảnh bắt trọng thần hồn tu vi cùng n ụ c thân tu vi nhất định đạt tới hỗn độn cảnh đ ỉ n h phong tu vi như thế toàn bộ hồng ngông bên trong t r ư ơ n g trần không còn e ngại bất luận sinh linh gì bất kỳ chủng tộc nào cho dù là hồng ngông xếp hạng top một mươi những cường tộc kia lựa chọn điều động toàn bộ cường giả đến vây giết hắn chương trần cũng sẽ không tranh lẽ hắn sẽ chỉ làm toàn bộ hồng ngông biết cái gì gọi là nhân tộc chi uy không giết đến bọn hắn chật vật chạy trốn chương trần liền hồng làm người t một đoạn thời khắc t r ư ơ n g trần thần sắc hơi động một chút hắn cảm giác được thuộc về ma tắt cuối cùng khí thức tại vừa mới triệt để tiêu tán khi sâu một hơi t r ư ơ n g trần khỏe miệng có chút dơ lên sau đó chính là giải quyết bên ngoài những tên kia lời còn chưa dứt chương trần thân ảnh hư không tiêu thất ngay tại chỗ hỗn loạn lỗ hổng bên trong chỉ còn lại có vô tận hỗn loạn năng lượng không ngừng giao thoa thánh linh giới chỗ sâu thánh hy cùng ma thần các cường giả cảm nhận được bốn phía uy năng tán đi trên mặt đều lộ ra vẻ buông lỏng trận doanh riêng phần mình cường giả liếc mắt nhìn nhau đều từ đối phương trong mắt thấy được còn chưa từng hoàn toàn tán đi vẻ kinh bọn hắn cũng không phải là ở vào chính giữa vị trí chỉ là đối mặt một chút dư ba mà thôi có thể cho dù là một chút dư ba cũng làm cho bọn hắn không thể không toàn lực ứng phó điều động lực lượng đến phòng hộ quanh thân dù là như vậy còn kém chút làm bọn hắn bị thương nặng ma thần các loại năm vị cường giả cảm giác từng cái phương thuộc về ma tát khí tức thế nhưng là mặc kệ bọn hắn làm sao điều tra đều không thể cảm giác được bất luận cái gì ma tát khí tức tồn tại cái này khiến ma thần các loại năm vị cường giả sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi không gì sánh được ma tát vẫn l ạ nói cách khác ra hỏa kia đã nhàn rôi đi ra tâm hữu linh tê bình thường ma thần năm người thân thể cùng nhau khe động hướng phương hướng khác nhau chạy trốn bọn hắn lại dừng lại x u ố n g dưới hạ tràng liền sẽ cùng ma tắt một dạng lúc trước bọn hắn bị thánh hy kiềm chế bây giờ thánh hy bốn người còn không có kịp phản ứng đúng là bọn họ rời đi thánh linh giới thời cơ tốt đẹp ma thần nội tâm ở trong tràn đầy hối hận hắn thể lần này cần là có thể bình an trở về chân ma tộc hắn nhất định phải tập kết chân ma tộc toàn bộ cơn ư giả g đi tìm cái kia cho bọn hắn chân ma tộc tin tức giá hỏa tính số sách không phải nói bọn hắn lần này tới chỉ là đánh một chút trận thuận gió sao làm sao hiện tại bọn hắn ba cái đến chỉ còn lại có hai cái chạ thánh hy bốn người phát giác được động tác của bọn hắn thần s á c nhau nhau ngưng tụ liền muốn ngăn cản thế nhưng là ma thần năm người tốc độ quá nhanh đã nhanh muốn rời khỏi thánh linh giới phạm vi bọn hắn bây giờ muốn ngăn cản quá m u ộ n thánh hy ánh mắt lộ ra một vòng vẽ tiết với hay là để mấy tên này trốn nếu có thể toàn bộ lưu lại lần này liền viên mãn ma thần năm người phát hiện thánh hy bốn người không có ngăn cản trên mặt đều lộ ra hy vọng chi sắc bọn hắn thành công đúng lúc này tại tiền phương của bọn hắn một đạo trêu tức thanh nhâm vang lên các ngươi nhìn rất vui vẻ a sự tinh gì có thể để cho các ngươi những này hỗn độn cảnh đỉnh phong cường giả như vậy vui vẻ nói ra nghe một chút để cho ta cũng vui vẻ một chút nghe được thanh â m này ma thần năm người thân thể đ ỗ n g nhiên chỉ trệ trên mặt hy vọng chi sắc tán đi thay vào đó là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ t r ư ơ n g trần hay là đổi tới chương sáu trăm chín mươi ba con người của ta hay là rất khai sáng chương sáu trăm chín mươi ba con người của ta hay là rất khai sáng nguyên bản thời điểm bọn hắn đối với trương trần cũng không có để ý như vậy vẹn vẹn hơi có một ít coi trọng nhưng tại trương trần chém rết si tâm đằng sau bọn hắn đối với trương trần coi trọng trình độ thẳng tắp lên cao đặt đến vô cùng e rẻ trình độ có thể tại si tâm loại cường giả kia tự bạo phía dưới không gặp chân chính trọng thương mà là thụ một chút có thể khôi phục nhanh chóng bị thương ngoài ra loại chuyện này bọn hắn độc thân là căn bản không cách nào cùng so sánh với cho dù là toàn bộ cùng tiến lên bọn hắn cũng không có cái gì nắm chắc có thể chiến thắng t r ư ơ n g trần bọn hắn duy nhất có thể c a m đoan chính là bọn hắn liên hợp cùng một chỗ có thể tại t r ư ơ n g trần thủ hạ tự vệ nhưng nếu là có thánh hy bốn người ở bên cạnh từ bên cạnh hiệp trợ nói bọn hắn kết cục nhất định là vẫn là đây cũng là vì cái gì bọn hắn trước đó muốn thoát đi thánh linh giới căn bản tính nguyên nhân bất quá bây giờ bọn hắn đối với mà là mười phần sợ hãi không sai chân chân chính chính sợ hãi vô tận sợ hãi vừa mới cái kia kết thúc ma vung cường đại uy năng nếu là tác dụng tại trên người của bọn hắn không hề nghi ngờ bọn hắn kết cục sẽ cùng ma vung một dạng triệt để tan thành mây khói trên thế gian hết thẻ vết tích đều sẽ bị cái kia cố cường đại uy năng t r ô xóa đi thánh linh giới thế nhưng là do thánh tộc lúc trước tất cả hỗn độn cảnh cường giả sợ kiến tạo nên kiên cố dị thường bình thường hỗn độn cảnh cường giả tối đỉnh căn bản là không có cách đối với nó tạo thành cái gì chân chính tổn thương thế nhưng là vừa mới chương trần kém chút trực tiếp đem thánh linh giới cho đánh xuyên qua lần nữa nhìn thấy t r ư ơ n g trần bọn hắn không có bất kỳ cái gì nắm chắc cho dù là trung vào một chỗ bọn hắn cũng vẫn như cũ cảm thấy không phải là t r ư ơ n g trần đối thủ chính là tự vệ cũng không thể nếu là t r ư ơ n g trần đối bọn hắn xử suất một k í c h kia bọn hắn năm người để tay lên ngực tự hỏi liền xem như tụ tập tất cả lực lượng dùng để ngăn cản kết cục tốt nhất cũng là nhận thương thế cực kỳ nghiêm trọng vô lực t á i chiến khi đó bọn hắn liền sẽ biến thành dê đợi làm thịt ai giết bọn hắn bọn hắn đều không có bất kỳ phản kháng dư lực cùng ma thần năm người hoàn toàn khác biệt biểu hiện là thánh hy bốn người nguyên bản bọn hắn đối với truy kích ma thần năm người đã b nhưng là bây giờ trương trần xuất hiện có trương trần ngăn cản phía trước ma thần năm người tất nhiên không cách nào từ chỗ của hắn phá vây đây là bọn hắn đối với trương trần tự tin liền xem như trương trần nói hắn hiện tại một người liền có thể chém giết ma thần năm người bọn hắn cũng sẽ cảm thấy mười phần hợp lý chớ nói chi là nói ngăn cản ma thần năm người không để cho bọn hắn phá vây nghĩ tới đây thánh hy bốn người không có chút gì do dự thân thể cùng nhau khẽ động đi vào ma thần năm người hậu phương đứng vững phong tỏa ma thần năm người sau cùng đường lui đến tận đây ma thần năm người lại không có thể chạy thoát ma thần nhìn thoáng qua phía trước chương trần lại liếc mắt nhìn hậu phương thánh hy bốn người trong mắt lần thứ nhất lộ ra vẻ tuyệt vọng bọn hắn lần này chỉ sợ là thật không cách nào thoát đi cái này t h á n h linh giới bọn hắn đến thánh linh giới thời điểm không gì sánh được nhẹ nhõm không có nhận bất kỳ ngăn cản thế nhưng là bọn hắn lúc rời đi lại là làm sao trốn đều không thể đào thoát tựa hồ từ bọn hắn mới vừa tới đến thánh linh giới thời điểm bọn hắn cuối cùng kết cục liền đã đã chú định thần cơ tộc quả nhiên là đáng chết a nếu không phải thần cơ tộc những tạp t á i kia đi đến bọn hắn chân ma tộc Thông báo chiến o hắn đấu t h i kết thúc thánh linh giới cường đại quy tắc chi lực tác dụng bắt đầu khôi phục không gian bốn phía cùng hư không sau một lát thánh linh giới lần nữa khôi phục nguyên dạng nhìn xem bốn phía quen thuộc tràng cảnh ma thần năm người trên khuôn mặt lộ ra hoảng hốt chi sắc Còn nhớ điểm, cảnh, biệt, hái, tin, kinh, chương n n ớ kỹ trần thân ảnh tại thánh linh giới giới mô chỗ hiện hiện quét mắt một chút ma thần năm người chương trần nhẹ nhàng cười một tiếng các ngươi nghị kỹ di ngôn sao mặc dù các ngươi di ngôn sẽ không bị thực hiện có thể dù sao cũng phải cho mình lưu cái tưởng niệm không phải con người của ta hay là rất khai sáng chương sáu trăm chín mươi bốn điều kiện s á c thực bên người đáng tiếc các ngươi hay là phải chết chương sáu trăm chín mươi bốn điều kiện s á c thực bên người đáng tiếc các ngươi hay là phải chết t h a n h em rơi xuống ma thần năm người sắc mặt càng thêm khó coi di ngôn nói như vậy chương trần đây là dự định đem bọn hắn toàn bộ chém giết ở đây nếu không làm sao lại nói ra di ngôn loại lời này thành tộc si mạch ba vị cường giả thần sắc hoảng sợ không thôi ánh mắt đánh ra t r u n g quanh ý đ ồ tìm tới cơ hội chạy trốn đáng tiếc mặc kệ bọn hắn đánh như thế nào số lượng cũng không tìm tới bất kỳ cơ hội nào chương trần cùng thánh hy bốn người ngăn cách hết thẻ đường lui bọn hắn đã triệt để không thể trốn đi đâu được ma thần nội tâm rẽ r u a không thôi cuối cùng cắn r ă n g n g ừ n g đầu đối với trương trần trầm giọng nói vị đạo hữu này ta chân ma tộc chẳng qua là tin vào một chút tiểu nhân nói như vậy mà thôi không phải vậy chúng ta sẽ không tới đến nơi đây bây giờ ta chân ma tộc đã vì này bỏ ra đại giới tổn thất nặng nề ma t ắ t tức thì bị ngươi tự tay chém giết nói đến đây ma thần nhìn thoáng qua trương trần thần sắc phát hiện không có vẻ không kiên nhẫn sau thở dài một hơi tiếp tục nói đạo hữu chỉ cần ngươi để cho chúng ta rời đi ta chân ma tộc hội quên c h u y ệ n này sẽ không nhằm vào đạo hữu ngươi mảy may không những sẽ không nhằm vào đạo hữu ngươi ta chân ma tộc sẽ còn trở thành sau lưng ngươi dựa vào để cho ngươi phía sau chủng tộc trở nên càng thêm cường đại ta chân ma tộc là hồng nông thập đại cường giả tộc một trong là hoàn chỉnh thập đại cường giả tộc mà không phải thánh tộc thánh mạch loại này phân liệt thập đại cường giả tộc có chúng ta hỗ trợ sau lưng ngươi chủng tộc tất nhiên sẽ trong thời gian ngắn tăng lên tại toàn bộ hồng nông địa vị ma thần r ộ n g thành khẩn không thôi thậm chí trong mơ hồ còn mang theo từng tia cầu xin c h i sắc nếu như bị ma thần chỗ nhận biết sinh linh nhìn thấy ma thần thấp như vậy âm thanh hạ khí một màn sợ rằng sẽ trực tiếp kinh hái thỏa đáng trận đã hôn mê đây chính là ma thần a sáng lập tính sừng sững tại toàn bộ hồng mông đỉnh hỗn độn cảnh cường giả tối đỉnh a cấp bậc bực này cường giả vậy mà lại thấp như vậy âm thanh hạ khí cùng một cái hỗn độn cảnh thất trọng t i ể u t ử nói chuyện không đối không phải nói chuyện mà là cầu xin tha thứ nói xong ma thần trong mắt mang theo chờ mong nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm chương trần hắn thấy hắn yêu cầu này vô cùng hợp lý chương trần t r ù n g tộc hắn cũng không có gặp qua chứng minh đây là một cái mười phần nhỏ y ế u t r ù n g tộc tại toàn bộ hồng mông cũng không nổi danh không phải vậy nổi danh chủng tộc hắn sẽ không, không có chút nào ấn tượng có thể xuất hiện chương trần như thế một vị cường giả đỉnh cao t u y ệ t thế yêu nghiệt chính là chủng tộc này cơ hội mà bọn hắn chân ma tộc vừa vặn có thể cho chương trần cơ hội này chương trần hoàn toàn chính xác rất cường đại có thể vậy cũng chỉ là một mình hắn mạnh mà thôi chương trần phía sau chủng tộc không cường đại bọn hắn chân ma tộc liền có cơ hội bọn hắn cũng liền có cơ hội ma thần không có nói láo hắn chân ma tộc xác thực có thể cho chương trần phía sau toàn bộ chủng tộc nhanh chóng cường đại lên tăng lên tại toàn bộ hồng mông địa vị ma thần tin tưởng chương trần sẽ không b ô n g tha cho như thế một cái có thể xưng hoàn mỹ cơ hội một cái để sau lưng của hắn chủng tộc thuế biến cơ hội ma thần bên cạnh một vị khác đến từ chân ma tộc hỗn độn c ả n h cường giả tối đỉnh nghe được ma thần lời nói nhãn tình sáng lên vẻ tuyệt vọng rút đi trong con mắt dần dần lộ ra hy vọng chi sắp đ ố i với chương trần chỉ cần để ý sau lưng của hắn chủng tộc như vậy tất nhiên sẽ không đông tha cho như thế một cái cơ hội cớ tốt bọn hắn không phải một người sau lưng của bọn hắn còn có toàn bộ chân ma tộc ma thần lời nói tại thánh linh giới giới mô chỗ v a n g vọng rơi vào mỗi một vị cường giả bên hai nghe đến mấy cái này cùng ma thần đứng chung một chỗ ba vị thánh tộc si mạch cường giả trong mắt vẻ tuyệt vọng càng thêm nồng nặc ma thần lời nói này ý tứ chính là đại biểu bọn hắn chân ma tộc không còn trợ giúp bọn hắn thánh tộc si mạch đây là đang cùng bọn hắn phân rõ giới hạn a hiện tại thánh tộc si mạch tình huống này nếu là không có chân ma tộc hỗ trợ bọn hắn vốn là xa vời cơ hội thì càng ít gần như tại không ba vị thánh tộc si mạch cường giả lướt nhau t h ầ n sắc đều hoảng hốt không thôi bọn hắn triệt triệt để đ ể xong không có bất kỳ cái gì một tơ một hào cơ hội e là cho dù là ma thần hiện tại đối với bọn hắn tới nói cũng không an toàn thánh tộc si mạch ba vị cường giả theo bản năng hướng bên cạnh rời mấy bước kéo ra cùng ma thần khoảng cách ma thần đối với cái này không thèm để ý chút、nào. hắn bây giờ tại ý vẹn vẹn trương trần thái độ mà thôi nếu là trương trần nguyện ý v u ơ n g tha bọn hắn như vậy bọn hắn liền có thể hao phí một chút thủ đoạn thoát đi thánh linh giới không có trương trần ngăn cản thánh hy bốn người căn bản là không có cách ngăn chở bọn hắn chạy trốn ma thần tin tưởng hiện tại mặc dù nhìn thánh tộc si mạch ba tên này không thích hợp nhưng nếu là bọn hắn có cơ hội chạy trốn nhất định trả sẽ cùng hai người bọn họ liên thủ hai người bọn họ tăng thêm thánh tộc si mạch ba cái nói không chừng còn không cần chạy trốn có thể trực tiếp tiến hành phản xác thánh hy bốn người sắc mặt cũng là hơi đổi cái này đích sắc là nhân tộc một cái cơ hội th sợ rằng sẽ thật do dự một chút v ề phần kết quả cuối cùng chính bọn hắn cũng không quyết định chắc chắn được bọn hắn không rõ ràng trương trần có phải hay không cũng là như thế nếu là cũng là như thế lời nói như vậy bọn hắn lần này liền không có dễ dàng như vậy thích ý trong lúc nhất thời trương trần trở thành ở đây biến số lớn nhất trương trần nghe vậy trên mặt lộ ra thú vị c h i sắc nghe ngươi lời này ý tứ ngươi đây là dự định lâm thời đem ta thu mua thả các ngươi đi điều kiện này nghe thật là không tệ đ ế từ hồng m ô n g tập h đại cường giả tộc một trong hứa hẹn chỉ sợ hồng n ô n g bên trong sẽ rất ít có chủng tộc sẽ tự tuyệt thánh hy nghe được trương trần câu nói này trong lòng không khỏi lộ bột một tiếng Chẳng lẽ l vạn nhất, vạn nhất ý ý thần thần một r ư ơ n vị khác hỗn độn cảnh đỉnh phong chân ma tộc cường giả liên tục gật đầu biểu thị đồng ý bọn hắn thật không nổi có được thực lực này mà bọn hắn thân là hỗn độn tính đỉnh phong cường giả cũng có được một bộ phận chân ma tộc đại thể quyết sách bên trên quyền lợi ngay tại ma thần cùng một vị k h á c chân ma tộc cường giả coi là chương trần sẽ đồng ý ý kiến của bọn h ắ n lúc chương trần thanh â m bỗng nhiên trở nên lạnh leo cho tới bây giờ người cũng còn không có làm rõ ràng ta với các ngươi chân ma tộc ở giữa đến cùng có được như thế nào thù hận cùng lập trường đương nhiên coi như không có những thù hận này cùng lập trường ta cũng sẽ không làm ra bất luận cái gì bội bạc sự t ì n h ta nói qua chuyến này tới là vì trợ giúp thánh chủ thánh mạch như vậy liền sẽ một đám đến cùng nói đến đây chương trần ánh mắt nhìn về phía nguyên bản một mặt tâm thần bất định tri sắc thánh hy khiến người bưng lỏng cười cười thánh hy đạo hữu còn có mặt khác mấy vị đạo hữu các ngươi không cần như vậy khẩn trương. trong a t ư ơ n trần sẽ không g sẽ sau phía làm đâm a loại c h u y ệ như vậy. Hôm nay ma thần nói Hôm vậy. mặc ma cái kệ ì b ọ nháy ắ n không thể rời đi nơi này.、Lời、còn trương trần khí tức đột nhiên đều đi đột khí thể chưa h dứt, tức rời Lời bột p t Trong n g mắt này hắn đem chính mình tăng phúc chiến lược thủ đoạn toàn bộ sử dụng phối hợp vốn là siêu tuyệt thực lực khí tức vừa mới nở rộ liền khiến cho ma thần năm người thân thể cứng đờ thánh hy bốn người thấy thế đều là lòng tin cười cười xem ra bọn hắn vừa mới là quá lo lắng phát giác được ma thần năm người trạng thái thánh hy bốn người lẫn nhau cũng nao nhau hiện lộ ra chính mình tất cả khí tức hướng ma thần năm người khóa chặt mà đi tiếp xuống chính là chém giết bọn giá hỏa này thời điểm Nếu là chương ó t ể c sáu trăm chín mươi năm cực điểm thả ra ma thần không sai đối thủ chương sáu trăm chín mươi năm cực điểm thả ra ma thần không sai đối thủ ma thần cùng một vị khắc chân ma tộc hỗn độn cảnh cường giả tối đỉnh nghe được trương trần lợi nói thần sắc đ ỗ n g nhiên biến đổi vừa mới lộ ra không đến bao lâu hy vọng c h i sắc trong nháy mắt biến thành không thể nào hiểu được cùng hoảng sợ bọn hắn không có khả năng lý giải chương trần vì cái gì không đồng ý Tốt chương trần thực triệt triệt để để、si、lực cũng không n h ả i bọn hắn g n h có thể đỉnh i đuổi mặc cho bọn hắn dây ruộng chứ vẫn lạc một con đường như vậy bên ngoài bọn hắn nghĩ không ra kết quả khác chương trần biểu lộ thu liễm thân xác cứng lại chiến Đang khi nói chuyện, khi trong, trong chốc â lát tiếng kiếm leo đao minh âm thanh uy năng kinh khủng đập phá hư không tiếng oanh minh trong cùng một lúc vang vọng chương trần mục tiêu lần này hết sức rõ ràng chính là năm vị cường giả ở trong ma thần cái này ma thần có được xa như vậy lớn chí hướng trương trần nếu là không đặc thủ chiếu cố một chút thật sự là có chút có lỗi với hắn phát giác được trương trần ý đ ổ đến ma thần sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi không tôi đ á n g chết trương trần thế mà lựa chọn ra tay với hắn đổi lại là những người khác ra tay với hắn hắn còn có một tia cơ hội có thể đào thoát nhưng là trương trần bốn thánh hy bốn người nghe được trương trần thanh âm cũng là cười lớn một tiếng riêng phần mình chọn lựa một cái đối thủ cực điểm phóng thích chiến lược của mình đằng sau liền hướng phía đối thủ của mình nên đón thánh tộc si mạch cường giả cùng một tên khác chân ma tộc cường giả mặc dù không muốn chiến đấu chỉ muốn rời đi nơi này nhưng là bây giờ lại là không phải do bọn hắn bọn hắn hiện tại không thể không đi nên chiến không phải vậy bọn hắn sẽ chỉ bị động bị đánh m ã i cho đến v ấ n lạc thánh hy bốn người cũng sẽ không đông tha bọn hắn mặc dù bất đắc dĩ chiến đấu thế nhưng là tại nội tâm của bọn hắn ở trong còn có một số may mắn tồn tại may mắn bọn hắn không có đụng phải t r ư ơ n g trần may mắn t r ư ơ n g trần không có lựa chọn bọn hắn làm đối thủ của mình chính là đáng tiếc ma thần đối mặt t r ư ơ n g trần tên biến thái này chỉ sợ hắn kết quả cuối cùng sẽ cùng si tâm cùng ma tắt giống nhau như lúc thân tử đạo tiêu ma thần tất nhiên là ngay trong bọn họ đã chết nhanh nhất một cái kia v ầm ầm chiến đấu tiếng oanh minh lại lần nữa v a n g vọng tại thánh linh giới ở trong tám vị hỗn độn cảnh cường giả tối đỉnh trong nháy mắt liền chiến là một m đoàn nhưng từ t r ì n h thể thế cục bên trên nhìn thánh hy bốn người chiếm cứ tuyệt đối thượng phong thánh tộc si mạch ba vị cường giả cùng vị kia chân ma tộc cường giả chỉ có sức p h ả n k háng mà không đánh trả chi lực loại tình huống này cùng lúc trước so sánh khác nhau một trời một vực lúc đầu lấy thực lực của bọn hắn không phải loại tình huống này chí ít sẽ không giống hiện tại như vậy vô lực ở trong đó có bọn hắn tâm tính quan hệ cũng có hiện tại thế cục quan hệ những quan hệ này ảnh hưởng phía dưới bọn hắn căn bản là không có cách phát huy ra toàn bộ thực lực của mình. mà thánh hy bốn người lại là cùng hoàn toàn khác biệt bọn hắn hiện tại lòng tin mười phần sĩ khí đại trấn chiến lược đem so sánh với lúc bình thường còn muốn càng thêm cường đại liên tiếp phía dưới hiện tại loại này chiến cuộc chẳng qua là chuyện đương nhiên mà thôi mặc kệ thế cục như thế nào đang giao chiến tám vị hỗn độn cảnh đ ỉ n h phong cường giả thời điểm chiến đấu đều vô tình hay cố ý kéo ra trương trần cùng ma thần chỗ khu vực tựa hồ đang trong mắt của bọn hắn nơi đó hiện tại đã biến thành cấm khu không thể đặt chân cấm khu mà tại một bên khác ma thần đối mặt ba cái trương trần tiến công vốn vô cớ cười một tiếng hắn kết cục cuối cùng vẫn là không cách nào cải biến a Cũng được tựa như đã quyết định cái gì quyết tâm bình thường ma thần trong thân thể xông ra một đạo khổng lồ thân ảnh màu đen tại đạo này thân ảnh màu đen ra chỉ phía dưới nguyên bản hình thể liền vô cùng to lớn ma thần lộ ra càng thêm hùng vi cao lớn không chỉ là hình thể nhìn hùng vi cao lớn liền ngay cả quanh thân khí tức cường độ cũng biến thành càng thêm khủng bố thực lực trở nên càng phát sâu không lường được bản mệnh đồ vật ma thần cuối cùng lựa chọn phóng xuất ra chính mình bản mệnh đồ vật t ă n g phúc chiến lược của mình mặc dù xử suất bản mệnh đồ vật sẽ để cho hắn không có cực hạn sinh mệnh xuất hiện cuối cùng sử dụng nhiều hơn thậm chí có thể sẽ xuất hiện thọ nguyên hao hết thân tử đạo tiêu tình huống. nhưng là bây giờ ma thần đã nghĩ không ra nhiều như vậy hắn hiện tại chỉ muốn tận hứng một trận chiến s ử suất chính mình tất cả thủ đoạn cùng chương trần đường đường chính chính một trận chiến trận chiến này hắn muốn chứng minh hắn ma thần cường đại chứng minh hắn ma thần có thể sừng sững tại hồng mông đỉnh nhiều năm như vậy dựa vào cũng không phải là chân ma tộc bối cảnh mà là cường h ã n thực lực của hắn tại p h ó n g thích ra bản mệnh đồ vật sau ma thần cũng không có dừng lại ánh mắt hung h á c r a chỉ tại trên thân thể hắn thân ảnh màu đen đ ố n g nhiên bắt đầu bốc cháy lên đang thiêu đốt phía dưới ma thần khí tức lại lần nữa tăng vọt mấy lần thiêu đốt bản mệnh đồ vật ma thần từ bỏ hết thần Tợn bếp kiếm. có h ỉ c ầ thể những vết kiếm này vừa mới xuất hiện liền trong nháy mắt bị ma thần sinh mệnh cường đại lực khôi phục khép lại mặc cho những cái kia sắc bén không gì sánh được kiếm khí cắt chém vẫn như cũ không cách nào ngăn cản vết kiếm khôi phục cùng kiếm giới hình một dạng còn có mang theo chém chết hết thẻ khí tức g u y ê n sinh đao pháp nguyên bản không có gì không chém có thể tịch diệt hết thẻ quyên sinh đao pháp rơi vào ma thần trên thân thể mặc dù kém chút đem ma thần toàn bộ thân hình chặt thành hai nửa nhưng cũng vẹn vẹn kém chút đao mang vừa mới tiêu tán quyên sinh đao pháp tạo thành khủng bố thương thế tại không đến một hơi thời gian bên trong liền khỏi hẳn ma thần cảm nhận được trong cơ thể mình cùng trong thân thể tràn ngập lực lượng cường đại ánh mắt lộ ra một tia si mê đây chính là bây giờ ta chiến lược mạnh nhất sao h i sinh hết thảy từ bỏ hết thẻ chỗ đổi lấy tới chiến lược mạnh nhất loại này cảm giác cường đại quả nhiên là để cho người ta mê mơ a ta hiện tại có chút lý giải vì cái gì vô số sinh linh đều đang theo đuổi thực lực mạnh hơn nguyên nhân nói chuyện đồng thời ma thần nâng lên bàn tay của mình hướng phía trương trần tr giờ khác này ma thần từ bỏ sợ hãi của nội tâm trực diện chính mình bàn tay những nơi đi qua hết thẻ đều bị bóp nát cho dù là hư không cũng là như thế t r ư ơ n g trần phát giác được ma thần tâm thái biến hóa lông mày nhịn không được vẩy một cái g i a hỏa này ngược lại là tỉnh nộ kíp lúc chính là đáng tiếc loại thực lực này muốn chiến thắng hắn hay là kém nhiều lắm đối mặt ma thần bàn tay t r ư ơ n g trần con mắt có chút nhắm lại sau đó đ ỗ n g nhiên mở ra theo đôi mắt mở ra t r ư ơ n g trần khí tức cũng trong nháy mắt này thực hiện dạng nhảy vọt tăng vọt h ắ n bung ra chính mình tất cả lực lượng ma thần nếu muốn phải dùng sinh mệnh của mình để chứng minh đem đổi l ấ cuối cùng này một trận chiến như vậy hắn liền thành toàn hắn ma thần ngươi là một một đối thủ không tệ chương trần từ đáy lòng tán thưởng một tiếng chủ động hướng phía ma thần bàn tay nên đón đạo này tiếng than thở không có chút nào dở trò dối trá tràn đầy chân tình t h ự c lòng lần đầu tiên nghe được ma thần tên tuổi là tại tĩnh mịch trong tinh h ả i mặt khi đó hắn siêu việt đã từng ma thần sáng tạo ra ghi chép mới mà bây giờ hắn muốn ở chỗ này chém giết hiện tại ma thần khiến cho tu vi của mình tiến thêm một bước b à n h chương trần nhỏ bẹ nằm đấm cùng ma thần giống như thiên không rơi xuống bình thường bàn tay đụng vào nhau phát ra một đạo kinh thiên tiếng oanh minh nhìn cách xa không gì sánh được va chạm kết quả sau cùng lại là ma thần bàn tay như gặp phải trọng kích bình thường hướng phía sau đập xuống tại trên bàn tay của hắn càng là xuất hiện một cái hố cực lớn máu tơi ư như là thác nước vẩy xuống nhìn huyết tinh không gì sánh được mặc dù không có lấy được hiệu quả như mình muốn nhưng là ma thần trên khuôn mặt nhưng vẫn là lộ ra một vòng dáng tươi cười hắn thu được t r ư ơ n g trần tán thành cái này đã nói hắn ma thần có thể sừng sững tại hồng mông đỉnh lâu như vậy dựa vào cũng không phải là chân ma tộc bối cảnh mà là thực lực của hắn thuần túy thực、lực. hắn ma thần không phải kẻ yêu chiến chương sáu trăm chín mươi sáu ma thần vất l ạ thỉnh cầu chương 696, m a thần v ẫ n lạc thỉnh cầu ầm ầm b à n h b à n h ma thần cùng ba cái c h ư ơ n g trần thân ảnh không ngừng giao thoa ma qua mỗi lần va chạm đều sẽ phát ra kịch liệt tiếng oanh minh dư ba khuyết tán khiến cho bốn phía hết thể đều hóa thành hư vô từ bỏ hết thể ma thần chiến lược cường đại không gì sánh được cho dù là c h ư ơ n g trần bây giờ chiến lược trong lúc nhất thời cũng vô pháp đem nó triệt để c h é m g i ế t nếu bàn về đơn đà độc đấu chiến lược ma thần so với ma vung t ớ i nói phải cường đại rất nhiều cũng là trương trần cho đến tận này đ n g phải kẻ địch mạnh nhất đương nhiên đối với trận chiến đấu này thắng lợi sau cùng t r ư ơ n g trần không có chút nào lo lắng bởi vì thắng lợi sau cùng nhất định là hắn ma thần tại sau trận chiến này tất nhiên sẽ v ỡ lạc hóa thành tu vi của hắn phản hồi tại thời điểm chiến đấu t r ư ơ n g trần trước đó chém giết hai vị tia hỗn độn cảnh cường giả tối đỉnh tu vi phản hồi cũng đang kéo dài có tác dụng cho tới bây giờ t r ư ơ n g trần linh lực tu vi đã đạt đến hỗn độn cảnh thất trọng đình phong lục thân tu vi cùng thần hồn tu vi cũng đã đột phá đến hỗn độn cảnh c ự trọng đến trình độ này chương trần ba vị tu vi cơ hồ đều nhanh muốn đạt tới hồng m ư n g đình hỗn độn lực lượng bản nguyên l ĩ n h ngộ đã đạt đến tám thành trình độ chỉ thiếu một chút liền có thể l ĩ n h ngộ được chín thành tại đem hỗn độn bản nguyên l ĩ n h ngộ viên mãn về sau t r ư ơ n g trần không hề nghi ngờ còn cần lại l ĩ n h ngộ mới lực lượng bản nguyên mới có thể tiếp tục tăng lên linh lực tu vi đối với sau đó phải l ĩ n h ngộ mới lực lượng bản nguyên t r ư ơ n g trần cũng đã chọn lựa tốt chính là trí cao bản nguyên một trong huyền hoàng lực lượng bản nguyên có huyền hoàng châu làm tham k h ả o t r ư ơ n g trần đối với huyền hoàng ý cảnh đã nhanh muốn hiểu rõ lại mượn nhờ tu vi phản hồi huyền diệu năng lượng ra chỉ lời nói chương trần tự tin có thể tại trong nháy mắt liền lãnh ngộ huyền hoàng ý cảnh tiến hành theo chất lượng phía dưới tất nhiên có thể nhanh chóng lĩnh nộ g đạt tới huyền hoàng bản nguyên loại hình trình độ đem huyền hoàng lực lượng bản nguyên lĩnh nộ g viên mãn chương trần đ o ă n chừng linh lực của hắn tu vi hẳn là có thể đạt tới hỗn độn cảnh đ ỉ n h phong chỉ là muốn để linh lực tu vi đạt tới hỗn độn cảnh đ ỉ n h phong cho dù là chém giết ma thần thu được ma thần tu vi phản hồi năng lượng chương trần cảm giác cũng hẳn là không quá đủ chí ít còn cần chém giết một vị hỗn độn cảnh đ ỉ n h phong cường giả mới có thể giúp linh lực của hắn tu vi tăng lên tới hỗn độn cảnh đình phong trình độ v ậ phấn đã đạt đến hỗn độn cảnh cựu trọng thần hồn tu vi cùng nhục thân tu vi cũng là không cần không lắng nhiều như、vậy. đang là lo vậy tại i vi hồi nhiên ế p phản thụ xong, ma thần tu vi phản hồi đằng sau, tất song sau, sẽ đằng ma đều đ t t ớ hốn cảnh đỉnh phong độn Vâng! độ. cấp Tại một đạo trong tiếng oanh minh ma thần thân thể nổ tung thành từng khối bất quy tắc hình khối thế nhưng là tiếp theo một cái trước mắt những n à y hình khối thân thể liền trong nháy mắt ngưng tụ thành ma thần thân thể mới nhưng nếu là cẩn thận xem xét lời nói liền sẽ phát hiện ma thần khí tức tại nhục thân tái tạo đằng sau trở nên suy yếu rất nhiều hắn bản mệnh đồ vật đã thiêu đốt hơn phân nửa trèo trống không được bao lâu nhiều nhất lại có một hai khắc đồng hồ thời gian ma thần liền sẽ bởi vì sinh mệnh lực hao hết mà chết chỉ bất quá tại t r ư ơ n g trần xem ra ma thần hẳn là không sống tới lúc kia t r ư ơ n g trần thân thể đứng vững cũng không có thừa thắng s ô n g lên mà là đối với ma thần khẽ lắc đầu mặc dù ngươi đã dùng hết hết thảy thế nhưng là thực lực của ngươi vẫn như cũ cùng ta có trên lệ n h không chỉ là như vậy thực lực của ta mỗi thời mỗi khắc đều tại tăng lên mà tình trạng của ngươi lại là mỗi thời mỗi khắc đều đang thay đổi kém một chiêu lại có một chiêu ta liền có thể đưa ngươi triệt để c h é m giết ma thần nhìn thoáng qua bàn tay của mình có chút đắng chát cười một tiếng một chiêu sao ta ngược lại thật ra sẽ không cảm thấy ngươi nói mạnh miệng thực lực của ngươi tà phi thường tán thành chỉ là tại ta trước khi chết ngươi có thể đáp ứng hay không ta một việc chứng chân nghe vậy nhẹ nhàng cười một tiếng ta trước đó không liền nói qua sao các ngươi có cái gì di ngôn có thể trước thời gian nói mặc dù ta không nhất định sẽ giúp các ngươi thực hiện nhưng dù sao cũng phải cho các ngươi chính mình lưu cái tưởng niệm không phải ma thần bất đắc dĩ cười một tiếng nói cũng đúng ngươi ta là định nhân ngươi thật sự không cần thiết vì ta làm cái gì nhưng ta lợi nên nói ta vẫn là sẽ nói sau khi ta chết còn xin đạo hữu ngươi đừng quá mức trách tội ta chân ma tộc chân ma tộc lần trước hồng n ô n g đại chiến thời điểm bị xem như thương làm lần này tựa hồ vẫn như cũ là như vậy nếu như có thể mà nói còn xin đạo hưu về sau hủy diệt thần cơ tộc chủng tộc này d i p tâm không tốt ý đồ mưu hại toàn bộ hồng n ô n g bọn hắn cố ý nhắc lên lần thứ hai hồng n ô n g đại chiến hủy diệt thần cơ tộc t r ư ơ n g trần nghe vậy trên mặt lộ ra vẻ trịnh trọng những chuyện khác ta không có cách nào đáp ứng ngươi nhưng là chuyện này ta có thể cho ngươi chính xác trả lời chắc chắn tương lai không lâu toàn bộ thần cơ tộc đều sẽ biến mất tại hồng n ô n g ở trong ma thần nghe vậy thần sắc xứng sở bất quá ngay sau đó liền lộ ra một vòng từ đáy lòng dáng tươi cời đạo hưu ta tin từ ngươi để báo đáp lại ta liền giúp ngươi một tay lời còn chưa dứt ma thần thân thể bắt đầu từ dưới đáy tiêu tán thuộc về ma thần khí tức cũng tại thời khắc này triệt để tan thành mây khói nhìn chăm chú lên một màn này chương trần khẽ lắc đầu bị xem như thương xử đến một bước cuối cùng mới tỉnh ngộ tới nếu là sớm một chút tỉnh ngộ nói không chừng hắn cùng ma thần ở giữa sẽ còn trở thành bằng hưu mới tu vi phản hồi năng lượng xuất hiện tụ hợp vào đến đỉnh đầu tu vi phản hồi ở trong cảm nhận được trở nên càng thêm tinh thuần bàng bạc tu vi phản hồi năng lượng chương trần ánh mắt nhìn về phía thánh hy đám người chiến trường sau đó nên ai đây chương sáu trăm chín mươi bảy mịt mờ khó hiểu tiếng giống một cách rơi thiên địa băng liệt chương sáu trăm chín mươi bảy mịt mờ khó hiểu tiếng giống một cách rơi thiên địa băng liệt tu vi phản hồi năng lượng tiếp tục tác dụng khiến cho trương trần khí tức một hơi biến hóa hướng phía càng thêm tu vi tinh thâm rào bước tiến lên đang giao chiến tám vị cường giả phát giác được trương trần ánh mắt thần sắc đều là nhất ngưng bất quá ngay sau đó ánh mắt của bọn hắn ở trong đều lộ ra không giống với thần sắc thánh hy bốn người ánh mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng t r ư ơ n g trần giải quyết hết ma thần hơn nữa nhìn bộ dáng bây giờ chuẩn bị chọn lựa kế tiếp đối thủ như thế bọn hắn thế cục liền sẽ phát sinh to lớn thay đổi hiện tại bọn hắn bốn cặp bốn thế cục vốn là đối bọn hắn hữu ích tăng thêm t r ư ơ n g trần gia nhập như vậy loại này có lợi cục diện trong chớp mắt liền sẽ biến thành nghiền ép thức mặc kệ t r ư ơ n g trần chọn lựa cái nào hỗn độn cảnh đỉnh phong cường giả khi chính mình kế tiếp đối thủ một cái kia hỗn độn cảnh đỉnh phong cường giả tất nhiên sẽ đang vây công phía dưới nhanh chóng v ỡ t lạc mà cùng thánh hy bốn người hoàn toàn khác biệt chính là thánh tộc si mạch cùng còn lại một vị chân ma tộc hỗn độn cảnh cường giả tối đỉnh sắc mặt đều là bỗng nhiên biến đổi hoảng sợiên tuyệt vọng ma thần đã v ấ lạc cho đến tận này chương trần tại trong chiến dịch này đã liên tiếp chém giết ba vị Si tâm, thần. ma ma vung, ma -thần. ba vị này đều là tại toàn bộ hồng mông ở trong được hưởng y danh hiện hách trí cao tồn tại một vị thánh tộc si mạch cường giả hai vị chân ma tộc cường giả thực lực như thế nếu là gia nhập bọn hắn chiến đấu như vậy bọn hắn tất nhiên sẽ trong khoảng thời gian ngắn vẫn lạc ai cũng không có ngoại lệ đủ loại tâm tình tiêu cực trong n g á y mắt này liền tràn ngập bốn vị này hỗn độn cảnh cường giả tối đỉnh nội tâm thấp thỏm lo âu sợ hai bốn tại một cái trước mắt này bọn hắn tựa hồ đã gặp được chính mình vẫn lạc lúc dáng vẻ t r ư ơ n g trần ánh mắt cuối cùng khóa chặt tại cùng thánh huy giao chiến vị kia chân ma tộc cường giả trên thân ở đây còn thừa lại cuối cùng này một vị chân ma tộc cường giả không khỏi quá mức cô độc hay là để hắn mau một chút nghỉ ngơi cùng hắn những tộc nhân kia gặp gỡ đi bất quá trước lúc này t r ư ơ n g trần muốn trước đó nói rõ một việc lần này đúng tay chiến đấu hắn nhất định phải lại chém giết một vị hỗn độn cảnh đỉnh phong cường giả như vậy mới có thể trợ giúp linh lực của hắn tu vi tận khả năng đột phá đến cảnh giới càng cao hơn linh lực tu vi đạt tới hỗn độn cảnh đỉnh phong cảnh giới nhất định phải lại chém giết một vị hỗn độn cảnh đỉnh phong cường giả thu hoạch được tu vi của hắn phản hồi năng lượng. Nếu là không trước đó nói rõ, chương ờ một lúc đoạt đầu n g ờ cường i tới giả khác hiểu lầm, vậy liền dẫn những không tốt khác h c lầm, làm vậy i t r ư ơ trần nghĩ tới đây, khẽ tới môi đây, vờ mở, l ự cũng lượng Trương thần hồn tuân ra, đối với Thánh hy phát ra một đạo thần hồn chuyên Trần phát một Hy ra, ra đối đạo với âm. không có trực tiếp lên tiếng nhắc nhở thánh hy hắn sợ dẫn tới cùng thánh hy giao chiến vị k i a chân ma tộc cường giả l i ề u mạng dùng thần hồn truyền âm có thể rất tốt ngăn cách loại này không cần thiết phiền phức đang giao chiến thánh hy bỗng nhiên thần sắc hơi động một chút bất quá cũng không có bất kỳ ngôn ngữ lên tiếng chỉ là tại một lần giao phong q u a đi như có như không nhẹ gật đầu phát giác được thánh hy động tác chương trần khỏe miệng lộ ra một vòng dáng tươi cười thánh hy đạo h ữ xin lỗi n tại, tại, tại trong trí nhớ của bọn hắn c r ư ơ n g trần chính ở chỗ này đường đấy không hề rời đi bởi vì nơi đó còn có chương trần khí tức tồn tại một vị hỗn độn cảnh đỉnh phong thánh tộc si mạch cường giả thừa dịp chiến đấu quanh người theo bản năng liếc qua t r ư ơ n g trần vị trí hắn lúc cần phải khắc xác định chương trần có hay không lập tức tính toán ra tay nếu là có quyết định này hắn có thể trước thời gian phát hiện lời nói là hắn có thể đủ càng nhanh làm ra tương ứng đường đối mặc dù trương trần khí tức còn tại nguyên địa không nhúc đích thế nhưng là vì dự phòng vắn nhất hắn hay là muốn tận mắt xác nhận một chút dù là biết hắn không phải trương trần đối thủ có thể dù sao cũng phải phản kích không phải không phản kích đó mới là không có bất kỳ cái gì cơ hội phản kích có lẽ còn có như vậy từng tia khả năng thế nhưng là khi hắn nhìn thấy cái kia g i ố n g tuyết thiên k h u n g lúc trong lòng đ ỗ n g nhiên sinh ra một loại dự cảm không tốt trương trần biến mất không thấy nói cách khác trương trần đã chọn lựa tốt đối thủ chuẩn bị xuất thủ hắn không xác định t r ư ơ n g trần chọn lựa có phải là hắn hay không hắn chỉ biết là hắn nhất định phải nhắc nhở một chút cường giả khác không phải vậy lại nói tiếp vẫn là cường giả bọn hắn chỉnh thể thế cục liền sẽ triệt để sập bàn lúc này đ ế t ử thánh tộc thánh mạch cường giả công kích tới lâm thánh tộc si mạch cường giả dưới tình thế cấp bách chỉ tới kịp hét lớn một tiếng tên biến thái kia tiểu t ử không thấy các vị chú ý thành â m run run vang vọng toàn bộ thánh linh giới rơi vào còn lại ba vị thánh tộc si mạch trận doanh cường giả bên h a i làm cho ba vị này cường giả thân thể chấn động mạnh một cái chương trần không thấy hắn l à muốn đối với người nào xuất thủ giờ khác này ba vị này cường giả đều đem chính mình tất cả lực lượng thần hồn t ô n ra do xét lấy bốn phía hết thạy muốn tìm kiếm ra trương trần thân ảnh đáng tiếc mặc cho bọn hắn đàm luật cha đều không có phát hiện bất luận cái gì có quan hệ với trương trần tung tích trương trần tự hồ đã hư không tiêu thất bình thường đang cùng thánh hy giao chiến c h â n ma tộc cường giả sắc mặt khó coi không thôi một bên ứng đối thánh hy công kích một bên coi chừng giỏ xét lấy bốn phía cái này làm cho hắn nguyên bản liền rơi vào hạ phong thế cục trở nên càng thêm xu hướng suy tàn tiệu từ này là muốn chơi tâm lý chiến sao đều đã chính diện chém giết ba vị hỗn độn cảnh cường giả t ngay cả ma thần cùng si tâm đều bị ngươi chém giết thế mà còn tại chơi loại thủ đoạn nhỏ này g i a hỏa này quả nhiên là đáng g i ậ n đến cực điểm b à ảnh một lần giao phong ở trong chân ma tộc cường giả bị một cố v ĩ lực nện đến hướng phía sau bay ngược mà ra đúng lúc này ở bên thai của hắn vang lên một đạo làm hắn dùng mình thanh â m nghe nói ngươi đang tìm ta còn tại mang ta đáng g i ậ n đến cực điểm cái này cũng không quá đúng sau lưng mắng chửi người thói quen này ngươi kiếp sau nhất định phải đổi nghe được vang lên bên t a i thanh â m chân ma tộc cường giả mặt lộ vẻ kinh hãi cưỡng ép ổn định thân thể thanh â m này là tiểu từ kia sau lưng mắng chửi người, thói quen này k i ế p sau đến đ ổ i k i ế p sau、Xoẹt. một đạo mịt mờ khó hiểu trong tiếng giống một cái che trời chi rực c h ố n g rông hiện lên ở chân ma tộc cường giả đỉnh đầu vị này chân ma tộc cường giả thân thể đã không gì sánh được khổng lồ nhưng tại cái này một cái che trời chi rực phía dưới vẫn như c ũ lộ ra có như vậy một chút nhỏ bé h ã n toàn bộ thân hình tựa hồ cũng không có cái này một cái che trời chi rực một nửa lớn nhỏ cái này che trời chi rực vừa mới hiện hiện hiện kinh khủng chấn áp chi lực liền đem chân ma tộc cường giả trong nháy mắt chấn áp ngay tại chỗ không cách nào động đậy mảy may ở thời điểm này vị này chân ma tộc cường giả ngay cả phóng xuất ra chính mình bản m ệ n h đồ vật cơ hội đều không có bởi vì tại bị chấn áp đồng thời trong cơ thể hắn hết thể năng lượng đều ngưng trệ không cách nào điều động hắn đã mất đi tất cả sức phản kháng cảm nhận được thân thể mình bên trên khủng bố chấn áp trí lực chân ma tộc cường giả ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ đây chính là t i ể u tử kia chân chính thực lực sao càng như thế khủng bố khó trách ngay cả ma thần đối mặt hắn thời điểm đều cần phóng xuất ra chính mình bản bệnh đồ vật đồng thời còn muốn đem bản bệnh đồ vật t i ê u đốt thu hoạch lực lượng càng thêm cường đại đằng sau mới dám cùng chính diện một trận chiến mạnh mẽ như vậy chiến lược không làm như thế lời nói chỉ sợ trong nháy mắt liền bị chém giết nơi nào còn có chút nào sức phản kháng bất quá tiểu t ử này không phải một cái nhỏ bé ra hòa sao đầu này trên đỉnh cái tia che trời chi rực là chuyện gì xảy ra lại so với bọn hắn chân ma tộc thân thể còn muốn càng thêm khổng lồ cái này còn vẹn vẹn cánh m à t h ô i nếu là toàn bộ thân hình thật là đến cỡ nào khổng lồ a trong chấp nắng này tất cả cường giả đều đình chỉ chiến đấu toàn bộ ánh mắt tụ tập tại che chở chi rực phía trên tại tất cả cường giả nhìn chăm chú phía dưới che chở chi rực hướng phía phía dưới đột nhiên vô ầm ầm và anh che trời chi dực những nơi đi qua bất cứ sự vật gì toàn bộ đều bị nó nghiền thành vỡ nát hư vô chân ma tộc cường giả thân thể tựa như l ư u tinh hướng phía phía dưới rơi xuống mà đi còn không có đình chỉ trên thân thể của hắn đã trải rộng đạo đạo g i ữ tợn vết nước đồng thời theo hướng phía dưới rơi đi những vết nước này càng lúc càng lớn càng ngày càng mật nếu là cẩn thận dùng thần hồn chi lực dò xét lời nói liền sẽ phát hiện không chỉ là thân thể của hắn liền ngay cả thần hồn của hắn cũng như thân thể của hắn bình thường trải rộng vô số đạo dữ tợn vết nước còn có thuộc về vị này chân ma tộc cường giả lưu tại thế gian hết thể vết tích đều tại bị nhanh chó cuối cùng chân ma tộc cường giả rơi vào hỗn loạn lỗ hổng bên trong phát ra một đạo nổ thật to âm thanh thấy cảnh này tất cả cường giả đều trầm mặc một kích này uy năng vượt quá tưởng tượng của bọn hắn vẹn vẹn một kích càng đem một vị hỗn độn cảnh đỉnh phong cường giả trọng thương đến như vậy trình độ chương sáu trăm chín mươi tám che trời chi rực rơi hỗn độn cảnh cường giả tối đ ỉ n h vẫn chương sáu trăm chín mươi tám che trời chi rực rơi hỗn độn cảnh cường giả tối định vẫn Thánh hy các cường giả tại thời khắc này, qu theo bản năng tất cả cường giả đều đem đầu nâng lên ánh mắt nhìn về phía tre trời trị dựng phía trên cho dù là thánh hy lúc này trên mặt cũng mang theo nồng đậm nghi hoặc cùng hiếu kỳ hắn nghĩ mãi mà không rõ chương trần không phải nhân tộc sao tại sao lại có được khổng lồ như vậy thân thể tất cả cường giả ánh mắt đều tập trung tại chỗ càng cao hơn trên bầu trời chỉ gặp bọn họ trong t â m mắt chỗ một đầu như cá mà không phải cá như chim mà không phải chim khổng lồ sinh linh lẳng lặng đứng ở đó nhìn chăm chú lên đầu này khổng lồ sinh linh tất cả cường giả ánh mắt đều lộ ra một vòng vẻ chấn động cho dù là cùng chương trần là địch nhân thánh tộc si mạch cường giả cũng là như là thật ế biểu lộ. t h sự là bởi vì con quái vật khổng lồ này mang cho bọn hắn rung động quá khổng lồ thân thể khổng lồ như thế liền xem như chân ma t ộ c cường giả đem chính mình tất cả thân thể phóng xuất ra cũng so ra kém đi mà lại bọn hắn không cách nào xác định con quái vật khổng lồ này phải chăng đã đem thân thể của mình mở rộng đến cực hạn cái này còn không phải để bọn hắn kinh hãi nhất bọn hắn khiếp sợ là khổng l ồ như thế quái vật khổng lồ có được mãnh liệt như vậy nhục thân bọn hắn vậy mà cho tới bây giờ không có ở hồng mông ở trong năm qua trong nháy mắt này tất cả cường giả nội tâm ở trong đều hiện lên một cái làm bọn hắn cảm thấy khiếp sợ suy ngh chẳng lẽ lại quái vật khổng lồ này cũng không phải là hồng mông ở trong bất luận chủng tộc nào mà là đến từ hỗn độn thế giới đặc biệt là thánh hy trong nháy mắt này nghĩ đến rất nhiều rất nhiều hắn biết t r ư ơ n g trần là tới từ cổ g i a thần tôn sáng tạo hỗn độn thế giới là nhân tộc hắn suy đoán con quái vật khổng lồ này đến từ cùng t r ư ơ n g trần cùng một cái hỗn độn thế giới không đ ố i hoặc là nói con quái vật khổng lồ này nguyên sinh chủng tộc là tới từ cùng t r ư ơ n g trần cùng một cái hỗn độn thế giới về phần hiện tại con quái vật khổng lồ này thôi thánh hy không cần đoán liền biết khẳng định chính là chương trần sở hóa mặc dù cải biến khí tức cùng khí tức thần hồn nhưng vẫn như c ũ không cách nào cải biến cố khí chất kia lấy thánh hy đối với t r ư ơ n g trần hiểu rõ cẩn thận xem xét là có thể phân biệt ra được đó là độc thuộc về t r ư ơ n g trần khí chất thông qua những khí chất này thánh hy mười phần chắc chắn con quái vật khổng lồ này chính là t r ư ơ n g trần nghĩ tới những thứ này thánh hy nội tâm ở trong hiện lên mê man cảm xúc t r ư ơ n g trần đến cùng có bao nhiêu yêu người ta chính mình bản thân chiến lược liền cường đại như vậy có thể tại hỗn độn cảnh ở trong vượt qua nhiều như vậy tiểu cảnh giới chiến đấu bây giờ còn có thể thi triển ra khổng lồ như thế biến hóa thân thể thủ đoạn không chỉ là có thể biến hóa tu vi khí tức của mình liền ngay cả không cách nào cải biến khí tức thần hồn cũng có thể thực hiện cải biến có loại thủ đoạn này coi như t r ư ơ n g trần bị toàn bộ hồng nông nhằm vào tại một nơi nào đó l ắ p mình biến hóa biến thành con quái vật khổng lồ này lại chú ý thu liễm khí chất của mình lời nói chỉ sợ hồng nông bên trong không có cường giả nào có thể phát hiện bất kỳ mánh khỏe đối với điểm ấy thánh hy hòa nhận định con quái vật khổng lồ này chính là t r ư ơ n g trần một dạng chắc chắn tràn ngập vô tận hỗn loạn khí tức lỗ hồng bên trong hỗn độn cảnh đỉnh phong chân ma tộc cường giả ra sức giấy r muốn đứng dậy chạy khỏi nơi này có thể bốn phía hôn loạn khí tức tràn ngập vi năng khiến cho hắn căn bản không có biện pháp đứng dậy trạng thái của hắn bây giờ kỳ kém không gì sánh được dù là chung quanh những cái kia hôn loạn khí tức tràn ngập vi năng vẹn vẹn chỉ là hỗn độn cảnh trung hậu kỳ trình độ khả nhiêu là như vậy đối với hắn hiện tại tới nói vẫn như cũ có trí mạng tổn thương vừa mới t r ư ơ n g trần một cách kia trực tiếp xóa đi hắn tại thế gian này tất cả vết tích khí tức không chỉ là như vậy còn đối với hắn thần hồn cùng nhục thân đều tạo thành không thể vãn hồi tổn thương cho dù là cho tới bây giờ hắn nhục thân cùng thần hồn ở trong những thương thế kia vẫn như cũ gặp lấy chương trần vừa mới một chính là những n à y vĩ lực làm cho thương thế của hắn căn bản không có biện pháp tự động khỏi hẳn nguyên bản t h ầ n hồn băng liệt l ụ c thân hủy diệt cũng có thể trùng sinh hắn tại thời khắc này t h ầ n hồn cùng l ụ c thân lại là trở thành duy nhất một lần sản phẩm nếu là hiện tại hắn thần hồn băng liệt trở thành hư vô l ụ c thân cũng tan thành mây khói lời nói như vậy hắn liền chân chính v ẫ n lạc căn bản không có biện pháp lại lần nữa trùng sinh bởi vì hắn ở thế giới này lưu lại hết thể vết tích khí t ứ c toàn bộ đều bị trường trần vừa mới xóa đi mất rồi đi qua tất cả mọi thứ ở hiện tại đều bị xóa đi nếu là hiện tại hắn có thể rời đi nơi này tìm tới một cái địa phương an toàn làng l chỉ sợ mấy trăm vạn năm về sau hay là có khả năng khôi phục những n à y kinh khủng thương thế nhưng là bây giờ hắn căn bản không có cơ hội rời đi nơi này c h ư a thương đừng nói là rời đi nơi này chính là liền đứng lên hắn đều không có biện pháp đứng lên nằm tại hỗn loạn lỗ hổng bên trong hỗn độn cảnh đỉnh phong chân ma tộc cường giả nhìn chăm chú lên trên bầu trời quái vật khổng lồ kia trong mắt tràn đầy vẻ tuyệt vọng giá hỏa này đến cùng là ai vì sao kinh khủng như vậy hiện tại hắn chiến lược dù là chính là hầm mông tộc những cường giả tuyệt thế kia nghĩ đến bất quá cũng như vậy đi thậm chí có khả năng so hầm mông tộc những cường giả tuyệt thế kia còn muốn càng thêm cường、đại. đông nhiên hôn độn cảnh cường giả tối đỉnh trong mắt vẻ tuyệt vọng trở nên càng thêm nồng nặc đã mất đi tất cả thần quang bởi vì tại ánh mắt của hắn ở trong đại biểu trương trần con quái vật khổng lồ kia chính hướng phía hắn nhanh chóng mà đến hắn biết hắn xong triệt đ ể xong trương trần lại đến một k í c h hắn hẳn phải chết không nghi ngờ về phần trương trần có thể hay không bông u tha hắn đối với khả năng này chân ma t ộ c cường giả không có nghi qua bọn hắn tương hố là đ ị c h nhân đổi lại là hắn có loại cơ hội này hắn là sẽ không bỏ qua trương trần đồng dạng trương trần tất nhiên cũng sẽ không bỏ qua hắn hiện tại hắn kết cục đã nhất định cuối cùng tại chân ma tộc cường giả ánh mắt tuyệt vọng ở trong lúc trước che trời chi r ự c lại lần nữa rơi xuống đập xuống tại chân ma tộc cường giả trên thân thể a n h trong tiếng oanh minh chân ma tộc cường giả nhục thân trong nháy mắt hóa thành hư vô thần hồn bại lộ thế nhưng là ngay tại tiếp theo trong nháy mắt thần hồn cũng như nhục thân một dạng hóa thành hư vô không có để lại bất kỳ vết tích đến đây thánh linh giới vị cuối cùng hôn đ ộ n cảnh đình phong chân ma tộc cường giả vẫn cảm nhận được chân ma tộc cường giả khí tức tiêu tán thánh hy mừng rỡ thành hai kích vẹn vẹn hai kích hai kích phía dưới một tôn hỗn độn cảnh đỉnh phong cấp bậc chân ma tộc cường giả liền bị trương trần triệt để chém giết mạnh liệt như vậy chiến lược tặng cho hắn một vị hỗn độn cảnh cường giả tối đỉnh tu vi phản hồi thế nào thánh hy cảm thấy không có chút nào vấn đề hỗn loạn vắng vẻ bên trong hóa thành côn bằng t r ư ơ n g trần lẳng lặng đứng thẳng ở trong n g ầ n đầu nhìn thoáng qua lại lần nữa trở nên huyền diệu tinh thuần tu vi phản hồi năng lượng quanh thân khí tức đều trở nên vui vẻ còn lại những n à y tu vi phản hồi năng lượng nên đầy đủ đưa nó linh lực tu vi tăng lên tới hỗn độn cảnh đỉnh phong cấp độ nghĩ tới đây chương trần hơi chuyển động ý nghĩ một chút đem chính mình côn bằng thanh em ngầm đầu đối với phía trên thánh hy có chút chắc tay t r ư ơ n g trần khẽ cười một tiếng thánh hy đ ạ o hữu chiến đấu kế tiếp liền giao cho các ngươi ta trước tu luyện nói xong t r ư ơ n g trần không có chờ đợi thánh hy đáp lại liền tự mình tại hỗn loạn lỗ hồng trung b à n đầu gối tòa hạn ngay sau đó lực lượng vận chuyển tại bốn phía hình thành một cái vòng phòng hộ ngăn cách hết thẻ cuồng bạo hỗn loạn khí t ứ c trên bầu trời thánh hy nghe được t r ư ơ n g thành lời nói t h ầ n s ắ c xứng sở ngay sau đó nhịn không được cười lắc đầu hoàn toàn chính xác hiện tại bọn hắn là đối với ba hay là mạnh bốn cái đối với yếu ba cái cũng không cần đến chương trần sẽ giút trợ bọn hắn mà lại hiện tại đối với trương trần tới nói chuyên tâm tăng lên tu vi mới là hắn quan trọng nhất thánh hy đang cười thánh tộc si mạch còn lại ba vị kia cường giả lại là trong nháy mắt này triệt để tuyệt vọng bọn hắn biết bọn hắn cùng vừa mới vị kia chân ma tộc cường giả một dạng triệt triệt để đề xong mặc dù bọn hắn hiện tại còn sống nhưng làm u ố n không được bao lâu bọn hắn cũng sẽ cùng vị kia chân ma tộc cường giả một dạng thân vẫn đạo tiêu thánh hy cùng ba vị hỗn độn cảnh cường giả tối đỉnh liếp nhau sau thân thể cùng nhau khẽ động a n h ảnh tiếp theo một cái t r ớ c mắt chiến đấu tiếng oanh minh lại lần nữa tại thánh linh giới bên trong văn vọng bất quá n h ữ n à y đã cùng trương trần không có quan hệ hiện tại hắn đã đem tất cả tâm thần toàn bộ đầu nhập vào luyện hóa tu vi phản hồi năng lượng ở trong lần này hắn muốn nhất cổ tắc khí đem ba vị tu vi toàn bộ đều tăng lên tới hỗn độn cảnh đ ỉ n h phong cấp độ đạt tới hồng mông đỉnh cao nhất tu vi chương sáu trăm chín mươi chín đột phá ba vị tu vi hỗn độn cảnh đ ỉ n h phong chương sáu trăm chín mươi chín đột phá ba vị tu vi hỗn độn cảnh đ ỉ n h phong ẩm ẩm và anh và anh thánh linh trong giới tiếng oanh minh không ngừng vang vọng tại những tiếng oanh minh này vang vọng đồng thời còn có kinh khủng dư ba tại lan tràn khắp nơi những dư ba này khiến cho toàn bộ thánh linh giới đều tại rất nhỏ run dày bất quá đối với thánh linh giới run dày thân ở thánh linh trong giới thánh lệ hôn man cùng trần vạn cổ các cường giả lại là không có chút nào lưu ý bởi vì lúc trước thời điểm thánh linh giới cơ hồ đều nhanh muốn rời ra từng mảnh đem so sánh với hiện tại run dày tới nói có thể nói là gì thế hiện tại thánh linh giới khôi phục chỉ là phát ra rất nhỏ run dày đã để hôn man cùng thành vạn cổ các cường giả mười phần an tâm chí ít bọn hắn sẽ không lại lo lắng thánh linh giới hội bởi vì trung ương chiến trường chiến đấu mà triệt để sụp đổ nguyên bản vĩnh hằng c ả n h phía dưới chiến trường địa giới bên trong trần vạn cổ cùng hôn man tụ tập cùng nhau trên mặt của hai người đều mang vẻ hư h ấ n trước đó thời điểm bọn hắn nghe được một đạo vang vọng toàn bộ thánh linh giới tiếng giống cái k i a t i ế n g giống đang nói tiểu t ử kia biến mất nghe được tiếng giống này trần vạn cổ cùng hôn man trong nháy mắt liền nghĩ đến chương trần biến mất tiểu t ử kia tất nhiên chính là chương trần mà phát ra tiếng giống là hôn đ ộ n cảnh cường giả tối đỉnh từ âm thanh kia ở trong bọn hắn có thể nghe ra hết sức rõ ràng sợ hãi cùng sợt cảm xúc vẹn vẹn bởi vì chương trần biến mất liền khiến cho một vị hôn đồn cảnh đỉnh phong cường giả sợ hãi như vậy, sợ sệt. bởi vậy có thể thấy được t r ư ơ n g trần cho dù là đến hỗn độn cảnh đ ỉ n h phong trong chiến trường vẫn như cũng là như cá gặp nước làm cho những cái k i a hỗn độn cảnh đ ỉ n h phong cường giả run dậy không thôi chỉ bất quá đằng sau bọn hắn không còn có đạt được bất luận cái gì có quan hệ với t r ư ơ n g trần tin tức liền ngay cả thánh linh giới rung động tần suất cũng bắt đầu biến thấp cái này khiến bọn hắn biết được chỉ sợ trung ương chiến trường chiến đấu đã nhanh phải kết thúc về phần kết cục t r ầ n vạn cổ cùng hôn man không cần đoán đo liên biết tất nhiên là bọn hắn chiến thắng bây giờ bọn hắn cần chờ đợi vẹn vẹn chiến đấu kết thúc nên đón thắng lợi nên đón trung ương chiến trường những cái tia chân chính các trí cường giả. Chính như Trương Trần lần ú c rời Trương r đi, bọn hắn đối với bọn hắn t này ó i tới, khải h o n Lần n à t r ư ơ n g trần bọn hắn tất nhiên sẽ khải hoàn thời gian trôi qua mấy canh giờ rất nhanh liền đi qua cho tới bây giờ đừng nói là thánh linh giới rung động tần suất biến thấp liền anh liên tiếp minh thanh vang lên tần suất cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng ít linh khư ơ nguyên n g bản chỗ địa điểm cũ phía trên Thánh tại một Thánh Tộc、si、tối lại, trừ này, Thánh Hì、si、Mạch hốn cảnh,、si、cảnh đỉnh. nhìn bốn người ngay công độn cường ngoại này giả Si Liếp lại, vây vị vị tại trải qua mấy canh giờ sau khi chiến đấu chỉ còn lại có hiện tại một vị duy nhất thắng lợi đã gần trong căng t ứ c đúng lúc này một đạo xông phá thánh linh giới cường hoành khí thức đột nhiên ở phía dưới chuyền r a chỉ là một cái chớp mắt công phu liền bao phủ toàn bộ khổng lồ thánh linh giới cố khí tức này mạnh mẽ trực tiếp đem còn tại chiến đấu thánh hy năm người áp chế ở nguyên đ ị a thánh hy cảm nhận được trên thân thể uy áp mạnh mẽ mặt lộ v ẻ kinh hãi rõ ràng hắn cảm giác đến cố khí tức này giống như hắn đều là hôn đột cảnh định phong cấp độ thế nhưng là vì cái gì đối với hắn áp chế hiệu quả mạnh mẽ như vậy Chỉ là trong nháy mắt liền tán đi chính mình tất cả lực lượng trực tiếp ngây ngốc đứng ở nguyên điệu hắn biết hiện tại là chân chân chính chính không có bất kỳ phản kháng thoát đi khả năng bởi vì chương trần đã đem tu vi tăng lên tới hỗn độn cảnh đình phong cấp độ cô uy áp này bên trong mang theo chương trần khí tức hỗn loạn lỗ hổng bên trong chương trần hai mắt đội chậm mở ra tại trên thân thể của hắn c u ố n quanh lấy ba cố khí tức cường đại cái này ba cố khí tức cường đại đều đạt đến hỗn độn cảnh đ ỉ n h phong cấp độ giật giật khoe miệng chương trần trên khuôn mặt lộ ra một vòng dáng tươi cười ba vị tu vi hỗn độn cảnh đ ỉ n h phong cuối cùng là đạt đến chương bảy trăm một trường rơi chiến dịch kết thúc nên đường về chương bảy trăm một trường rơi chiến dịch kết thúc nên đường về hiện nay hắn hỗn độn lực lượng bản nguyên đã lĩnh nộ viên mãn không chỉ như vậy liền ngay cả huyền hoàng lực lượng bản nguyên lĩnh nộ trình độ cũng đạt tới bốn thành trình độ Tại đem huyền hoàng lực lượng bản nguyên dung hợp vào chúa tể chi lực lại lĩnh ngộ đạt tới bốn thành trình độ thời điểm linh lực của hắn tu vi mới rốt cục cùng thần hồn tu vi nhục thân tu vi một dạng đạt tới hỗn độn cảnh đ ỉ n h phong cấp độ chỉ bất quá bây giờ linh lực tu vi đem so sánh với nhục thân tu vi cùng thần hồn tu vi tới nói vẫn như cũ hơi kém một chút thần hồn tu vi cùng nhục thân tu vi tại linh lực tu vi không có đạt tới hỗn độn cảnh đ ỉ n h phong thời điểm liền đã đã tới hỗn độn cảnh đ ỉ n h phong đã lâu hiện tại linh lực tu vi cũng đạt tới hỗn độn cảnh đình phong nhục thân tu vi cùng thần hồn tu vi tự nhiên càng thêm tinh thâm chính là đáng tiếc hồng nông tu vi cao nhất cảnh giới chính là hỗn độn cảnh đình dù la lại tinh thâm cũng chỉ bất quá vẫn như cũng là hỗn độn cảnh đỉnh phong m à thôi hít sâu một hơi t r ư ơ n g trần đứng dậy cảm giác một chút phía trên khí thức t r ư ơ n g trần khỏe miệng lộ ra một vòng nụ cười n h ạ t nhạt xem ra lần này bọn hắn thắng lợi là chạy không được bây giờ địch nhân của bọn hắn còn t h ư a lại vị cuối cùng thánh tộc si mạch hỗn độn cảnh cường giả tối đỉnh chỉ cần giải quyết vị này hỗn độn cảnh đỉnh phong thánh tộc si mạch cường giả như vậy bọn hắn lần này tại thánh linh giới chiến đấu liền sẽ thu hoạch được thắng lợi cuối cùng bàn chân đặc mạnh chương trần thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ phía trên trên bầu tr chương trần kết thúc tu luyện đây là muốn xuất quan sao mà tới bọn hắn khác biệt chính là nguyên bản đã vô tận tuyệt vọng thánh tộc si mạch cường giả trên mặt trực tiếp lộ ra nụ cười tự dễ ước hắn đã không có dự định chạy trốn bởi vì hắn biết rõ cái này bất quá đều là vô dụng công thôi ai có thể nghĩ tới lần này chiến dịch bọn hắn thu được chân ma tộc cường giả hỗ trợ cuối cùng tại chiến dịch này ở trong vẫn bại triệt triệt để đệ bại bọn hắn không có ở đây ba khu chiến trường toàn bộ s ậ bàn không có bất kỳ cái gì một chỗ chiến trường là đạt được thắng lợi vĩnh hằng cảnh phía dưới chiến trường vĩnh hằng cảnh chiến trường hôn độn cảnh chiến trường tất cả cường giả toàn bộ ng nguyên bản vĩnh hằng cảnh phía dưới chiến trường bọn hắn sắp thắng lợi nhưng tại vĩnh hằng cảnh chiến trường thánh tộc thánh m ạ c h đạt được thắng lợi về sau trực tiếp liền đem chàng thắng lợi này chống rông tất đoạn vĩnh hằng cảnh chiến trường cùng hôn độn cảnh chiến trường liền không nói bị bại phi thường triệt đề bọn hắn chỗ trung ương chiến trường là thuộc về hôn độn cảnh định phong t r í cường giả chiến trường lúc đầu có chân ma tộc cường giả gia nhập bọn hắn là có thể đạt được thắng lợi nếu là bọn hắn có thể đạt được thắng lợi như vậy trước đó mặc kệ là vĩnh hằng cảnh phía dưới chiến trường hay là vĩnh hằng cảnh cùng hắng thánh ê n y hy trước n người t h ư ơ n g trần thân ảnh trống dâu hiện hiện nhìn thấy xuất hiện chương trần thánh hy bốn người trong mắt đều lộ ra nồng đậm chúc mừng cách i sắc tiếp theo một cái trước mắt bốn người đối với chương trần cùng nhau chắp tay chúc mừng một tiếng chúc mừng chương trần đạo hữu đột phá hỗn độn cảnh đình phong đến hồng mông đình chương trần nghe vậy cũng là đối với bốn người có chút chắp tay cười một tiếng cái này còn phiền thoái mấy vị đạo hữu phối hợp nếu không phải mấy vị đạo hữu nguyện ý để cho ta chém giết bây giờ chỉ sợ ta còn không cách nào đột phá nghe được trương trần lời nói thánh hy bốn người vội vàng khoát tay háo trương trần đạo hữu ngươi đây là nói gì vậy ngươi đó là bằng bản sự chính mình chém giết mắc mơ gì đến chúng ta t ỉ n h nếu không phải trương trần đạo hữu chém giết những tên kia thế cục hôm nay đối với chúng ta mà nói nhưng không có như thế hữu ích một bên thánh tộc si mạnh cường g i ả nghe được mấy người nói chuyện nguyên bản tuyệt vọng tâm tình sinh ra một tia bếp quất các người nói chuyện p h i m về nói chuyện p h i m thấy thế nào bộ dáng là đem ta quên mất ta thế nhưng là địch nhân của các ngươi à các ngươi không nên trước tiên đem địch nhân giải quyết đằng sau mới hào hào nói chuyện phiếm ăn mừng sao coi như ta đánh không lại các ngươi các ngươi cũng không thể như vậy nục nhã ta đi ta dù sao cũng là hồng mông bên trong thành danh đã lâu hôn độn cảnh cường giả tối đỉnh t r ư ơ n g trần cười cười không nói gì mà là đem ánh mắt nhìn về hướng thánh tộc si mạch duy nhất còn lại một vị hôn độn cảnh cường giả tối đỉnh mấy vị đạo hữu chúng ta hay là trước đem g i á hỏa này giải quyết đằng sau lại nói chuyện phiếm đi hắn chết như vậy lần này thánh linh giới chiến đấu liền triệt để kết thúc nói đến đây chương trần trong mắt lóe lên một vòng lạnh leo hà quang t h á n hai n về sau thánh tộc si mạch liền không đủ gây sợ thánh hy bốn người lết nhau cuối cùng đối với trương trần có chút chắp tay trương trần đ ạ c hữu gia hỏa này hay là giao cho ngươi tới đi ngươi bây giờ vừa mới đột phá đến hỗn độn cảnh đình phong tốc độ còn cần một chút năng lượng củng cố tu vi thừa dịp bây giờ tại thánh linh giới ở trong cơ hội này có thể không dung hứa bỏ lỡ t r ư ơ n g trần nghe vậy trên mặt lộ ra một vòng nụ cười cổ quái lúc nào hỗn độn cảnh đỉnh phong cường giả đã biến thành hàng hóa đây chính là thực lực mang tới cải biến sao nghe được thánh hy bốn người lời nói đứng tại chỗ chờ chết thánh tộc si mạch cường giả trên mặt tự dễu biểu lộ càng thêm nồng n ặ n g bất quá cho dù là dạng này hắn cũng không có mảy may phản kháng ý nghĩ nội tâm của hắn đã triệt để tuyệt vọng liền xem như hắn hiện tại tự bạo đối với trương trần tới nói có lẽ ngay cả vết thương nhẹ đều không chịu đổi tự bạo là hắn lớn nhất nhưng bây giờ lá bài tẩy này đã bị triệt để minh bài đã mất đi tất cả tác dụng có chút trầm ngâm đằng sau chương trần nhẹ gật đầu như thế b ố n v ị đ ạ o hữu ta nếu từ chối thì bất k í n h nói xong chương trần chậm rãi vang thánh tộc si mạch cường giả đi đến ngươi còn có di ngôn gì sao ta cho ngươi chân ma t ộ c một dạng cơ hội ngươi có thể nói ra ngươi sau cùng di ngôn thánh tộc si mạch cường giả nghe vậy không có làm ra bất kỳ đáp lại chỉ là lẳng lặng nhìn chương trần chờ đợi chính mình thẩm phán hắn không có di ngôn hắn biết do hắn một v ấ lạc bọn hắn thánh tộc si mạch liền triệt để thành chỗ cao rơi xuống lòng đất di ngôn không di ngôn cái gì bây giờ nói cũng không có bất kỳ chỗ dùng t r ư ơ n g trần t h ấ y thế khẽ gật đầu xem ra ngươi không có cái gì gì ngôn như vậy vậy liền đi chết đi lời còn chưa dứt t r ư ơ n g trần bàn tay liền nâng lên hướng phía thánh tộc si mạch cường giả t r ù n g điệp đập xuống giờ khắc này t r ư ơ n g trần ba vị tu vi ngưng tụ làm một thể tại thánh tộc si mạch cường giả trên đỉnh đầu xuất hiện một cái t r ư ờ n g ấn to lớn cuối cùng tại thánh hy bốn người nhìn soi mói đạo t r ư ờ n g ấn này đột nhiên rơi xuống ẩm ẩm trong tiếng oanh minh thánh tộc si mạch cường giả cùng trưởng ấn cùng một chỗ triệt để biến mất tại thế gian này không có để lại bất kỳ vết tích sau một lát chương trần trên đỉnh đầu một cô hoàn toàn mới tu vi phản hồi năng lượng từ trên trời r i á n xuống tại c ỗ tu vi này phản hồi năng lượng bao khỏa phía dưới chương trần huyền hoàng lực lượng bản nguyên l ĩ n h nộ i trình độ bắt đầu làm sâu sắc trừ cái đó ra thân hồn tu vi cùng lục thân tu vi cũng đang hướng về càng tinh thâm hơn chỗ tiến lên thế nhưng m ẹ n vẹn dạng này không có gia tăng chút nào tu vi chỉ là nhìn khí tức trở nên càng thêm hùng hồn giải quyết hết vị cuối cùng thánh tộc si mạch cơn ư giả g chương trần xoay người đối với thánh hy bốn người có chút chắp tay bốn vị đạo hữu sau đó chúng ta liền đường về đi thánh hy bốn người nhìn thoáng qua phía dưới thánh linh giới ánh mắt lộ ra một vòng hoảng hốt tri sắc bọn hắn thánh tộc thánh mạch t h ắ n g t h á n h tộc si mạch bị bọn hắn triệt để đánh cho tàn phế đã mất đi tất cả năng lực phản kháng tốt chúng ta đường về chương bảy trăm linh một thanh tộc thánh mạch tổ đ ị a thánh nguyên đã lâu đánh dấu cơ hội hồng ngông diễn thiên trận chương bảy trăm linh một thanh tộc thánh mạch tổ đ ị a thánh nguyên đã lâu đánh dấu cơ hội hồng ngông diễn thiên trận thánh linh trong giới một đạo thanh em uy nghiêm vang vọng trận chiến này đã thắng lập tức đường về trở về về sau luận công hành thưởng thanh em run run rơi vào mỗi một vị thân ở thánh linh trong giới cường giả bên hai tất cả cường giả nghe được đạo này thanh em uy nghiêm thân thể cũng không khỏi run dày lên đây là kích động run dày bọn hắn biết bọn hắn thánh tộc thánh mạch thu được thắng lợi cuối cùng không chỉ là tại vĩnh hằng cảnh phía dưới chiến trường vĩnh hằng cảnh chiến trường hôn độn cảnh chiến trường thu được thắng lợi liền ngay cả cái k i a hôn độn cảnh đỉnh phong trí cường giả chiến trường cũng thu được thắng lợi cuối cùng thánh tộc si mạch bị bọn hắn toàn diện nghiền ép hội tụ tất cả cường giả vĩnh hằng cảnh phía dưới bên trong chiến trường thánh lệ trần và cổ lan lộn rất nhịn không được liếp nhau đều từ đối phương trong mắt thấy được sợ hãi lẫn vui mừng Mặc dù bọn hắn biết bọn hắn trận chiến này tất thắng nhưng là chân chính kinh lịch giờ k h ắ c này thời điểm loại vui sướng kia c h i tình vẫn như cũ không cách nào áp chế dù là không phải thánh tộc thánh mạch cường giả trần vạn cổ cùng lăn lộn rất cũng là như thế bởi vì trận chiến đấu này là bọn hắn tự mình tham dự chiến đấu thu được thắng lợi cuối cùng loại cảm giác thành tựu i kia chỉ có chính bọn hắn rõ ràng giống lăn lộn rất gầm rú một tiếng sau nhịn không được cười ha, ha ha ha ha ha ta liền biết trường trần nhất định có thể làm tiểu tử kia biến thái như vậy liền xem như những cái kia hỗn độn cảnh đình phong gia hỏa cũng ép không được hắn giờ phút này toàn bộ vĩnh hằng c ả n h phía dưới chiến trường các cường giả đều đang ăn mừng vui sướng gieo họ bọn hắn đang nên tiếp tục về bọn hắn thắng lợi mà một chút trong trận chiến đấu này đã mất đi thân bằng hảo hữu cường giả cười cười liền khóc lên bọn hắn chiến đấu thắng lợi nhưng cũng v i n h viên đã mất đi những cái kia đã từng thân bằng hảo hữu bất quá bọn hắn không hối hận nếu là lại tuyển một lần bọn hắn vẫn như cũ sẽ đến tham gia lần này chiến tranh bởi vì đây là vì chủng tộc của bọn họ mà chiến vì bọn họ vinh dự mà chiến vì bọn họ sinh tồn mà chiến nếu là bọn hắn giờ phút này không chiến như vậy gặ t、si thánh thánh thánh thánh si、bây giờ chiến đấu thu hoạch được thắng lợi cuối cùng nhất thân bằng hào hữu mặc dù vẫn lạc nhưng là bọn hắn chết có ý nghĩa bởi vì bọn hắn vì bọn họ chủng tộc kéo dài làm ra c ô n g hiến to lớn toàn bộ thánh tộc thánh mạch cùng trời diễn tộc chi mạch đều sẽ nhớ kỹ bọn hắn thanh em uy nghiêm rơi xuống không đến bao lâu tại thánh linh giới các nơi từng cái thông đạo truyền tống trống rông xuất hiện những n à y thông đạo truyền thống ẩn chứa nồng đ ậ m lực lượng không gian cùng tiến đến thời điểm thông đạo truyền thống giống nhau như lúc không cần đoán l i ề n biết cái này thông đạo truyền thống chính là rời đi thánh linh giới môn hộ nhìn xem những môn hộ này xuất hiện các cường giả ngăn chặn nội tâm kích động tâm tình vui sướng bắt đầu có thứ tự rút khỏi thánh linh giới chiến đấu đã kết thúc bọn hắn cũng không có tất yếu lại lưu tại đây cái thánh linh trong giới một lúc lâu sau thánh linh trong giới tại không cái gì thánh tộc thánh mạch trận doanh cường giả tồn tại hồng nông thánh tinh giới thánh tộc thánh mạch tổ đ i ệ thánh uyên bên trong chương trần thân ảnh tại một chỗ trong đại điện chống t r đúng t r lúc này g g cảm chương c k h trần đ trong đầu xuất hiện một đạo đã lâu không tình cảm chút nào thanh nhâm nhắc nhở kiểm tra đo lường đến ký chủ ngay tại thánh tộc thánh mạch tổ đ ị a thánh nguyên bên trong phù hợp hệ thống đánh dấu điều kiện hiện đã giải khóa ba lần đánh dấu cơ hội xin hỏi ký chủ phải trang tiến hành đánh dấu nghe được trong đầu thanh â m hệ thống nhắc nhở chương trần mừng rỡ ba lần hệ thống đánh dấu cơ hội không cần đoán liền biết cái này ba lần hệ thống đánh dấu cơ hội tất nhiên toàn bộ đều là hỗn độn cảnh cấp bậc dù sao nơi này chính là thánh tộc thánh mạch tổ địa thánh n g uyên bên trong cũng không phải địa phương khác có thể so sánh bất quá bây giờ thôi cũng không phải đánh dấu thời cơ tốt hay là làm xong chuyện sau đó lại chậm chậm đánh dấu đi ý nghĩ này vừa mới sinh ra chương trần phía sau không gian liền bóp méo một chút ngay sau đó bốn đạo cường hoành thân ảnh từ bên trong đi ra cái này bốn bóng người không phải người khác. chính là thánh hy bốn người thánh hy nhìn thoáng qua b ố n phía đối với trương trần hỏi thăm lên tiếng trương trần đạo h i u ngươi cảm thấy ta thánh tộc thánh mạch tổ địa như thế nào còn nhập mắt của ngươi đi mặc dù là đang hỏi nhưng là thánh hy trong mắt lại là tràn đầy vẻ tự hào đối với bọn hắn thánh chủ thánh mạch tổ địa hắn có được to lớn lòng tin liền xem như trương trần nên cũng cảm thấy mười phần không sai đi trương trần nghe vậy một mặt tán thưởng nhẹ gật đầu không hổ là thánh tộc thánh mạch tổ địa nơi này vĩnh hằng chi lực mức độ đậm đặc là ta cuộc đời ít thấy tại như vậy trong hoàn cảnh tu luyện trong tộc cường giả muốn không trở nên mạnh mẽ cũng khó khăn nghe được t r ư ơ n g trần tiếng than thở bao quát thánh hy ở bên trong ba vị thánh tộc thánh mạch hôn độn cảnh cường giả tối đỉnh trên mặt đều lộ ra tự hào biểu lộ có thể bị t r ư ơ n g trần như vậy yêu nhiệt g cường giả tán thưởng nói rõ bọn hắn thánh tộc thánh mạch tổ đ ị a hoàn toàn chính xác không tầm thường một bên trời diễn tộc hôn độn cảnh cường giả tối đỉnh con ngươi đảo một vòng đối với t r ư ơ n g trần cười hiếp mắt nói t r ư ơ n g trần đạo hưu ta trời diễn tộc tổ đ ị a cũng không tệ mặc dù chúng ta chỉ là một cái trong đó chi mạch nhưng cũng không thể khinh thường chương trần đạo hưu nếu là lúc nào có rảnh có thể tùy thời đến đây à ta nhất định lấy tối cao quy cách chiêu đại đạo、hưu. nghe được trời diễn tập hỗn độn cảnh cường giả tối đỉnh thanh em đàm thoại thánh hy ba người không khỏi có chút dở khóc dở cười gia hòa này lúc này mới vừa mới kết thúc chiến đấu l i ề n bắt đầu lôi kéo chương trần bất quá c ũ n g đối lấy chương trần yêu nhiệt g chiến l ự c nếu là có thể thu hoạch được hắn hữu nghị lời nói như vậy đối với bọn hắn tới nói l i ề n có được một tấm to lớn át chủ bài lúc nào gặp nguy hiểm phát sinh có thể có chương trần hỗ trợ tất nhiên có thể giải quyết dễ dàng bọn hắn mặc dù đều là cường tộc nhưng ở hồng mông ở trong cũng không quá bình cường tộc cũng là có bị hủy diệt khả năng giao hảo yêu nhiệt cường giả chính là vì dự phòng lo t h â n hồng nông vạn phần ở không thể t qua loa. r ư ơ n g trần đối với cái này cười nhẹ gật đầu nếu có thời gian ta nhất định sẽ đi tiếp một chi này trời diễn t ộ c chi mạch tổ địa hắn cũng biết vị trí cụ thể chỗ nếu có rảnh rỗi thật sự là hắn có ý tưởng đến đó đi dạo một vòng kiến thức một phen trời diễn t ộ c phong thái chỉ bất quá vậy hẳn là là thật lâu về sau sự tình hắn bây giờ còn có chính sự không có hoàn thành nhưng không có loại này nhàn hạ thoải mái đi dung o ạ n lại rảnh rỗi hàn huyên một hồi sau chương trần lấy có cảm giác nộ làm lý do đi đến một chỗ yên lặng trong cung điện nghỉ ngơi u tính trong cung điện chương trần ngồi xếp bằng chúa tể h chi lực cùng lực lượng thần hồn t u ô n r a ngăn cách toàn bộ đại điện tất cả khí t ứ c có những n à y phòng hộ cho dù là hỗn độn cảnh cường giả tối đỉnh cũng vô pháp xem xét đến cung điện này bên trong bất kỳ tình huống gì làm xong những n à y chương trần buông lỏng nhẹ gật đầu lời như vậy vậy liền có thể yên tâm đánh dấu cũng không sợ làm ra động tĩnh gì đến hệ thống sử dụng một lần đánh dấu cơ hội thanh â m dưới đáy lòng rơi xuống hệ thống rất nhanh liền làm ra đáp lại kiểm tra đo lường đến ký chủ có được ba lần hỗn độn cảnh cấp bậc đánh dấu cơ hội ngay tại chuẩn bị đánh dấu ngay tại đánh dấu đánh dấu thành công chúc mừng ký chủ thu hoạch được hỗn độn cấp t r ậ pháp hồng mông diễn thiên trận. có thể không nỗi lo về sau lại đánh dấu hôn n ộ n cảnh trái cây chương bảy trăm linh hai có thể không nỗi lo về sau lại đánh dấu hôn n ộ n cảnh trái cây lần này đánh dấu kết thúc ban thưởng lập tức cấp cho xin mời ký chủ chú ý kiểm tra và nhận đánh dấu kết thúc bản địa còn thừa lại hai lần đánh dấu cơ hội ký chủ có thể tùy thời sử dụng nghe được trong đầu thanh â m hệ thống nhắc nhở t r ư ơ n g trần trên khuôn mặt lộ ra một vòng v ẻ suy tư hồng mông diễn t i ê n trận hôn nội cảnh cấp bậc trận pháp lợi như vậy ngược lại là có thể đem hồng mông vô lượng trận trò thay thế như thế đằng sau tiến đến những chủng tộc kia đòi nợ cũng không sợ hậu việc cháy hồng ngông vô lượng trận mặc dù là vĩnh hằng cảnh đ ỉ n h phong cấp bậc trận pháp có thể ngăn cản bất luận cái gì hỗn độn cảnh cấp bậc phía dưới cường giả nhưng là bây giờ hồng ngông vô lượng trận đối với hắn mà nói phẩm cấp quá thấp hắn hiện tại đ ị c h nhân chí ít đều là hỗn độn cảnh cấp bậc mà đối mặt hỗn độn cảnh cấp bậc cường giả hồng ngông vô lượng trận không được chút nào tác dụng sự tình lần này kết thúc về sau chương trần liền sẽ tiến về những chủng tộc kia đi là cổ già thần tôn báo thù đem những cái kia lúc trước tham dự qua vây quét cổ già thần tôn cường giả từng cái chép giết trong quá trình này không cần đoán đ ề u biết tất nhiên sẽ đắc tội những chủng tộc mạnh mẽ kia chương trần mình ngược lại là không sợ. hắn sợ chính là những chủng tộc kia không làm gì được hắn sẽ dẫn cho đánh mèo sau lưng của hắn hồng mông giới cùng chư thiên vạn giới chư thiên vạn giới cùng hồng mông giới là hắn hiện tại chỗ yếu hại chỗ nhất định phải bảo vệ tốt mới được nếu có cái này hồng mông diễn tiên trận đem cái kia hồng mông giới cùng chư thiên vạn giới bảo hộ ở trong đó như vậy hắn sau cùng nỗi lo về sau cũng liền tiêu trừ như vậy hắn liền có thể tại hồng mông bên trong tùy ý do rủi muốn làm cái gì thì làm cái đó không cần lo lắng bất kỳ hậu quả về phần hồng mông diễn tiên trận phẩm cấp chương trần càng là không có chút nào lo lắng hệ thống xuất phẩm tất nhiên thuộc tinh phẩm hồng mông diễn tiên trận không cần đoán đ ư u biết khẳng định là hỗn độn cảnh đỉnh phong cấp bậc bên trong người nổi bật trận pháp có lẽ chính là hỗn độn cảnh đỉnh phong cấp bậc cường giả đều không thể phá vỡ hồng mông diễn tiên trận có trận pháp này hắn liền có thể triệt để an tâm suy nghĩ bay tán loạn ở giữa chương trần phụ cận một khối phong cách cổ xưa trận bàn chống g ô n g hiện hiện khối trận bàn này nhìn bình thường không gì sánh được không có bất kỳ cái gì chỗ thần kỳ thế nhưng là chương trần cẩn thận xem xét đằng sau liền phát hiện đây là bởi vì khối trận bàn này đã phản phát quy chân thần q u a n tự hối nhìn bình thường không gì sánh được nhưng kỳ thực vô cùng tương đại Không chút do dự, trần lực lượng thần hồn theo hệ Hồng Thiên hết thẻ hướng hợp tuôn Mông Trương Trần lượng trong trận bàn. quan Diễn trận tin Trương Trần trong lực cái trước có tức, rót Tiếp một mắt, bắt do dự, vào vào. ra, đầu đầu với tụ sau một lát t r ư ơ n g trần tiêu hóa tất cả tin tức nhìn thoáng qua trong tay t r ậ n bàn t r ư ơ n g trần tán thưởng một tiếng quả thật như ta suy nghĩ một dạng cái này hồng m ô n g diễn thiên trận lại thật ngay cả hỗn độn cảnh cường giả tối đỉnh đều khó mà công phá muốn cưỡng ép công phá chí ít cần tụ tập ba mươi sáu vị hỗn độn cảnh cường giả tối đỉnh mới có thể đem nó phá vỡ ba mươi sáu vị hỗn đ n cảnh cường giả tối đỉnh tại bây giờ hồng nông ở trong cụ thần ể có được c ư giả bực này tộc h hồng t mặc dù so thánh tộc hơi mạnh hơn một chút nhưng cũng đụng không ra nhiều như vậy hỗn độn cảnh cường giả tối đỉnh chương trần có thể nghĩ tới chỉ có cái kia thần bí một mực chưa từng thấy qua hầm nông tộc lần này địch nhân của hắn ở trong cũng không có hồng mông tộc nói cách khác t r ư ơ n g trần không cần lo lắng hồng mông diễn thiên trận có bị phá ra khả năng bởi vì lấy đơn độc một cái hồng mông thập cường chủng tộc thực lực căn bản là không có cách phá vỡ cái này hồng mông diễn thiên trận về phần nhiều cái hồng mông thập cường chủng tộc liên hợp tại t r ư ơ n g trần xem ra rất không có khả năng bọn gia hỏa này đều là kiêu ngạo tự phụ dù là đối mặt cùng trung địch nhân cũng rất không có khả năng liên hợp lại bất quá một giây sau t r ư ơ n g trần nghĩ đến một cái trong đó chủng tộc trừ phi có một loại tình huống phát sinh bốn thần cơ tộc n ú n tay ở bên trong có thể liên hợp nhiều cái chủng tộc cũng chỉ có thần cơ tộc xem ra đằng sau nhằm vào thần cơ tộc sự tỉnh cũng nhất định phải đưa vào danh sách quan trọng t r ư ơ n g trần thâm hít một hơi dưới đáy lòng mặc niệm một tiếng hệ thống tái sử dụng một lần đánh dấu cơ hội ngay tại đánh dấu đánh dấu thành công chúc mừng ký chủ thu hoạch được hỗn độn c ả n h trái cây hai mươi lần này đánh dấu kết thúc đánh dấu ban thưởng lập tức cấp cho xin mời ký chủ chú ý kiểm tra và nhận đánh dấu kết thúc lần này đánh dấu còn có một lần đánh dấu cơ hội ký chủ có thể tùy thời sử dụng hỗn độn cành trái cây đây là vật gì ngay được trong đầu thanh â m hệ thống nhắc nhở chương trần trên khuôn mặt lộ ra một vòng vẻ tò mò loại này đánh dấu ban thưởng hắn ngược lại là chưa từng có đánh dấu đi ra qua tựa như đã nhận ra t r ư ơ n g trần ý nghĩ bình thường t r ư ơ n g trần trước người hai mươi quả quả táo lớn nhỏ hóng ánh trái cây chống r ô n g hiện hiện mà tại t r ư ơ n g trần trong đầu có quan hệ với hôn độn cảnh trái cây hết thẻ tin tức cũng l ạ n g y ê n hiện hiện tra xét những tin tức này t r ư ơ n g trần trên khuôn mặt lộ ra v ẻ khiếp sợ hôn độn cảnh trái cây đúng là như vậy t r ư ơ n g bảy trăm linh ba hôn độn cảnh trái cây danh lệch hôn độn cảnh tăng lên cơ hội chương bảy trăm linh ba hôn độn cảnh trái cây danh lệch hôn độn cảnh tăng lên cơ hội chương trần thời khắc này nội tâm thật lâu không có khả năng bình tĩnh trở lại vừa mới những cái kia có quan hệ với hỗn độn cảnh trái cây tin tức miêu tả khiến cho hắn hiện tại đầu góc c h ố n g giống cái này hỗn độn cảnh trái cây cùng nói là hỗn độn cảnh trái cây không bằng nói là k h á c loại hỗn độn cảnh, cảnh giới trái ă n lên、phủ. Không sai, lần này đánh dấu đoạt được hôn độn cảnh g phủ. sai, đoạt được dấu t cây hiệu quả cùng t r ư ơ n g trần đã từng từng thu được thiên đế cảnh cảnh giới tăng lên phủ vĩnh hằng cảnh cảnh giới tăng lên phủ hiệu quả một dạng khác biệt duy nhất chính là danh tự không giống với m à thôi sinh linh chỉ cần n u ố t một viên hỗn độn cảnh trái cây liền có thể nhanh chóng tấn thăng đến hỗn độn cảnh cái này không trách chương trần không đối này cảm thấy chấn kinh thật sự là bởi vì cái này hỗn độn cảnh trái cây hiệu quả quá mức kinh người đây chính là hỗn độn cảnh A. s ư n g s ư n g tại toàn bộ hồng nông đình bị hồng nông sinh linh sưng là trí cường giả hỗn độn cảnh cường giả tại hồng nông ở trong có được hỗn độn cảnh cường giả chấn giữ chủng tộc liền có thể tự ngạo nói bọn hắn là cường tộc nhưng bây giờ vậy mà chỉ cần n u ố t một viên cái này hỗn độn cảnh trái cây liền có thể một đường không trở ngại chút nào nhanh trong đến cảnh giới này t r ư ơ n g trần liên tiếp hít sâu mấy khẩu khí vẫn còn có chút không cách nào bình tĩnh hai mươi khỏa hỗn độn cành trái cây liền đại biểu cho dòng giã hai mươi vị hỗn độn cành cường giả hắn có thể cho hai mươi vị m nhanh chóng đến toàn bộ hồng mông ở trong vô số sinh linh tha thiết ước mơ muốn đến cảnh giới trí k bốn hỗn độn cảnh giới cước ép đẻ xuống nội tâm kích động cảm xúc t r ư ơ n g trần vung tay lên một cái đem tất cả hỗn độn cảnh trái cây thu nhập tùy thân t i ể u thế giới ở trong trước đó đã đáp ứng chương n h ư ợ c trần phụ thân trương t ế thánh về sau sẽ cho hắn một tấm vinh hằng cảnh cảnh giới tăng lên phủ hiện tại cuối cùng là có thể hoàn thành cái hứa hẹn này hơn nữa còn là v ư ợ t mức hoàn thành đáp ứng vinh hằng cảnh hiện tại đội thành hỗn độn cảnh cũng coi là đền p ủ nghĩ tới đây chương trần trên khuôn mặt lộ ra một vòng nụ cười nhẹ nhõm chương trần từ trước tới giờ không thiếu người cái gì nhưng là lúc trước hắn hứa hẹn qua sự tình cho tới bây giờ cũng còn không coi hoàn thành đây là t r ư ơ n g trần trong lòng một cây gai hiện tại tôi cây gai này hắn cuối cùng là có thể đi đưa nó nhổ về phần cái này hai mươi khỏa h ô n độn c ả n h trái cây vấn đề phân phối bốn chương trần không khỏi túi đầu rơi vào trầm tư cái này đích sắc là cái vấn đề nhất định phải hào hào quy hoạch một phen mới được phụ thân trương lan mẫu thân trần chỉ nhu đại bá trương nghị đại tổ trương sơn hà nhị tổ trương trường thanh tam tổ trương tử lăng tứ tổ trương thành không ngũ tổ trương thành đạo tam tổ trương tử lăng đệ tử thiên nguyễn đô đệ trương được trần hứa hẹn qua trương t h thánh những người này là trương trần nhất định sẽ tặng cho hỗn độn cành trái cây người kể từ đó hai mươi khoả hỗn độn cành trái cây liền thiếu đi hơn phân nửa chỉ còn lại có sau cùng chín khoả t r â n b ạ n cổ lời nói trương trần tin tưởng hắn hắn bằng vào chính mình liền có thể đến hỗn độn cảnh đồng thời thời gian này sẽ không quá dài lần này rời đi thánh linh giới đằng sau hắn lại thể ngộ tiêu hóa một phen tu vi nhất định chả có thể có chỗ tinh tiến tiến ê tiên n Trương cùng, tiên tổ phu nhân vân thường, Trương Trần không xác định bọn hắn có nguyện ý hay không tổ tổ t sợ xác có i phu hay ý p h h ậ n muốn chính mình b ộ t phá vậy liền hay là chín cái danh lệch trừ cái đó ra lời nói cũng chỉ còn lại có lần trước bỏ sót u võ lệ các loại các lao bằng hưu bọn hắn đã từng trợ rút qua hắn t r ư ơ n g trần sẽ không quên thời điểm ban sơ nếu như không phải bọn hắn hắn sẽ không trưởng thành đến nhanh chóng như vậy cuối cùng võ lệ bọn hắn thậm chí nguyện ý từ bỏ tông môn của mình lẫn nhau chỉnh hợp đứng lên hình thành mới hồng mông đạo tông về tình về lý t r ư ơ n g trần cũng sẽ không lại bỏ sót u bọn hắn võ lệ ninh hồng nhan lam giả máu không bờ tiêu x á hắn dự bị trong danh sách có kỷ xâm cùng mạng phục hai người đang tấn công thánh di tộc hang hổ thời điểm bọn hắn là chư thiên vạn giới hộ pháp cứu được đông đảo chư thiên vạn giới cường giả đối với hắn đối với toàn bộ chư thiên vạn giới tới nói bọn hắn đều có được trợ giúp cực lớn cống hiến lan lộn rất mình đã đột phá đến hôn nội cảnh hôn nội cảnh trái cây với hắn mà nói không có một chút tác dụng nào ngược lại là trần vạn cổ chư trần có chút lấy không được chủ ý nếu như hắn cũng n g u y ệ n ý vậy liền thiếu một khỏa hỗn độn cành trái cây cái này có chút đau đầu chỉ hy vọng bọn hắn muốn bằng vào chính mình đến đột phá hỗn độn cành đi t r ì n h lý tốt suy nghĩ chương trần nhẹ nhàng phun ra một ngụm thật dài khí những chuyện này đằng sau lại chậm chậm làm quyết định đi hiện tại việc cấp bách hay là đem sau cùng một lần đánh dấu cơ hội sử dụng lần thứ nhất đánh dấu thu được hỗn độn cành cấp bậc trận pháp hồng mông diễn tiên trận lần thứ hai đánh dấu càng là thu được dòng d ã hai mươi khỏa hỗn độn cành trái cây lần thứ ba này đánh dấu chương trần đối với nó không gì sánh được chờ mong lần thứ ba đánh dấu lại có thể thu hoạch được th c lần, đánh dấu đánh dấu thần thần lần này đánh dấu kết thúc ban thưởng lập tức cấp cho xin mời ký chủ chú ý kiểm tra và nhận lần này đánh dấu đánh dấu cơ hội về không xin mời ký chủ tìm kiếm kế tiếp đánh dấu giải tỏa mới đánh dấu cơ hội thần thông cùng thần binh thông dụng hỗn độn cảnh tăng lên cơ hội hay là dòng giã năm lần nói cách khác hắn có thể tùy ý chọn tuyển năm loại thần thông hoặc là thần binh đưa chúng nó tăng lên tới hỗn độn cảnh cấp bậc chương trần trước hết nhất đã định thần thông bí pháp là hắn đã hồi lâu chưa từng vận dụng một môn tiện cường bí pháp mặc dù cường đại nhưng nó uy năng lại bởi vì phẩm cấp quan hệ có chỗ chiết khấu nếu như có thể đem nó tăng lên tới hỗn độn cảnh cấp bậc vậy đối với trương trần tới nói sẽ là một cái cực lớn trợ lực cái khác không nói chi ít về sau hắn sẽ không lại thiếu khuyết thần thông dùng địch nhân dùng cái gì hắn liền mô phỏng cái gì dùng địch nhân thần thông đánh địch nhân cảnh tượng đó chỉ là suy nghĩ một chút đã cảm thấy thú vị trương trần không có chút nào do dự trực tiếp dưới đáy lòng mặc niệm một tiếng hệ thống sử dụng một lần tăng lên cơ hội tác dụng tại đấu chiến thánh pháp bên trên không sai chính là đấu chiến thánh pháp cái này có thể mô phỏng hết thệ thần thông bí pháp đồng thời còn có thể trò giỏi hơn thầy vượt qua mô phỏng thần thông nguyên bản uy năng cái này tại trương trần cương bắt đầu lấy được thời điểm là thường dùng nhất một môn thần thông bí pháp đối với trương trần trợ giúp không gì sánh được to lớn đáng tiếc phía sau trương trần thực lực tăng lên quá nhanh mà đấu chiến thánh pháp phẩm cấp lại hơi thấp sử dụng tần suất liền biến thiếu đi đến cuối cùng mặt dứt khoát trực tiếp không cần chủ yếu nhất hay là trương trần đằng sau lấy được những thần thông k i ê u bí pháp cũng đều vô cùng c ư ờ n g đại căn bản không cần muốn đi mô phỏng những cường giả khác thần thông bí pháp đến đối địch bây giờ trương trần thiếu h u y ế t hỗn độn cảnh cấp bậc thần thông bí pháp mà cái này đấu chiến thánh pháp vẹn vẹn chỉ cần hao phí một lần tăng lên cơ hội liền có thể để trương trần thu hoạch được s từ trên căn bản giải quyết t r ư ơ n g trần vấn đề chỉ cần địch nhân sử dụng ra hỗn độn cảnh cấp bậc thần thông bí pháp như vậy trương trần liền có thể trực tiếp đem nó mô phỏng cho giỏi hơn thấy dùng thủ đoạn giống nhau càng mạnh uy năng đi đối phó thần thông này nguyên bản s ử x u ấ t c ờ a giả thu hoạch được ký chủ ý nguyện ngay tại là ký chủ tiến hành tăng lên đấu chiến thánh pháp phẩm cấp ngay tại tăng lên tăng lên thành công chúc mừng ký chủ thu hoạch được hỗn độn cảnh cấp bậc bí pháp đấu chiến thánh pháp sử dụng một lần tăng lên cơ hội còn thừa lại bốn lần tăng lên cơ hội ký chủ có thể tùy ý sử dụng hệ thống thanh âm tại trương trần trong đầu rơi xuống ngay sau đó lợi dụng có một cỗ bảng bạc huyền diệu. nhưng lại có một ít quen thuộc tin tức tại t r ư ơ n g trần trong đầu hiện hiện những tin tức này t r ư ơ n g trần biết được hẳn là phẩm cấp tăng lên đằng sau đấu chiến thánh pháp t r ư ơ n g trần không dám trì hoãn vội vàng bắt đầu cảm lộ đứng lên sau một lát t r ư ơ n g trần đem mới đấu chiến thánh pháp thể ngộ hoàn chỉnh trên mặt lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt từ nay về sau hắn liền không thiếu hụt tiến công thủ đoạn đấu chiến thánh pháp tăng lên thành công như vậy sau đó tăng lên bốn hệ thống sử dụng một lần tăng lên cơ hội tác dụng tại chạy ngân thần giáp phía trên lần trước chạy ngân thần giáp không có cơ hội đạt được tăng lên lần này trương trần cũng sẽ không lại đem nó cho bỏ sót kiểm tra đo lường đến ký chủ ý nguyện ngay tại tăng lên chạy ngân thần giáp t r ư ơ n g bảy trăm linh bốn hôn đ ộ n cảnh quyên sinh bao pháp kiếm giới hình có thể song hướng na di đại na di t r ư ơ n g bảy trăm linh bốn hôn đ ộ n cảnh quyên sinh bao pháp kiếm giới hình có thể song hướng na di đại na di theo hệ thống thanh nhâm vang lên trương trần bên ngoài thân bắt đầu hiện ra một tầm chất lỏng màu bạc ngay sau đó những n à y chất lỏng màu trắng bạc từ trương trần bên ngoài thân tước đoạt hiện lên ở trương trần phụ cận rầm rầm tại một cỗ huyền rượu khí tức ảnh hưởng dưới những n à y chất lỏng màu trắng bạc. bắt đầu bất quy tắc lay động phát ra từng đợt tiếng nước theo run run chất lỏng màu trắng bạc phía trên tràn ngập khí tức bắt đầu nhanh chóng trở nên cường đại hướng hỗn độn cảnh dựa s á t vào cảm nhận được chạy ngân thần giáp phía trên khí tức biến hóa t r ư ơ n g trần trên khuôn mặt lộ ra một vòng vẻ trờ mong vĩnh hằng k í n h cấp bậc chạy ngân thần giáp liền đã thập phần cường đại nếu là đem nó tăng lên tới hỗn độn cảnh cấp bậc không nói những cái khác vẹn vẹn là cái k i a tăng phúc lực phòng ngự liền đủ để cho trương trần không sợ tuyệt đại đa số hỗn độn cảnh công kích như vậy đằng sau thời điểm chiến đấu trương trần liền có thể càng thêm không hề cố kỵ không cần phải lo lắng chính mình Về chúc ầ mừng ký chủ thu hoạch được hôn đội cảnh cấp bậc thần minh chạy ngân thần giáp tính gộp lại sử dụng hai lần tăng lên cơ hội ký chủ trước mắt còn thừa lại ba lần tăng lên cơ hội có thể tùy ý sử dụng theo hệ thống thanh â m vang lên màu bạc trắng chạy ngân thần giáp phía trên tách ra một cỗ hiển hách huy áp cỗ huy áp này cường đại cho dù là bình thường hỗn độn cảnh cấp bậc cường giả ở chỗ này cũng sẽ bị nó áp bách đến khó mà hô hấp không chỉ như vậy bây giờ nhìn đi chạy ngân thần giáp so sánh với trước đó càng thêm sáng tỏ linh hoạt rất nhiều nhìn chăm chú lên rực rỡ hẳn lên chạy ngân thần giáp chương trần trên khuôn mặt lộ ra một vòng nụ cười hài lòng không hổ là hỗn độn cảnh cấp bậc có thể so sánh với liền đến để cho ta thử một chút ngươi bây giờ uy năng như thế nào lời còn chưa dứt chương trần tiện ý niệm khẽ động tiếp theo một cái trước mắt chạy ngân thần giáp liền hóa thành một đạo lưu quang đâm vào t r ư ơ n g trần trên thân thể t r ư ơ n g thần trên bên ngoài thân một tầng màu bạc t r ắ n g áo giáp hiện hiện giờ k h ắ c này t r ư ơ n g trần chỉ cảm thấy lực lượng n ụ c thân của mình cùng n ụ c thân lực phòng ngự đạt được xưa nay chưa từng có t ă n g phúc hiện tại t r ư ơ n g trần tự tin dù là bằng vào nhục thể của hắn chiến lược hắn cũng đủ để đem hỗn độn cảnh đ ỉ n h phong cấp bậc cường giả chém giết loại này chém giết không phải lực lượng ngang nhau va chạm đằng sau mới đem miễn cưỡng chém giết mà là tính áp đảo nhiệt ép chính như chương trần trước đó đoán một dạng hắn hôm nay lại không thiếu khuyết trình thể chiến l ư c thực hiện một lần sự biến đổi tăng lên Thu liêm chạy ngân thần giáp. t r ư ơ n g trần chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí không tệ không tệ lần này đằng sau đi tìm những tên kia thời điểm liền có thể càng thêm an tâm t r ư ơ n g trần vô cùng rõ ràng hắn đi tìm những cái kia hồng ngông thập cường t r ủ n g tộc cường già đòi nợ không có khả năng chỉ là đơn độc đối mặt bị hắn đòi nợ đối tượng mà là sẽ đối mặt toàn bộ thập cường t r ủ n g tộc hồng ngông thập cường t r ủ n g tộc bất kỳ một cái nào đều thập phần cường đại nếu như không phải hiện tại hắn thực lực đủ mạnh t r ư ơ n g trần còn không có tiến đến đòi nợ dự định hiện tại đền bù n ụ c thân trên phòng ngự thiếu khuyết lại đi đòi nợ lời nói chương trần nắm chắc lớn hơn một chút bất q u á trước lúc này thôi một là đem hồng mông diễn tiên trận bố trí tốt phòng hộ ở chư thiên vạn giới cùng hồng mông giới dự phòng nội bộ mâu thuẫn hai là đem hỗn độn cảnh trái cây phân phát x u ố n giới trước hết để cho chư thiên vạn giới c ấ t cường giả cường đại lên không phải vậy chư thiên vạn giới trình thể quá yếu một mình hắn mạnh cũng không có mảy may tác dụng nếu là chư thiên vạn giới có thể đản sinh ra hai mươi vị hỗn độn cảnh cường giả nói như vậy toàn bộ chư thiên vạn giới tại hồng mông địa vị cũng sẽ nước lên thì thuyền lên tăng thêm hắn cái này hỗn độn cảnh đình phong cấp bậc cường giả cái khác không nói chỉ ít hồng mông thập cường chủng tộc phía dưới những chủng tộc kia tất nhiên không dám đắc tội chư thiên v còn thừa lại ba lần tăng lên hỗn độn cảnh cơ hội t r ư ơ n g trần nghĩ đến cái này thu l i ê m tốt cảm xúc một lần nữa khoanh chân ngồi xuống ta có đấu chiến thánh pháp thần thông phương diện mặc dù không cần cân nhắc quá nhiều nhưng cũng hẳn là có một hai loại chính mình cường lực thần thông dù sao tổng bắt t r ư ớ c những người khác thần thông cũng không phải cái sự tình t r ư ơ n g trần trên khuôn mặt lộ ra một vòng vẻ suy tư đấu chiến thánh pháp rất mạnh không sai nhưng là không có một chút thần thông của mình luôn cảm thấy có một ít khó chịu về phần thăng cấp thần thông nào chương trần cũng có lo nghĩ của mình chính là hiện giai đoạn phẩm cấp cao nhất hai loại thần thông quyên sinh đao pháp cùng kiếm giới hình mặt khác những thần thông kia t r ư ơ n g trần đã hồi lâu không cần cũng không muốn lại đi nhớ lại vừa vặn quyên sinh đao pháp cùng kiếm giới hình dùng đến cũng rất t h u ậ n tay đem hai loại thần thông tăng lên vừa vặn có thể giải quyết lo lắng trải qua ngắn ngủi sau khi tự hỏi t r ư ơ n g trần trực tiếp dưới đáy lòng đã định hệ thống sử dụng hai lần tăng lên cơ hội đem quyên sinh đao pháp cùng kiếm giới hình phẩm cấp tăng lên tới hỗn độn cảnh cấp bậc kiểm tra đo lường đến ký chủ ý nguyện ngay tại chuẩn bị tăng lên phẩm cấp ngay tại là ký chủ tăng lên quyên sinh đao pháp cùng kiếm giới hình phẩm cấp tăng lên thành công chúc mừng ký chủ thu hoạch được hỗn độn cảnh cấp bậc thần thông kiếm giới hình quyên sinh đao pháp tại í n h gộp l sử dụng 4 lần tăng lên chương ơ ộ i t r ớ c còn c mắt thừa lại một lần tăng lần lên lại hội, ký chủ có thể ký ý có tùy sử d ụ Hệ trần h thanh ố n lòng g âm dưới đáy ơ Trương i Tại xuống, kèm theo. t r trong đầu đại biểu mới kiếm giới hình cùng quên y sinh đao pháp dòng lũ tin tức hiện lên nhắm đôi mắt lại t r ư ơ n g trần bắt đầu một lần nữa cảm lộ đứng lên cái này mới hai loại thần thông dòng lũ tin tức cho t r ư ơ n g trần một loại hết sức quen thuộc cảm giác nhưng lại càng thêm cường đại bởi vì quen thuộc để chương trần cảm lộ thời gian giảm bớt rất nhiều sau một lát chương trần một lần nữa mở hai mắt ra đây chính là hỗn độn cảnh cấp bậc thần thông sao xác thực không phải vĩnh hằng cảnh thần thông nhưng so sánh mới kiếm giới hình cùng quyên sinh đao pháp mặc dù hay là đồng dạng ba thức nhưng uy năng lại tăng vọt không biết bao nhiêu lần không chút nào khoa trương hiện tại quyên sinh đao pháp thức thứ nhất luân hồi liền so trước k i u đại biểu hủy diệt thức thứ ba tịch d i ệ t càng thêm cường đại có hai loại lộ sát thành là hỗn độn cảnh cấp bậc thần thông cường lực thủ đoạn chương trần chiến lược lại tăng lên một chút bất quá còn thừa lại lần này hỗn độn cảnh tăng lên cơ hội nên đưa cho ai đầu chương trần trên khuôn mặt lộ ra một vòng vẽ trầm tư thần thông h ằ n có thần binh cũng có hay là dòng g ã sáu cái hỗn độn cảnh cấp bậc thần binh phong tiên lưới lao lục thanh kiếm chạy ngân thần giáp h hôn đ ộ c h â u huyền hoàng châu đối với đầy đủ tư cách cuối cùng sử dụng tăng lên cơ hội bây giờ trương trần chỉ muốn đến hai kiện đ ổ vật hoặc là nói một thức thần thông bí pháp một kiện thần binh đại na di phá diễn thần dày đại na di hiện tại có thể tại hồng mông bất luận cái gì một chỗ trực tiếp trở về tới chư thiên và giới mười phần thuận tiện mà phá diễn thần dày giao phó trương trần cực tốc khiến cho trương trần tốc độ tăng lên rất nhiều hai cái này tăng lên đều là lựa chọn tốt nhưng là hiện tại chỉ còn lại có một lần cuối cùng tăng lên cơ hội chỉ có thể lựa chọn một trong số đó tăng lên trương trần nhữ mày t hiện ậ t sự là hắn không b ế tiến t trừ thể nên chọn nào, Nazi lần nữa lựa lại hóa. cái có phi h đại t h ố g đem đại Nazi tại ă n lên tới hôn độn cánh cấp bậc sau, có thể tới thường thường g l tới thể tới trở cấp bậc có sau, sau. Hiện tại đại na di chỉ là đơn hướng về tới chư thiên vạn giới đằng sau phải tự mình một lần nữa đi đường nếu là có thể cải tiến một chút có thể tại bất kỳ địa phương nào nhanh chóng na di về chư thiên vạn giới lại có thể từ chư thiên vạn giới trực tiếp trở về trước đó na di địa phương liền càng thêm thuận tiện đại na di thăng cấp làm hỗn độn cảnh cấp bậc có thể trong t r ớ c mắt xong hướng vừa đi vừa về na di bất quá không thể bị đánh gãy xin hỏi ký chủ p h ả i t r ơ n g tăng lên đ ạ i n a p h ẩ m cấp. Hệ h t ố n g k hôn g tình cảnh m đại na di hôn, hôn mang cùng chân vạn cổ lựa chọn một cái trước mắt trở về chư thiên văn giới c r ư ơ n g bảy trăm linh năm hôn đội cảnh đại na di hôn mang cùng chân vạn cổ lựa chọn một cái trước mắt trở về chư thiên v ă giới chương bảy trăm linh năm hôn n ộ i cảnh đại na di hôn m a n cùng t r ầ n vạn cổ lựa chọn một cái c h ư ớ c mắt trở về chư thiên văn giới ngay tại thăng cấp đại na di phẩm cấp thăng cấp thành công chúc mừng ký chủ thu hoạch được hôn độn cảnh cấp bậc thần thông đại na z i tính gộp lại sử dụng năm lần tăng lên cơ hội hôn độn cảnh cấp bậc thông dụng tăng lên cơ hội tiêu hao hoàn tất hệ thống thanh âm tại t r ư ơ n g trần trong đầu rơi xuống tiếp theo một cái trước mắt đại biểu cho hôn độn cảnh cấp bậc đại na z i dòng lũ tin tức tại t r ư ơ n g trần trong đầu hiện hiện t r ư ơ n g trần không dám trì hoãn cùng trước đó bình thường bắt đầu chủ động cảm n ộ đứng lên một khác đồng hồ sau t r ư ơ n g trần một lần nữa mở hai mắt ra trên mặt lộ ra từ đáy lỏng dáng tươi cười hôn độn cảnh cấp bậc đại na di lại có như thế tác dụng xem ra lần này trở về chư thiên vạn giới có thể thật to tiết kiệm thời gian lúc đầu trở về chư thiên vạn giới đằng sau trương trần cần một lần nữa đi đường trở về hồng nông mới có thể đi hướng những cái tia thập đại cường giả tộc đòi nợ nhưng là bây giờ thôi hắn từ thánh tinh giới thánh n g uyên rời đi trở về chư thiên vạn giới tại xử lý xong chư thiên vạn giới sự tình về sau hắn lại có thể từ chư thiên vạn giới trực tiếp trở về thánh n g uyên kể từ đó có thể thật to tiết kiệm thời gian tiết kiệm được rất nhiều phiền thoái không cần thiết thánh tinh giới ở trong thế nhưng là còn có mấy vị thánh tộc mạch khác ra hỏa lúc trước vây quét qua cổ già thần tôn bên trong một cái tựa như là gọi là thiên hoa bây giờ tu vi của hắn cũng đạt tới hỗn lần này t r ư ơ n g trần dự định đem thánh tinh giới xem như điểm khởi đầu bắt đầu từ nơi này tiến hành kế hoạch báo thủ từ thánh tinh giới bắt đầu tiến lên từng cái đòi nợ ba lần đánh dấu kết thúc cũng là thời điểm bắt đầu làm chính sự mà t r ư ơ n g trần lực lượng thần hồn từ trong mi tâm tuôn ra do xét một chút thánh hy bốn người động tĩnh phát hiện thánh hy bốn người ngay tại thương thảo như thế nào tiếp quản thánh tộc si mạch địa bàn sau liền không hứng lắm thu hồi thánh hồn lực lượng thánh hy bốn người có chính mình sự tình muốn làm hắn cũng muốn đi làm chính mình sự tình xuất ra lệnh bài đưa tin chương trần cho hôn man cùng trần vạn cổ phát ra một đạo tin tức không để cho trương trần chờ đợi quá lâu trần vạn cổ rất nhanh làm ra hồi phục ta bây giờ tu vi đã nhanh muốn tới hỗn độn cảnh h ô n độn cảnh trái cây ta không cần mười phần trả lời đơn giản nhưng là t r ư ơ n g trần từ bên trong nghe được thuộc về trần vạn cổ kiên định tại trần vạn cổ xem ra chính hắn liền có thể nhanh chóng đột phá đến hỗn độn cảnh sử dụng hỗn độn cảnh trái cây thuần túy vẽ v ờ i cho thêm chuyện ra đối với cái này t r ư ơ n g trần cười lắc đầu cái này cùng hắn đoán không sai bị lắm không trải qua đến trần vạn cổ khẳng định trả lời chắc chắn hay là để t r ư ơ n g trần tùng thở ra một hơi lại cho hôn man cùng trần vạn cổ đưa tin cáo chi chính mình muốn trở về một chuyến chư thiên vạn dưới sau chương trần liền hảo hảo thu về lệnh bài đưa tin không chút do dự chương trần đứng dậy hơi chuyển động ý nghĩ một chút thì c h u ể n ra v hết thể chuẩn bị sẵn sàng nên trở về nhà trở về chư thiên vạn giới xử lý tốt chư thiên vạn giới công việc về sau lại đến đây hồng nông từng cái đòi nợ một trận huyền diệu quan g mang lấp loe qua đi chương trần thân ảnh biến mất tại t r o n g cung điện đối với tình huống này thân là hỗn độn cảnh cường giả tối đỉnh thánh hy bốn người không có chút nào phát giác chư thiên vạn giới vĩnh hằng đế giới ựu châu hồng nông đạo tông tông chủ trong đại điện một đạo quan mang trống g i n g thắng hiện ngay sau đó chương trần thân ảnh xuất hiện ở trong đại điện cảm nhận được bốn phía khí tức quen thuộc chương trần không tự chủ lộ ra một vòng vui sướng dáng tươi cười về nhà lần này na di tốc độ lại như t c vậy mới có thể tránh lo âu về sau chương bảy trăm linh sáu bố trí hồng nông diễn thiên trận cường hãn hồng nông diễn tiên h trận chương bảy trăm linh sáu bố trí hồng nông diễn tiên trận cường hãn hồng m ô n g diễn tiên trận bước ra một bước chương trình liền đi ra vĩnh hằng đế giới lại bước ra một bước từ vĩnh hằng đế giới xuyên ra hỗn độn cự đản hồng nông bên trong chương trần nhìn chăm chú lên trước mắt hai viên hỗn độn cự đản khoe miệng không tự giác giơ lên lộ ra một vòng nụ cười n h ạ t nhạt cái này hai viên hỗn độn cự đản một lớn một nhỏ lớn là hắn sáng tạo hồng nông giới nhỏ đúng là hắn nơi phát ra c h i địa chư thiên và giới hai thế giới này đối với hắn mà nói đều vô cùng trọng yếu không thể để cho nó nhận bất kỳ tổn thương hồng nông vô lượng trận bao phủ toàn bộ chư thiên và giới mà hồng nông giới bề ngoài thì là có được một tầng n ồ n g đậm thế giới vĩnh hằng tri lực quân quanh Bất quá mặc kệ là hoặc ồ n mông vô lượng trận, hay là tầng kia thế giới vĩnh hẳng không thể chân chính ngăn cản hốn độn cảnh cường giả tối đỉnh tiến g giới giả vô công. là lực thế thể tối hay chi h kia đều là nói đối mặt hỗn độn cảnh đỉnh phong cường giả hai cái này phòng hộ thùng rông k ê u to vì phòng ngừa đằng sau hắn tiến đến những cái kia hồng m ô n g cường tộc đòi nợ thời điểm những tên kia chó cùng rất dậu dẫn chó đánh m è o hồng m ô n g giới cùng chư thiên và giới chương trần cảm thấy mười phần có cần phải đưa chúng nó một lần nữa phòng hộ một chút không có chút gì do dự chương trần suy nghĩ khé động hồng nông diễn thiên trận trận bản liền xuất hiện ở trước người nhìn chăm chú lên trước người t r ậ n bàn trương trần ánh mắt lộ ra một vòng vẻ chờ mong liền để ta xem một chút hỗn độn cảnh đ ỉ n h phong cấp bậc danh s ư n g chỉ có tụ tập ba mươi sáu vị hỗn độn cảnh cường giả tối đỉnh hợp lực tiến công phía dưới mới có thể phá vỡ hồng mông diễn t i ê n trận đến cùng có được loại nào u y năng Đang đậm chúa ra, ra quang quang nói chuyện, Trương Trần thể nội nồng tuôn trong trận bàn. trong trận bàn tận hào quang màu tím. Những này nh khi thể chi theo tách hào hào Tiếp cái lực dốc trước màu màu tể một mắt, tím. tím vô vào một cái trời một cái vô tận hào quang màu tím hướng phía bốn phía k h u ế t tán rất nhanh liền đem trư thiên vạn giới chỗ hỗn độn cự đàn báo p h ủ dù là như vậy hào quang màu tím vẫn tại hướng phía bốn phía k h u ế t tán hướng hồng nông g giới vị trí ba p h ủ tới không cần một lát khổng lồ hồng nông g giới cũng bị hào quang màu tím triệt để báo khỏa ở bên trong t r ư ơ n g trần t h ấ y thế đưa tay ném đi đem hồng nông g diễn thiên trận trận bàn ẩn nấp tại một chỗ giữa hư không làm xong những này chương trần lại liên tiếp phóng xuất ra mấy cỗ chúa tể chi lực ẩn nặc trận bàn vị trí toàn bộ khí tức chính mình cảm giác một chút sau phát hiện nếu không phải hắn biết nơi đó có trận cũng vô p phát phát hiện á t tại cho dù là hỗn độn cảnh đình phong cương giả l i ề u mạng dùng lực lượng thần hồn của mình cảm giác cũng căn bản không cách nào phát hiện mảy may có quan hệ với trận bàn khí tức trận bàn là trận nhắc chỗ nó bị triệt để ẩn giấu đi cũng liền không sợ trận pháp bị những phương thức khác phá giải hết thể sẵn sàng về sau chương trần thân thể khéo động thối lui ra khỏi hồng mông diễn thiên trận phạm vi bao phủ đồng thời khống chế hồng nông diễn thiên trận mở ra phòng ngự trạng thái hồng nông diễn thiên trận tác dụng ánh sáng màu tím đại thịnh tại hồng nông giới cùng chư thiên vạn giới bề ngoài ngưng tụ ra một tầm n óng ánh kết giới màu tím kết giới màu tím vừa mới xuất hiện liền có không thể xâm phạm khí tức khủng bố nở rộ hồng nông diễn thiên trận cùng hồng nông vô lượng trận hồng nông bất diệt trận pháp không ngừng khác biệt hồng nông diễn thiên trận là bản thân diễn hóa dù là hồng nông không tại cũng có thể bản thân diễn hóa sừng sưng không ngã hồng nông diễn thiên trận phạm vi bao phủ bên ngoài chương trần cảm giác được hồng nông diễn thiên trận tràn ngập khí tức cường đại, có chút kích động. t r ư ơ n g trần muốn tự mình thí nghiệm một chút cái này hồng mông diễn thiên trận uy năng phải chăng cùng hệ thống giới thiệu một dạng có thể ngăn trở hỗn độn cảnh cường giả tối đỉnh tiến công hắn bây giờ chiến lược vượt ra khỏi bình thường hỗn độn cảnh cường giả tối đỉnh không biết bao nhiêu nếu như hắn đều không phá nổi lời nói như vậy chư thiên vạn giới cùng hồng mông giới chính là triệt để không lo ở sau đó báo thù trong quá trình t r ư ơ n g trần có thể không hề cố kỵ không cần để ý chư thiên vạn giới cùng hồng mông giới an uy nhìn chăm chú lên phía trước bị hồng mông diễn thiên trận bao phủ chư thiên vạn giới cùng hồng、mông、giới chương trần thâm hít một hơi sau đó chính là xác minh thời khắc. vô tận bằng bạc vĩ lực hiện lên chúa tể chi lực n ụ c thân chi lực lực lượng thần hồn tại thời khắc này hòa thành một thể không chỉ như vậy hết thẻ ra chỉ thực lực thủ đoạn chương trần một ý niệm toàn bộ thi triển ngay sau đó từ chương trần thể nội lại lại lần nữa đi ra hai bộ cùng chương trần bộ dáng giống nhau như l ú c phân thân hai câu này phân thân thực lực cùng chương trần so sánh chỉ là hơi yếu một chút đều có lược siêu việt bình thường hỗn độn cảnh cường giả tối đỉnh chiến lực đem tất cả thực lực điệp ra đằng sau chương trần không có chút nào trần trở lục thanh kiếm phong thiên nhận cùng tam thần châu hiện thế sau đó cùng nhau hướng phía hồng mông diễn thiên trận phòng ngự kết giới ầ m vang đập xuống tranh Hòa anh! Ông! trong tiếng oanh minh lục thanh kiếm mang theo mỹ lệ kiếm giới hình phong thiên nhận mang theo vô tận tịch diện chi nhận còn có tam thần châu đột nhiên rơi xuống khổng lồ lực trùng kích cùng lực phá hoại toàn bộ tác dụng tại kết giới màu tím phía trên không chút nào khoa trương cái này ba đạo công kích bất luận cái gì một đạo rơi xuống đều đủ để làm cho một vị khác bình thường hôn độn cảnh cường giả tối đỉnh v ỡ lạc không lưu lại chút nào vết tích nhưng là giờ phút này cái này ba đạo đủ để tùy tiện diện sắt bình thường hôn độn cảnh cường giả tối đỉnh cường đại công kích lại là không để đến kết giới màu tím nhấc lên chút nào gần sóng cũng không đúng muốn nói kết giới màu tím không có chút nào gợn sóng không quá chuẩn xác tại bóng ánh kết giới màu tím phía trên từng đợt gợn sóng không ngừng ba động thế nhưng chỉ thế thôi thấy cảnh này chương trần thần sắc cứng lại khá lắm lực phòng ngự này hoàn toàn chính xác kinh người a vừa mới đ ô n g chóc kia mặc dù hắn sợ đem hồng mông vô lượng trận phá vỡ khiến cho chư thiên vạn giới cùng hồng mông giới gặp một chút không cần thiết nguy cơ cũng không có s u ấ t toàn lực chỉ là dù là không có ra quyền lực hắn cũng ra gần bảy phần lực đạo hiện tại tu vi này cảnh giới hiện tại cảnh giới này tích lũy nội tình hắn gần như sử xuất toàn lực một k í c h cũng chỉ là khiến cho kết giới màu tím nhấc lên một chút gọn sóng mà không cách nào chân chính đối với nó có chỗ tổn thương như vậy xem ra hệ thống giới thiệu cũng không phải là hư giả là hoàn toàn có thể tin cậy hô như vậy liền lại không nỗi lo về sau t r ư ơ n g trần thu liễm lực lượng tán đi phân thân trên mặt kìm lòng không được lộ ra một đạo từ đáy l ò n g dáng tươi cười sau đó cũng không cần thử dù là suất toàn lực nhiều lắm là ba động chập trùng lớn hơn một chút vẫn là không cách nào phá vỡ hồng mông diễn tiên t r u n lần này hắn liền mặc kệ làm chuyện gì đều không cần lo lắng hắn chú ý hết thể đụng phải nguy hiểm gì chương trần mầm đầu ánh mắt xuyên qua tầng tầng không gian rơi vào chư thiên vạn giới bên trong vĩnh hằng chân giới vị trí bên trên sau đó chính là đi làm chuyện đó chư thiên vạn giới bên trong cũng nên sinh ra một chút hỗn độn cảnh cấp bậc cực giả lời còn chưa dứt chương trần thân ảnh liền biến mất ở hồng mông bên trong không biết đi hướng nơi nào chương bảy trăm linh bảy trong đại điện đoàn tụ thực hiện hứa hẹn chương bảy trăm linh bảy trong đại điện đoàn tụ thực hiện hứa hẹn vĩnh hằng đế giới thu thủy châu h ẻ m núi vị trí chương trần thân ảnh chậm rãi hiện hiện nhìn chăm chú lên phía dưới hẻm núi chương trần trên mặt lộ ra một tia bông lỏng biểu lộ vĩnh hằng c ò nhớ n kỹ lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy vĩnh hằng chân giới lúc c h ấ n kinh cùng hưng phấn bây giờ tại nhìn lại vĩnh hằng chân giới chính ở chỗ này hay là bộ dáng kia nhưng hắn đã không phải là lấy trước kia cái nhỏ yếu hắn lần nữa nhìn thấy vĩnh hằng chân giới chương trần không có hưng phấn chỉ có hoài niệm nơi này gánh chịu rất nhiều đối với chư thiên vạn giới cùng hắn tới nói đều vô cùng trọng yếu nhìn chăm chú lên phía dưới chương trần có chút trầm n g âm thời điểm trước kia sợ vĩnh hằng chân giới bại lộ cho thánh di tộc cùng thánh tộc si mạch cường giả biết được dẫn tới phiền t o á i không cần thiết đến mức có thể tiến vào vĩnh hằng chân giới tu luyện cường giả số lượng. Muốn cần thông qua tầng tầng khảo nghiệm về sau mới có thể đi vào vĩnh hằng chân giới tu luyện hiện nay thánh di tộc đã bị triệt để hủy diệt thánh tộc si mạch cũng bị đánh cho tàn phế đã mất đi sức phản kháng không có hai cái này trở ngại vĩnh hằng chân giới sự tình cũng không còn là bí mật gì Lần linh luyện. luận trần này hắn trước khi rời đi, chư thiên vạn cường giả đều sẽ biết được vĩnh hàng chân giới tồn tại, toàn bộ sinh linh đều có thể tiến vào vĩnh hàng chân giới ở trong tu luyện. Chương trần có thể nghĩ đến, không có bất luận cái gì hạn khi chư thể thể chế trước tất biết tại, tu bất rời được giới giới giới cả có có có cái đi, giả đều đều vào về gì sau sẽ bộ ở lại thêm hắn hôn độn cảnh trái cây tương trợ chư thiên vạn giới sẽ còn sinh ra hai mươi vị hôn độn cảnh cấp bậc cường giả có những cường giả đỉnh cao này thoạt t ấ n phía dưới cường giả thực lực tổng hợp cũng tăng lên đi lên chư thiên vạn giới tương lai một mảnh tốt đẹp t r ì n h lý tốt suy nghĩ chương trần thân ảnh lại lần nữa chống d ô n g tiêu tán lần này hắn đến chỉ vì một việc phân phối hôn độn cảnh trái cây những chuyện khác đều là thứ yếu đây là chủ yếu nhất sự tình trước đó bị hắn xếp vào phân phối hôn độn cảnh trái cây danh sách ở trong những cường giả kia chương trần đang trên đường tới liền đã thông chi bọn hắn nghĩ đến bây giờ đang ở bên trong chợ một chỗ trong rừng rậm đứng vững vàng một tòa đại điện mà lúc này trong đại điện đông đảo cường giả ngồi xếp bằng trên mặt đều mang vẻ tò mò t r ư ơ n g trần vừa mới truyền âm cho bọn hắn để cho bọn họ tới đến nơi đ â y tập hợp nói thật đối với điểm này bọn hắn đều m ư ờ i phần ngạc nhiên t r ư ơ n g trần không phải tại ngoại giới hồng mông sao bây giờ nói chuyện là đại biểu t r ư ơ n g trần từ hồng mông trở về còn có t r ư ơ n g trần để bọn hắn tụ tập tại bên trong đại điện này đến cùng là muốn làm cái gì trương sở cùng cùng trương lan k h o n h chân ngồi tại cùng một nơi hai người lên nhau đều có chút không rõ ràng cho lắm lần này chương trần liền ngay cả bọn hắn đều không có nói、cho. mà là giống như những người khác chỉ là để cho bọn họ tới đến nơi đây tụ tập đúng lúc này chương trần thanh â m tại đông đảo cường giả vang lên bên hai vang vọng toàn bộ đại điện các vị xin lỗi để cho các ngươi lợi lâu thanh â m vang lên đồng thời trong đại điện một chỗ t r ố n g không không gian bóp méo một chút ngay sau đó chương trần thân ảnh liền từ t r ố n g không không gian ở trong đi ra nhìn thấy xuất hiện chương trần trong đại điện tất cả cường giả thần sắc đều là nhân ngưng tiếp theo một cái trước mắt tất cả cường giả cùng nhau đứng dậy đối với chương trần có chút chắp tay chúng ta cũng là vừa tới chỉ là chúng ta đều rất ngạc nhiên không biết ngươi gọi chúng ta tới đây là cần làm chuyện gì tại vĩnh hằng chân giới ở trong bọn hắn tu luyện được không gì sánh được thông thuận bây giờ tu vi cùng đã từng so sánh đều là phát sinh biến hóa long trời lở đất đặc biệt là trước đó thu được vĩnh hằng cảnh cảnh giới tăng lên phủ trương sơn hà bọn người hiện nay bọn hắn cũng kém không nhiều đạt đến vĩnh hằng cảnh thực lực tăng vọt hiện tại bọn hắn không muốn lãng phí bất luận cái gì một tơ một hào thời gian tu luyện nếu như không có cái gì chuyện trọng yếu lời nói bọn hắn muốn trở về tiếp tục tu luyện t r ư ơ n g trần nghe được vang lên bên t a i tiếng hỏi cười thần bí các ngươi có thể từng nhớ kỹ ta có một loại có thể trợ giút các ngươi tăng cao tu vi lá bừa thoại âm rơi xuống v chương u y này ệ n bọn hắn đến. là biết đến. Bởi vì lúc t vì r ớ c chiếm được thời từng từng t hắn điểm, đã bọn ư r trần nói này, tăng tới loại này, trực tiếp vi trực tu lá cao bây a qua kia của Chẳng trước cái kia, vĩnh cảnh cũng có vĩnh hẳng tính phù hẳn không phần hắn. lần tăng lên lượng bọn Trương Trần giới quá là ít, số b giờ nói cái này chẳng lẽ lại là có cảnh giới mới tăng lên phủ không chỉ là võ lệ bọn người nghĩ đến khả năng này ở đây những cường giả khác cũng nghĩ đến khả năng này chỉ bất quá đem so sánh với võ lệ bọn người trương sơn hà bọn người liền không có kích động như vậy bởi vì bọn hắn đã sử dụng qua một lần vĩnh hằng cảnh cảnh giới tăng lên phủ lúc này cũng kém không nhiều đều đạt đến vĩnh hằng cảnh lấy thêm một chút vĩnh hằng cảnh giới tăng lên phù đi ra đối với bọn hắn tới nói cũng không có cái tác dụng gì trừ phi năm chương trần thu được phẩm cấp cảnh giới càng cao hơn tăng lên phù nghĩ đến khả năng này các cường giả sắc mặt bỗng nhiên biến đổi nếu là thật là như vậy tấm kia bụi lần này mang về chẳng phải là hỗn độn cảnh cảnh giới tăng lên phù chương trần phát giác được các cường giả sắc mặt biến hóa khẽ gật đầu chính như các ngươi phỏng đoán một dạng lần này ta mang về chính là một loại cùng cảnh giới tăng lên phù cùng loại nhưng hiệu quả giống nhau như lúc bảo vật một loại sau khi dùng liền có thể nhanh chóng đột phá đến hỗn độn cảnh cấp bậc tuyệt thế bảo vật đang khi nói chuyện chương trần bàn tay đối với các cường giả mở ra tại trong lòng bàn tay của hắn một viên óng ánh trái cây lẳng lặng nằm ở bên trong nhanh chóng đột phá hôn đ ộ t cảnh lại là thật trên thế giới này thật sự có có thể trợ giúp những sinh linh khác nhanh chóng đột phá đến hôn đ ộ t cảnh bảo vật tất cả cường giả giờ khác này đều đem ánh mắt rơi vào chương trần trên bàn tay hoặc là nói trên bàn tay lẳng lặng nằm óng ánh trái cây phía trên viên trái cây này chính là có thể trợ giúp bọn hắn nhanh chóng đột phá đến hôn đội cảnh tuyệt thế bảo vật nhìn cũng không có như vậy l o á mắt nhưng bọn hắn rất rõ ràng chương trần sẽ không lừa bọn hắn hắn cũng không có tất yếu lừa bọn họ. viên trái cây này trăm phần trăm có thể đạt thành trương trần vừa mới nói tới những tình huống kia chỉ là chỉ có một viên quá ít bọn hắn không biết hẳn là cho a i trương lan do dự một chút hỏi thăm lên tiếng bụi m à trái cây này chỉ có một viên hay là chính ngươi giữ đi nói không chừng đến lúc đó có thể phát huy được tác dụng trương sở cũng nghe vậy cũng là tán đồng gật đầu không sai chúng ta tu luyện hẳn là cũng có thể đột phá đến hôn đ ộ i cảnh chỉ bất quá cần tốn hao một chút thời gian mà thôi ngươi khác biệt ngươi là chư thiên vạn giới kiêu ngạo cùng hy vọng còn không cần đưa ngươi cần có đưa cho chúng ta nghe được trương lan cùng trương sở cùng lời nói t r ư ơ n g trần khẽ lắc đầu phụ thân tiên tổ loại trái cây này cũng không chỉ có một viên nếu là chỉ có một viên ta cũng sẽ không đặc biệt trở về tìm các ngươi trái cây này gọi là h ố n độn cảnh trái cây tên như ý nghĩa sau khi dùng liền có thể dưới sự giúp đỡ của nó nhanh chóng đột phá đến h ố n độn cảnh Mà loại này loại hốn độn cảnh trái cây ta hết thể có hai mươi khoả nói đến đây t r ư ơ n g trần nhìn thoáng qua ở đây tất cả cừng giả cười n h ạ t một tiếng hai mươi khoả h ố n độn cảnh trái cây phân phối cho các ngươi dư s ả i đây cũng là ta vì cái gì đem bọn ngươi tụ tập ở chỗ này nguyên nhân hỗn độn cảnh trái cây không phải một viên mà là hai mươi khỏa. đông đảo cường giả thân thể chấn động mạnh một cái như vậy nịch thiên bảo vật t r ư ơ n g trần lại có thể duy nhất một lần lấy ra hai mươi khỏa. vừa mới chuẩn bị nói chuyện liền thấy t r ư ơ n g trần vung tay lên một cái dòng dã hai mươi khỏa h ó n g ánh h ô n độn c ả n h trái cây lơ l ử n g tại không chung ai trước cái thứ n h ấ t đến đông đảo cường giả ngơ ngác nhìn t r ư ơ n g trần trong lúc nhất thời không gây trên một người trước t r ư ơ n g trần lông mày n h u lại ánh mắt nhìn về phía đứng tại phía sau nhất một bóng người trên thân trương tây thánh lần trước ta đáp ứng sẽ cho ngươi một tấm vĩnh hằng cảnh, cảnh giới tăng lên phủ hiện tại vĩnh hằng cảnh, cảnh giới tăng lên phủ ta không có cái này hỗn độn cành trái cây ta ngược lại thật ra có thể cho người một viên đây cũng là thực hiện ta lúc đầu hứa hẹn đám người tối hậu phương nguyên bản túi đầu không nói một lời trương tể thánh thân thể chấn động mạnh một cái có chút không thể tin ngẩng đầu lên loại bảo vật này lại còn có một phần của hắn t h â n từ điện hạ vậy mà vẫn nhớ lúc trước sự kiện kia chương 708, phân phối hỗn độn cảnh trái cây đường về chương 708, phân phối hỗn độn cảnh trái cây đường về tại đông đảo cường giả nhìn chăm chú phía dưới trương tể thánh có chút ngây ngốc đi tới trương trần trước mặt cho tới bây giờ hắn đều có chút không thể tin hắn thế mà cũng có cơ hội hưởng dụng loại cấp bậc này thiên tài địa bảo loại cấp bậc này thiên tài địa bảo chỉ sợ tại toàn bộ h ồ n g mông ở trong cũng là thuộc về không gì sánh được hy hi hữu tồn tại đi t r ư ơ n g nhược trần nhìn chăm chú lên cha mình bóng lưng trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ cái này một vòng dáng tươi cười không gì sánh được thuần túy có thể nhìn thấy trương tề thánh tu vi tăng lên đối với hắn mà nói so với hắn tu vi của mình tăng lên còn muốn càng thêm cao hứng bởi vì dạng này phụ thân của hắn liền có thể cùng hắn thời gian dài hơn đây hết thể đều là sư tôn của hắn mang tới nếu như không phải sư tôn của hắn chỉ sợ hắn cùng phụ thân hắn còn tại bắc minh đạo vực nơi nào có cơ hội tới đến chư thiên và giới đi vào cái này vĩnh hằng chân giới ở trong nghĩ tới đây trương nhược trần đã kính sợ đã cảm kích đối với trương trần cung kính c h ắ p tay hắn không có lên tiếng nhưng là hành vi của hắn tại nói cho bốn phía cờ giả nội tâm của hắn tâm tình rất phức tạp trương trần bàn tay nhẹ nhàng đầy đem một viên hỗn độn c ả n h trái cây đẩy lên trương thể thánh trước mặt ở chỗ này nuốt đi nói thật ta cũng thật tò mò nó hiệu quả đâu nhìn một chút một mặt hiền lành nụ cười trương trần trương thể thánh lấy lại tinh thần đối với trương trần trọng trọng gật đầu đa tạ thần tử điện hạ nói xong trương thể thánh không do dự trực tiếp đem hỗi Ngay sau tiếp theo một cái trước mắt tinh thần u năng lượng kinh khủng tại trường tề thánh thể nội hiện lên bắt đầu nhanh chóng tiến lên trường t ể thánh tu vi trường tề thánh tu vi cơ hội là một hơi biến hóa liền ngay cả trường t ể thánh chính mình cũng còn không có kịp phản ứng liền trực tiếp đột phá một cái đại cảnh giới lại tiếp tục đẩy vào mấy cái tiểu cảnh giới sau mới chậm rãi đình chỉ mặc dù đình chỉ tiến lên nhưng là trong đại điện các cường giả cũng có thể cảm giác được hôn đồn cảnh trái cây năng lượng cũng không có tiêu hao hầu như không còn còn tại trương t ề thánh thể nội tiềm ẩn thay đổi một cách vô c h i vô giác trợ giúp trương t ề thánh tăng cao tu vi bây giờ không có đơn giản t h u bạo trực tiếp tiến lên đó cũng là bởi vì trương t ề thánh không lĩnh ngộ được vị không cách nào tiếp tục tăng lên sau đó hôn đồn cảnh trái cây năng lượng lại trợ giúp trương t ề thánh tăng tốc lĩnh ngộ nhanh chóng thực hiện tu vi đột phá trương t ề thánh có chút khó tin nhìn thoáng qua bàn tay của mình vừa mới hắn trực tiếp đột phá hơn một cái đại cảnh giới loại chuyện này hắn nằm mơ đều m ộ không đến thế mà thật sự phát sinh đây chính là hôn đồn cảnh trái cây a trương trần cảm giác một chút trương t ề thánh tình huống trong cơ thể hai l ò n g gật đầu cũng không tệ lắm hào hào cố gắng tranh thủ sớm ngày đột phá hỗn độ cảnh trương t ề thánh lấy lại tinh thần đối với trương trần cung kính chắp tay hành lễ cẩn tuân thần từ điện hạ phân phó nói liền lui lại lấy đi tới trong đám người trong đám người trương sở cùng cùng vân thường l i ế c nhau đều lộ ra vẻ kinh ngạc bọn hắn nguyên bản không muốn cho mượn dùng ngoại lực đột phá nhưng là bây giờ bọn hắn có chút dao động bởi vì bọn hắn phát hiện dùng trái cây này đột phá tu vi không có nửa phần phù phiếm dù là trương tể thánh duy nhất một lần đột phá nhiều như những cái kia tu vi nhìn không giống như là mượn nhờ hỗn độn c ả n h trái cây đột phá ngược lại l à như chính mình lĩnh nộ g đột phá còn lại cường giả cùng trương sở cùng hai người không sai b ị lắm nhìn chăm chú lên còn lại hỗn độn c ả n h trái cây trong mắt đều lộ ra vẻ khát vọng t r ư ơ n g trần thay thế nhẹ nhàng cười một tiếng mỗi người đều có phần các ngươi sau này chính là ta n h â n tộc c h i cơ chư thiên vạn giới c h i cơ đông đảo cường giả ở trong kỷ sâm cùng mạt phục một mặt vẻ cùng nhật sự tình hôm nay bọn hắn cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới qua loại này tuyệt thế bảo vật chương trần thế mà nguyện ý phân cho hai người bọn họ khỏa trong chấp nhóm này hai người đối với trương trần sinh ra thần phục chi ý trương trần nói xong vung tay lên một cái đem còn lại hỗn độn c ả n h trái cây phân phối đến đông đảo cường giả trước người Trương Lan, Trần Chỉ Nhu, Trương Nghị, Thiên Huyễn, trương, Sơn Hà, trương Trương Trường Thanh, Trương Tử Đăng, Trương Thành Không, Trương Thành Trương Trần. Tiêu Sát, Trương Sở cùng, Vân Thường, Cũng Kỳ Xâm cùng Mạc Phủ. Hết thể 19 người, tăng thêm Trương Thề Thánh, hết thể Được người, người, Sơn Lan, Nhu, Nghị, Huễn, Lăng, Không, Ninh Hồng Nhan, Không Cùng, Vân Cũng Cùng Giả, Lệ, Lam khỏa Chỉ Mạc Hà, Phụ. Máu Sở Bờ, Kỳ Đạo, Võ Xâm phân phối hoàn tất đông đ ả o cường giả cảm tạ nhìn thoáng qua trương trần hậu đều đem ánh mắt nhìn về hướng trước người mình h ô n độn cảnh trên trái cây nuốt nước miếng một cái cùng trước đó trương tề thánh một dạng đem h ô n độn cảnh trái cây n u ố t vào về phần trương tề thánh đang quen thuộc một chút lực lượng sau liền cùng trương trần cáo biệt ra ngoài độ kết đi cũng không lâu lắm trong đại điện vô số khí tức cường đại nợ rộ tất cả cường giả thu vi đều có chỗ đột phá trương trần nhìn thoáng qua đang tu luyện đông đạo cường giả cười cười đằng sau thân ảnh chậm dãi biến mất sau đó hắn cũng nên đi làm chính mình sự tình cái gọi là hồng mông thập đại cường giả t bị nghiền ép rồi sao ưu châu hồng nông đạo tông tông chủ trong đại điện t r ư ơ n g trần thân ảnh hiện hiện hơi chuyển động ý nghĩ một chút thôi động đại na di từ thánh tinh giới bắt đầu giết xuyên hồng nông đi tiếp theo một cái trước mắt một trận quan g mang ở tròng tông chủ trong đại điện không có t r ư ơ n g trần thân ảnh t r ư ơ n g bảy trăm linh chín đặt vào hành trình lần này đi nhất định khải hoàn t r ư ơ n g bảy trăm linh chín đặt vào hành trình lần này đi nhất định khải hoàn hồng nông thánh tinh giới thánh n g uyên trong cung điện không gian có chút và mèo ngay sau đó một trận quan mang lấp lóe t r ư ơ n g trần thân ảnh từ t r o n g quang mang đi ra cảm nhận được bốn phía bỗng nhiên trở nên vững chắc không gian cùng càng thêm năng lượng nồng đậm khí t ứ c t r ư ơ n g trần không khỏi hít sâu một hơi phẩm cấp tăng lên tới hôn độn cảnh cấp độ đại na z i hoàn toàn chính xác dùng tốt hệ thống nói tới một cái chớp mắt có thể vừa đi vừa về đi tới đi lui trên thực tế cũng đúng là dạng này không giống trước kia khoảng cách quá xa còn cần tốn hao một chút thời gian mới có thể tới mục đích như vậy hắn về sau trở về chư thiên vạn giới cũng liền thuận tiện rất nhiều bất thời gian thời gian liền có thể trở về tản bộ một vòng sau đó lại trở về làm chính sự tình t r ư ơ n g trần nhìn thoáng qua trong cung điện vẫn như cũ bao phủ chúa tể chi lực phòng hộ vung tay lên một cái đem nó bỏ sự tình đã xong xuôi trở về đánh dấu cũng đã đánh dấu xong cũng không cần thiết lại che chắn trong cung điện khí tức lực lượng thần hồn tuân ra cảm giác một chút thánh hy bốn người vị trí sau t r ư ơ n g trần b à n chân bước ra biến mất tại trong cung điện tốt xấu cũng tới đến người ta tổ đ ị a trước khi đi hay là cùng thánh hy thông báo một tiếng đi trừ cái đó ra t r ư ơ n g trần còn dự định cùng thánh hy thuận liền nói một câu hắn sau đó phải đi thần mạch thiên mạch đòi nợ sự tình thánh tộc lúc trước không chỉ có chỉ có thánh tộc si mạch si tiên tham dự qua vây quét cổ già thần tôn hành động cái t i ê u mười hai vị cựu địch ở trong thế nhưng là có một phần ba cường giả đều đến từ thánh tộc thánh tộc thần mạch thần nhất không thần nhất dục thánh tộc thiên mạch thiên hoa tăng thêm si thiên hết thể bốn vị thánh tộc cường giả tham dự vây quét cổ giả thần tôn thánh hy bọn hắn cũng là thánh tộc cường giả chương trần không muốn sau đó hắn tiến đến báo thủ thời điểm cùng thánh hy bọn hắn tương hỗ là địch nhân để bọn hắn sớm biết được cũng tốt làm tốt chuẩn bị đối mặt một tòa tràn đầy mênh mông khí tức đạo tràng bên trong thánh hy bốn người ngồi xếp bằng thương nghị sau khi chiến đấu công việc đúng lúc này bốn người thần sắp đều là hơi động một chút tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt t r ư ơ n g trần thân ảnh từ thế nhân đoán phương hướng trong không gian đi ra t r ư ơ n g trần phát giác được ánh mắt của bốn người đối với bốn người có chút chắp tay gặp qua bốn vị đạo hưu ta lần này đến là đến táo biệt trừ cái đó ra còn muốn nói cho một việc táo biệt thánh hy nghe vậy hơi nhốn mày t r ư ơ n g trần đạo hưu ngươi lúc này mới tới bao lâu liền muốn rời khỏi ta thánh nguyên ta còn dự định thương nghị xong việc tình về sau mang ngươi hảo hảo đi một vòng ta thánh nguyên đâu còn lại hai vị thánh tộc thánh mạch cường giả cũng là nhẹ gật đầu mặt lộ vẽ thất vọng bọn hắn còn muốn lấy cảm tạ một phen chương trần đâu không nghĩ tới nhanh như vậy muốn đi trời diễn tập hỗn độn cảnh cường giả tối đỉnh t h ầ n sắc k h ẽ động đối với trương trần hỏi thăm lên tiếng trương trần đạo hưu không biết ngươi còn có chuyện gì muốn cáo chi chúng ta lời này vừa nói ra thánh hy các loại ba vị thánh hy thánh mạch cường giả cũng mặt lộ vẻ tò mò trương trần nghe vậy hít sâu một hơi đối với thánh hy bốn người trầm giọng nói ta sở dĩ nói những lời này là bởi vì ta tin tưởng bốn vị đạo hưu sẽ không bán đứng ta mà lại thánh hy đạo hưu ba người các ngươi cũng là thánh tộc cường giả ta cảm thấy các ngươi hẳn là có được quyền hiệu rõ tình hình cũng là thánh tộc cường giả đây là ý gì thánh hy bốn người trên khuôn mặt đều lộ ra buồn bực tri sắc cái này cùng thánh hy ba người bọn hắn là thánh tộc cường giả có quan hệ gì thế nhưng là một giây sau thánh hy bốn người tựa như nghĩ tới điều gì sắc mặt đều là biến đổi t r ư ơ n g trần cũng không phải là muốn muốn bốn t r ư ơ n g trần đốn đột nhiên tiếp tục nói ta lần này rời đi thánh nguyên chính là muốn đi trước chém giết lúc trước những cái kia vây quét qua cổ ra thần tôn cường giả bất kể là ai ta đều đem từng cái thanh toán lần này ta dự định đi trước thánh tộc thần mạch cùng thánh tộc thiên mạch mặc kệ hai mạch này cùng thánh tộc thánh mạch quan hệ như thế nào đều rất xin lỗi có một số việc ta phải đi làm phải đi hoàn thành thoại âm rơi xuống thánh hy bốn người trên khuôn mặt đều lộ ra quả là thế t h ầ n sắc thật đúng là chuyện này bọn hắn vừa mới nghĩ đến t r ư ơ n g trần cùng cổ già thần tôn quan hệ mà t r ư ơ n g trần còn nói hắn yêu cầu sự t ì n h cùng thánh tộc c h í n h thể có quan hệ kết hợp t r ư ơ n g trần tính cách bọn hắn trong nháy mắt liền nghĩ đến t r ư ơ n g trần đây là muốn tiến đến là cổ già thần tôn báo thù cho dù là bọn họ có chỗ suy đoán nhưng bây giờ nghe được t r ư ơ n g trần tự mình nói ra thánh hy bốn người vẫn như cũ cảm giác có một ít giật mình lúc trước vây quét cổ già thần tôn những cường g i ả kia thế nhưng là trải rộng tại toàn bộ hồng nông thập cường chủng tộc ở trong t r ư ơ n g trần muốn vì nó báo thù như vậy liền muốn cùng toàn bộ hồng mông thập cường t r ủ n g tộc là địch mà cùng toàn bộ thập cường t r ủ n g tộc là địch đó chính là cùng toàn bộ hồng mông là địch t r ư ơ n g trần đây làm u ố n lật tung toàn bộ hồng mông a cái này muốn đổi làm là tại bất luận cái gì một vị cường giả trên thân dù là vị cường giả kia là hỗn độn cảnh đỉnh phong cường giả thánh hy bốn người vẫn như cũ cảm thấy đây là đang si tâm v ọ n g tưởng căn bản không có khả năng hoàn thành chuyện này thế nhưng là khi vị cường giả kia đổi thành chương trần thánh hy bốn người cảm thấy chuyện này có lẽ rất có triển vọng cũng không phải là không cách nào hoàn thành bởi vì chương trần c h i lực căn bản cũng không phải là bình thường hôn độn cảnh cường giả tối đỉnh có thể so sánh với một vị bình thường hôn độn cảnh cường giả tối đỉnh chỉ sợ tại bây giờ trương trần dưới tay đi bất quá ba chiêu liền sẽ hoàn toàn chết đi có được thực lực thế này tiến đến cùng toàn bộ hồng mông l à địch giống như cũng không có gì lớn mà lại loại chuyện này không cần thiết quyết định không quyết định bởi vì đây là ta cùng mình ước định cẩn thận chuyện ác phải làm không có cổ già thần tôn liền không có hắn hiện tại chương trần không có hắn chú ý chư thiên vạn giới hết thảy hết thảy đều cùng cổ già thần tôn có quan hệ loại này thù hận không hề chỉ là cổ già thần tôn một người cũng không phải hắn chương trần một người mà là toàn bộ chư thiên vạn giới cộng đồng thù hận bây giờ thực lực của hắn tại toàn bộ chư thiên vạn giới ở trong l à mạnh nhất cũng lẽ ra hắn đi hoàn thành những chuyện này Thánh nếu là có thể trở thành trương trần bằng h ư u như vậy bọn hắn liền có thể an tâm đem phía sau lưng của mình giao cho trương trần không cần sợ mảy may phản bội thánh hy bốn người lấy nhau thánh hy đối với trương trần có chút chắp tay trương trần đạo h ư u ngươi lại đi thôi ta thánh tộc thánh mạch mặc dù cùng thần mạch cùng thiên mạch cùng xưng là thần thánh tiên h đ i ệ m nhưng tại thánh tộc phân liệt qua đi năm tháng dài đằng đăng ở trong chúng ta cùng bọn hắn liên hệ cũng không nhiều không tính cựu địch cũng không tính bằng h ư u mà lại coi như ta thánh tộc thánh mạch cùng thần mạch cùng thiên mạch tương hố là liên minh bằng hữu ta cũng sẽ không đối bọn hắn lộ ra trương trần đạo h không chỉ là ta thánh tộc thánh mạch bằng hữu ta thánh hy bằng hữu càng là ta toàn bộ thánh tộc thánh mạch ân nhân ta tin tưởng trương trần đạo hữu lần này đi nhất định khải hoàn lời còn chưa dứt còn lại ba vị hỗn độn cảnh cường giả tối đỉnh cũng là đồng nói trương trần đạo hữu lần này đi nhất định khải hoàn thánh hy nói không sai trương trần đối với bọn hắn tới nói không chỉ là bằng hữu càng là bọn hắn phía sau chủng tộc cân nhân đối mặt ân nhân bọn hắn cũng sẽ không qua sông đ o ạ n cầu vong ân phụ nghĩa lần này thánh linh g i i chiến đấu không có trần bọn hắn tất nhiên sẽ tại chân ma tộc n h n g tay bên dưới bại trận là t r ư ơ n g trần mang theo bọn hắn thay đổi thế cục để bọn hắn lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng t r ư ơ n g trần nghe được thánh hy bốn người chúc phúc cười nhạt một tiếng về một trong lễ đa tạ bốn vị đạo hữu t r ư ơ n g trần đi đang khi nói chuyện t r ư ơ n g trần thân ảnh bắt đầu ở nguyên địa trầm rãi tiêu tán mà thuộc về trương trần khí tức đã triệt để biến mất tại đạo tràng bên trong thánh hy bốn người nhìn chăm chú lên t r ư ơ n g trần vừa mới vị trí thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh bọn hắn biết được rất nhanh toàn bộ hồng mông đều x é bởi vì là chương trần mà nhấc lên kinh đảo hải lãng chương bảy trăm mười thiên khải sơn thiên hoa đi ra nhận lanh cái chết lần này trương trần muốn tiến về thần mạch cùng tiến mạch nhất định phải vượt ngang toàn bộ thánh tinh giới đi đến thánh tinh giới một bên khác trương trần mục tiêu thứ nhất là cách hắn hiện tại vị trí hơi gần một chút thiên mạch thánh tộc si mạch si tiên đã chết thánh tộc thiên mạch thiên hoa cũng nên xuống dưới cùng hắn trong hư không trương trần không để ý đến bất luận cái gì dọc đường đụng phải sinh linh cùng sự tỉnh thánh tinh giới bên trong không chỉ có chỉ có thánh tộc tồn tại còn có rất nhiều thánh tộc phụ thuộc chủng tộc những này phụ thuộc chủng tộc đều mỗi người chia phe phái hoặc là nói căn cứ bọn hắn chỗ phụ thuộc thánh tộc mạch hệ phân chia chính mình phe phái khác biệt giữa hệ phái những này phụ thuộc chủng tộc cũng sẽ lẫn nhau khai chiến tỷ như trương trần trải qua thánh tộc mị mạch địa giới thời điểm lại đụng phải thánh tộc mị mạch một cái phụ thuộc chủng tộc đang cùng thánh tộc lượng mạch phụ thuộc chủng tộc giao chiến nguyên nhân là một cái tài nguyên tu l một bên nói cái kia khoáng mạch là bọn hắn một bên nói là chính mình thương lượng không xuống trực tiếp mở ra chiến tranh điều này cũng làm cho trương trần không khỏi không cảm khái phân tranh mặc kệ ở nơi nào đều tồn tại mà tại hồng m ô n g ở trong loại này phân tranh càng thêm không che giấu chuyện này nếu là đổi lại tại chư thiên vạn giới lời nói hai tông giao chiến chỉ là vì tranh đoạt một cái khoáng mạch căn bản không có khả năng phái ra chính mình tất cả cờ giả nhưng tại hồng m ô n g khác biệt bất kỳ chủng tộc nào giao chiến đều là toàn lực ứng phó không cho đối phương bất cứ cơ hội nào tựa như không đem đối phương hủy diện liền thể không bỏ qua bình thường chưa từng đã cho chính mình cùng đối thủ đ ư n g lui ba vị tu vi đột phá đến hỗn độn cảnh đ ỉ n h phong đằng sau chương trần tốc độ đã không phải ngày xưa nhưng so sánh vượt ngang thánh tinh giới loại chuyện này đổi lại là trước đó chương trần chỉ sợ cần thời gian không ngắn mà tại bây giờ bất quá mấy canh giờ thời gian chương trần đã tiến nhập thánh tộc thiên mạch lãnh địa ở trong một tòa hoang vu trên tinh thần chương trần nhớ lại một chút thánh tộc thiên mạch tổ địa chỗ thiên hoa làm thánh tộc thiên mạch hỗn độn cảnh đ ỉ n h phong trí cường giả hắn có khả năng nhất tồn tại địa phương chính là thánh tộc thiên mạch tổ điện cũng có là biện pháp để thiên hoa đi ra mặc dù lần này hắn chỉ vì báo thù mà đến nhưng nếu là có người chủ động t r e o chọc hắn hắn cũng sẽ không có bất kỳ lưu thủ chuyến này không chỉ là là cổ g i ả thần tôn báo thù càng là vì bọn hắn nhân tộc vì bọn họ c h ư thiên vạn giới đọ sức một cái địa vị hắn trương trần muốn để toàn bộ hồng mông biết được nhân tộc không thể lựa g ạ t c h ư thiên vạn giới không thể n h ụ mặc kệ là ở nơi nào chỉ có cường giả cùng sau cùng bên thắng mới xứng viết đã từng lịch sử kẻ yếu chỉ có thể bị viết bị chi phối chưa từng có ai sẽ đi để ý cường giả đã từng phạm vào sự tình cường giả giết chết những sinh linh kia đều là hắn thông hướng vinh quang điện đường, đường. Kẻ yếu ế g i trương trần không muốn làm kẻ yếu cũng không muốn gánh tội người hắn muốn làm bên thắng cùng cường giả tại trở thành bên thắng cùng con đường thành cường giả bên trong có lẽ có rất nhiều không tốt thanh âm nhưng là trương trần sẽ không để ý kẻ yếu ngôn luận bởi vì khi hắn trở thành cường giả chân chính cùng bên thắng thời điểm bọn gia hỏa này sẽ chỉ đến ca tụng hắn đã từng bị bọn hắn khịt mũi coi thường những chuyện kia đã từng thời điểm chương trần, trần, trần trong mắt lóe lên một vòng lãnh quang tiếp theo một cái trước mắt hoang vu trên tinh thần không có chương trần thân ảnh chỉ có chương trần đã từng dừng lại qua khí tức lưu lại thiên khải sơn mặc dù là một n g ọ núi n nhưng là nó khổng lồ trình độ lại là so với bình thường hỗn độn thế giới cũng còn muốn càng thêm khổng lồ bởi vì nó là thánh tộc tám mạch một trong thánh tộc thiên mạch tổ địa chỗ lúc bình thường mặc kệ là một tộc nào c ư ờ n giả g chỉ cần bọn hắn thân ở thánh tinh giới ở trong khi đi ngang qua thiên khải sơn chỗ khu vực thời điểm đều sẽ mặt lộ vẻ kính sợ thánh tộc tám mạch mặc dù phân liệt nhưng là thánh tộc thiên mạch cùng thánh tộc mặt khác phe phái vẫn như cũ cường hành dị thường bình thường chủng tộc cơn giả đối mặt bọn hắn cùng đối mặt đã từng thánh tộc không có bất kỳ cái gì khác nhau tại trong lòng của bọn hắn, thánh tộc thiên mạch cường đại như trước. tòa kia thiên khải sơn càng là trong lòng bọn họ thánh địa nếu là có thể ở phía trên tu luyện đối với bọn hắn tới nói cũng là vinh quang lớn lao đáng tiếc thánh tộc thiên mạch đối ngoại thả ra thiên khải sơn tu hành danh n lệch quá ít mỗi lần danh n lệch thả ra thời điểm cũng sẽ ở toàn bộ thánh tinh giới n h ấ t lên hiên nhiên song lớn vô số cường giả vì tranh đoạt cái kia thưa thất đáng thương danh n lệch ra tay đánh nhau cường giả vẫn lạc như mưa nhưng vô số các cường giả vẫn như c ũ chạy theo như vịt dù là biết rõ có khả năng vẫn lạc tại nơi đó vẫn như cụ không oán không hối tiến đến tranh đoạt những danh lệch kia hôm nay nhắc tới cũng ngay thẳng v thánh tộc thiên mạch ngay tại chủ bị mới một vòng danh lạch bông ra cơ hội đối với hai mạch khai chiến không chút nào để ý tới đến hôm nay thánh tộc si mạch cùng thánh tộc thánh mạch chiến đấu kết thúc thánh tộc thiên mạch chủ bị cũng kết thúc chính thức bắt đầu danh lạch tranh đoạt chiến thiên khải sơn chỗ khu vực bên trong vô số cường giả mộ danh mà đến cường giả dư âm chiến đấu không ngừng hướng bốn phía k h u y ế t tán đối với thánh tộc thiên mạch thống ngự phạm vi bên trong chủng tộc tới nói hôm nay chính là một cái không gì sánh được thịnh đại thời gian tại trong những chủng tộc này bọn hắn chủng tộc thiên kêu cường giả tiến vào thiên khải sơn danh lạch số lượng liền quyết định bọ cái này không chỉ là địa vị biểu tượng cũng là thực lực biểu tượng bởi vì theo bọn hắn nghĩ như vậy liền có thể đạt được càng nhiều thánh tộc thiên mạch duy trì thiên khải sơn bên ngoài một chỗ không gian ở trong t r ư ơ n g trần thân ảnh từ bên trong đi ra nhìn thoáng qua phía trước trọng thể trắng cảnh t r ư ơ n g trần lông mày hơi n h í u lộ ra vẻ kinh ngạc ngô xem ra truyền n g ô n không giả nơi này hôm nay xác thực cường giả đ n g nào chính là đáng tiếc hôn đồn cảnh có một ít thiếu đi tại t r ư ơ n g trần bốn phía còn có mặt khác đến đây xem náo nhiệt cường giả nghe được chương trần lời nói những cường giả này đều mặt lộ vẻ cổ quái hôn đồn cảnh trí cường giả như thế nào dễ dàng như vậy lộ diện hiện tại có thể xuất hiện một hai vị đã rất tốt lúc này một vị chúa tể cảnh cường giả đi vào t r ư ơ n g trần trước mặt có chút chắp tay vị đạo hữu này ngươi cũng là đến xem lễ ta xem đạo hữu khí tức cường hành còn không biết đạo hữu đến từ chủng tộc gì vì sao ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua đạo hữu chỗi chủng tộc cường giả nói xong chúa tể cảnh cường giả trên mặt lộ ra buồn bực chi sắc hắn cảm giác được t r ư ơ n g trần mạnh hơn hắn rất có thể là vĩnh hằng cảnh đ ỉ n h phong cường giả có được loại cấp bậc này cường giả chấn giữ chủng tộc không nên hắn chưa từng gặp qua nha nhìn giống cổ thần tộc nhưng là rất hiển nhiên t r ư ơ n g trần không phải cổ thần tộc cũng không phải cổ thần tộc chi mạch cường giả bởi vì t r ư ơ n g trần trên thân khí tức rất thuần túy không có bất kỳ cái gì cổ thần tộc chi mạch cường giả loại kia pha tạm khí tức tồn tại t r ư ơ n g trần nghe vậy hơi xứng sở ngay sau đó đối với nó mỉm cười ta đến từ tại nhân tộc về phần ta tới đây thôi không phải xem lễ là để hoàn thành một việc nhân tộc hoàn thành một việc chúa tể cảnh cường giả trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ nghi hoặc nhân tộc cái tên này nghe vì cái gì quen thuộc như vậy thế nhưng là trong lúc nhất thời h ắ n có chút nhớ nhung không nổi theo bản năng chúa tể cảnh cường giả hỏi thăm lên tiếng không biết đạo hữu là để hoàn thành sự tình gì nghe được chúa tể cảnh cường giả lời nói chương trần trên khuôn mặt lộ ra một vòng vẹn cổ quái ta hướng thánh tộc thiên mạch đòi nợ mà đến nơi này lập tức liền trở nên không an toàn ngươi mau mau rời đi đi lời còn chưa dứt chương trần thân thể liền đ ố n g nhiên cất cao khí tức cũng theo thân thể cất cao nhanh chóng kéo lên một hơi qua đi chương trần thuộc về hỗn độn cảnh đỉnh phong cường giả khí tức không có chút nào che chắn phóng thích mà ra tiếp theo một cái t r ớ c mắt một đạo thanh n m lạnh lẽo tại toàn bộ thiên khải sơn địa giới bên trong vang vọng thánh tộc thiên, mạch thiên hoa, đi ra. Nhận phía dưới chúa tể cảnh cường giả thấy cảnh này thân thể chấn động mạnh một cái hỗn độn hỗn độn hỗn độn cảnh trí cường giả mới vừa cùng hắn nói chuyện lại là một vị hỗn độn cảnh trí cường giả đến t h a n h tộc thiên mạch b ò i nợ không tốt chạy mau chúa tể cảnh cường giả không chút nghĩ ngợi trực tiếp hướng nơi xa nhanh chóng chạy trốn mà đi hắn biết rõ mặc kệ kết quả như thế nào chương trần là thắng hay bại hắn còn lưu tại nơi này hắn kết cục nhất định rất thảm hỗn độn cảnh cấp bậc cường giả chiến đấu hắn cũng không dám cách quá gần quá gần là thật sẽ chết thanh em run run vang vọng toàn bộ thiên khải sơn địa giới Ngay tiến tại vì vào chương i Khải n danh n ạ c c h mà bảy trăm mười một lời còn chưa dứt tính mịch tái nhập người chính là thiên hoa chương bảy trăm mười một lời còn chưa dứt tính mịch tái nhập người chính là thiên hoa chương trần thanh âm còn không có triệt để rơi xuống thiên khải sơn bên trong liền có một đạo tức giận tiếng giống giận dữ vang lên đông đảo nghĩ đến tranh đoạt tiến vào thiên khải sơn tu hành danh ngạch cường giả đột nhiên lấy lại tinh thần không chút nghĩ ngợi trực tiếp đoạt m ệ n h chạy trốn mà bồi tiếp những cường giả này đến đây tham gia tranh đoạt chiến cường giả cũng giống như bọn họ không có trải qua bất luận cái gì suy nghĩ hướng tới mình phương hướng thoát đi mà đi hoàn toàn chính xác cái này tiến vào thiên khải sơn tu hành danh ngạch tranh đoạt chiến rất trọng yếu nhưng là bọn hắn cũng phi thường rõ ràng nếu như bọn hắn lại tiếp tục tiếp tục chờ đợi đợi chút nữa chiến đấu bộc phát thời điểm bọn hắn tất nhiên sẽ bi cũng là mặt lộ vẻ kinh ngạc phá vỡ hư không mà đi chỉ có bọn hắn rõ ràng nhất đến đây khiêu khích thánh tộc thiên mạch ra hỏa kia đến cùng là bực nào đáng sợ hôn đồn cảnh đ ỉ n h phong một vị xa lạ hôn đồn cảnh cường giả tối đỉnh một vị bọn hắn chưa từng có nghe nói qua cũng không có thấy qua hôn đồn cảnh cường giả tối đỉnh đến đây thiên khải sơn tìm thánh tộc thiên mạch phiến phức các bậc bực này c ư ờ n giả g cho dù là thánh tộc thiên mạch chỉ sợ cũng cần hao phí một phen khí lực mới có thể giải quyết lúc chiến đấu khủng bố dư ba tất nhiên sẽ tác động đến toàn bộ hồng mông hư không bọn hắn tiếp tục, tiếp tục chờ lợi chờ một lúc dư ba chi hiện tại bọn hắn đường ra duy nhất chính là trốn ở trên trời khải trong núi truyền ra tiếng giống giận dữ rơi xuống trước đó nguyên bản tụ tập ở trên trời khải núi trước đó những cường giả kia liền đã toàn bộ biến mất không thấy gì nữa vừa mới hay là một mảnh r ầ m rộ trắng cảnh bây giờ lại trở thành yên tĩnh không gì sánh được hồng mông hư không trương trần cũng không để ý tới những n à y rời đi cường giả mà là đem ánh mắt nhìn về hướng thiên khải sơn trước đó nếu đã tới liền đều đi ra đi không cần thiết tại cái kia trôn trôn t r á n h tránh bất quá trước lúc này ta chuyện quan trọng nói rõ trước ta lần này đến nhằm vào cũng không phải là toàn bộ thánh tộc thiên mạch vẹn, vẹn nhằm vào thiên hoa một người đương nhiên nếu như các người muốn giữ gìn thiên hoa lời nói ta cũng sẽ không chút nào nương tay ai đến kẻ nào chết lời còn chưa dứt thiên khải sơn trước đó ba đạo thân ảnh cường đại liền c h ố n g rông hiện hiện ba đạo thân ảnh này quanh thân khí tức đều vô cùng cường hành không ngoài dự tính bọn hắn đều là hỗn độn cảnh đ ỉ n h phong cường giả ngay sau đó tại bọn hắn đằng sau vô số đạo thân ảnh cường đại liền tiếp từ trên trời khải núi bên trong sông ra một cái sát na công phu thiên khải sơn trước đó đã tụ tập vô số cường giả những cường giả này tu vi thấp nhất đều là vĩnh hằng cảnh đình phong khi tức cường đại ở trên trời khải núi trước đó tràn ngập khiến cho toàn bộ hồng mông hư không đều ngưng trệ tất cả cường giả đều không ngoại lệ đều mang vẻ phẫn nộ nhìn chăm chú lên chương trần thiên hoa là bọn hắn thánh tộc thiên mạch trí cao cổ tổ một trong đường đường hôn đ ộ n cảnh đ ỉ n h phong cấp bậc cường giả tại toàn bộ hồng mông ở trong cũng là hưởng dự nổi danh tồn tại gia hỏa này đến một lần khiêu khích thì cũng thôi đi dù sao hắn cũng là cùng thiên hoa cổ tổ cùng một cấp bậc cường giả có thể chương trần như vậy khinh miệt giọng điệu căn bản là không đem bọn hắn thánh tộc thiên mạch để vào mắt người nào tới người đó chết quả nhiên là còn vọng đến cực điểm đây là đang lấn bọn hắn thánh tộc thiên mạch không có người sao bọn hắn thánh tộc thiên mạch mặc dù chia ra thánh tộc thế nhưng không phải chỉ là một vị hỗn độn cảnh cường già tối đỉnh có thể tùy ý chọn hơn ba đạo hỗn độn cảnh đỉnh phong thân ảnh vừa mới xuất hiện liền đem ánh mắt rơi vào trường trần trên thân đặc biệt là trung ương nhất đạo thân ảnh kia càng là lộ ra vẻ nghi ngờ trên mặt hắn không nghĩ ra g i a hỏa này tại sao lại muốn tới tìm hắn nhớ không lầm hắn căn bản cũng không có gặp qua gia hỏa này đi do dự một chút trung ương nhất đạo thân ảnh kia đối với trường trần vị trí trầm giọng nói vị đạo hữu này giữa chúng ta có phải hay không có cái gì hiểu lầm? ta thiên hoa tự hỏi đây là lần thứ nhất nhìn thấy đạo h ư u vì sao đạo h ư u như vậy hung thần ác s ắ t nhằm vào ta thiên hoa thanh âm tại trương trần vang lên bên hai làm cho trương trần ánh mắt trong nháy mắt khóa chặt thiên hoa ngươi chính là thiên hoa chúng ta thực sự là lần đầu tiên gặp mặt có thể ngươi hôm nay hẳn phải chết lúc trước ngươi phạm vào sự tình và hôm nay nên đạt được t h à n h toán si thiên cùng ma t á t đã ở phía dưới chờ ngươi si thiên ma t á t thiên hoa nghe được hai cái danh tự này sắc mặt bỗng nhiên biến đổi gia hòa này sẽ không phải là chương bảy trăm mười hai chúng bạn xa lánh thực lực của ngươi cùng một mép của ngươi so sánh kém nhiều lắm chương bảy trăm mười hai chúng bạn xa lánh thực lực của ngươi cùng một mép của ngươi so sánh kém nhiều lắm ma t á t cùng si tiên h cùng hắn thiên hoa duy nhất có chỗ liên hệ chính là đã nhanh muốn bị hồng nông quên lãng của cổ già thần tôn tại vô tận thuế nguyện trước đó dẫn phát quá to lớn doanh động cổ già thần tôn cái chết lúc trước ba người bọn họ liên hợp mặt khác mấy vị cường giả từng cùng một chỗ đem cổ già thần tôn chặn đường cuối cùng tại một chỗ vô danh tri địa đem lúc đó tại toàn bộ hồng nông được hưởng nổi danh cổ già thần tôn vây công trí tử chuyện này thiên hoa nhớ kỹ rất rõ ràng chỉ có bọn hắn lúc trước tham dự qua cái kia m ộ ư ơ i hai vị hỗn độn cảnh cường giả biết không đ ố i còn có những vật khác biết thiên hoa đột nhiên nghĩ đến cổ g i ả thần tôn trước khi chết ném mạnh đi ra ba viên thần châu cái kia ba viên thần châu là cổ g i ả thần tôn pháp bảo thành danh có được không thấp linh trí lúc đó dù là bị hao tổn nghiêm trọng có thể chỉ cần khôi phục trạng thái tất nhiên có thể nhớ tới lúc trước phát sinh sự tình nếu là còn có ai biết cũng chỉ có cái kia ba viên thần châu nhìn chăm chú lên t r ư ơ n g trần thiên hoa sắc mặt có chút âm tình bất định chẳng lẽ lại g a hỏa này thu được tam thần châu đồng thời hứa hẹn là cổ già thần tôn báo thù tại tới tìm hắn trước đó si thiên cùng ma tắt liền đã chết nói như vậy lời nói g i a hỏa này chiến lược tuyệt không phải bình thường hỗn độn cảnh đ ỉ n h phong nhưng so sánh si thiên tạm thời không nói ma tắt thế nhưng là hỗn độn cảnh đ ỉ n h phong cấp bậc cường giả có thể giết hắn chỉ có thể là thực lực siêu việt bình thường hỗn độn cảnh đ ỉ n h phong cường giả mới có thể làm đến t r ư ơ n g trần phát giác được thiên hoa thần s ắ c biến hóa không khỏi cười nạo một tiếng xem ra ngươi là nhớ tới đến ta tại sao đến cho nên dư thừa không cần nói nhảm dùng nhiều lời ngươi là tự mình một người đi ra chịu chết hay là trước hết để cho ngươi thánh tộc thiên mạch cường giả coi ngươi phá hôi cuối cùng lại chết chương trần cũng tin tưởng nếu là thiên hoa để thánh tộc thiên mạch cường giả cùng hắn cùng đi vây công hắn chương trần những cái kia thánh tộc thiên mạch cường giả tất nhiên sẽ không chút do dự xuất thủ chỉ bất quá kể từ đó nói không chừng hôm nay cái này thánh tộc thiên mạch liền muốn biến thành kế tiếp thánh tộc si mạch đông đảo thánh tộc thiên mạch cường giả cũng phát hiện thiên hoa không thích hợp ngao nhao mặt lộ tìm kiếm tri sắc nhìn về phía thiên hoa chương trần nói những lời kia thiên hoa không có phản bác thế nhưng là bọn hắn rất n g h i hoặc thiên hoa là thế nào cùng si thiên cùng ma tắt dính l i ễ u quan hệ xem ra thiên hoa cùng trương trần ở giữa hoàn toàn chính xác có được bọn hắn không biết to lớn thù hận thiên hoa thu liễm suy nghĩ hít sâu một hơi ta không biết n g ư ờ i cùng lúc trước chuyện kia đến cùng có quan hệ gì nhưng là hôm nay ngươi đi vào ta thánh tộc thiên mạch khiêu khích ta thánh tộc thiên mạch liền nên bỏ r a n ê n trả ra đại giới lời còn chưa dứt thiên hoa khí tức quanh người liền đ ỗ n g nhiên nở rộ một cái c h ư ớ c mắt này toàn bộ hồng m ô n g hư không đều so thiên hoa khí tức cường đại bao phủ ở bên trong cùng lúc đó thiên hoa thanh âm trầm thấp ở trên trời khải núi trước đó vang vọng thánh tộc thiên mạch hỗn độn cảnh trở lên cường giả theo ta cùng nhau xuất chiến tiêu sát kẻ này khiêu khích thánh tộc thiên mạch uy nghiêm, tội cường giả bao quát hai vị hỗn độn cảnh đỉnh phong cường giả nghe vậy cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau thiên hoa như vậy không kịp chờ đợi còn không chính diện trả lời trương trần vấn đề chỉ là bắt bọn hắn thánh tộc thiên mạch uy nghiêm nói sự tình lúc trước chuyện kia lúc trước chuyện nào bọn hắn cũng không muốn biến thành thiên hoa công cụ trợ giút thiên hoa báo thủ riêng của hắn đồ đần đều có thể nhìn ra được thiên hoa đối với cái này không biết cường giả k i ê n kỵ bọn hắn bình thường hỗn độn cảnh cường giả bên trên không phải đi chịu chết sao trong lúc nhất thời ở trên trời hoa thanh em rơi xuống đằng sau không gây một vị cường giả đáp lại thiên hoa lời nói t r ư ơ n g trần nhìn thấy cái này thú vị một màn trên mặt không khỏi lộ ra một vòng nụ cười r ê u cận ta vừa mới còn tưởng rằng ngươi một lời liền có thể điều động toàn bộ thánh tộc thiên mạch đâu hiện tại xem ra là ta đánh giá cao ngươi ngươi đồng tộc cũng không có trong tưởng tượng của ngươi như vậy ngu xuẩn có thể mặc cho ngươi điều động trở thành công cụ của ngươi、người. nói đến đây trương trần ánh mắt quét mắt một chút vẫn như c ũ mặt lộ vẻ phẫn nộ nhìn chăm chú lên hắn thánh tộc thiên mạch cường giả các ngươi có chỗ không biết đi ta lần này tới mục đích chính là vì một vị tiền bối báo thủ vô tận thuế nguyệt trước kia cổ g i ả thần tôn uy danh vang vọng hồng nông không ai không biết không người không hiểu mà có một ít tiểu nhân bởi vì không quen nhìn cổ g i ả thần tôn yêu nghiệt liền liên hợp lại đem nó vây công trí t ử các ngươi cái này cái gì c ổ tổ thiên hoa chính là lúc trước người tham dự một trong đúng rồi si t i ê n ma tắc cùng thiên hoa cũng là cùng nhau bất quá hai người bọn hắn hiện tại đã chết đi đã lâu lời còn chưa dứt thiên khải sơn trước đó sừng s ữ n g đông đảo thánh tộc thiên mạch cường giả sắc mặt chính là cùng nhau biến đổi bọn hắn cổ tổ thiên hoa vậy mà đã từng tham dự qua vây quét cổ già t h ầ n tôn lúc trước chuyện này thế nhưng là tại toàn bộ hồng mông ở trong đều nhắc lên sóng to gió lớn đó à. bọn hắn không ngờ tới thiên hoa đúng là một trong số đó hung thủ ở trên trời hoa bên cạnh một vị hỗn độn cảnh đ ỉ n h phong thánh tộc thiên mạch cường giả trên mặt lộ r a cực hạn phẫn nộ c h i sắc bất quá lần này phẫn nộ c h i sắc không phải nhằm vào chương trần mà là nhằm vào thiên hoa thiên hoa ngươi khi đó thật vây quét qua cổ già thờ tôn ngươi cũng đã biết hắn là của ta hảo hữ cũng là số lượng không nhiều h ả o hữu trí dao ta thực tình đợi ngươi ngươi lại sau lưng đem ta h ả o hữu trí dao vây giết trí tử thiên hoa thấy thế sắc mặt đ ố n g nhiên biến đổi thiên tỷ n g ư ơ i nghe ta nói sự tình không phải như ngươi nghĩ lúc trước ta đích xác vây quét qua nhưng cũng không phải là gia hỏa này nói như vậy là bởi vì g á e n ghét mà là bởi vì thần cơ tộc nói cho chúng ta biết nói cổ gia thần tôn tương lai sẽ nguy hại hồng nông ảnh hưởng hiện tại cân bằng chúng ta lúc này mới xuất thủ tiêu chử được xưng là thiên tỷ thánh tộc thiên mạch hỗn độn cảnh cường già tối đình nghe được thiên hoa lời nói chẳng những không có ngôi giận ngược lại càng tức giận hơn nói cách khác ngươi khi đó hoàn toàn chính xác tham dự bạn tốt của hắn cổ g i a thần tôn cả đời không có bằng hưu mà hắn chính là bằng hưu duy nhất cổ g i a thần tôn cũng là hắn số ít mấy cái hảo hữu trí ra một trong thân là cổ g i a thần tôn bằng hưu duy nhất hắn những năm này thế mà một mực đối mặt với cựu nhân của hắn càng mấu chốt chính là hắn đối đãi người bạn này cựu nhân còn không gì sánh được hữu hảo thiên hoa thấy cảnh này sắc mặt trở nên khó coi không gì sánh được đáng chết hắn làm sao quên vấn đề này cổ ra thần tôn cùng thiên tỷ ban đầu là hảo hưu hắn thừa nhận thiên tỷ nhất định sẽ không lại giút gi Một b ê n không n một mực ó i vì ở thời á n h t ộ điểm ê này hắn động cảnh c n ư ờ giả thủ ố i đ ỉ n nhìn thoáng qua liền đồng đẳng tại phản đồ nghĩ tới đây thiên tỷ cước ép đẻ xuống nội tâm lựa giận hướng phía sau thối lui theo hắn thối lui đè nén lửa dận thanh â m cũng theo đó vang lên chuyện hôm nay là trời hoa ân đoán cá nhân bất luận cường giả gì không được nhúng tay mặc kệ kết quả như thế nào cũng không thể nhúng tay hậu phương đông đảo hỗn độn cảnh cường giả gặp nhà mình hai vị hỗn độn cảnh đ ỉ n h phong trí cao cổ tổ đều làm ra lựa chọn giống vậy cũng nao n h a o tán đi chính mình quanh thân khí t ứ c hướng thiên khải sơn phương hướng trở về nói thật bọn hắn cũng không muốn xuất thủ ân đoán cá nhân chính mình bản thân giải quyết là được rồi bọn hắn cũng không muốn bị làm vũ khí sử dụng đi lên làm phá hôi t r ư ơ n g trần toàn bộ hành trình mắt thấy đây hết thảy trên mặt nợ nụ cười trào phung chuyển biến thành vẻ trâm trọng thiên hoa xem ra nhân duyên của người chẳng ra sao cả à hôm nay tử vong của ngươi đã nhất định hắn cũng chưa từng nghĩ đến cổ già thần tôn thế mà còn có như thế một cái h ả o hữu tồn tại bất quá như vậy cũng tốt tránh khỏi rét nhiều một số người hắn chuyến này tới mục đích vốn chính là chu sát thiên hoa cùng thánh tộc thiên mạch chỉnh thể không quan hệ thiên hoa nhìn thoáng qua chống r ô n g bốn phía lại liếc mắt nhìn phía trước t r ư ơ n g trần không khỏi cười thảm ộ t tiếng không nghĩ tới ta thiên hoa tung hoành một thế hiện tại lại có như thế l n h n ộ tốt rất tốt lời còn chưa dứt thiên hoa sắc mặt liền bỗng nhiên biến đổi trở nên tàn nhẫn không gì sánh được tiểu tử coi như không người giúp ta cũng không nhất định là đối thủ của ta ta cũng không phải ma tát loại kia ra hỏa có thể so sánh so sánh trước đó vì bảo hiểm hắn này mới khiến toàn bộ chủng tộc cường giả cùng hắn cùng nhau xuất thủ hiện tại không có đường lui vậy hắn cũng không có gì phải sợ tất cả mọi người là hỗn độn cảnh định phong cường giả ai sợ ai t r ư ơ n g trần trên khuôn mặt lộ ra giống như cười mà không phải cười chi sắc xem ra n g ư ờ i rất tự tin à. đang khi nói chuyện t r ư ơ n g trần thân ảnh lặng yên biến mất tại nguyên chỗ chương bảy trăm một mươi ba truy sát thiên hoa thánh tinh giới chấn động chương bảy trăm một mươi ba truy sát thiên hoa thánh tinh giới chấn động thiên hoa trên thân thể mang theo uy năng kinh khủng những nơi đi qua bất cứ sự vật gì đều bị nện thành hư vô lúc này thiên hoa nội tâm khiếp sợ không gì sánh nổi vừa mới hắn thậm chí đều không có kịp phản ứng trương trần là thế nào đi vào phía trên hắn lại là làm sao xuất thủ hắn chỉ cảm thấy một cố vĩ lực đem hắn bao phủ làm hắn không cách nào động đậy lại nói tiếp hắn liền bị đập bay cảm nhận được trên thân thể không ngừng tăng thêm thương thế thiên hoa c ắ n rằng muốn ổn định thân thể của mình có thể mặc cho hắn chúa tể chi lực cùng tịnh hóa lực lượng phun trào nhưng như cũng không cách nào ngăn cản thân thể hướng phía dưới tiếp tục đập xuống tại cố này vĩ lực trước mặt bọn hắn thánh tộc tiêu ngạo không gì sánh được tịnh hóa thiên phú trực tiếp đã mất đi tác dụng bởi vì nguồn lực lượng này đã siêu việt bọn hắn có thể tỉnh hóa phạm chủ không chỉ là thiên hoa bản nhân hãi nhiên vừa mới thối lui đến thiên khải sơn bên trong đông đảo thánh tộc thiên mạch cường giả trên mặt cũng đều lộ ra vẻ kinh ngạc cho dù là hai vị kia hỗn độn cảnh đỉnh phong cấp bậc cường giả cũng không nhịn được hướng phía sau lui lại mấy bước nhìn chăm chú lên đứng nạo g nghễ tại hồng mông hư không trương trần thiên tỷ nhịn không được bóp bóp n ắ m tay gia hỏa này rất mạnh mạnh phi thường chí ít hắn tự nhận hắn không phải gia hỏa này đối thủ không, không đối thậm chí là không có chút nào chống đỡ chi lực hắn đối mặt gia hỏa này không thể so với thiên hoa tốt bao nhiêu. bởi vì thiên hoa thật muốn nói lời thực lực vẫn còn so sánh hắn hơi mạnh một phần thiên hoa đều không có lực phản kháng chút nào hắn cũng tất nhiên không có lực phản kháng chút nào chỉ là thiên tỷ hết sức tò mò như thế một cái cường giả tuyệt thế vì sao trước đó hồng mông ở trong chưa từng thấy qua không chỉ là chưa từng gặp qua liền ngay cả tục danh đều không có đã nghe qua hai vị này hỗn độn cảnh cường giả tối đỉnh hậu phương đông đảo hỗn độn cảnh cường giả liếc mắt nhìn nhau đều lộ ra vẻ may mắn may mắn vừa mới bọn hắn không có tham chiến mà là đi theo hai vị hỗn độn cảnh cường giả tối đỉnh lui trở về trong tổ điện ế u không bọn hắn hiện tại kết cục chỉ có, vẫn lạc một đường. g i a hỏa kia thật là đáng sợ thế mà không ngớt hoa đều không có chút nào chống đỡ chi lực chương trần nhìn chăm chú lên phía dưới miễn cưỡng ổn định thân thể thiên hoa nhịn không được lắc đầu nói thật ra ngươi ngay cả ma t ắ t cũng không bằng đâu vừa mới còn như vậy c ả n g dỡ nói ma t ắ t không xứng cùng ngươi đánh đồng đông đảo p h á toái hồng mông giữa hư không thân thể tàn phá không chịu nổi thiên hoa nghe được vang lên bên thai thanh âm sắc mặt càng thêm khó coi chỉ là một k í c h thân thể của hắn liền bị tạo thành không cách nào vãn hồi thương thế căn bản là không cách nào trong thời gian ngắn khôi phục lại nếu là lại đến mấy lần nói như vậy hắn chỉ có chết ở chỗ này không được dạng này không được thật l ờ i như vậy ta liền thật chết ở đây thiên hoa nội tâm nôn nóng không thôi trong đầu điên cuồng suy tư đối sách phía trên trương trần hơi chuyển động ý nghĩ một chút tam thần châu xuất hiện nơi tay trưởng ở trong ngày xưa ngươi đơn đả độc đấu không phải cổ già thần tôn đối thủ bị tam thần châu đánh cho chạy chối chết ngày hôm nay ngươi cũng nhất định vẫn lạc tại tam thần châu phía dưới lời còn chưa dứt tam thần châu liền đầu đôi tương liên hòa lẫn ngưng tụ sức mạnh hướng thiên hoa đập xuống hỗn loạn phá t o á i hồng nông giữa hư không thiên hoa cảm nhận được phía trên cường đại u y thế cắn răng hiểu mạng lời còn chưa dứt thiên hoa trên bên ngoài thần, liền nổi lên lít nha lít nhít màu đen minh văn không chỉ như vậy những n à y màu đen minh văn vừa mới xuất hiện liền bắt đầu bốc cháy lên nở rộ lên một cấu ngọn lửa màu đen luôn ngọn lửa màu đen này hiện hiện thiên hoa khí tức đột nhiên tăng vọt không chỉ gấp mười lần có thể thực lực tăng vọt đằng sau thiên hoa cũng không có lựa chọn đi lên phương nên kích t r ư ơ n g trần công kích mà là hướng chỗ c à n g sâu hồng mông hư không bỏ chạy mà đi thiên hoa rất rõ ràng cho dù là hắn hiện tại cũng nhiều lắm thì có thể cùng t r ư ơ n g trần miễn cưỡng đối kháng mấy chiêu mà thôi căn bản là không có cách thu hoạch được kẻ thắng lợi cuối cùng quan trọng nhất là thiêu đốt bản mệnh đồ vật hắn không chống được bao nhiêu thời gian. nếu là trương trần cùng hắn dây dưa hắn kết quả cuối cùng hay là chết bàn mệnh đồ vật tiêu đốt thời gian càng lâu tuổi thọ của hắn tiêu hao cũng liền càng lớn về sau có thể còn sống thời gian liền sẽ trở nên càng phát thiếu thiên hoa không muốn chết cũng không muốn chết sớm như vậy hắn hiện tại chỉ có trốn chỉ có trốn mới có như vậy một chút hy vọng sống trương trần thấy cảnh này c ư ờ i lạnh muốn trốn ngươi lại có thể bỏ chạy chỗ nào hồng mông to lớn ngươi đã mất chỗ có thể đi đang khi nói chuyện trương trần bản chân bước ra đi bộ nhàn nhã bình thường hướng phía thiên hoa đuổi theo hắn cũng không có trực tiếp chặn đường thiên hoa mà là để thiên hoa trốn ở phía trước để thiên hoa thiêu đốt càng nhiều thọ nguyên loại này cho hy vọng lại cuối cùng cảm giác tuyệt vọng mới là trương trần m u ố n trực tiếp giết thiên hoa lợi cho hắn quá rồi theo trương trần cùng trời hoa rời đi thiên khải sơn trước đó hồng mông hư không dần dần bắt đầu khôi phục không cần một lát liền khôi phục được trước đó như vậy yên t ĩ n h hoàn hảo bộ dáng dễ thân thai mắt thấy vừa mới chiến đấu thánh tộc thiên mạch cường giả lại cũng không cho là hiện tại rất yên tĩnh thiên tỷ cùng một vị khác hỗn độn cảnh cường giả tối đỉnh lướt nhau đều là hít sâu một hơi bọn hắn rất rõ ràng thiên hoa sau ngày hôm nay chính là triệt để v ấ lạc tại gia hỏa kia trong tay thiên hoa tất nhiên không trốn thoát được bao xa liền sẽ bị nó chém giết chỉ là đáng sợ như vậy một cường giả vì cái gì như vậy chấp nhất tại là cổ g i ả thần tôn báo thù đâu hắn cùng cổ g i ả thần tôn ở giữa đến cùng tồn tại làm sao một cái bọn hắn không biết quan hệ vẹn vẹn thu được cổ g i ả thần tôn đã từng trí bảo tam thần châu có thể không đủ vị cường giả này như vậy trả giá đắt bởi vì bọn hắn vừa mới nghe thiên hoa cùng trương trần lời nói ý tứ vây quét cổ g i ả thần tôn những cường giả kiên nên trải rộng tại khác biệt chủng tộc thậm chí chính là tại cái khác hồng nông thập cường chủng tộc ở trong đắc tội hồng nông thập cường chủng tộc tất cả chủng tộc, liền tộc li vì một kiện trí bảo đem mình cùng toàn bộ hồng mông đều đứng ở đối diện nhưng không có như vậy thằng khi thiên tỷ thở dài một tiếng nhìn về phía phương xa lao hiu ta có thể vì người làm chỉ có nhiều như vậy hồng mông giữa hư không ầm ầm một đạo thân ảnh cường đại mạnh mẽ đâm tới không quan tâm hướng một cái phương hướng thoát đi dọc theo đường tử tinh cùng thiên thạch đều bị nó đụng nát trở thành hư vô có thể dù là gặp trung điệp trở ngại đạo này thân ảnh cường đại tốc độ cũng không từng chậm lại mảy may cảm nhận được cỗ này khi tức cường đại hồng mông sinh linh xa xa cảm giác được sau liền một mặt hoảng sợ né ra hôn đột cảnh cường giả tối đỉnh tại khu vực này bên trên có khả năng xuất hiện hỗn độn cảnh cường giả tối đỉnh cũng chỉ có thánh tộc thiên mạch hỗn độn cảnh cường giả tối đỉnh có thể một vị hỗn độn cảnh cường giả tối đỉnh vì sao như vậy vội vàng sao động tựa hồ muốn thoát đi nơi đây loại này nghi hoặc vừa mới tại hồng m ô n g sinh linh trong lòng người sinh ra bọn hắn liền cảm giác được một cỗ càng cường đại hơn khí tức lõe lên một cái rồi biến mất đạo khí tức này đem so sánh với trước đó cái kia đạo hỗn độn cảnh cường giả tối đỉnh khí tức càng thêm phong rong nhưng cũng càng thêm cường đại cảm nhận được cỗ này lõe lên một cái rồi biến mất khí tức cường đại tất cả phát giác được đây hết thể hồng nông sinh linh tâm thần đều là run đang đổi g i ế t một vị khắc hỗn độn cảnh cường giả tối đỉnh loại chuyện này thế nhưng là tại toàn bộ hồng mông đều thật lâu chưa từng xuất hiện rời xa đồng thời những n à y hồng mông sinh linh bắt đầu cho mình thân bằng hảo hữu đưa tin cao chi những chuyện này không chỉ là những n à y hồng mông sinh linh tại bốn chỗ truyền bá tin tức này trước đó tiến đến tham gia qua thiên khải sơn tu hành danh n lạch tranh đoạt chiến cấp cường giả cũng tại toàn bộ thánh tinh giới truyền bá tin tức này mặc dù thời gian còn chưa qua bao lâu nhưng tại thánh tinh giới ở trong đã nhắc lên một cái điểm nóng một vị hỗn độn cảnh cường giả tối đỉnh một thân một mình rét tới thánh tộc thiên mạch trong lúc nhất thời toàn bộ thánh tinh giới đều xôi trào một chỗ không biết hồng nông g giữa hư không t r ư ơ n g trần thân ảnh ngăn cản ở trên trời hoa phía trước t h ầ n s ắ c không hề bận tâm ngươi làm sao không chạy vừa mới không phải chạy rất nhanh sao Trương Một chỉ rơi, thiên Trương Một chỉ rơi, thiên rơi, rơi, vẫn. vẫn. chỉ chỉ hoa hoa đối diện thiên hoa chu thân màu đen minh văn lóe ra h à o quang nhỏ yếu liền ngay cả trước đó thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen đều rất giống muốn dập tắt nghe được trương trần lời nói thiên hoa mặt lộ vẻ không cam lòng ngươi đến cùng cùng cổ ra thần tôn có được như thế nào quan hệ vì sao như vậy chấp nhất tại báo thù cho hắn hắn đều nhanh chạy ra thánh tình giới kết quả vẫn là bị gia hỏa này ngăn cản quan trọng nhất là hắn đã thiêu đốt bản mệnh đồ vật tốc độ tăng nhiều nhưng tại gia hỏa này trước mặt hắn điểm này tốc độ căn bản không đáng chú ý một mặt nhẹ nhõm liền siêu việt hắn đi tới trước mặt hắn trước đó một mực truy đuổi lâu như vậy đều chưa từng đuổi kịp hắn không cần đoán liền biết đây là t r ư ơ n g trần đang đùa bớt hắn đây là chẳng những muốn giết hắn còn muốn chu tim của hắn a t r ư ơ n g trần nghe vậy trên mặt biểu lộ không có bất kỳ cái gì biến hóa ta cùng cổ già thần tôn quan hệ nói cho ngươi cũng không sao ta đến từ tại nhân tộc hiện tại ngươi biết ta cùng cổ già thần tôn quan hệ sao đến từ nhân tộc nghe được trương trần lời nói thiên hoa khó coi thần sắc trong nháy mắt biến thành lấy làm kinh ngạc c h i sắc nhân tộc chủng tộc này hắn làm sao lại quên nói đến lúc trước cổ già thần tôn sở dĩ sẽ bị vây quét có rất lớn một bộ phận nguyên nhân cũng là bởi vì nhân tộc cái này bị cổ già thần tôn sáng tạo ra chủng tộc cổ già thần tôn càn dỡ nói nhân tộc là hồng m ô n g ở trong mạnh nhất chủng tộc liền ngay cả hồng m ô n g tộc cũng vô pháp cùng đánh đồng thành tựu của hắn cực hạn ắ n cực h căn bản cũng không có hạn mức cao nhất đối với cổ già thần tôn những n ô l u n này thiên hoa đối với cái này thịt múi coi thường chỉ là một cái trong hỗn độn mặt đ à n sinh t r ù n g tộc mà thôi như thế nào có thể cùng bọn hắn đánh đồng chớ nói chi là cùng hồng nông tộc so sánh với cổ già thần tôn đây là quá mức tự ngạo tại miệt thị toàn bộ hồng nông t r ù n g tộc cũng không bằng thiên tư của hắn t à i t ì n h cũng chính bởi vì cổ già thần tôn đoạn văn này làm cho hắn thiên hoa làm ra quyết định muốn đi vây quét cổ già thần tôn cuối cùng cổ già thần tôn hoàn toàn chính xác chết nhưng là bây giờ hắn lại bị hắn đã từng đoán người không tầm thường tộc cường g i tìm tới quan trọng nhất là tại vị này cường g i nhân tộc trước mặt hắn căn bản cũng không phải là đối thủ nhân tộc ha ha ta đã hiểu xem ra không phải cổ giả thần tôn sai mà là ta thiên hoa quả nhiên là hết ngồi đ á y g i ế n nha thiên hoa trên khuôn mặt lộ ra một vòng tự rêu c h i sắc thế nhưng là tiếp theo một cái trước mắt thiên hoa sắc mặt đột nhiên trở nên điên cuồng lên như là người muốn giết ta cũng muốn bỏ ra cái giá thích đáng ta thiên hoa cũng không phải dễ giết như vậy đang khi nói chuyện thiên hoa năng lượng trong cơ thể bắt đầu ngực d ò n g vốn là thân thể tàn phá cũng bắt đầu bành trướng t r ư ơ n g trần thấy cảnh này mặt lộ v ẻ khinh thường trước đó cũng có một tên cho là hắn tự bạo có thể làm cho ta bị thương nặng đáng tiếc cuối cùng hắn chết ta không có bất kỳ ảnh hưởng gì nói đến đây chương trần câu chuyện n ta chu ta thu tay hôm n ngươi muốn tự lại hướng ể phía sau đi đến trên thế giới này không có gì không thể nào nhìn chăm chú lên chương trần bóng lưng thiên hoa cuối cùng cười thảm một tiếng hắn kết cục đúng là như vậy ngay cả sau cùng tự bạo đều tự bạo không được cười thảm ở trong thiên hoa thân thể bắt đầu hóa thành hư vô t r ư ơ n g trần vừa mới một chỉ kia không chỉ là chế trụ hắn tự bạo càng là trong nháy mắt xóa đi hắn trên thế gian hết thể vết tích cùng sinh cơ t r ư ơ n g trần ánh mắt nhìn về phía phía trước nói nhỏ một tiếng giải quyết một cái sau đó chính là thần mạch hai tên gia hỏa kia thần nhất không thần nhất d ụ c chương bảy trăm mười lăm huyền diệu thời gian thần tộc thanh tộc thần mạch tổ đ i ệ thần không đại lục chương bảy trăm mười lăm huyền diệu thời gian thần tộc thanh tộc thần mạch tổ đ ị a thần không đại lục t r ư ơ n g trần cảm giác một chút chính mình trước mắt vị trí chỗ sau phân biệt một chút phương hướng vạn g thánh tộc thần mạch tổ đ ị a tiến đến thần nhất không cùng thần nhất d ụ c hai tên này bọn hắn hiện tại một cái là hỗn độn cảnh bắt trọng một cái là hỗn độn cảnh đ ì n h phong có được loại này cường đại tu vi bọn hắn có khả năng nhất đợi địa phương chính là tại thánh tộc thần mạch tổ đ ị a bên trong chính như lần này hắn đi thánh tộc thiên mạch tổ đ ị a thuận lợi tìm được thiên hoa bình thường t r ư ơ n g trần suy đoán lần này đi thánh tộc thần mạch cũng hẳn là không sai biệt lắm tình huống dưới tình huống bình thường hỗn độn cảnh cường giả cũng sẽ không rời đi chính mình c h ủ tộc tổ đ i ệ Bọn hắn, đều trước ạ i nếm hôn độn thử đột t phá phía ê siêu n muốn thoát hồng ờ n trần vị trí hiện tại khoảng cách thánh tộc thần mạch tổ địa cũng không phải là rất xa, không bao lâu thời gian liền có thể đến. g trí tại tộc tổ rất thời thể t r vị địa cách mạch phải bao có xa, là lâu ư đó hắn tại thánh tộc thiên mạch tổ địa thiên khải sân chỗ trải qua một phen truy đuổi chiến b ề sau hắn đã ra thánh tộc thiên mạch phạm vi thế lực đi tới thánh tộc thần mạch phạm vi thế lực bên trong đây cũng làm i ễ n đi trường trần một chút thời gian đi đường có thể càng nhanh đến thánh tộc thần mạch vậy liền trong vòng một ngày đem thánh tộc hết thể ân đoán toàn bộ giải trừ đi chính là đáng tiếc t r ư ơ n g trần trước đó cũng không có tới được đến ở trên trời khải núi nếm thử giải tỏa đánh dấu cơ hội thiên khải sơn loại địa phương kia là thánh tộc thiên mạch tổ đ ị a là khẳng định có thể giải tỏa hỗn độn cảnh cấp bậc đánh dấu cơ hội chiến đấu quá mức vội vàng t r ư ơ n g trần lại không muốn thiên hoa đã chết dễ dàng như vậy trong chiến đấu liền chạy hướng phương hướng bây giờ lại hồi thiên khải núi lại có một chút chỉ hoan thời gian nỗi tiếc núi này t r ư ơ n g trần không muốn một lần nữa lần này đi thánh tộc thần mạch tổ điện c ư ơ n g trần tất nhiên sẽ muốn ở nơi đó giải tỏa đánh dấu cơ hội hỗn độn cảnh cấp bậc đánh dấu cơ hội thế nhưng là mười phần hy hữu không chỉ là thánh tộc thân mạch sau đó chủng tộc khác chỗ tổ địa chương trần cũng sẽ không bỏ lỡ kẻ thù của hắn không chỉ có riêng là tới từ thánh tộc còn đến từ tại những chủng tộc khác thánh tinh giới bên phải liên tiếp thần cơ tộc thần cơ tinh giới phía d ư ớ i lại cùng chân ma tộc nghỉ lại chân ma tinh giới giáp giới chân ma tinh giới c h ơ n g trần không cần đi chân ma tộc lúc trước chỉ có ma t ắ t một vị cường giả tham dự vây quét cổ giả thần tôn ma t ắ t đã chết chân ma tộc chỗ chân ma tinh giới cũng liền không cần thiết lại đi chỉ h o a n thời gian giải tỏa đánh dấu cơ hội về sau có nhiều thời gian chương trần hiện tại việc cấp bách là giải quyết tất cả ân đoán bất quá chương trần đại khái có thể nghĩ đến chân ma tộc lần này tổn thất nhiều cường giả như vậy tất nhiên sẽ không từ bỏ thôi chỉ sợ không được bao lâu chân ma tộc liền sẽ đối với thánh tộc thánh mạch cùng trời diễn tộc chi mạch làm khó dễ t r ư ơ n g trần hiện tại cân nhắc không được nhiều như vậy vấn đề hắn hiện tại chỉ muốn nhanh chóng giải quyết chính mình vấn đề nếu là tại chân ma tộc nổi lên thánh tộc thánh mạch thời điểm hắn có thể đưa ra tay đi giúp vừa giúp đỡ cũng không sao chứ thiên vạn giới chẳng mấy chốc sẽ đi vào hồng mông cắm dễ đến lúc đó khẳng định cần rất nhiều trợ giút tỉ Tì như tìm kiếm nơi ở thế lực cắm dễ cái gì những vấn đề này trừ cái đó ra còn có hồng mông quan hệ trong đó cái này một chút đều cần hồng mông thổ dân đến giúp đỡ khơi thông tốt muốn tại hồng mông đứng vững góc chân cũng không phải là dễ dàng như vậy không phải có đầy đủ thực lực cương đại liền có thể bị tất cả hồng mông chủng tộc tiếp nhận đây là một cái phi thường phức tạp vấn đề nhưng là trương trần tin tưởng thánh tộc thánh m ạ c h có thể trợ giúp hắn giải quyết vấn đề này thánh tộc thánh m ạ c h quan hệ cùng hắn không sai hắn giúp thánh tộc thánh m ạ c h một lần thánh tộc thánh m ạ c h g i ú p một tay hắn cũng là chuyện đương nhiên tại thánh tinh giới bên trái là thời gian thần tộc chỗ thời gian tinh giới giải quyết hết thánh tộc thần mạnh sự tình về sau trương trần liền định đi thời gian thần tộc. thời gian thần tộc lúc trước tham dự vây quét cổ ra thần tôn chính là hai vị cực giả một cái tên là canh giờ một cái tên là lúc sinh đối với hai tên này t r ư ơ n g trần không dám bất luận cái gì qua loa chủ quan trong hư không t r ư ơ n g trần một bên đi đường một bên lợi dụng lực lượng thần hồn toàn lực cảm giác tình huống chung quanh thời gian thần tộc mặc dù tại trên xếp hạng lạc hậu hơn thánh tộc nhưng tại t r ư ơ n g trần xem ra bọn hắn khó chơi trình độ muốn càng lớn hơn, hơn thánh tộc thời gian thần tộc trời sinh tinh thông không gian lực lượng bản nguyên thời gian đối với tại bọn hắn tới nói chính là tiện tay dính đến có thể sử dụng đồ vật tại hồng mông trong truyền thuyết thời gian thần tộc có thể tự do lui tới quá khứ tương lai ngôi tại thời không trường hà phía trên quan sát sinh linh thủy triều lên xuống thiên tiêu quật khởi cùng vấn lạc đều tại bọn hắn nhìn t h ă m chú phía dưới tiến hành loại này chủng tộc mạnh mẽ chương trần không thể không cẩn thận cẩn thận một chút nếu là đơn thuần lực lượng cường đại chương trần cũng không thèm để ý loại sức mạnh huyền diệu này mới là nhất làm cho người đau đầu nhất lực phá vạn pháp là không tệ nhưng nếu là hơi không chú ý liền sẽ tại những n à y lực lượng huyền diệu phía dưới lật thuyền trong mương t r ư ơ n g trần lần này đi thánh tộc thần mạch mục đích là giải quyết tần đoán cũng không phải đi tặng đ ồ người chính là bởi vì biết thời gian thần tộc huyền diệu t r ư ơ n g trần trước khi đến thánh tộc thần mạch thời điểm mới sợ trên đường có cường giả phục kích thời gian thần tộc quan sát dòng sông thời gian đang quan sát dòng sông thời gian thời điểm nếu là phát hiện hắn mánh khỏe là sẽ không bỏ qua cơ hội này bất quá để chương trần có chút may mắn chính là cùng nhau đi tới hắn cũng không có phát hiện bất luận cái gì chỗ không đúng Coi như ngẫu nhiên đụng phải có chiến đấu đang tiến hành cũng là bình thường hồng mông tranh đấu tại cảm giác được khí tức của hắn chỗ đằng sau những n à y chiến đấu cường giả đều r i ê n g phần mình cẩn thận rời đi t r ư ơ n g trần một đường tiến lên cũng không có che giấu khí tức của mình thuộc về hôn đ ộ n cảnh đỉnh phong khí tức quét ngang hồng mông hư không những nơi đi qua vô sinh linh dám ngăn trở phía trước một đoạn thời khắc t r ư ơ n g trần tốc độ chậm lại ánh mắt nhìn về phía phía trước k hít sâu một hơi đây chính là thánh tộc thần mạch tổ đ i ệ thần không đại l ụ a ánh mắt xuyên thấu qua hư không thấy được ngoại giới tòa kia khổ đại l ụ thánh tộc thần mạch tổ đ i ệ cùng với những cái khác mạch tổ đ i ệ khác biệt cũng không phải là một ngọn núi. hoặc là nói là một tòa thành mà là cả một cái đại lục mà thánh tộc thần mạch tại thánh tộc tám mạch ở trong thực lực cũng là cường đại nhất nhất mạch bọn hắn vẹn vẹn là hỗn độn cảnh đ ỉ n h phong cường giả liền hết thể có được sáu vị nhiều lần này đi thần không đại lục t r ư ơ n g trần biết được tất nhiên sẽ có một phen kinh thiên đại chiến mới có thể giải quyết hết thần nhất không cùng thần nhất d ụ bất quá t r ư ơ n g trần không sợ đừng nói là sáu vị hỗn độn trải qua cường giả tối đỉnh chính là sáu mươi vị hỗn độn trải qua cường giả tối đỉnh t r ư ơ n g trần cũng sẽ tiến về thực lực của hắn bây giờ chính mình cũng không rõ ràng cực hạn ở nơi nào nếu là có thể bước ra chiến lược của hắn cực hạ chương trần sẽ còn cảm tạ bọn hắn không do dự chương trần bước chân bước ra hướng thần không đại lục mà đi chương bảy trăm mười sáu ngoài dự liệu đánh dấu ban thưởng hồng nông chân giải chương bảy trăm mười sáu ngoài dự liệu đánh dấu ban thưởng hồng nông chân giải thần không đại lục làm thánh tộc thần mạch tổ địa cùng chủng tộc khác tổ địa khác biệt cũng không ngăn cản chủng tộc khác sinh linh tiến về tương phản thanh tộc thần mạch không biết là cậy vào chính mình thực lực cường đại hay là cái gì không những không ngăn cản còn tại đại lục tiên dương để chủng tộc khác cường giả đi đến thần không đại lục làm khách dân ra phía dưới thần không đại lục phía trên tụ tập vô số chủng tộc cường giả cái này cũng khiến cho thần không đại lục mậu dịch m ư ờ i phần phân hoa vô số cường giả ở chỗ này tiến hành giao dịch mà bọn hắn mỗi lần giao dịch thánh tộc thần mạch đều sẽ rút ra nhất định hạn mức vẹn vẹn tại thần không đại lục bên trên rút ra những ngày hạn mức liền đủ để trèo trống hơn phân nửa thánh tộc thần mạch tu luyện cung cấp chương trần khi biết những ngày thời điểm cũng là không khỏi tán thưởng một tiếng nghĩ ra biện pháp này thánh tộc thần mạch cường giả là một thiên tài canh giữ ở nhà mình tổ địa trên cửa cái gì đều không làm người khác liền cho ngươi đưa tài nguyên tu luyện tới chỗ bỏ ra chỉ là một cái sân bãi, một cái tên tuổi. tại thánh tộc thần mạch tổ địa bên trong tiến hành giao dịch cái này nói ra phân lượng mười phần vô cùng có mặt m ũ i bất quá đáng tiếc là chương trần lần này tới đến thần không đại lục là không có cơ hội hưởng thụ loại này phồn hoa mà lại nói không chừng lần này thần không đại lục phồn hoa sẽ còn bởi vì hắn đến mà xuất hiện phá diệt mặc dù mục tiêu của hắn chỉ có thần nhất không thần nhất dục nhưng tại hồng mông sinh linh trong mắt hắn nhằm vào chính là toàn bộ thánh tộc thần mạch hai tên gia hỏa kia chết rất cũng là toàn bộ thánh tộc thần mạch mặt m u i khi thánh tộc thần mạch không còn có uy nghiêm như vậy loại này phồn hoa liền sẽ trong nháy mắt trở thành qua lại mây khói loại này hư giả phồn hoa là xây dựng ở thánh tộc thần mạch cường đại phía trên cường đại không tại phồn hoa tự nhiên cũng liền giống như không trung lâu các không tồn tại nữa t r ư ơ n g trần không trở ngại chút nào xuyên qua thần không đại lục giới mô đi tới thần không đại lục trên bầu trời hoàn toàn chính xác cùng trong truyền thuyết đồng dạng thần không đại lục cũng không ngăn cản chủng tộc khác cường giả đi hướng thần không đại lục cứ như vậy cũng là thuận tiện t r ư ơ n g trần ở bên trong giải tỏa đánh dấu cơ hội tiến hành đánh dấu nhìn xuống phía dưới trắng cảnh chương trần thâm hít một hơi cùng nhau đi tới không có đụng phải bất kỳ nguy cơ cái này khiến chương trần an tâm đồng thời lại càn phát cẩn thận l phát sinh ở thánh tộc thiên mạch sự tỉnh còn có hắn đi thánh tộc thiên mạch mục đích tất nhiên cũng sớm đã bị bọn hắn đoạt được biết có thể cho dù là dạng này thánh tộc t h ầ n mạch hay là không có chút nào phòng bị không chỉ là thánh tộc t h ầ n mạch liền ngay cả thời gian thần tộc bọn gia hỏa này còn có nhân quả tộc gia hỏa cũng không có động tĩnh thời gian thần tộc có thể quan sát dòng sông thời gian nhân quả tộc có thể căn cứ nhân quả thôi diễn ra hắn mục tiêu kế tiếp bọn hắn cũng không có động tĩnh cái này khiến trương trần không thể không sinh ra một cái khác suy đoán bọn gia hỏa này đã trong bóng tối liên hợp lại chuẩn bị đem hắn cho vây rết mấu chốt nhất chính là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 nghe được trong đầu thanh âm hệ thống nhắc nhở t r ư ơ n g trần lấy lại tinh thần tại đối mặt những tên kia trước đó hay là trước tiên đem đánh dấu cơ hội cho sử dụng đi nếu là chờ một lúc chiến đấu nhưng không có thời gian cho hắn sử dụng đánh dấu cơ hội nhìn thoáng qua bốn phía phát hiện cũng không có sinh linh tung tích đằng sau t r ư ơ n g trần dưới đáy lòng mặc niệm một tiếng hệ thống sử dụng một lần đánh dấu cơ hội thanh âm dưới đáy lòng rơi xuống hệ thống rất nhanh làm ra đáp lại không tình cảm chút nào tiếng máy móc lại lần nữa vang lên kiểm tra đo lường đến ký chủ ý nguyện chuẩn bị đánh dấu ngay tại đánh dấu đánh dấu thành công chúc mừng ký chủ thu hoạch được hỗn đồn cảnh định phong l lần này đánh dấu kết thúc ban thưởng lập tức cấp cho xin mời ký chủ chú ý kiểm tra và nhận đánh dấu kết thúc lần này đánh dấu còn thừa lại một lần đánh dấu cơ hội ký chủ có thể tùy thời sử dụng chương trần lông mày nhữ lại cái quái gì hỗn độn cảnh đỉnh phong vĩnh hàng chân giới hay là dòng d ã ba cái vĩnh hàng chân giới là cái gì chương trần rõ ràng nhất đó là mỗi một vị hỗn độn cảnh cấp bậc cường giả tại sau khi chết đều có thể vật lưu lại dưới tình huống bình thường hỗn độn cảnh cấp bậc cường giả khi còn sống đều sẽ lựa chọn tại một chỗ lưu lại chính mình vĩnh hàng chân giới hạt giống sau đó tại chính mình ngoài ý muốn sau khi ngã xuống hạt giống này liền sẽ thai ngén nảy mầm cuối cùng hình thành một cái hoàn chỉnh vĩnh hằng c h â n giới cổ già thần tôn lúc trước chính là tại chư thiên vạn giới lưu lại chính mình vĩnh hằng c h â n giới hạt giống sau đó tại hắn bị cường giả các tộc vây quét vẫn lạc về sau chư thiên vạn giới bên trong vĩnh hằng c h â n giới hạt giống nảy mầm dài răng giặc thời gian về sau liền tạo thành một cái hoàn chỉnh vĩnh hằng c h â n giới bởi vì cổ già thần tôn thiên tư tuyệt thế có được vượt biên năng lực chiến đấu dù là hắn tại vẫn lạc thời điểm chỉ là hỗn độn cành trung kỳ tu vi nhưng hắn vĩnh hằng trân giới lại là cùng tuyệt đại đa số hỗn độn cành cường gi có thể so với hôn độn cảnh cường giả tối đỉnh vĩnh hằng c h â n giới đối với thập đại cường giả tộc tới nói cũng là lực hấp dẫn mười phần si mạch tiến đánh chư thiên v ạ n giới mục đích chủ yếu chính là vĩnh hằng c h â n giới hồng nông thập đại cường giả tộc sở dĩ một mực có thể sừng sững không ngã bọn hắn dựa vào chính là những n à y vĩnh hằng c h â n giới có vĩnh hằng c h â n giới tại đột phá vĩnh hằng cảnh liền không phải gian nan như vậy sự tình c h ỉ ít bảo đảm trung tầng chiến lược kéo dài không dứt về phần tầng cao nhất chiến lực tại huyết mạch thiên phú gia chỉ bên giới một lúc sau tự nhiên là đắp lên càng nhiều hiện tại trương trần đánh dấu ra ba cái hôn đồn cảnh đỉnh tại h chương cả trần suy nghĩ bay tán loạn ở giữa tại chương trần trước mặt ba cái phát sáng nhỏ bé thế giới chương i h trần nội tâm thật lâu không có khả năng bình tĩnh hãng có thể cảm giác được tại cái này ba cái nhỏ bé trên thế giới quấn quanh lấy nồng đậm lực lượng không gian chính là có lực lượng không gian này đem ba cái nhỏ bé thế giới thể tích thu nhỏ chương t r ầ n chỉ cần nguyện ý liền có thể khống chế những không gian này lực lượng đem cái này ba cái nhỏ bé thế giới phóng đại biến thành cùng chư thiên vạn giới một dạng khổng lồ vĩnh hằng chân giới vung tay lên một cái đem ba cái nhỏ bé thế giới thu nhập tùy thân trong tiểu thế giới vĩnh hằng chân giới giải quyết thần mạch sự tình đằng sau dành thời gian về chư thiên vạn giới một chuyến liền có thể an trí hiện tại cũng không phải đi an trí thời điểm lần thứ nhất đánh dấu đánh dấu ra ba cái hỗn độn cảnh đỉnh phong vĩnh hằng chân giới cuối cùng còn lại một lần đánh dấu cơ hội lại có thể đánh dấu ra ban thường gì đâu t r ư ơ n g trần bình phục một chút nội tâm của mình sau liền dưới đ ấ y lỏng lại lần nữa mặc nghiệm một tiếng hệ thống sử dụng một lần cuối cùng đánh dấu cơ hội ngay tại đánh dấu đánh dấu thành công chúc mừng ký chủ thu hoạch được hồng m ô n g chân giải lần này đánh dấu kết thúc đánh dấu ban thưởng lập tức cấp cho xin mời ký chủ chú ý kiểm tra và nhận lần này đánh dấu đánh dấu cơ hội về không xin mời ký chủ tiếp tục tìm kiếm kế tiếp đánh dấu giải tỏa mới đánh dấu cơ hội nghe được trong đầu vang lên thanh âm hệ thống nhắc nhở chương trần khẽ cho mày hồng nông chân g i i đây là thứ lộ gì chương bảy trăm mười bảy bản nguyên phía trên màu tí minh văn ẩn bí chi địa hồng nông tại r trên ư cường ơ n bản nguyên phía trên màu tím minh văn. Ẩn bí chi địa hồng mông tộc cường giả. Hồng mông chân、giải. Danh tử nghe cùng hồng mông có quan g giả. giải. bí màu phía chi hệ, tím địa tộc tử có l có c hệ â n chẳng lẽ lại là thế nào sáng tạo hồng mông cụ thể phương giải hai lại chữ, thế thể pháp? h cụ lẽ là tạo Tại hệ thống ban thưởng đến trước đó t r ư ơ n g trần bắt đầu ở đấy lòng to gan suy luận đứng lên đương nhiên đây cũng chỉ là t r ư ơ n g trần lớn mật suy luận chính hắn cũng không cho rằng cái này hồng nông lời nói đó không phải là siêu thoát hồng nông sao đây chính là toàn bộ hồng nông vô số chủng tộc bao quát hồng nông tộc ở bên trong đều muốn đạt thành sự tỉnh lại thế nào khả năng ở chỗ này một lần đánh dấu liền nhẹ nhóm đạt được siêu thoát hồng mông phương pháp không phải chương trần không tin hệ thống cường đại là chương trần không tin có thể như vậy tùy tiện cho hắn siêu thoát hồng mông cụ thể phương pháp muốn thu hoạch được siêu thoát hồng mông phương pháp dù nói thế nào cũng hẳn là tìm tới một cái có thể giải tỏa ra siêu việt hôn độn cấp bậc đánh dấu cơ hội đánh dấu địa tài đi một cái hôn độn cảnh cấp bậc đánh dấu cũng không khả năng đánh dấu ra loại cấp bậc này đồ vật nói thật ra cho dù là cho tới bây giờ chương trần đối với hệ thống lai lịch cũng là kiến thức lừa đời mỗi lần hỏi thăm hệ thống lai lịch của nó lúc hệ thống đều không lên tiếng, hỏi thăm những vấn đề khác. hệ thống biết đến đều sẽ nói cho hắn biết điều này cũng làm cho t r ư ơ n g trần càng phát hiếu kỳ hệ thống lai lịch cụ thể đến cùng là cái gì có thể đánh dấu ra các loại manh liệt thần thông pháp bảo không nói còn có thể đánh dấu ra vĩnh hằng chân giới loại này huyền diệu đồ vật cho đến tận này t r ư ơ n g trần có thể duy nhất xác định một chút chính là hệ thống không phải hồng mông sản phẩm mà là hồng mông bên ngoài cũng chính là hồng mông phía trên siêu thoát hồng mông sản phẩm không có cho t r ư ơ n g trần quá nhiều thời gian suy nghĩ tại t r ư ơ n g trần trong đầu một cỗ xưa nay chưa từng có siêu việt dị vang bất kỳ lần nào huyền diệu bàng bạc d ò n lũ tin tức chống dông trật hiện nguồn tin tức này d ò n lũ chi bàng bạc thậm chí làm cho trương trần đầu đều có chút đau nhức không kịp nghĩ nhiều trương trần đem không gian bốn phía ngăn cách phòng ngừa những cường giả khác cảm giác đằng sau vội vàng khoanh chân ngồi xuống hắn cảm giác không đi nữa chủ động tiếp nhận những tin tức này dòng lũ lời nói đầu của hắn liền muốn nổ tung đây là mười phần chuyện không thể tưởng tượng nổi nhưng là trương trần tin tưởng hắn không làm như vậy lời nói đây là chuyện khẳng định cái này khiến trương trần mười phần hiếu kỳ rốt cuộc là thứ gì lại có thể làm cho hắn hiện tại loại tu vi này đều cảm giác được đầu nổ tung cảm giác hồng mông chân g i i có ý tứ theo trương, trương trần nhập trong tàng độ tại t r ư ơ n g trần trên thân thể từng đạo màu tím phức tạp minh văn bắt đầu chống r ô n g hiện hiện những n à y màu tím minh văn tựa như ẩn chứa thế gian hết thể chân lý thế gian hết thể đều có thể tại những n à y minh văn ở trong tìm tới tồn tại và giải thích nếu là hỗn độn cảnh cường giả tối đỉnh nhìn thấy những n à y màu tím minh văn sẽ trực tiếp kinh hãi ngạnh nào bởi vì những n à y màu tím minh văn ẩn chứa năng lượng đã siêu việt lực lượng bản nguyên đi tới một t ầ n g thứ mới tại hồng m ô n g bên trong cũng không có siêu việt bản nguyên cấp độ lực lượng lực lượng tồn tại nói cách khác nguồn lực lượng này đến từ hồng nông bên ngoài những n à y màu tím minh văn cũng không phải là hồng nông sản phẩm hoặc là nói nó là cùng hồng mông chỉnh thể này cùng một cấp bậc tồn tại may t r ư ơ n g trần tại cảm lộ trước đó thiết trí bình chướng không gian ngăn cách hết t h ể khí t ứ c không phải vậy vẹn vẹn những n à y màu tím minh văn khí tức tràn lan ra ngoài toàn bộ thần không đại lục hỗn độn cảnh cường giả đều sẽ có chỗ phát giác đi vào t r ư ơ n g trần vị trí đến lúc kia thế cục liền sẽ trở nên đã xảy ra là không thể ngăn cản t r ư ơ n g trần lại nhận toàn bộ thần không đại lục đối địch thậm chí cả toàn bộ hồng mông đối địch tại hồng mông ở trong xuất hiện cao hơn lực lượng bản nguyên tồn tại lực lượng trên loại chuyện này bất kỳ chủng tộc nào bất luận cường giả gì cũng sẽ không bỏ lỡ cơ hội này tại chương trần cảm lộ hồng nông chân dài thời điểm khoảng cách t r ư ơ n g trần chỗ thần không đại lục vô tận xa xôi một chỗ ẩn bí c h i địa bên trong chỗ này ẩn bí c h i địa ngăn cách toàn bộ hồng nông độc lập với hồng nông nhưng lại dựa vào hồng nông là một chỗ m ộ ư ơ i phần huyền diệu địa phương nơi này chính là hồng nông tộc nơi nghỉ lại ẩn bí c h i địa chỗ xấu nhất hơn mười vị quanh thân quấn quanh lấy khí tức khủng bố bóng người màu tím tương đối ngồi xếp bằng tại những này ngồi xếp bằng bóng người màu tím trung ương nhất có một viên ảm đạm thạch châu viên này thạch châu nhìn thường thường không có gì lạ nhưng nhìn kỹ liền sẽ phát hiện tại thạch châu phía trên có một chút rất nh chính là có chút đáng tiếc những n à y minh văn cũng không hoàn chỉnh trở nên có chút tàn phá đ ỗ n g nhiên nguyên bản ả m đạm thạch châu đ ỗ n g nhiên bộc phát ra chói mắt hào quang màu tím tại trên thạch châu phương quấn quanh những cái kia tàn phá phức tạp minh văn bắt đầu vây quanh mười phần nhanh chóng xoay tròn tiếp theo một cái trước mắt nguyên bản nhắm chặt hai mắt hơn mười vị bóng người màu tím cùng nhau mở hai mắt ra cái này hơn mười vị bóng người màu tím mở mắt trước tiên liền đem ánh mắt như ngừng lại trên thạch châu phương nhìn thấy bộc phát ra loá mắt hào quang màu tím còn có tàn phá minh văn vờn quanh thạch châu tất cả bóng người màu siêu thoát tại lực lượng của bản nguyên có thể làm cho chúng ta siêu thoát hồng mông lực lượng tại vô tận t u ế nguyệt về sau rốt cục lại lần nữa xuất hiện lời còn chưa dứt mấy chục đạo bóng người màu tím toàn bộ đứng dậy liếc mắt nhìn nhau đằng sau đem ánh mắt nhìn về hướng cùng một nơi nguồn lực lượng kia tại thánh tộc thần mạch tổ địa phương hướng nghe ta hiệu lệnh toàn bộ khởi hành xuất phát thần không đại l ụ một đạo bóng người màu tím ngăn chặn trên mặt vẻ mừng như điên đối với bốn phía cường g i ả trầm giọng nói nghe được đạo này bóng người màu tím lời nói còn lại bóng người màu tím thần sắp đều là ngưng tụ lần này bọn hắn sẽ không lại bỏ qua lần trước chỉ lấy được viên này có thể cảm ứng bản nguyên phía trên lực lượng tàn phá thạch châu lần này bọn hắn m u ố n thu hoạch được nguồn lực lượng kia làm cho cả hồng nông tộc siêu thoát hồng nông bảy thần không đại lục trên bầu trời t r ư ơ n g trần trên thân thể quấn quanh màu tí minh m văn đã đem t r ư ơ n g trần mỗi một tấc làn ra đều bao khỏa hiện tại t r ư ơ n g trần cả người nhìn đều như là một cái màu tí minh m văn ngưng tụ ra tử nhân đúng lúc này t r ư ơ n g trần trên thân thể màu tí minh m văn đình chỉ lưu động tiếp theo một cái trước mắt chương trần hai mắt chậm rãi mở ra hồng nông chân g i i đây chính là hồng nông chân g i i sao không ngờ là thật sự ta suy đoán như thế g i lại như thế nào sáng tạo hồng siêu thoát hồng nông trong con mắt đều là vẻ kinh hãi chương bảy trăm m ư ơ i tám lực lượng bản nguyên phía trên lực lượng cường đại t h á n h tộc thần mạch nhu đồ chương bảy trăm m ư ơ i tám lực lượng bản nguyên phía trên lực lượng cường đại t h á n h tộc thần mạch nhu đồ hồng nông chân giải kỹ càng ghi chép làm sao mở một phương mới hồng nông mà chính là bởi vì những tin tức này vật ghi chép khiến cho trương trần không khỏi kinh hãi đã sáng tạo ra hồng nông liền có thể trực tiếp siêu thoát hồng nông đi đến hồng nông bên ngoài quan sát toàn bộ hồng nông muốn sáng tạo ra hồng nông bình thường lực lượng là không cách nào làm được chỉ có siêu việt bản nguyên phía trên lực lượng mới có thể sáng tạo ra một phương mới hồng nông nhưng đây là một cái vòng lặp vô hạn thật ở hồng nông bên trong cấp bậc cao nhất lực lượng chính là lực lượng bản nguyên bản nguyên phía trên lực lượng căn bản là không chỗ tìm kiếm cũng liền càng đừng đề cập dùng bản nguyên phía trên lực lượng cấu tạo ra một phương mới hồng nông cho dù là dung hợp nhiều loại lực lượng bản nguyên vĩnh hằng c h i lực cùng chúa tể c h i lực nói t r ắ n g ra là cũng chỉ là lực lượng bản nguyên một loại khác cụ tượng hóa mà thôi từ trên bản chất tới nói vĩnh hằng tri lực cùng chúa tể tri lực vẫn như cũng là lực lượng bản nguyên Thế nhưng là tại hồng nông chân g i ả i ở trong ghi chép tỉ mỉ tu luyện thế nào ra bản nguyên phía trên lực lượng loại lực lượng kia tại hồng nông chân g i ả i ở trong được xưng là chân thực c h i lực nghe mười phần giản dị tự nhiên nhưng nó cường đại cùng diệu dụng lại là có thể cho tu sĩ siêu thoát hỗn độn cảnh giới đạt tới một cảnh giới mới từ đó sáng tạo ra một phương hồng nông siêu thoát ra nguyên bản hồng nông đi đến hồng nông bên ngoài về phần tu luyện thế nào ra chân thực c h i lực bốn những này màu tí minh văn chính là chân thật tri lực á p súc tồn tại lực lượng hoặc là nói là dùng chân thực chi lực khắc họa đi ra minh văn muốn sáng tạo hồng m ô n g những n à y minh văn là á t không thể thiếu đương nhiên điều kiện tiên quyết là muốn trước tu luyện ra chân thực chi lực đem thể nội chúa tể chi lực toàn bộ đều thay thế trở thành chân thực chi lực mới được đây là khắc họa những n à y minh văn trước nhất ra điều kiện không cách nào thỏa mãn điều kiện này thì càng đừng đề cập khắc họa ra những n à y minh văn t r ư ơ n g trần thâm hít một hơi hai tay bắt đầu hoạt động nương theo lấy hai tay hoạt động từng luồng từng luồng chúa tể chi lực hiện lên quân quít lấy nhau cùng trong ngày thường chúa tể chi lực dây dưa cùng nhau khác biệt hiện tại chúa tể chi lực ngay tại sinh ra một loại biến hoa mới Loại biến hóa này khiến này hóa chương o trong chúa tể chi lực ở trong nợ khí thức, đều trở nên củng. Cuối khí không hiểu kinh tể trở ở rộ nợ nên cùng, đều t r ầ n h a i bàn tay trung ương chúa tể chi lực biến thành một tia nhìn không thấy trong suốt chi lực mặc dù nhìn trong suốt không có chút nào u y năng có thể c ố này trong suốt chi lực vị trí không gian thưa không thậm chí căn bản không tồn tại không chi lực lượng đều nao n h a o né tránh nhìn chăm chú lên tia này trong suốt chi lực chương t r ầ n không khỏi có chút mín hơi ngưng thần đây chính là chân thực chi lực sao hồng nông chân giải ở trong ghi chép chân thực chi lực cần đem nhiều loại lực lượng bản nguyên dung hợp đi ra chúa tể chi lực lại dung hợp loại dung hợp này cũng không phải là phổ thông dung hợp mà là lấy một loại đặc biệt huyền diệu phương thức tiến hành dung hợp phổ thông dung hợp chúa tể chi lực chỉ có thể gia tăng chúa tể chi lực uy năng cùng nồng độ, độ lại không cách nào để kỳ thực hiện thuế biến biến thành chân thực chi lực chỉ có nắm giữ hồng nông chân dài ở trong ghi lại loại kia đặc biệt huyền diệu phương thức mới có thể t ạ i dung hợp về sau để chúa tể chi lực thực hiện thuế biến trở thành chân thực chi lực hồng nông bên trong hoàn toàn chính xác không tồn tại siêu thoát lực lượng bản nguyên lực lượng có thể lực lượng bản nguyên dung hợp đằng sau chúa tể chi lực lại là có thể tại một loại đặc biệt phương thức bên dưới lộ sát thành làm thật thực chi lực t r ư ơ n g trần bàn tay khí động đem thiên này nhìn mười phần nhỏ bé chân thực chi lực hướng phía trước g ã y một chút tầm ẩm vung kéo trong chốc lát thần không đại lục thiên k h u n g trong nháy mắt bị toàn bộ xé rách toàn bộ thần không đại lục đều bao phụ tại vô tận trong h c á m không chỉ như vậy cái này một sợi nhìn thường thường không có gì l ạ chân thực chi lực tại đem thần không đại lục thiên k h u n g toàn bộ xé rách về sau tiếp tục hướng phía trước phá hư cho đến đem thần không đại lục t r u n g quanh tất cả tử tinh toàn bộ chôn vùi đằng sau uy năng mới dần dần tiêu tán vành vành vành nhìn thấy kinh khủng như vậy lực phá hoại chương trần trên khuôn mặt lộ ra một vòng dáng tươi cười có cái này chân thực chi lực tại i ế p xuống hành động trước khi đi chương trần muốn cho thể nội chúa t ể chi lực thuế biến một chút biến thành càng cường đại hơn chân thực chi lực có những ngày chân thực chi lực liền xem như đằng sau đụng phải một chút ngoài ý muốn hoặc là trong dự liệu biên cố cũng có tốt hơn thủ đoạn đ ư ơ n g đối thần cơ tộc những tên kia chiến lược mặc dù không mạnh nhưng bọn hắn âm mưu quỷ kế lại là không thể không phòng mà tại thần không đại lục ở trong Bởi vì thần r ư ơ n g t không đại lục trung ương trong thành trì trung ương thành trì lớn nhất trong cung điện một chỗ thật dài màu vàng bàn vương một phía trên trăm vị khí tức lộng lẫy quanh thân tỏa ra từng sợi ánh sáng màu vàng nóng thân ảnh cao lớn ngồi ngay ngắn ở trên ghế ngồi n g ồ i ở chủ vị màu vàng thân ảnh cao lớn trong mày nhìn thoáng qua bốn phía mặt khác thân ảnh cao lớn sau trầm giọng nói các vị đều là ta thánh tộc thần mạch hỗn độn cảnh cứng giả còn có một số càng là hỗn độn cảnh đỉnh phong cấp bậc cứng giả tại các ngươi xem ra vừa mới cái kia một tia dẫn tới chúng ta thần không đại lục toàn bộ thiên không bị xé nước lực lượng đến cùng là lực lượng gì cái kia một tia lực lượng chủ nhân lại có hay không là muốn đối với ta thần không đại lục đối với ta thánh tộc thần mạch bất lợi thoại âm rơi xuống bốn phía mặt khác màu vàng thân ảnh cao lớn trầm mặc không nói không nói một lời bọn hắn còn có một cái điểm giống nhau chính là cùng vừa mới lên tiếng màu vàng thân ảnh cao lớn một dạng trong mày trong mơ hồ còn có một tia sợ hãi vừa mới một tia năng lượng kia mặc dù nhỏ bé nhưng bên trong tràn ngập y năng lại là vượt ra khỏi bọn hắn cuộc đời ý thấy mặc dù cái kia một tia lực lượng đối bọn hắn tới nói cũng sẽ không tạo thành trí mạng tổn thương nhiều lắm là gặp sáng tạo kích nhưng cũng vẻn v ẻ n bởi vì cái kia một tia lực lượng quá mức nhỏ bé nếu là số lượng lớn hơn chút nữa liền đủ để đối bọn hắn trí mạng bọn hắn cũng không cho rằng cái kia một tia lực lượng là vô duyên vô cơ xuất hiện tại bọn hắn thần không đại lục cũng sẽ không cho là cái kia một tia lực lượng liền thật chỉ có như vậy một kia mà không có càng nhiều trước hết nhất lên tiếng thân ảnh cao lớn gặp tất cả cường giả đều không muốn lên tiếng không khỏi thở dài một tiếng thôi thôi cái kia một tia lực lượng xuất hiện qua sau liền không còn lại xuất hiện nên chỉ là ngẫu nhiên cũng không phải là nhằm vào ta thần không đại lục đúng rồi thần cơ tộc nói tiểu tử kia đã điều tra xong sao hắn bây giờ người ở chỗ nào nhân quả tộc cùng thời gian thần tộc cùng không gian thần tộc các cường giả đã đến ta thần không đại lục chỉ chờ hắn đến tự chui đầu vào lưới nói đến đây đạo này thân ảnh cao lớn ánh mắt lộ ra một vòng hung mang bất luận cái gì mưu toan khiêu khích ta hồng mông thập đại cường giả tộc địa vị gia hỏa đều đang chết muốn ảnh hưởng cân bằng nà mơ m đi thôi lần này lời nói rơi xuống bốn phía cường giả biểu lộ đều là hơi đổi tiểu tử kia mới vừa từ thánh tộc thiên mạch rời đi từ tình báo tới nói cũng nhanh đến bọn hắn thần không đại lục thần cơ tộc nói nhân tộc này tại tương lai không lâu sẽ phá vỡ toàn bộ hồng mông để hồng mông thập cường c h ủ tộc không tại điều này c tại, tại đông đảo cường giả bên trong có hai vị hỗn độn cảnh cấp bậc cường giả thần sắc có một chút mất tự nhiên thiên hoa mặc dù đã chết có thể cho dù là lấy da hỏa kia chiến lược có tam đại hồng nông tập cường chủng tộc cường giả trợ giúp bọn hắn hẳn là có thể đủ không ngại đi tâm hữu linh tê bình thường hai vị cường giả liếc mắt nhìn nhau đều từ đối phương trong mắt thấy được vẻ kiên định mặc kệ như thế nào da hỏa kia đều phải chết bởi vì bọn hắn không muốn chết một vị hỗn độn cảnh cường giả tối đỉnh nhìn hai người một chút đối với h ỏ i t h ă m thân ảnh cao lớn trầm giọng nói thần võng đại ca từ tình báo của ta tổ tin tức truyền đến đến xem cái kia tên là trương trần nhân tộc tiểu tử hắn đã tiến vào chúng ta thần không đại lục thế nhưng là không biết vì cái gì lần này hắn cũng không có cùng ở trên trời khải núi lúc như vậy dòng trống thua chiêng hiện tại còn không biết hắn có cái gì dự nghiêu bởi vì khi tiến vào thần không đại lục về sau hắn liền ẩn nặc từ khí tức của mình tổ tình báo cường giả không còn có cảm giác được chương trần một đường chạy đến thần không đại lục cũng không có ẩn tàng khí tức có thể bị phát hiện rất bình thường nhưng là trương trần tiến vào thần không đại lục về sau liền ngăn cách chính mình sở tại không gian hết thảy tổ tình báo các cường giả điều tra tình báo năng lực mạnh hơn cũng vô pháp xuyên thấu qua t r ư ơ n g trần không gian phong tỏa điều tra đến trương trần tồn tại được xưng là thần v h o n g thân ảnh cao lớn nghe vậy đứng dậy nhìn chung quanh một tuần chấm giọng nói nếu đi tới thần không đại lục liền hết thảy dễ nói đơn giản là chờ đợi mà thôi đều theo ta đi cùng nhân quả tộc thời gian thần tộc cùng không gian thần tộc các cường giả tụ hợp vừa có tung tích của hắn liền lập tức xuất kích lời còn chưa dứt trong cung điện tất cả cường giả đều là cùng nhau hướng thanh là thần p h n g thủy tổ tự chủ diễn hóa chân thực chi lực điều kiện trước tiên trung ương phía trên thành trì lạnh lẽo lạnh rộng chương 719, t ự chủ diễn hóa chân thực chi lực điều kiện trước tiên trung ương phía trên thành trì lạnh lẽo lạnh rộng thần không đại lục một chỗ sâu trong lòng đất chương trần khoanh chân ngồi tại lâm thời mở ra dưới mặt đất động phủ ở trong toàn lực tại thể nội ngưng tụ chân thực chi lực đang ngưng tụ chân thực chi lực trong quá trình vạn phần không thể qua loa t hơi không cẩn thận chân thực chi lực không ổn định tại thể nội b ộ c phát lời nói như vậy đối với chương trần tới nói chính là một cái cự đại nguy hiểm chân thực chi lực đẳng cấp quá cao siêu việt chương trần ba vị tu vi quá nhiều loại cấp bậc này lực lượng tạo thành thương thế chính là đối với chương trần tới nói cũng rất khó khôi phục như lúc ban đầu bất quá chân thực chi lực không ổn định loại tình huống này cũng chỉ có thời điểm bàn sơ sẽ xuất hiện tại thể nội xuất hiện một chút chân thực chi lực về sau chương trần đối với chân thực chi lực ngưng tụ liền dễ dàng hơn cho tới bây giờ chương trần đối với chân thực chi lực thuần thục rất nhiều thậm chí có thể một bên ngưng tụ chân thực chi lực một bên suy nghĩ sự t ì n h chỉ bất quá làm như vậy ngưng tụ chân thực chi lực tốc độ sẽ trở nên chậm rất nhiều là được sau một lát chương trần đình chỉ ngưng tụ chân thực chi lực chậm rãi mở hai mắt ra trong con mắt mang theo một tia v ẻ bất đắc dĩ muốn để chân thực chi lực tự chủ tại thể nội d i ễ n hóa ngưng tụ xem ra cần để cho chân thực chi lực phân lượng đạt tới năng lượng tổng số lượng ba thành mới được đáng tiếc chân thực chi lực ngưng tụ quá chậm mỗi một tia chân thực chi lực ngưng tụ cần thiết hao phí chúa tể chi lực đều là rộng lượng dù là đem thể nội hiện có chúa tể chi lực còn có thời khắc khôi phục chúa tể chi lực toàn bộ ngưng tụ trở thành chân thực chi lực cũng chỉ là chiếm cư năng lượng tổng số lượng một thành không đến thời gian hay là quá mức chặt chẽ nếu là thời gian dư dả một chút liên tốt nói chương chân đứng vậy lắc đầu tính toán đi trước giải quyết thần mạch cái kia hai cái ra hỏa đi dù là chỉ có không đến một thành chân thực chi lực hẳn là cũng đầy đủ sử dụng chính là làm như vậy những n à y chân thực chi lực còn không thể tự chủ d i ễ n hóa tính không được bản thân năng lượng chỉ có thể là tiêu hao phẩm sử dụng một kia liền sẽ thiếu một kia đằng sau chiến đấu không phải vạn bất đắc dĩ hay là không cần sử dụng tốt hiện tại chân thực chi lực đối với trương trần tới nói chính là to lớn át chủ bài không cần bất luận cái gì thôi động vẹn vẹn chân thực chi lực bản thân vi năng liền siêu việt trương trần bất cứ thủ đoạn công kích nào trong cơ thể hắn chúa tể chi lực dù là không cần hắn tu luyện chân ũ n g có t ể tự chủ khôi phục nhanh chóng. c khôi nhanh h thực chi lực khác không hán thực lực biệt, bây giờ đối ủ còn không thể tùy ý ngưng tụ chân thực chi lực. Chỉ cần chương trần một ngày không đem chân thực chi lực không ngưng trần ngày không nội ngưng trình năng lượng tổng thể thể thể gia tùy tụ một tại tụ ý đem s lượng 3 thành trở lên. thành Chân trở thực h c lực đối với chương trần tới nói liền đều là sử dụng một chút liền ít một chút tiêu hao phẩm thay lời khác tới nói hiện tại chương trần chỉ là đang mượn dùng chân thực chi lực mà không phải sử dụng chính mình chân thực chi lực chỉ có tự động có thể diễn hóa ngưng tụ lực lượng mới là người tu luyện lực lượng bản thân đánh c á i so sánh tới nói vĩnh hằng cảnh giai đoạn thứ nhất chứng đạo cảnh cường giả sử dụng vĩnh hằng chi lực không cách nào tự chủ d i ễ n hóa ngưng tụ chúa tể chi lực dù là trong cơ thể hắn có được chúa tể chi lực cũng chỉ có thể xem như mận dùng không phải đang sử dụng lực lượng của mình bởi vì hắn không cách nào tự chủ d i ễ n hóa ngưng tụ ra chỉ có thể căn cứ mặt khác phương pháp đặc thù tới làm đến vượt cấp ngưng tụ nhưng dù là như vậy có những ngày chỉnh thể năng lượng tổng lượng không đến một thành chân thực chi lực t r ư ơ n g trần cũng tự tin chính là đến mấy chục trên trăm vị hỗn độn cảnh đỉnh phong tường giả hắn cũng có thể thành t ạ o điêu luyện thậm chí, toàn bộ cảm giác bốn p h í a một cái tình huống phát hiện thần không đại lục hay là một mảnh yên tĩnh không có bất kỳ cái gì cảm giác mưa gió nổi lên cảm giác được lực lượng thần hồn của mình t r ư ơ n g trần khoe miệng lộ ra một vòng dáng tươi cười lần này ngưng tụ chân thực chi lực đáng giá nhất n h ấ t lên vẫn là hắn ba vị tu vi biến hóa tại thể nội chân thực chi lực xuất hiện càng nhiều thời điểm t r ư ơ n g trần có thể rõ ràng cảm giác được hắn đã đạt đến hôn độn cảnh đỉnh phong cấp độ ba vị tu vi đang theo lấy một cái hắn chỗ không biết phương hướng hoặc là nói cảnh giới rào bước tiến lên chương trần biết đây là hắn tại thuế biến chính giống như chúa tệ chi lực lộn sắc thành làm thật thực chi lực một dạng hắn ngay tại thuế bi siêu thoát hồng đ n ả n h bất quá t r ư ơ n g trần còn rõ ràng đây chỉ là ban sơ biểu hiện muốn chân chính siêu thoát hồng m ô nông g ngoài. sáng hồng bên Còn cần đem hắn sáng tạo đem m giới cũng diện hóa trở thành một phương mới hồng m ô n g mới được chỉ có sáng tạo ra một phương mới hồng m ô n g thế giới mới có thể chân chính siêu thoát nguyên bản chỗ hồng m ô n g siêu thoát tại hỗn độn cảnh bên ngoài t r ư ơ n g trần lấy lại bình tĩnh hơi chuyển động ý nghĩ một chút không gian bản nguyên tắc dụng biến mất dưới mặt đất động phụ ở trong thần không đại lục mặc dù là thánh tộc thần mạch tổ địa có thể nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói thánh tộc thần mạch chân chính tổ địa là tại thần không đại lục trung ương nhất trung ương trong thành trì nơi đó mới là thánh tộc thần mạnh chân chính đích hệ tử đệ cùng cường giả chỗ nghỉ lại địa phương t h ầ n không đại lục bất luận cái gì một chỗ t r u n g tộc khác cường giả đều có thể tùy ý xuất nhập chỉ có trong lúc này thành trì nhất định phải nhận thánh tộc thần mạnh đệ tử mời hoặc là nắm giữ thánh tộc thần mạnh tặng cho lệnh bài thân phận mới có thể ra vào trung ương thành trì bên ngoài t r ư ơ n g trần thân ảnh c h ố n g d n g hiện hiện nhìn chăm chú lên phía dưới khổng l ồ thành trì t r ư ơ n g trần nhịn không được vô m ạ n vào mồm không hổ là thánh tộc thần mạnh chân chính tổ đệ thành trì này chỉ sợ so với một chút tinh cầu còn muốn lớn đi nói đến đây chương trần lắc đầu chính là đáng tiếc tại hai tên này tên tòa b này g chính là lần này trương trần đến đây thần không đại lục toàn bộ mục tiêu thanh â m rơi xuống trung ương trong thành trì vô số thánh tộc thần mạch cường giả mặt lộ vẻ kinh ngạc đây là ai thế mà như vậy khiêu khích hai vị hỗn độn cảnh cấp bậc cổ tổ đại nhân mà lại thanh â m này ở trong ẩn chứa khí tức u y áp bọn hắn làm sao cảm giác so với bọn hắn thánh tộc thần mạch bất luận một vị nào cổ tổ cũng còn muốn càng thêm cường đại vô số thánh tộc thần mạch cường giả đột nhiên lắc đầu không có khả năng đây tuyệt đối không có khả năng cái này nhất định là ảo giác của bọn họ bọn hắn cổ tổ ở trong thế nhưng là có được hỗn độn cảnh đỉnh phong cấp bậc cường giả còn không chỉ một vị cố khí tức này nếu là so hỗn độn cảnh đỉnh phong cấp bậc mạnh còn muốn càng cường đại hơn nói đây chẳng phải là nói đã siêu việt hỗn độn cảnh có thể siêu việt hỗn độn kính điều này có thể sao cái này nhất định không có khả năng tại những cường giả này không thể tin thời điểm trung ương trong thành trì một tòa cung điện ở trong trên trăm đạo khí tức cường đại cùng nhau nở rộ cảm nhận được những n à y khí tức cường đại trương trần lông mày nhữ lại không hổ là thánh tộc tám mạch ở trong cường đại nhất nhất m ạ c h một phần này thực lực xác thực không phải mạch khác có thể so sánh vẹn vẹn là hỗn độn cảnh đỉnh phong cấp bậc cường giả liền đạt đến năm vị nhiều so với trong truyền thuyết bốn vị còn muốn càng nhiều một vị thế nhưng là nói đến đây t r ư ơ n g trần câu chuyện nhất chuyển bất quá loại thực lực này liền muốn bảo vệ cái kia hai cái tạp thoái cũng quá mức ngây thơ đừng nói hắn hiện tại thể nội có được chân thực chi lực tồn tại coi như không có chân thực chi lực lấy lúc trước hắn thực lực tới nói cũng đủ để đẩy ngang toàn bộ thánh tộc thần mạch bất quá đến lúc này còn không có chủng tộc khác cường giả khí tức hiện lộ cái này khiến t r ư ơ n g trần có chút hoài nghi những tên kia là ẩn tàng quá sâu hay là căn bản liền không có đến hắn đều đã h i ề n thân vẫn chưa xuất hiện là muốn làm phía sau đánh lên sao lấy thần cơ tộc tác phong đến xem rất không có khả năng không đến cái này thần không đại lục phục kích hắn nha tại vô số thánh tộc thần mạch cường giả nhìn soi mói trên trăm đạo thân ảnh cường đại bay đến trung ương thành trì trên bầu trời cùng t r ư ơ n g trần đứng đối mặt nhau t r ư ơ n g trần ánh mắt nhìn quét mắt một chút tất cả cường giả nhàn nhạt, nhạt lên tiếng ai là thần biết không ai lại là thần biết r ụ n g chính mình đi ra nhận l ã n h cái chết ta có thể không thai họa vô tội không phải vậy hôm nay trong lúc này thành trì thậm chí cả thần không đại lục không thể nói trước liền muốn máu chạy phiêu mái trèo đông đảo thánh tộc thần mạch cường giả phía trước nhất thần vong ánh mắt cũng nhìn về phía chương trần cảm nhận được chương trần thể nội mịt mở khí tức sau biến xác cơ hồ là trong n g á y mắt thần vong liền kết luận cái này nhìn nhỏ bé không gì sánh được nhân tộc tiểu tử cũng không có nhìn đơn giản như vậy tại tiểu tử này thể nội hắn cảm giác đến vô tận tử vong nguy cơ tựa như chỉ cần tiểu tử này mượn ý hắn có thể trong chớp mắt hủy d i ệ t bọn hắn tất cả mọi người đây chính là có thể ảnh hưởng bọn hắn hồng mông thập đại cường giả tộc gia hỏa kia sao hoàn toàn chính xác không phải tầm thường thần vong có chút may mắn may mắn những chủng tộc kia cường giả đến đây thần không đại lục gấp rút tiếp viện nếu không bọn hắn thánh tộc thần mạch hôm nay chỉ sợ thật phải bị chân chính thai hỏa ngập đầu bất qu hai tên này lúc trước thế mà lựa chọn con hắn đi vây quét cổ già thần tôn sự tình lần này về sau nhất định phải hảo hảo trừng trị một phen t h ầ n nhất không cùng t h ầ n nhất r i ụ c phát giác được thần vong ánh mắt không khỏi rụt cổ một cái t h ủ y tổ tức giận chỉ sợ bọn họ lần này không chết ở trương trần trong tay cuối cùng còn sống cũng muốn lột một tầng ra bất quá đem so sánh với chết bọn hắn càng thêm tình nguyện lột một tầng ra hy vọng các đại chủng tộc liên thủ có thể đem cái này q u ỷ dị t i ể u t ử chém giết ở chỗ này trương trần gặp không một người trả lời có chút châm t r ọ c cười cười xem ra tại đường đường thánh tộc tám mạch ở trong mạnh nhất thánh tộc thần mạch trong mắt ta chương trần chính là một cái không quan trọng gì tiểu nhân vật ta bất quá cũng được đã các ngươi chấp mê bất ngộ như vậy ta liền thành toán các ngươi thoại âm rơi xuống chương trần trên thân thể tách ra một cỗ vô song huy áp giờ k h ắ c này chương trần trong nháy mắt thả ra hết thể ra chỉ thực lực thủ đoạn đem chính mình đỉnh phong chiến lược hiện hiện uy áp chật trận bao phủ trên bầu trời tất cả cường giả cảm nhận được cỗ này cường đã huy áp bao quát thần vong ở bên trong thần sắc đều là trầm xuống thật là khủng khiếp lực áp bách đơn đ ả độc đấu bọn hắn không có bất kỳ một người nào sẽ là trương trần đối thủ bất quá bọn hắn cũng không phải một người thần v o n g thể nội lực lượng phun trào ngăn cản uy áp đồng thời đối với phía dưới h é t lớn một tiếng nhân quả tộc thời gian thần tộc không gian thần tộc các vị lúc này không hiện thân chờ đến khi nào lời còn chưa dứt ở trung ương trong thành trì mấy trăm đạo khí tức cường đại lại lần nữa hiện hiện kèm theo là một đạo tiếng cười k h ẽ thần v o n g đạo hữu không cần x u ấ t ruột chúng ta vẫn luôn ở đây hôm nay tiểu tử nhân tộc này hẳn phải chết không nghi ngờ tiếng cười khe vang lên đồng thời từng đạo thân ảnh cường đại phóng lên tận trời những thân ảnh này bộ dáng không giống nh c ó một ít cường giả thân cao hơn một trượng trên mặt trải rộng con mắt lại không khiến người ta cảm thấy đáng sợ trên quanh thân không có chút nào r à n g b u ộ c tựa như mọi loại nhân quả đều là tránh đi mà nó đi một chút cường giả hình thể cao lớn chừng ba trượng lớn nhỏ toàn thân nở rộ kim quang có đồng đậm lực lượng không gian quấn quanh quanh thân nhìn huyền diệu dị thường không giống chân thực tồn tại càng có một ít cường giả thân thể mặc dù đồng dạng ba trượng nhưng để ở trong mắt bọn hắn tựa như tồn tại ở quá khứ hiện tại cùng tương lai như thật như n o không biết cái nào là thật cái nào là giả bất quá mặc kệ bộ g á n g gì cường giả đi vào trên bầu trời về sau đều đem ánh mắt nhìn về hướng chương trần trong những ánh mắt này đều mang xem kỹ cùng tìm kiếm tựa như muốn đem chương trần triệt để xem thấu bình thường chương trần nhìn thấy những này chưa từng thấy qua chủng tộc cường giả trên mặt lộ ra một vòng quả là thế gián g tươi cười ta chính là nói thần cơ tộc làm sao có thể thờ ơ không có bất kỳ cái gì chuẩn bị nhân quả tộc thời gian thần tộc không gian thần tộc toàn bộ đều tới vội v ạ n tận diện cũng không biết trong các ngươi có hay không ta muốn tìm ra hỏa mười hai vị cựu địch ở trong nhân quả tộc chiếm cứ hai cái bởi vì chết nhận ý thời gian thần tộc chiếm cứ hai cái cách giờ lúc sinh không gian thần tộc chiếm cứ một vị không yêu nếu là lần này bọn hắn tới đem bọn hắn toàn bộ chém giết lời nói vậy liền chỉ còn lại có chân thần tộc tiên nghe thường cùng cổ thần tộc cổ nham chương bảy trăm hai mươi mốt ngươi có cái gì gì ngôn sao chương bảy trăm hai mươi mốt ngươi có cái gì gì ngôn sao thần không đại lục trung ương trong thành trì vô số khí tức cường đại tràn ngập toàn bộ thần không đại lục tất cả cường giả cảm nhận được những khí tức này nhao nhao hãi nhiên biến sắc không dám nghĩ mặt khác vội vàng buông xuống tất cả mọi chuyện bỏ chạy suốt thần không đại lục bọn hắn là đến thần không đại lục giao dịch mà không phải đến thần không đại lục làm bịa đỡ đạn nhiều như vậy hỗn độn cảnh cấp bậc cường giả đại chiến bọn hắn lại tiếp tục tiếp tục chờ đợi vậy cũng chỉ có chết một đường chờ một lúc chân chính chiến đấu chỉ sợ thần không đại lục đều không gánh nổi muốn trong chiến đấu hủy diệt chỉ bất quá đang thoát đi trên đường những cường giả này nội tâm cũng vô cùng m ở m i ệ n g cùng nghĩ hoặc bất quá là một người mà thôi dù là người kia có được hỗn độn cảnh đỉnh phong cấp bậc tu vi thế nhưng không đến mức để nhiều như vậy hồng mông thập cường chủng tộc liên hợp cùng một chỗ tới đối phó đi nhân quả tộc thời không thần tộc không gian thần tộc cùng thánh tộc mạnh nhất nhất mạch thánh tộc thần mạch liên hợp cùng một chỗ chỉ vì vây quét một cái hỗn loại này rầm rộ loại đội hình này bọn hắn lần trước nhìn thấy hay là tại hồng mông đại chiến thời điểm chỉ bất quá lúc kia các đại chủng tộc cũng là từng người tự chiến cũng không có liên hợp cùng một chỗ cái này hỗn độn cảnh định phong cường giả đến cùng là bực nào tồn tại thế mà khai sáng như vậy thiên lệ làm cho mấy cái hồng mông chủng tộc cường giả liên hợp cùng một chỗ bất quá cũng không đúng tựa hồ đang hồng mông đại chiến lấy trước kia không gì sánh được xa xưa niên đại bên trong đã từng có một chủng tộc làm cho hồng mông thập cường chủng tộc liên hợp lại nhớ không lầm tựa hồ tựa như là gọi là hỗn độn bộ tộc nhưng đây cũng là một chủng、tộc. mà không phải một cái cá thể đơn độc loại tranh lệch này là khác nhau một trời một vực dù là đối với trương trần lai lịch không gì sánh được hiếu kỳ thế nhưng là thần không đại lục các cường giả cũng không có bất kỳ trì hoãn thi triển chính mình toàn bộ thủ đoạn nhanh chóng thoát đi đã xuất thần không đại lục phạm vi bên trong rời đi thần không đại lục đằng sau lại không yên lòng liên tiếp chạy trốn dài rằng ra khoảng cách về sau mới dừng lại một lần nữa nhìn về phía thần không đại lục phương hướng nhìn chăm chú lên thần không đại lục tất cả cường giả nội tâm đều ngưng trọng không thôi bọn hà biết chỉ sợ sau đó toàn bộ hồng mông đều muốn chấn động nhiều cường giả như vậy giấu ở thần không đại lục chỉ vì vây quét một cường giả tin tức một khi chuyển ra chưa từng tham dự vào hồng mông thập cường t r ủ n g tộc cùng những cái k i u bài danh phía trên hồng mông t r ủ n g tộc tất nhiên h ã i nhiên không thôi đến lúc đó duy nhất có thể bảo trì chấn định nghĩ đến cũng liền cái kia vô cùng thần bí đã năm tháng dài đằng đang chưa từng xuất hiện hồng mông tộc còn có cái này thần không đại lục tại đại chiến đằng sau đ o á n chừng cũng muốn không tồn tại nữa về sau bọn hắn liền không có cơ hội lại tại thần không đại lục nộp lên dễ nghĩ tới đây đông đảo thoát đi thần không đại lục các cường giả tiếp nối không thôi thần không đại lục trung ương thành trì trên bầu trời t r ư ơ n g trần một phía c ư ờ n giả g các tộc đoàn đoàn bao vây ngăn cách t r ư ơ n g trần hết thạy thoát đi lộ tuyến n g a n g tại phía trước nhất đều là hỗn độn cảnh đỉnh phong cấp bậc c ư ờ n giả g tại bọn hắn đằng sau thì là mặt khác hỗn độn cảnh trí c ư ờ n giả g t r ư ơ n g trần nhìn thoáng qua bốn phía c ư ờ n giả g biểu hiện trên mặt vẫn như cũ không hề bất tâm những cường giả này tuy nhiều nhưng có chân thực chi lực bản thân hắn cũng không sợ hãi hắn hiện tại để ý nhất chính là bọn gia hỏa này bên trong có hay không hắn muốn tìm đem so sánh với chương trần bình tĩnh đem chương trần vây quanh ở bên trong các cường giả sắc mặt ngược lại ngưng trọng không thôi bọn hắn biết cái này sẽ là bọn hắn từ trước tới nay đối mặt người mạnh nhất. cho dù là bọn họ người đông thế mạnh có được gần ba mươi vị hỗn độn cảnh cường giả tối đỉnh cùng mấy trăm vị hỗn độn cảnh cường giả từ bên cạnh n h i ệ p trợ cũng sẽ đứng trước một trận tử chiến mới có thể thu hoạch được thắng lợi cuối cùng gia hòa này so với một lần trước lóa mắt toàn bộ h ồ n g mông cổ g i a thần tôn còn muốn càng thêm yêu nghiệt chương trần dỗi cái lưng mệt mỏi bốn phía cường giả thần sắc nhau nhau ngưng tụ phát giác được động tác của bọn hắn chương trần thú vị cười một tiếng các vị không cần thần trương ta là muốn đang chiến đấu trước đó hỏi các ngươi một vấn đề các ngươi sẽ không phải ngay cả để cho ta hỏi thăm vấn đề cũng không dám đi thần vong nghe vậy cùng còn lại cường gi trầm giọng nói vấn đề gì trương trần giáng tươi cười thu liễm nhàn nhạt, nhạt lên tiếng ta muốn hỏi từ chủng tộc khác tới những người bạn này trong các ngươi có thể từng có người ta muốn tìm các ngươi hẳn phải biết người ta muốn tìm là ai nếu là có chính mình đứng ra miễn cho ta giết nhiều người đương nhiên nếu như ngươi rất sợ không muốn đứng ra sợ sẽ ta vậy ta cũng không có biện pháp chỉ có thể lần này tới bao nhiêu giết bao nhiêu dù sao ta cũng sẽ không để cho các ngươi chạy thoát thanh em rơi xuống bốn phía cường giả cảnh giác chi thế trong nháy mắt biến thành phẫn nộ cực hạn phẫn nộ da hỏa này đều bị bọn hán bao vây căn bản chính là chấp cánh khó thoát thư không đều bị phải gà đất cho sành cuồng trả lại bao nhiêu giết bao nhiêu loại lợi này cho dù là hồng mông tộc cường giả ở chỗ này cũng không dám như vậy có thể nổi giận thì nổi giận nhưng không một vị cường giả lên tiếng bao quát những cái kia trương trần muốn tìm người tất cả cường giả cũng chỉ là đối với trương trần trận mắt nhìn trương trần thấy thế không quan trọng nhún vai nếu nói như vậy vậy ta biết nên làm gì bây giờ chính là cảm thấy có chút đáng hận cổ già thần tôn một thế anh danh thiên tư t u y ể thế t thế, thế mà bị các ngươi này một đám k é m cọi cho vây quét trí tử quả nhiên là xỉ đ h ụ c nói xong lời cuối cùng t r ư ơ n g trần trên khuôn mặt lộ ra một tia lạnh leo đến cực hạn hàn mang đã như vậy vậy liền đánh đi lời còn chưa dứt t r ư ơ n g trần thân thể liền đột nhiên biến mất ngay tại chỗ đông đảo chủng tộc cường giả thấy cảnh này sắp mặt đều là cùng nhau biến đổi không tự chủ thôi động toàn bộ lực lượng của mình lực lượng thần hồn điên cuồng tuân g a muốn tìm ra chương trần tung tích ở nơi nào có thể mặc cho bọn hắn tìm kiếm đều không có tìm tới mảy may thuộc về chương trần vết tích tồn tại cho dù là hỗn độn cảnh đ cũng là như thế tất cả cường giả trên khuôn mặt đều lộ ra khó coi chi sắc t r ư ơ n g trần thật giống như tại dưới mí mắt của bọn hắn tất cả cường giả phong tỏa phía dưới hư không tiêu thất bình thường thế nhưng là bọn hắn phi thường rõ ràng t r ư ơ n g trần không có khả năng không có chút nào khí tức rời đi trọng yếu nhất chính là t r ư ơ n g trần đối bọn hắn ôm lấy cực lớn đ o a n khí hắn lần này đến là cho cổ giả thần tôn báo thủ cũng tất nhiên sẽ không dễ dàng rời đi chỉ là t r ư ơ n g trần chưa từng rời đi bọn hắn tại sao phát hiện không được hắn tung tích đâu rõ ràng chương trần giống như bọn hắn đều là hôn đồn cảnh đỉnh phong cấp bậc cường giả a các ng ngươi thật giống như gọi là nhận ý đi đúng lúc này một vị quanh thân không có bất kỳ cái gì ràng buộc hỗn độn cảnh cường giả tối đỉnh bên thai một đạo thanh âm trầm thấp vang lên nghe được bên thai thanh âm vị này hỗn độn cảnh cường giả tối đỉnh đột nhiên biến sắc không chút nghĩ ngợi toàn bộ lực lượng nở rộ hướng phía thanh âm nơi phát ra chỗ đập xuống g i a hỏa này là thế nào nhận ra hắn lực đạo không sai chính là đáng tiếc tốc độ quá chậm một chỗ khác trương trần thanh âm lại lần nữa xuất hiện kèm theo còn có trương trần thân ảnh cũng chậm rãi hiện hiện chỉ bất quá lúc này trương trần bàn tay đã nắm vào tên này hỗn độn cảnh cường giả tối đỉnh trên c bàn tay nhìn cũng không có dùng cái gì lực nhưng phía trên lại là quanh quẩn lấy một cỗ không biết lực lượng cỗ này không biết lực lượng bốn phía hết thảy đều không tồn tại không gian hư không cùng hư không phá toái đằng sau không cũng là như vậy bàn tay kia vị trí như là nguồn lực lượng kia bình thường không biết t r ư ơ n g trần n g mở đầu cưới híp mắt nhìn chăm chú lên nhân ý nhân ý ngươi có cái gì gì n g n ó i ra, để có h o ta c ú n g hai n g ư ờ i c â u Nhân ý chỉ cảm thấy toàn thân cứng n gắc tại trên cái bàn tay này quấn quanh nguồn lực lượng kia khiến cho hắn căn bản không dám động đậy mảy may một khi có hành động hắn không chút nghi ngờ hắn hẳn phải chết không nghi ngờ n g u ồ n lực lượng kia một khi bộc phát hắn hết thể đều sẽ trong nháy mắt bị xóa đi g i a hòa này làm sao biến thái như vậy lúc này bốn phía các cường giả mới phản ứng được nhìn xem chương trần cái kia nhỏ bé thân thể lại giống như bóp con gà con một dạng đem nhân ý nắm ở trong tay c h ẳ n g cảnh tất cả cường giả nội tâm ở trong đều có một cây trọng truy đập xuống bọn hắn cảm giác giống như bọn hắn toàn bộ liên thủ vây quét tựa hồ cũng không có hiệu quả gì t h ầ n vong hít sâu một hơi cố giả bộ chấn định đạo chương trần ngươi đã không thể trốn đi đâu được không bằng bông xuống nhân ý chúng ta thương lượng một chút như thế nào chương trần cười não một tiếng thương lượng các ngươi cũng xứng lời còn chưa dứt t r ư ơ n g trần nắm vút nhân ý bàn tay đông nhiên một nắm ảnh chương bảy trăm hai mươi hai lấy một địch trăm thành thạo đ i ê u luyện chương bảy trăm hai mươi hai lấy một địch trăm thành thạo đ i ê u luyện theo t r ư ơ n g trần bàn tay siết chặt phía trên c u ố n quanh nguồn lực lượng không biết kia cũng đông nhiên bộc phát chỉ bất quá cố này không biết lực lượng uy năng tại t r ư ơ n g trần khống chế phía dưới chỉ ở bàn tay hắn phạm vi bên trong bộc phát mà bị t r ư ơ n g trần bàn tay nắm nhân ý đối mặt cô uy năng này bộc phát đứng m ú i chịu xảo trong tiếng oanh minh tại nhân ý tuyệt vọng trong thân sắc cường hành uy năng tác dụng tại trên c ủ hắn sau đó dọc theo cổ của hắn một đường lan tràn đầu thân thể cánh tay bàn tay bàn chân bốn hết thảy hết thảy liền liền tại thế gian hết thảy vết tích bao quát đi qua hết thảy tồn tại toàn bộ đều bị cô uy năng này chỗ xóa đi t r ư ơ n g trần bàn tay thu hồi mà lúc trước vị trí bên trên nhân ý đã biến mất không còn tam tích không chỉ là nhân ý nơi đó hết thảy đều biến thành không biết cũng không có tiếng vang kinh thiên động địa cũng không có bảng bạc dư ba khuyết tán một vị hôn đ ộ n trải qua đỉnh phong cường giả liền như vậy vẫn lạc loại này vẫn lạc hay là mười phần triệt để vẫn lạc không có bất kỳ cái gì phục sinh khả năng ngay cả đi qua tồn tại đều bị xóa đi dù là đi đến thời gian trường hà đi qua cũng vô pháp tìm kiếm được nhân ý vết tích đem hắn một lần nữa phục sinh vừa mới nhân ý bốn phía nguyên bản tụ tập đông đảo cường giả thế nhưng là ở thời điểm này bên cạnh không có mùa h a i đến từ các đại chủng tộc cường giả vẫn như cũ đem trương trần vây quanh ở bên trong thế nhưng là bọn hắn giờ phút này nhìn về phía trương trần trong ánh mắt lại là mang theo một k i a sợ hãi giá hỏa này qua biến thái xác định giống như bọn hắn đều là hỗn độn cảnh định phong sao mà không phải đã siêu thoát ra hỗn độn cảnh đi tới bọn hắn một cái bọn hắn không biết không biết cảnh giới không phải vậy bọn hắn căn bản là không có cách nghĩ ra cùng là hỗn độn cảnh đ ỉ n h phong chương trần là thế nào làm đến một chiêu m i ệ u sát đây chính là nhân ý a nhân quả tộc cường giả danh sưng ơ không dính n h â n quả thế gian hết t h ể giang buộc đều không thể trói buộc nhân quả tộc a hay là nhân quả tộc hỗn độn cảnh cường giả tối đỉnh chương trần l ắ c l ắ c bàn tay trao phúng một tiếng nhân quả tộc không dính n h â n quả đều là cầu thí các ngươi bọn giá hỏa này từng làm qua hết thảy và hôm nay đều đem bỏ ra cái giá t h í đáng nói đến đây chương trần ánh mắt thay đổi nhìn về hướng đông đạo cường giả ở trong mấy đạo cường hoành thân ảnh nhân c h ế t không yêu thần, nhất hung, thần nhất rủ. bọn hắn h ta người người rất xác định bọn hắn chưa từng có tại chương trần trước mặt lộ mặc quà t r ư ơ n g trần là thế nào nhận ra bọn hắn tới vẫn là như thế chính xác nhận ra không có một lần sai lầm bọn hắn hôm nay tới đây vốn là muốn diệt trừ cái này hậu hoạn để phòng về sau lật thuyền trong mương lúc đầu coi là tập kết c h ú n g nhân trí lực như thế nào đi nữa cũng sẽ không xuất hiện vấn đề thế nhưng là bọn hắn không ngờ tới vừa đến đã xuất hiện như thế một cái kinh tiên biên cố n h â n ý đường đường hôn độn cảnh đỉnh phong cấp bậc cường giả trực tiếp bị một chiêu thân u s á t n h â n ý thực lực tại ngay trong bọn họ đã coi như là nấc thang thứ nhất tồn tại hắn đều như vậy cường giả khác đối mặt trương trần tất nhiên cũng là kết quả giống nhau còn lại cường giả nghe được trương trần thanh em đàm thoại cùng những cái k i u bị niệm đến danh tự cường giả sắc mặt biến hóa thần sắc đều là ngưng tụ đây đều là lúc trước tham dự qua vây quét cổ ra thần tôn các cường giả lúc trước bọn hắn cũng không hiểu rõ tình、hình. là trước khi tới bọn hắn mới biết được hiện tại trương trần đem bọn hắn nhất nhất nghiệm đi ra đây là muốn đem bọn hắn toàn bộ tuyệt s á t nơi này sao lúc trước m ộ ư ơ i hai vị cường giả vây công cổ g i ả thần tôn hiện nay si thiên thiên hoa ma vùng n h â n ý đã v ỡ lạc còn thưa lại hiện tại đến mấy vị này lại thêm cổ thần tộc cổ nham cùng chân thần tộc tiên nê thường liền tề t h u nghĩ tới đây đông đảo cường giả liếc mắt nhìn nhau thần sắc đều trở nên ngưng trọng lên bọn hắn lần này tới đúng rồi mặc dù trương trần rất đáng sợ rất cường đại rất yêu nghiệt nhưng bọn hắn hiện tại là tụ tập cùng một chỗ nếu là đằng sau trương trần trả thủ thời điểm giết tới chủng tộc của bọn họ tổ địa đi lấy đơn độc một chủng tộc lực lượng đối mặt trương trần lời nói chỉ sợ thế cục sẽ càng thêm gian nan thần cơ tộc không có lừa bọn họ g i a hỏa này hoàn toàn chính xác có thể ảnh hưởng thập đại cường giả tộc cân bằng so với đã từng hỗn độn bộ tộc còn muốn càng thêm đáng sợ vẹn vẹn lực lượng một người liền đủ để quấy toàn bộ hồng mông thế cục trong thầm lặng một chút cường giả phát ra một chút tin tức cầu viện bọn hắn những cường giả này muốn cầm xuống trương trần dường như rất nhỏ khả năng còn cần tụ tập càng nhiều cường giả mới có đầy đủ khả năng đem trương trần chém giết nơi này vì địa vị của bọn hắn Vì bọn hắn trương ạ i Hồng Mông ở t o n vọng, bọn hắn hôm nay nhất định g hy hôm đem t phải r trần cảm h chỗ Không h é m giết ở chỗ này. p i chiến này, bọn hắn đều sẽ biến vậy trận này, sau sẽ đều thành toàn bọn hắn Hồng bộ ô n giác c ư ờ Tụ tập nhiều c i h ủ n người g giết tộc một được ề u luận không thể Hồng thập Mông đến, còn gì vọng gì làm đàm c ờ n chủng Trương Trần g giác tộc. cảm ư đ những n à y cầu viện tin tức bất quá cũng không hề để ý tại những cường giả kia trước khi đến hắn đã đầy đủ chém giết hắn muốn chém giết đ á m tạp thái Húng chi, dù là những chủng h này dốc toàn bộ lực lượng, tộc dốc lực dù là bộ nhờ vào h n g mông thần châu bọn hắn đã từng bọn chúng cùng cổ gia thần tôn cùng nhau chiến đấu tự nhiên gặp rồi bọn gia hỏa này trước đó hỏi thăm cũng là t r ư ơ n g trần muốn nhìn một chút bọn gia hỏa này có gan hay không đứng ra kết quả để hắn rất thất vọng một cái đều không có cổ gia thần tôn biết sợ rằng sẽ rất thất vọng đi chém giết địch nhân của hắn bọn họ lại là một đám gà đất chó sành h ạ n g người nói chuyện phiếm kết thúc sau đó các người đều nên lên đường t r ư ơ n g trần đối với bốn phía cường giả n ế t miệng cười một tiếng lần này không tiếp tục biến mất mà là hiện lộ ra chính mình tất cả chiến lực hướng phía một vị cường giả đánh tới mục tiêu này gọi là nhất thiết nhân quả tộc cái cuối cùng k i u địch vê anh t r ư ơ n g trần những nơi đi qua hết thể đều bị đụng nát ở tại trong bàn tay lục t h á n h kiếm cùng phong thiên nhận nắm chặt trên đỉnh đầu còn có tam thần châu tỏa ra tức giận các loại q u a n mang nhìn thấy t r ư ơ n g trần động tác tất cả cường giả cũng đều đậu một cái c h ư ớ c mắt này vô tận uy năng phía dưới trung ương thành chỉ pha thoái toàn bộ thần không đại lục cũng bắt đầu rung động băng liệt đứng lên mà bị t r ư ơ n g trần khóa chặt nhân chiết lại là không có chút nào nên chiến ý nghĩ một mặt hoảng hốt muốn né tránh nhân chiết tại phía trước nhất chạy chương trần ở hậu phương đội mà tại phía sau cùng thì làm ấy trăm vị hỗn độn cảnh cường giả vô song thế công tiếp theo một cái trước mắt kinh khủng tiếng oanh minh vang vọng toàn bộ hồng nông hư không ầm ầm b à n h b à n h b à n h sáu mấy trăm vị hỗn độn cảnh cường giả công kích đập xuống tại trương trần hậu phương cũng là bị một cố lực lượng vô hình ngăn cản b ộ c phát ra cực hạn tiếng oanh minh về phần trương trần lúc này đã đi tới nhân chết trước mặt nụ cười trên mặt không giảm đối với nhân chết nói khẽ nhân ý không có gì ngôn người có sao nhân chết sợ xanh mặt lại nhìn chăm chú lên trương trần lắc đầu liên tục đ ư n g dây ta đ ư n g dây ta hẳn lúc này nơi nào còn có một vị hỗn độn cảnh cường giả bộ dáng căn bản chính là một cái nổi điên chó b ông ư quyên h sinh đạo pháp thực diện kiếm giới hình và ảnh chương bảy trăm hai mươi ba tự bạo không tồn tại hơn ngàn đạo lạ lâm mả khí tức cường đại chương bảy trăm hai mươi ba tự bạo không tồn tại hơn ngàn đạo lạ lâm m à khí tức cường đại chương bảy trăm hai m ư i ba tự bạo không tồn tại hơn ngàn đạo lạ lâm mả khí tức cường đại dù sao cũng là một lần chết đã như vậy dù là ta chết đi ngươi cũng đừng hỏng tốt hơn hắn đường đường hỗn độn cảnh đ ỉ n h phong cấp bậc cường giả tự bạo dù là ngươi trương trần mạnh hơn cũng muốn gặp sáng tạo kích hắn chết còn có mấy trăm vị hỗn độn cảnh cường giả tồn tại hắn không tin tại cái này mấy trăm vị cường giả vây công phía dưới sau khi bị thương trương trần còn có thể ngăn cản gặp nhân chết muốn tự bạo trương trần trên khuôn mặt lộ ra một vòng vẽ cổ quái tại hắn không có đạt tới hỗn độn cảnh đình phong tu vì thời điểm loại này tự bạo liền đối với hắn không có cái gì trí mạng uy hiếp hắn bây giờ đã đạt đến hỗn độn cảnh đình phong vậy thì càng đừng đề cập tự bạo đối với hắn sẽ tạo thành ảnh hưởng gì cái này nhân chất hoàn toàn chính xác rất quả quyết cầu xin tha thứ không thành tựu lập tức tự bạo muốn kéo một cái đ ẹ p lưng chính là thật là đáng tiếc g i a hỏa này hay là quá mức ngây thơ một chút ta có thể ngăn trở mấy trăm vị hỗn độn cảnh cường giả đồng thời công kích lại thế nào khả năng ngăn không được ngươi chỉ là một cái hỗn độn cảnh cường giả tối đỉnh tự bạo đương nhiên t r ư ơ n g trần bằng vào tự thân lực lượng muốn dễ dàng như thế ngăn trở mấy trăm vị hỗn độn cảnh cường giả một kích toàn lực là rất không có khả năng thật sự là hắn có thể ngăn trở nhưng cũng đồng dạng cần toàn lực ứng phó mới được đây là mấy trăm vị hỗn độn cảnh cường giả. bên trong còn có rất nhiều hỗn độn cảnh định phong cấp bậc cừng giả chương trần mạnh hơn cũng không thể hời hợt không nhìn bọn hắn công kích vừa mới hắn sử dụng chính là hắn thể nội chân thực chi lực dùng chân thực chi lực hình thành bình t r ư ớ n g ngăn cách phía sau của hắn những công kích k i a đập xuống tại chân thực chi lực trên bình t r ư ớ n g phương đằng sau tự nhiên toàn bộ đều bị ngăn trở t r ư ơ n g trần phát hiện những này chân thực chi lực dù là phân hóa đằng sau vẫn như cũ vi lực mạnh mẽ cũng tỉ như vừa mới một cái tia bình t r ư ớ n g hắn chỉ là dùng chỉ là vài tia chân thực chi lực mà thôi còn lại đều là hắn chúa tể chi lực dù là chỉ có vài tia nhưng là cùng chúa tể chi lực liên hợp hình thành đằng sau bình t h ư ớ n g vẫn như cũ cản trở mấy trăm vị hỗn độn cảnh cường giả thế công bây giờ trong cơ thể hắn chân thực chi lực hàm lượng cũng không có giảm bớt bao nhiêu gần một thành chân thực chi lực dù là chiến đấu kết thúc nên cũng sẽ có điều còn thừa b ạ n h ẩm ẩm tam thần châu đình chỉ công kích trở về trương trần thể nội chỉ có kiếm giới hình cùng đao mang tiếp tục rơi xuống mà trương trần đối mặt nhân chết tự bạo chỉ là đứng tại chỗ không n ú c ních trong tiếng oanh minh nhân chết thân thể b ỗ n nhiên nổ tùng uy năng kinh khủng tùy theo hướng phía bốn phía khuyết tán đứng n u ô chịu xảo chính là đứng tại nhân chết cách đó không xa chương trần chương trần cần đối mặt nhân chết tự bạo đằng sau toàn bộ uy năng Xì xì xì. nhưng khi những ngày uy năng kinh khủng sắp tới gần chương trần thời điểm liền trong nháy mắt bị một cố lực lượng vô hình hóa thành hư vô tại lực lượng vô hình này trước mặt tự bạo uy năng như là thanh phong quất vào mặt không có bất kỳ cái gì hiệu quả cuối cùng tự bạo kết thúc chương trần vẫn đứng tại chỗ liền ngay cả trên thân quần áo đều không có nhăn nheo mảy may tại nhân chết tự bạo đồng thời hậu phương mấy trăm vị hỗn độn cảnh cường giả công kích cũng rơi xuống hồi c u i lúc này liếp nhìn lại nơi nào còn có thần không đại lục tung tích đập vào mắt chỗ hết thể hết thể đều bị hủy diệt trở thành hôn l o ạ n không bao quát trước đó thần không đại lục cũng hoàn toàn vô t u n g biến thành hư vô thanh tộc thần mạch tổ địa tại một lần trong đụng trạm trực tiếp trở thành lịch sử mấy trăm vị hôn độn cảnh cường giả đứng chung một chỗ nhìn chăm chú lên đối diện t r ư ơ n g trần trong mắt vẻ kinh ngạc triệt để không cách nào ẩn tàng bọn hắn dốc hết toàn lực một k í c h lại bị t r ư ơ n g trần dễ dàng như thế ngăn cản giá hỏa này đến cùng là cảnh giới gì thần vong nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chăm chú lên chương trần tựa như muốn đem chương trần xem t ấ u vừa mới có lực lượng vô hình kia không sai nguồn lực lượng này chính là trước đó tại thần không đại lục trên bầu trời xuất hiện đem thần không đại lục tiên k h u n g toàn bộ sẽ rách cái kia cỗ sức mạnh mạnh mẽ hắn không ngờ tới nguồn lực lượng này lại là t r ư ơ n g trần chỗ thả ra nếu là hắn trước đó biết nguồn lực lượng này thuộc về t r ư ơ n g trần bọn hắn tất nhiên sẽ làm tiếp càng thêm vạn toàn chuẩn bị mà không phải như vậy lỗ mãng liền toàn bộ đi ra đem t r ư ơ n g trần vây khốn muốn nhất cổ tắc k h í trực tiếp đem t r ư ơ n g trần n g i ế i chết thế cục bây giờ không phải bọn hắn đem chương trần vây khốn mà là chương trần một người bao vây bọn hắn tất cả cường giả hắn không chút nghi ngờ có loại kia lực lượng cường đại chương trần tất nhiên thậm chí hiện tại bọn hắn tất cả cường giả cùng tiến lên đ o á n chừng cũng sẽ bị t r ư ơ n g trần từng cái chém giết nơi này sợ hãi tràn ngập tại tất cả cường giả trong lòng t r ư ơ n g trần xoay người nhìn chăm chú lên đối diện mấy trăm vị cường giả liền muốn lên tiếng thế nhưng là đúng lúc này t r ư ơ n g trần thần sắc cứng lại ánh mắt nhìn về phía nơi xa hắn có thể cảm giác được tại phương hướng kia có hơn ngàn đạo khí tức kinh khủng ngay tại nhanh chóng tiếp cận đồng thời những n à y khí tức kinh khủng đều vô cùng lạ lẫm không thuộc về hắn đã thấy bất luận chủng tộc nào nhưng cũng mạnh hơn tất cả chủng tộc đây là cái nào chủng tộc cường giả Trương 724, Hồng một n g bảy trăm hai mươi bốn hồng nông chấn động hồng nông tộc giáng lâm không chỉ là t r ư ơ n g trần cảm giác được xa xa những khí tức cường đại kia thần v o n g các loại đông đảo chủng tộc hỗn độn cánh các cường giả cũng cảm giác được thật sự là bởi vì những khí tức kia quá mức dễ thấy căn bản không có bất luận cái gì muốn lẩn tàng ý tứ đường đường chính chính hiện lộ ra khí tức của mình giống như đường này mà hoàng tri hướng phía bọn hắn mà đến cái này căn bản là không hề cố kỵ căn bản không thèm để ý bọn hắn nơi này nhiều như vậy cường giả phải biết bọn hắn hiện tại vị trí lúc trước là thánh tộc thần mạch tổ địa thần không đại lục h o dù là mặt á c hồng nông thập đại chủng tộc cường giả đến, cũng sẽ không như vậy công khai không cho mày may mặt mũi thế nhưng là cùng chương trần khác biệt chính là thần vong các loại đại chủng tộc cường giả không có nghi hoặc cũng không có phẫn nộ mà là kinh hãi không gì sánh được kinh hãi bởi vì những khí tức này bọn hắn không gì sánh được quen thuộc dù là đã hồi lâu chưa từng cảm giác đ ư ợ c qua có thể lần nữa cảm giác được những khí tức này bọn hắn vẫn như cũ quên không được thật sự là bởi vì những khí tức này đối với bọn hắn tới nói ấn tượng quá mức khắc sâu thần vong các loại đông đảo hỗn độn cảnh đỉnh phong cấp bậc cường giả tụ tập cùng một chỗ thân xác hoảng sợ nhìn chăm chú lên nơi xa ngay tại nhanh chóng tới gần những khí tức kia. t đồng n h thời nhìn hiện tại cái dạng này hồng nông tộc các cường giả là nhất cử dốc toàn bộ lực lượng đến cùng là chuyện gì thế mà hấp dẫn hồng m ô n g tộc như thế vẫn là như thế hương sư động chúng xuất thế hướng bọn hắn nơi này mà đến chẳng lẽ lại bọn hắn nơi này có cái gì hấp dẫn hồng m ô n g tộc sinh linh hoặc là sự vật tất cả cường giả nội tâm ở trong đều hiện ra vô tận nghi hoặc mặc dù hồng mông tộc giống như bọn họ đều là cùng thuộc hồng mông tập h đại cường giả tộc một trong thế nhưng là bọn hắn phi thường rõ ràng bọn hắn cùng hồng mông tộc so sánh bọn hắn còn kém xa lắm hồng mông tộc không nói cường giả số lượng liền nghiền ép bọn hắn bất luận chủng tộc nào thậm chí mấy cái chủng tộc tri cùng l i ê n vẹn vẹn là bọn hắn đơn binh năng lực tác chiến cùng cảnh giới chiến lực cũng là bọn hắn khó mà với tới cho dù là cùng hồng mông tộc hỗn độn cảnh cường giả tối đỉnh cùng cấp bậc bọn hắn cũng không có tự tin có thể cùng chính diện một trận chiến muốn chiến thắng một vị cùng cảnh giới hồng nông tộc cường giả bọn hắn chi ít cần xuất động ba vị trở lên cường giả mới được muốn nói cùng cảnh giới chiến l ự c có thể cùng hồng nông tộc so sánh cũng chỉ có số lượng thưa thất trời diễn tộc nhưng là đáng tiếc hồng nông tộc số lượng đông đảo chiến l ự c còn mạnh hơn trời diễn tộc chiến l ự c không sai số lượng là quá thiếu đi trời diễn tộc cùng hồng nông tộc cơ h ộ không cách nào tương đối đây cũng là vì cái gì hồng nông tộc thật lâu chưa từng xuất thế bọn hắn vẫn như c ũ đem nó phục làm đệ nhất chủng tộc căn bản tính nguyên nhân chương trần nghe được thần vong thanh em đàm thoại con mắt hiếp hiếp hồng nông tộc cái kia thần bí hồng nông tộc có ý tứ. hắn đối với hồng nông tộc xuất hiện có một ít chính mình suy đoán hồng nông tộc vượt khỏi trần gian không để ý tới hồng nông sự vật nhưng như cũ có được hồng nông mạnh nhất chủng tộc danh sưng ơ mà hồng nông tộc theo đuổi đơn giản là siêu thoát hồng nông đi đến hồng nông bên ngoài cho tới nay hồng nông tộc đều đang hướng về phương hướng này tại thăm dò chính là đáng tiếc một mực không có cái gì m á n h khỏe hồng nông chân giải bên trong ghi lại chân thực chi lực chính là có thể thực hiện siêu thoát hồng nông lực lượng t r ư ơ n g trần suy đoán hồng nông tộc sở dĩ xuất thế còn tới nơi này chính là vì hắn mà đến hoặc là nói bởi vì chân thực chi lực mà đến hồng nông tộc muốn siêu thoát hồng nông chân thực chi lực có thể giúp bọn hắn siêu thoát bọn hắn liền tới t r ư ơ n g trần cảm thấy cái này có rất lớn khả năng về phần hồng nông tộc vì cái gì có thể dò xét đến chân thực chi lực tồn tại t r ư ơ n g trần cũng không hiểu biết bất quá t r ư ơ n g trần đối với cái này cũng không cảm thấy bất ngờ hồng nông tộc sừng sững hồng nông tộc như thế xa xưa tuyến n g u y ệ t còn vẫn luôn là hồng nông mạnh nhất chủ n g tộc có một ít không muốn người biết có thể dò xét đến chân thực chi lực thủ đoạn cũng có thể lý giải dù sao bọn hắn dám lấy hồng nông làm tên hồng nông tộc rất mạnh rất có thể là nhằm vào hắn mà đến nhưng chương trần không sợ không nói hắn có chân thực chi lực bản thân chính là không có t r ư ơ n g trần cũng không sợ hồng mông tộc tương phản đối với hồng mông tộc đến t r ư ơ n g trần có một ít hơi hưng phấn có lẽ đợi chút nữa hắn liền có thể thử một lần cái này nghe qua nhưng không được thấy một lần hồng mông tộc đến cùng phải hay không trong truyền thuyết mạnh mẽ như vậy hồng mông tộc không có chút nào ngăn cản khí t ứ c cực điểm phong thích những nơi đi qua hành ép hết thảy trước đó rời đi thần không đại lục các cường giả xa xa cảm giác được những n à y hồng mông tộc cường giả khí t ứ c không chút nghĩ ngợi lại lần nữa lui về sau một chút khoảng cách tại khoảng cách kia phía trên bọn hắn cảm giác được không an toàn vô cùng không an toàn tất cả cường giả trên khuôn mặt đều mang cực hạn vẻ kinh hãi hồng m ô n g tộc lại là hồng m ô n g tộc chuyện này vậy mà khiến cho hồng m ô n g tộc đều xuất hiện loạn thật loạn hồng m ô n g vào hôm nay muốn triệt để loạn đầu tiên là nhân quả tộc thời gian thần tộc không gian thần tộc thánh tộc t h ầ n mạch liên hợp vây quét một cái hỗn độn cảnh đ ỉ n h phong cửng giả bây giờ càng là ngay cả hồng m ô n g tộc đều xuất hiện đồng thời mục đích cùng mấy cái này hồng m ô n g thập cường t r ù n g tộc một dạng đều là tiến về thần không đại lục vị trí nhiều như vậy chủng tộc cường đại tể tụ nơi này chỉ sợ không được bao lâu toàn bộ hồng nông ánh mắt đều đem tụ tập tới tại những cường giả này bên trong, đưa ã có c một ít ờ n g giả bắt đầu đ ư tin thông tộc tộc tình Tại tin chi chính mình chủng tộc chân chính cường giả. Nói với chính mình chủng tộc chân chính hệ huống những cường Nói cường quan nơi này. cường này giả. giả, giả các có với với đưa tin phía dưới hồng m ô n g bên trong đông đảo chủng tộc cùng nhau bắt đầu chuyển động mục đích của bọn hắn đều là giống nhau tiến về thần không đại lục chỗ bọn hắn muốn nhìn một chút những n à y chủng tộc mạnh mẽ đến cùng đều muốn làm một ít chuyện gì chuyện quan trọng nhất hay là hồng m ô n g tộc lại lần nữa xuất thế loại cơ hội khó được này bọn hắn tất nhiên sẽ không lựa chọn bỏ lỡ nguyên bản thần không đại lục chỗ đông đảo mang theo cường hành khí tức cường đại thân ảnh chậm rãi dừng thân hình những thân ảnh này toàn thân màu tím cường đại uy áp không cầm được hướng phía bốn phía bao phủ áp bách đến hư không đều pha thoái vừa mới đứng vững những n à y cường đại thân ảnh liền bốn chỗ liếc nhìn đứng lên không hề cố kỵ cho dù là nhìn thấy ở đây có như thế đa chủng tộc hỗn độn cảnh cường giả cũng không có chút nào đọc dung tựa như trong mắt bọn họ những n à y hỗn độn cảnh cường giả căn bản lại không tồn tại bình thường bất quá đối với bọn hắn loại này không hề cố kỵ không để vào mắt ánh mắt thần vong các loại hỗn độn cảnh cường giả đối với cái này cũng không có chút nào tức giận tương phản phát hiện những n à y hồng mông tộc cường giả ánh mắt không có khóa định tại chỉ cần những ngày hồng nông tộc cường giả không phải tới tìm hắn bọn họ như vậy bọn hắn liền liền cảm ơn trời đất về phần hồng nông tộc cường giả là thái độ gì bọn hắn cũng không thèm để ý bọn hắn để ý là chính bọn hắn tính mệnh chỉ cần bị hồng nông tộc để mắt tới bọn hắn tin tưởng cho dù là bọn họ là hỗn độn cảnh đỉnh phong cấp bậc cường giả cũng nhất định không cách nào phản kháng khi thần phong các cường giả phát hiện hồng nông tộc mục tiêu không phải bọn hắn thời điểm cơ hội là theo bản năng đều đem ánh mắt nhìn về hướng đối diện chương trần không phải tới tìm hắn bọn họ như vậy thì khẳng định là tìm đến chương trần chỉ bất quái chương tr thân v õ n g nhìn xem t r ư ơ n g trần con mắt hiếp hiếp hắn suy đoán hẳn là cùng t r ư ơ n g trần x ử xuất cái k i a cố không biết lực lượng có quan hệ nguồn lực lượng kia quá mức mạnh mẽ đã nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn phạm vi cũng chỉ có loại lực lượng này mới có thể hấp dẫn hồng mông tộc chú ý hồng mông tộc các cường giả không nói một lời chỉ là từng cái từng cái xác nhận mục tiêu của mình hồng mông tộc cường giả tại xác nhận cái gì thời điểm t r ư ơ n g trần cũng đang nhìn chăm chú bọn hắn khi t r ư ơ n g trần cảm giác được những cường giả này khí tức qua đi cũng là nhịn không được kinh ngạc một chút bởi vì trong những cường giả này mặt vẹn vẹn là hỗn đỉnh phong cấp bậc cường giả đều có trên trăm vị nhiều. hồng nông bên trong hồng nông tộc mạnh nhất chủng tộc tên tuổi này hoàn toàn xứng đáng chỉ ít thực lực phương diện này không có chủng tộc nào có thể so sánh vẹn vẹn cái này hỗn độn cảnh đỉnh phong c ấ p bậc cường giả số lượng cũng đã hoành ép toàn bộ hồng nông tất cả chủng tộc chủ yếu nhất là trương trần còn không xác định đây có phải hay không là hồng nông tộc tất cả cường giả nếu như là c o n tốt không phải nói vậy liền quá mức đáng sợ thế nhưng là không biết vì cái gì xác nhận những cường giả này tu vi về sau trương trần nội tâm ở trong nhịn không được hưng phấn lên hồng nông tộc không sai đối thủ chương bảy trăm hai mươi năm đằng sau chúng ta trò chuyện tiếp như thế nào n g ư ơ i sẽ là kế tiếp chương bảy trăm hai mươi lăm đằng sau chúng ta trò chuyện tiếp như thế nào n g ư ơ i sẽ là kế tiếp hồng mông tộc đông đảo cường giả phía trước nhất một vị thân thể cao lớn thân ả n h màu tím trong tay nắm một viên tỏa da mịt mở hào quang màu tím thạch châu mỗi khi thạch châu hướng một cái phương hướng chết đi trên thạch châu hào quang màu tím đều sẽ biến hóa mạnh yếu bất quá bất kể thế nào biến hóa phía trên quang mang đều là hơi mịt mở cũng không l ó a mắt phát giác được trên thạch châu quang mang không có gì thay đổi nắm vớt cột đá bóng người màu tím lông mày không k h ỏ như một cái rõ ràng căn cứ chỉ thị chính là phương hướng này xuất hiện bản nguyên phía trên lực lượng k h í tức làm sao đến nơi này liền không có nữa nha bóng người màu tím theo thói quen đem thạch châu chết đi đối với hướng vị cuối cùng cường giả phương hướng nếu là gia hỏa này cũng không phải lời nói vậy bọn hắn lần này chỉ sợ sẽ là đi không hắn đã xác nhận xong những này không biết vì cái gì tụ tập cùng một châu các đại chủng tộc cường giả chỉ còn lại có cùng nhân quả tộc những chủng tộc này cường giả ở vào mặt đối lập cái kia hắn cảm giác đến có một ít xa lạ gia hỏa đối với những ân đoán này hắn cũng không muốn để ý tới hắn chỉ muốn tìm tới bọn hắn hồng nông tộc muốn tìm đến nguồn lực lượng kia lúc đầu bóng người màu tím đối với sau cùng gia hòa này cũng không ôm hy vọng gì ngay cả các đại chủng tộc cường giả cũng không hề biến hóa cái này xa lại độc hành hiệp lại thế nào khả năng thế nhưng là đúng lúc này thạch châu trận buộc phát ra c h ó i mắt hào quang màu tím đã mất đi hy vọng bóng người màu tím nhìn thấy những ánh sáng này thân thể chấn động mạnh một cái tìm được không chỉ là thân ảnh màu tím như vậy tại phía sau hắn những cái kia hồng mông tộc cường giả thân thể đều là tề tề chấn động trên mặt đều không thể ước chế lộ ra vẻ hưng phấn bọn hắn hồng mông tộc truy tìm đã lâu muốn tìm nguồn lực lượng kia tại hôm nay bọn hắn rốt cu cùng cái kêu bọn hắn cảm thấy có chút xa lạ tiểu tử này có rất lớn quan hệ một cái trước mắt này tất cả hồng mông tộc cường giả ánh mắt đều tập trung tại t r ư ơ n g trần trên thân tại những cường giả này trong mắt đều mang cùng n h i ệ t vẻ hưng phấn tựa như thấy được hiếm thấy chân bảo bình thường t r ư ơ n g trần phát giác được những cường giả này ánh mắt mỉm cười tìm lâu như vậy cuối cùng là xác nhận sao đối diện với mấy cái này ánh mắt t r ư ơ n g trần không có lựa chọn né tránh mà là tiến lên một bước đối với phía trước nhất bóng người mỏ tím nết miệng cười một tiếng đến từ hồng mông tộc bằng hữu ta biết các ngươi có chuyện tìm ta bất quá các ngươi có thể tránh ra một t r ư ớ không ta còn có chuyện phải xử lý có c h u y ệ nói gì chúng ta đằng n ta sau lại nói, như thế nào. Nói thế đến đây, ta r ầ n đốn đông nhiên đằng s u sung đương nhiên, nếu lại nhiên, bổ đương như cũng á c cùng c người muốn cùng nhau ra nhập tiến đến lời nói, lời ra ta cũng không có ý kiến, chỉ bất quá khi không chỉ hưu, người liền không còn là bằng có các đó ý bất quá là muốn à là địch nhân rồi. Nói đến, ta cũng nhân Nói rồi. ta m thử một lần hồng mông tộc cao chiêu n ữ khí hơi hợt lại tràn ngập kinh khủng lượng tin tức thoại âm rơi xuống hồng mông tộc các cường giả còn không có gì động tĩnh thần vong các loại đại chủng tộc cường giả lại là thần sắc hoảng sợ nhìn chăm chú lên chương trần hồng mông tộc đều đi tới nơi này chương trần thế mà còn cồn vọng như vậy dù là t r ư ơ n g trần chiến lược thập phần cường đại vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn bọn hắn mấy trăm vị hỗn độn cảnh cường giả đều cầm t r ư ơ n g trần không có cách nào nhưng bây giờ t r ư ơ n g trần đối mặt không phải bọn hắn mà là hơn ngàn vị hỗn độn cảnh cấp bậc hồng m ô n g tộc cường giả trong đó càng là có trên trăm vị nhiều hỗn độn cảnh đ ỉ n h phong cấp bậc tồn tại hồng m ô n g tộc cường giả có thể cùng bọn hắn khác biệt cơ hồ mỗi một cái cường giả đều có thể lấy một địch ba lớn mạnh một chút lấy một địch năm cũng không thành vấn đề nói cách khác chương trần cơ h ồ là tại đồng thời đối mặt chỉ ít ba vị bọn hắn các đại chủng t ộ hỗn độn cảnh cấp bậc cường giả trong những cường giả này mặt, còn có không sai biệt lắm ba bốn trăm vị nhiều hỗn độn cảnh đỉnh phong cấp bậc tồn tại loại này xa hoa đội hình phía dưới trương trần thế m à n h ư vậy thái độ nếu như các ngươi không tránh ra vậy các ngươi liền cùng tiến lên thần v o n g các cường giả cảm thấy đây là bọn hắn đời này đến nay gặp qua ngông c ù n g nhất tồn tại toàn bộ hồng nông bên trong đều không còn so trương trần càng thêm cuồng vọng tự phụ sinh linh hồng nông tộc cường giả phía trước nhất bóng người màu tím cũng có chút kinh ngạc cùng tò mò hắn phi thường rõ ràng bọn hắn hồng nông tộc tại hồng nông bên trong thống trị tính địa vị hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua có sinh linh g á m như vậy nói chuyện với bọn họ dù là gia hỏa này là hỗn độn cảnh đ ỉ n h phong cấp bậc tồn tại hay là để bóng người màu tím kinh ngạc hắn bắt đầu có chút hiếu kỳ gia hỏa này là bởi vì cái gì khiến cho nhân quả tộc thời gian thần tộc không gian thần tộc còn có thánh tộc thân mạch những này tại toàn bộ hồng mông ở trong đều được hưởng nổi danh cường tộc liên hợp cùng đi đối phó hắn mặc dù những chủng tộc này tại bọn hắn hồng mông tộc trước mặt tính không được cái gì nhưng đối với đơn nhất một cái cá thể tới nói là cơ hồ không cách nào địch nổi tồn tại cho dù là hắn không phải lương t ự hồng mông tộc cũng không dám khinh thường những này chủng tộc mạnh mẽ hắn đơn độc một cái đối diện với mấy cái này cường tộc lời nói kết quả duy nhất chính là bại trốn ở hậu phương có hồng nông tộc cường giả mặt lộ vẻ p h ấ n nộ liền muốn lên tiếng thế nhưng là đúng lúc này bóng người màu tím giơ tay lên một cái nhìn thấy bóng người màu tím động tác những cái kia tức giận hồng nông tộc cường giả hận hận chừng mắt liếc trương trần sau liền không có động tác kế tiếp bóng người màu tím có chút trầm â m ánh mắt nhìn về phía t r ư â n g trần cười n h ạ t một tiếng tốt ngươi trước giải quyết chuyện của ngươi chúng ta sự t ì n h đằng sau bàn lại rất lâu không có đụng phải như thế có ý tứ cường giả hắn cũng muốn nhìn xem cái này có được bọn hắn hồng mông tộc tìm năm tháng dài đằng đắng lực lượng người sở hữu thực lực như thế nào bởi vì cái gọi là biết người biết ta trăm trận trăm thắng hắn hồng mông tộc mặc dù ngạo tuyệt hồng mông cường hành vô song nhưng hiểu rõ hơn một chút tổng không có sai khỏi cần phải nói vẹn vẹn trương trần vừa mới như vậy thái độ l ạ n h đạn liền đầy đủ hắn làm như thế bóng người màu tím cũng không cho rằng trương trần là đang lừa gạt hắn hắn có thể nhìn ra được trương trần không gì sánh được t i ê u ngạo phần này kiêu n ạ o là trong lòng kiêu n ạ o là tất nhiên sẽ không làm có nhục một phần này ngông nên chuyện nói xong bóng người màu tím đối với hậu phương phất phất tay lui lại ba mươi vạn dặm đem vị trí nhường lại cho vị bằng hữu này đằng cái địa phương thoại âm rơi xuống hậu phương hồng mông tộc các cường giả mặc dù có chút không tình nguyện nhưng cũng chỉnh tề đáp lại một tiếng là tộc tổ, tổ cuối cùng nhìn thoáng qua trương trần sau đông đảo hồng mông tộc cường giả hướng phía sau thối lui nhìn thấy cái này không hợp thói thường một màn thân v o n g các loại đại t r ủ n g tộc cường giả không khỏi trận mắt hốt mồm như vậy mà cũng được hồng mông tộc lúc nào tốt như vậy nói chuyện trương trần dỗi cái lưng mệt mỏi ánh mắt một lần nữa nhìn về phía các đại chủng tộc cường giả các vị chúng ta tiếp t sau đó nên ai đây đúng rồi ta nhớ không lầm thời gian thần tộc cũng có hai vị đã từng tham dự qua vây quét cổ già thần tôn đi nói xong trương trần ánh mắt khóa chặt tại thời gian thần tộc cường giả tụ tập địa phương chính xác tới nói là thời gian thần tộc c h ú n g cường giả ở trong trong đó hai vị cường giả trên thân bị trương trần ánh mắt khóa chặt hai vị thời gian thần tộc cường giả không khỏi lui về phía sau mấy bước hai người bọn họ chính là lúc trước tham dự vây quét qua cổ già thần tôn canh giờ cùng lúc sinh đông đ ả o cường giả kịp phản ứng trên mặt một lần nữa lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng bọn hắn không ngờ tới ngay cả hồng mông tộc đến đều trong chốc n g lát toàn bộ hồng nông hư không bắt đầu đột nhiên run rẩy đứng lên ông ông ông ông t h ư ơ n g bảy trăm hai mươi sáu hồng nông đệ nhất cờ giả người chết không có gì đáng tiếc chương bảy trăm hai mươi sáu hồng nông g đệ nhất cờ giả người chết không có gì đáng tiếc Các đại chủng đại trước ộ c cường giả không dám thất lễ, cùng nhau tách không nhau giả thất dám lễ, a chính mình tất cả lực mình tất l ợ n h o dù là đó bởi lui vì chết cùng nhân ý bọn hắn sở dĩ chết tính căn bản nguyên nhân là vô tâm đôi chiến một cái bị đánh lén trí tử một cái là chính mình tự bạo mà chết căn bản cũng không có cùng t r ư ơ n g trần chính diện chiến đấu qua mà lại bọn hắn cũng biết bọn hắn trốn cũng trốn không thoát chẳng l i ề u chết một trận chiến nói không chừng còn có một chút hy vọng sống bọn hắn thế nhưng là có được mấy trăm vị hỗn độn cảnh cường giả liên thủ lực lượng một người làm sao có thể ngăn cản thời khắc này canh giờ cùng lúc sinh mang tính lựa chọn quyên lãng trước đó t r ư ơ n g trần đưa lưng về phía bọn hắn đem bọn hắn tất cả cường giả một kích toàn lực ngăn trở sự tình bọn hắn sợ nhớ tới cái này thật vất vả ngưng tụ lại một tia chiến ý cũng triệt để tiêu vong tranh ông cường giả các tộc cùng nhau nổi giận gầm lên một tiếng cường đại thần thông hướng phía thế giới kiếm khí cùng đao mang lên đón tiếp theo một cái trước mắt vang vọng toàn bộ thánh tinh giới tiếng oanh minh nổ vang ầm ầm giờ k h ắ c này toàn bộ thánh tinh giới sinh linh đều h ã i nhiên thất sắc đem ánh mắt nhìn về phía thần không đại lục vị trí nơi đó đã xảy ra chuyện gì vì sao có như thế kinh thiên động địa thanh â m nổ vang không chỉ là những tiếng oanh minh này bọn hắn dù là cách xa xôi như thế khoảng cách cũng có thể cảm nhận được trận trận uy năng từ bên kia chuyển tới loại này khoa trương truyền bá khoảng cách cho dù là hỗn độn cảnh đ ỉ n h phong cường giả chiến đấu cũng không có khả năng tạo thành to lớn như vậy động tinh đi chỉ có một ít thực lực cường đại một chút chủng tộc cường giả mới hiểu bên kia rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra bọn hắn trong tộc hỗn độn cảnh cấp bậc cường giả bọ đã sử dụng nhanh chóng đi đường phương pháp tiến về bên kia chỉ có bọn hắn những n à y hỗn độn c ả n h phía dưới còn lưu thủ tại chủng tộc bên trong tòa chân tộc địa bọn hắn biết coi như bọn hắn theo sau cũng không có khả năng ở bên kia sự t ì n h kết thúc trước đó đổi tới thà rằng như vậy chẳng tại chủng tộc bên trong chờ đợi bên kia tin tức truyền về viễn trình an dưa cũng coi như an dưa đi dù sao cũng so những cái kia không rõ chân tướng phổ thông sinh linh tốt hơn nhiều thần không đại lục vị trí các loại thần thông băng liệt thư không hỗn loạn liền ngay cả không tồn tại không đều bị quay không ngừng r u n động một cái kia kiếm khí ngưng tụ thế giới nổ tung, một đạo kiếm khí thuận tiện giống như một tôn thế giới bình thường hướng phía đông đạo cường giả thần thông nghiền ép mà đi một đạo kiếm khí hủy diệt một đạo thần thông vô số đạo kiếm khí đồng thời bắn ra ngăn cản tại phía trước thần thông toàn bộ hóa thành hư vô mà đi theo nó cùng nhau giữ tợn đao mang càng là đơn giản dứt khoát đao mang những nơi đi qua hết thể đều im lặng diệt chính như cùng nó danh tự bình thường thế ra tức tiêu vong t ị c h diệt mấy trăm vị hỗn độn cảnh cường giả công kích tại cái này hai đạo thần thông phía dưới căn bản không có bất kỳ ngăn cản chi lực cho dù là thời gian không gian nhân quả tỉnh hóa lực lượng tại cái này hai đạo thần thông y năng phía dưới cũng không có chút nào tác dụng bởi vì cái gọi là nhất lực phá v ạ n pháp nói chính là hiện tại loại tình huống này nơi xa đông đảo hồng nông tộc cường giả nhìn thấy cái này hai đạo kinh tiên thần thông miền năng con người đều là đông nhiên c rụt lại bóng người màu tím ánh mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm trương trần ánh mắt lộ ra kinh diễm c h i sắc hắn cuối cùng minh bạch vì cái gì vừa mới trương trần lực lượng như vậy chân bằng vào trương trần thực lực bản thân hắn có thể nhìn ra được vừa mới cái này hai đạo thần thông trương trần cũng không có mượn nhờ bọn hắn muốn tìm kiếm loại kia siêu việt lực lượng của bản nguyên mà là sử dụng hoàn hoàn chỉnh, chỉnh chính là trần tự thân chúa tể chi lực hai đạo chúa tể chi lực ngưng tụ thần thông lại là trực tiếp nghiền ép mấy trăm vị hỗn độn cảnh cường giả liên thủ một kích cường hành như vậy thực lực cho dù là bọn hắn hồng mông tộc ở trong cũng chưa từng có cường giả có hồng mông tộc đông đảo cường giả nhịn không được liếc mắt nhìn nhau đều từ đối phương trong mắt thấy được vẻ kinh hãi bọn hắn cũng chưa từng nghĩ đến gia hỏa này thế mà cường đại như vậy đặc biệt là vừa định lên tiếng quát lớn trương trần vị kia hồng mông tộc cường giả càng là có chút may mắn nếu là hắn mở miệng trêu chọc trương trần lấy thực lực của hắn có thể không đủ tư cách cùng trương trần đối kháng chính diện mặc dù hắn là hồng mông tộc có thể gia hỏa này giống như đã có cùng bọn hắn hồng mông tộc chính diện đối thoại thực lực thậm chí càng có ưu thế tại hồng mông tộc địa vị thực lực cơ hội là đồng thời tất cả hồng mông tộc cường giả nội tâm ở trong đều dần hiện ra một cái xương hảo hồng mông đệ nhất cường giả ta nói qua ta muốn giết n g ư ơ i ai cũng ngăn không được tại đông đảo cường giả ở trong chương trần thân ảnh tho á n g hiện mà ở trong tay của hắn giống như con gà bình thường dẫn theo một đạo ẩn chứa nồng đậm thời gian khí tức thân ảnh đạo thân ảnh này quanh thân tràn ngập thuộc về hỗn độn cảnh đỉnh phong khí tức thế nhưng là lúc này lại thất bại không thôi đạo thất tại mấy trăm hỗn độn cảnh cường giả ở trong t r ư ơ n g trần một kích qua đi liền trong nháy mắt bắt một vị hỗn độn cảnh đ ỉ n h phong cường giả bốn phía cường giả các tộc không khỏi hoảng sợ thất sắc t r ư ơ n g trần thế mà bằng vào lực lượng của mình n mạnh kháng bọn hắn tất cả cường giả t r ư ơ n g trần t ú i đầu xuống đối với canh giờ khẽ lắc đầu thời gian thần tộc tự xưng là thần nhưng vì sao muốn làm như vậy chuyện xấu xa đâu ngươi chết không có gì đáng tiếc l ờ i còn chưa dứt trong lòng bàn tay chúa tể chi lực đống nhiên buộc p h á t ông